chương 273, t i dĩnh xuyên mới vào chiến kiếm mưa canh bốn chương 273, t i dĩnh xuyên mới vào chiến kiếm mưa canh bốn không ít tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về quận dinh xuyên chưng n h ư ợ n g tự nhiên cũng không ngoại lệ thậm chí kiếm vũ sơn trang trong khoảng thời gian này vậy cho phép tất cả có tư cách tiến về địa sát có thể quận dinh xuyên thậm chí không có tư cách sát thủ chỉ cần n g ư ờ i mong muốn đi cũng có thể đi dù sao quan sát cường giả đối chiến không nói học cái một chiêu n ử a thức được thêm kiến thức đối thực lực bản thân cũng là lớn lao tăng lên chỉ bất quá để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là ngay tại kim thiền tử mới vừa tiến vào đến quận dinh xuyên liền gặp một đám ngăn lại mình người một người cầm đầu không là người khác chính là mai phi lần này mai phi mang theo cơ không g i ấ u vết cùng dù chăm lâu hai người còn có một đám địa sát cấp bậc sát thủ những người này cảnh giới cao nhất cũng đều là tam hoa cảnh lục trọng kim thiền tử nhìn thấy lập tức tới nhiều người như vậy nhìn thoáng qua tay trái cầm lễ miệng tụng phật hiệu a di đạp phận chư vị thí chủ thế nhưng là tới khiêu chiến tiểu tăng mai phi đứng ra nhẹ gật đầu không sai ta chính là kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ mai phi nghe nói kim thiền tử nhỏ sư phụ chính là đương đại như lai thân truyền đệ tử chuyên tới để lĩnh giáo đương nhiên không chỉ là ta thủ hạ ta trong những người này cũng có một số người mong muốn để kim thiền tử nhỏ sư phụ chỉ giáo một hai kim thiền tử nhìn thoáng qua mai phi cùng phía sau hắn hơn mười người địa sát ánh mắt chỉ là tại dù chăm lâu trên thân nhiều dừng lại một chút mai thí chủ gần đây tiểu tăng gặp được người khiêu chiến rất nhiều đã có chút ảnh hưởng nghỉ ngơi hy vọng gần đây có thể mau mau kết thúc không bằng chư vị thí chủ đồng loạt ra tay tốt không kim thiền tử từ nhỏ sinh trưởng ở chùa trong m i ế u nghe nói hắn vừa mới xuất thủ liền bị người vứt bỏ tại lôi âm tự dưới núi nửa đêm thời gian b ỗ n nhiên truyền đến hắn tiếng khóc tiếng khóc vang vọng linh sơn lúc này mới dẫn tới đương đại như lai chú ý xuống núi đem ôm trở về đến thu vì chính mình thân truyền đệ tử bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt liền thập phần đơn thuần cho nên giờ phút này kim thiền tử nói ra phen này thực tình chỉ là hy vọng có thể nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu mình còn tìm một cái trụ sở nghỉ ngơi một đêm nhưng lời này tại mai phi nghe tới lại là vô cùng xem thường mình kim thiền tử nhỏ sư phụ tựa hồ cực kỳ xem thường chúng ta kiếm vũ sơn trang những sát thủ này nha giờ phút này mai phi dọn điệu đã có chút âm dương quá khí bất quá kim t i ề n tử tự nhiên là nghe không hiểu kim t i ề n tử hướng phía mai phi lắc đầu mai thi chủ ta cũng không phải là xem thường các vị chỉ là các vị bên trong chỉ có phía sau ngươi phía bên phải người cùng đằng sau vị kia thiếu, thiếu niên có khả năng cùng ta tranh tài mười cái hiệp còn lại tất cả mọi người bao quát ngươi ở bên trong không ra ba chiêu tiểu tăng liền có thể đánh bại cho nên không cần thiết một m ộ t khiêu chiến không bằng cùng đi các vị yên tâm đây là tiểu tăng tự nguyện c u â n vọng đã ngươi tìm chết vậy cũng đừng trách ta mai phi không nghĩ tới cái này kim tiền tử như thế c u â n vọng như thế đến xem thường mình bên trên làm thịt cái này con lựa chọc kim tiền tử nhữ mày lần này mình xuống núi nghe được không ít người gọi mình là con lửa t r ọ c nhưng mình một mực đều không rõ ràng mình mặc dù đầu t r ọ c nhưng cũng không phải là con lửa nha nhìn thấy mọi người chung quanh vây công tới kim thiền tử một trường đánh ra chân khí màu vàng n ó n g hóa thành một đạo t r ư ờ n g ấn rơi vào một tên kiếm vũ sơn trang sát thủ trên thân tên tiên ngựa ngay lập tức chân khí ngoại phóng toàn lực ngăn cản làm trên thân vừa mới hiện ra chân khí vẫn là bị một trường này nhẹ n h õ m đánh nát tiếp lấy cái này người tức thì bị đánh bay ra ngoài hai mươi m ư ơ m mươim sa vành vành vành rất nhanh cơ hồ tất cả sát thủ đều bị kim thiền tử một trường đánh bay trong lúc nhất thời xuất thủ đám người vậy mà không một người là kim thiền tử địch mà mai phi tìm đúng cơ hội ra tay bảo kiếm ra khỏi vỏ thẳng đâm kim thiền tử yết hầu kết quả lại là bị kim thiền tử hai ngón tay kẹt lấy sau đó có chút dùng sức g i a á g s á c một tiếng mai phi bảo kiếm trong tay vậy mà đức thành tướng khúc tiếp lấy kim thiền tử thuận thế hai ngón tay hướng về phía trước một điểm trực tiếp đem mai phi dung ra đi xa mười m ấ y mét, ngã dầm trên mặt đất một ngụm máu tươi phun tới lúc này cơ không giấu vết một kiếm chém tới Thí chủ cơ không dấu vết khỏe miệng một hồi run dậy t a mẹ nó một sát thủ nếu là sát tâm không nặng liền gặp ủy cảm ơn ngươi ý tốt ngươi thanh tâm chú vẫn là giữ lại mình dùng a cơ không dấu vết nói xong bảo kiếm trong tay liên tiếp ba đâm lại là đều bị kim thiền tử t r á n h qua ngay tại cơ không dấu vết thứ năm kiếm nghiêm chém tới thời điểm kim thiền tử lắc đầu sát tâm quá nặng liền sẽ bị lạc bản thân vị thí chủ này xin lỗi b ảnh kim thiền tử một cái tay kẹp lấy bảo kiếm một cái tay khác một trường n g o à ra trực tiếp đem cơ không dấu vết vậy đánh bay bất quá cơ không dấu vết cũng không có ném tới trên mặt đất mà là sau này lảo đảo bậy tám bước cái này mới đứng vững thân hình lúc này dù chăm lâu chậm bước ra ngoài kim thiền tử ngươi vừa mới động xong tay nhưng muốn nghỉ ngơi một lát kim thiền tử hướng phía dù chăm lâu tay trái cầm lễ khẽ gật đầu không sao không ta hy vọng cùng tốt nhất trạng thái dưới ngươi một trận chiến mặc dù ta biết một trận chiến này không có phần thắng chút nào nhưng ta m u ố n biết chúng ta t r i n h l ệ n h lớn bao nhiêu kim thiền tử hướng phía dù chăm lâu vừa cười mình cùng nhau đi tới gặp được quá nhiều người hoặc là làm tên hoặc là vì lợi Có rất ít giống như là dù chăm lâu khe thí. Thí gật đầu đã như vậy vậy thì tới đi dù chăm lâu nói xong đem sau lưng áo choàng kéo một cái chỉ một thoáng lộ ra sau lưng của hắn mười hai thanh trường kiếm một kiếm xuất thủ dù chăm lâu cầm kiếm hướng phía kim tiền t ử đánh tới cùng trước đó cơ không dấu vết kiếm pháp tương tự đồng dạng đều là một kiếm ba đâm bất quá cái này ba sừng nhọn độ không chỉ có trước đó cơ không g i ấ u vết xào trá càng là có dù chăm lâu mình sắc bén cùng phong tỏa để kim thiền tử mặc dù tranh thoát lại không cách nào g i à n h tay phản kích lúc này dù chăm lâu rút ra thứ hai thanh trường kiếm hướng phía kim thiền tử đánh tới kim thiền tử hai tay đều là đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa khép lại giống như hai đạo lưỡi kiếm bình thường ngăn cản dù chăm lâu xong kiếm đương, đương đương đương trong lúc nhất thời hai cái vậy mà đánh cho có chút khó giải khó điểm giờ phút này bị người nâng đỡ mai phi nhìn thấy dù chăm lâu cùng kim thiền tử đánh cho tương xứng trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ Mình tam hoa cảnh lục trọng cũng hoa chỉ là tại lục là kim thiền tử trước mặt c hai ố n g đỡ q u h ề u k ế tay quả cái n kẹp lấy xong kiếm có chút dùng sức liền đem xong kiếm bẻ gây đồng thời dù chăm lâu lại rút ra xong kiếm với lại lần này tại dù t r ă m lâu ngoài miệng dùng răng cắn lấy một thanh trường kiếm ba kiếm đồng suất thẳng đến kim thiền tử đánh tới kim thiền tử vừa cười từ xuống núi đến nay Rốt c ụ c n h ì bình n không giống thấy t h ư ờ n g đạo. Quả t h ậ t t i ể u t ă n hạnh. g đại Dây t r ắ n luôn g chúc đạo hữu luôn vui vẻ bảy ê n n n h ữ mươi bốn mưa kiếm bị thua chuyển tiếng xấu canh năm chương 274, m ư a kiếm bị thua chuyển tiếng xấu canh năm kim thiền tử chưa từng có nhìn thấy qua dạng n à y kiếm đạo ngay cả mai phi cũng không có nhìn thấy qua như thế kiếm đạo hắn chỉ là nghe nói dù chăm lâu là cha mình một mực đang bí mật bồi dưỡng sát thủ nhưng trên thực tế có quan hệ với dù chăm lâu hết thảy mình đều hoàn toàn không biết gì cả lại là không ngờ tới dù chăm lâu vậy mà có thể cùng kim thiền tử đánh cho vượt qua mười cái hiệp điểm này ngay cả chính kim thiền tử cũng không nghĩ tới bất quá dù chăm lâu cuối cùng vẫn là cùng kim thiền tử trên lệnh ba trọng cảnh giới ba kiếm đồng x u ấ t trong lúc nhất thời mặc dù để kim thiền tử hoa mắt nhưng kim thiền tử một phen ngăn cản về sau nắm lấy thời cơ trên hai tay hai đạo chân khí điểm ra liền đem dù chăm lâu trong tay s o n g kiếm đánh gãy tiếp lấy thuận thế tay trái điểm tại dù chăm lâu ngoài miệng cắn trên trường kiếm đem lưới kiếm đánh gãy tay phải một t r ư ờ n g rơi vào dù chăm lâu ngực bất quá dù chăm lâu lại là túi đầu ra sức vạch một cái Bị miệng c ắ n m ộ t nửa lưới kiếm h a y là tại t kim i h ề n tử cánh tay cánh h p ả i bên trên lưu lại một đ ạ o lỗ hơn ổ n nhỏ g đ ư g nhiên, l à một như vậy đại giới liền là bị kim thiền、tử、rắn rắn chắc chắc vậy đại giới kim là bị m tử trường trên toàn rơi ra người ngực, đánh ngoài hai vào bộ bị bay đều mươi mấy mét, em người ã rầm mặt ngụm ngụm trên đất, từng ngụm từng ngụm thổ huết. thể nói, ở đây hơn đây Có ở kiếm vũ sơn trang sát thủ tất cả mọi người thương thế đều không có d ủ t r ă m lâu nặng bất quá cũng chỉ có d ủ t r ă m lâu thương tổn tới kim thiền tử kim thiền tử nhìn xem mình tay phải cẳng tay bên trên cái kia một đạo mảnh vết thương nhỏ Thí chủ, người biết do trốn về sau tránh liền có thể chậm lại ta một trường này đi lực vì sao còn muốn đi lên liều phải trọng thương cũng muốn tại tiểu tăng trên thân lưu lại một đạo vết thương trên mặt đất b ò đều không đứng dậy được dù t r ă m lâu h ắ t hắc vừa cười khụ khụ ta cùng người giao thủ chưa từng có không lấy máu thói quen mặc dù không phải là đối thủ vậy không có khả năng cứ tính như vậy đáng tiếc ta năm nay mới một ư ơ i năm tuổi tu vi càng là chỉ có tam hoa cảnh tam trọng ngày sau ta tu vi đổi kịp ngươi thời điểm tất nhiên muốn cùng ngươi lại ước một trận chiến kim thiền từ hai tay chắp tay trước ngực hướng phía ngã trên mặt đất dù chăm lâu thi lễ a di đà phật tiểu tăng n h ư kỹ xin hỏi thí chủ xưng hô như thế nào địa phương tốt liền tới ngày ngươi ta lần nữa l ậ t bàn dù t r ă m lâu dù t r ă m lâu sao t i ể u tăng n h ớ kỹ thí chủ giang hồ đường xa ngươi ta hữu duyên gặp lại cáo tử kim thiền tử nói xong hướng phía dù t r ă m lâu đi một cái lễ quay người rời đi kim thiền tử dạng ngày cử động hoàn toàn là đối với dù t r ă m lâu kính nghệ nhưng ở một bên mai phi lại là lên cơn giận dữ mình đường đường kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ đối phương căn bản là không có đem mình để vào mắt thậm chí trước khi đi thời điểm đều không chào hỏi một tiếng mà cái này dù chăm lâu rõ ràng là mưa kiếm bảy binh bên trong tu vi thấp nhất thậm chí cũng không bằng chứng lượng kết quả lại là bị kim thiền tử xem như bánh trái thơm ngon một dạng trước khi đi thời điểm còn hỏi một chút tên cái này đối với mình tới nói đơn giản liền là vũ đủ. đi chúng ta vậy rời đi nơi này dù chăm lâu đã nghe chưa chứa cái gì chết còn không mau lên đúng dù chăm lâu lao đi khỏe m i ệ n g máu lại là không có quá để ý mai phi thái độ mà là hoàn toàn đắm chìm trong trước đó cùng kim thiền tử giao thủ trong hưng phấn ngày hôm sau trong giang hồ liền lưu truyền ra kim thiền tử mới vào quận dĩnh xuyên liền gặp phải kiếm vũ sơn trang hơn mười người địa sát vây công tin tức bất quá một trận chiến này cuối cùng kim thiền tử cũng là bị một tên tam hoa cảnh tam trọng thiếu niên võ giả dù trăm lâu lưu lại một đạo mảnh vết thương nhỏ kim thiền tử từ dưới núi bắt đầu liền t ừ chưa thủ thương liền xem như tiềm long bảng một trăm tám mươi bảy tên tống ân sách đều không thể cho kim thiền tử lưu lại một c h ú t thương mà bây giờ kiếm vũ sơn trang một cái vừa mới xuất thế thiếu niên sát thủ mười hai kiếm rơi dù trăm lâu lại là tại kim thiền tử phải cẳng tay bên trên lưu lại một đạo mảnh vết thương nhỏ lập tức dù trăm lâu liền bước vào tiềm long bảng thay thế tống ân mà Tống Ân s á c hiện l ạ là t h tại ê n hắn để p có ù n g Bất quá c người kiếm trong bóng tối trợ rút mong muốn bại hoại kiếm vũ sơn trang thanh danh cho nên trưng nhượng mới vừa tiến vào quận dinh xuyên không bao lâu liền chú ý tới không ít người nhìn mình ánh mắt đều không phải là cực kỳ thân mật bất quá trương nhượng biết những người này cũng liền chỉ dám ánh mắt không thân thiện mà thôi kiếm vũ sơn trang sát thủ mặc dù thường xuyên nhận nhiệm vụ giết người đem trong giang hồ thật đúng là có rất ít người dám chủ động tìm kiếm vũ sơn trang sát thủ phiền phức đương nhiên điều kiện tiên quyết là kiếm vũ sơn trang người cũng không cần đi chủ động gây phiền thoái mà trương nhượng đến d i n h xuyên về sau lập tức nghe ngóng kim tiền từ chỗ trương nhượng sở dĩ mình một cái người đến liền là bởi vì trương nhượng có mình dự định đạt được kim tiền từ vị trí về sau trương nhượng liền n g ự không dừng vó đuổi theo hai ngày về sau trưng ơ n h ư ợ n g rốt cục tại bên ngoài h i y ệ n thành ba mươi dặm một chỗ trên quan đạo gặp kim thiền tử lúc này không ít giang hồ thế hệ trẻ tuổi chính ở chỗ này khiêu chiến kim thiền tử từ giữa t r ư a bắt đầu đến bây giờ kim thiền tử đã liên tục đánh bại hai mươi mấy người nhưng nhìn qua vẫn không có mảy may tiêu hao bộ dáng đám người vốn cho là mọi người tập kết đến cùng một chỗ cộng đồng khiêu chiến kim thiền tử còn có thể lấy đem kim thiền tử tiêu hao đến bảy tám phần cuối cùng nhặt cái tiện nghi lại là không nghĩ tới kim thiền tử một mực chiến đấu đến bây giờ chân khí liên miên bất tuyệt căn bản là nhìn không ra có bất kỳ xu hướng suy tàn kim thiền tử nhìn xem trên quan đạo đám người, tay trái cầm lễ, miệng tụng a di đà ạ phật chư vị thí chủ đã muốn tới chạm vào tối nếu là các vị không có ý định tiếp tục khiêu chiến tiểu tăng liền vào thành tất cả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều muốn thừa dịp kim thiền tử chưa ăn cơm với lại đánh nhiều c h à n g như vậy về sau nhặt cái tiện nghi nhưng bất đắc dĩ ở đây trên cơ bản đối với mình có một chút lòng tin đều lên đi bị hắn đánh xuống qua giờ phút này thật sự là không người còn có thể ứng chiến đ ỗ n g nhiên theo tiếng v õ ngựa tới gần lập tức trương nhượng nhảy xuống hướng phía kim thiền tử vừa chắp tay đã nhanh đến chạm vào tối không bằng tại hạ mời kim thiền tử vào thành ăn một bữa cơm sau khi ăn cơm xong người ta so tài nữa như thế nào đám người nhìn thấy lại có người tới khiêu chiến không khỏi vui mừng mặc dù mình không thể đánh bại kim t h i ề n tử nhưng nếu là có thể mắt thấy đây cơ hồ quét ngang gần phân nửa giang hồ kim t h i ề n tử bị thua cũng là vô cùng tốt chỉ là đám người không rõ ràng vì sao cái này mới vừa tới người lại muốn để kim t h i ề n tử trước ăn cơm no động thủ lần nữa kim t h i ề n tử nhìn thấy trương n h ư ợ n g quần áo đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó vừa cười các hạ hẳn là kiếm vũ sơn trang sát thủ ai trước đó ta cùng ngươi đồng liêu giao thủ qua s á t thực có một chút bản sự không bằng thí chủ cùng ta ở đây luật bàn luật bàn xong về sau tiểu tăng hôm nay liền không động thủ lần nữa mọi người cùng nhau vào thành tốt không trương n h ư ợ n g lắc đầu ta là tới khiêu chiến ngươi không phải tới g i ế t ngươi tự nhiên sẽ không lựa chọn tại ngươi đã cùng nhiều người như vậy giao thủ về sau xuất thủ kim thiên tử ngươi là đương đại như lai thân truyền đệ tử ngươi có ngươi t i ê u ngạo mà làm vì v õ giả ta đồng dạng có ta t i ê u ngạo ta t i ê u ngạo không cho phép ta chiếm tiện nghi người khác nghe được trương n h ư ợ n g lời này mặc dù không ít người biết hắn là kiếm vũ sơn trang sát thủ thân phận nhưng vẫn còn có chút nổi lòng tôn tính tiểu tử này là không phải có chút n ư c nga mặc dù lời nói này đến quá không giống là người trong giang hồ nhưng chúng ta vó giả vậy xác thực hẳn là có mình ngông n g e n ta vốn cho là kiếm vũ sơn trang bên trong đều là trương nhượng loại kia liền biết tính toán đánh lén vô s ỉ hạng người nghĩ không ra vậy có dạng này anh kiệt kim thiền tử cũng không có để ý tới mọi người chung quanh nhau nhau nghị luận hướng phía trương nhượng hai tay chắp tay trước ngực đã như vậy vậy không bằng sáng sớm ngày mai ớt chiến như thế nào Tốt. còn không biết t h í chủ s ư n g hô như thế nào kiếm vũ sơn trang một đao vô tình trương nhượng nghe được vừa mới mọi người cũng gọi là anh kiệt người lại chính là trương nhượng không ít người đều hít một hơi lanh khí quan minh lỗi lạc như vậy người lại là trương nhượng quá mẹ nó châm biếm Sớm ớ bao t r ư chương xin n g e t hai n cử cùng t r ắ n luôn g chúc hữu đạo vui vẻ b ê n những người đạo hữu đạo y ê u quý. mươi ế n hung kinh g xấu đồ k i m tiếng ề n canh nhất. Trưng thứ 275, i sấu hung đồ kinh kim tiền canh thứ, thứ nhất không chỉ có tại trận người khác đều là xương sở thậm chí ngay cả kim tiền tử đều là xương sở trước đó kim tiền tử đến thanh long đường thanh long đường đường chủ tự tay đem luyện chế tốt kim tiền tử giao cho hắn sau đó căn dặn hắn trong giang hồ phải cẩn thận ba cái người cái thứ nhất chính là long h ổ sơn nguyễn tinh vấn người này cùng kim thiền tử là cùng bối phận thậm chí t u ổ i tắc tương tự nhưng thực lực cực mạnh cùng cảnh giới bên trong c ó thể xưng vô địch nếu là gặp được nguyễn tinh vấn kim thiền tử chưa hẳn có thể thắng coi như thắng cũng là thắng hiểm không thể có một chút qua loa chủ quan Cái chính độc chủ tuổi mặc dù mới tam hoa cảnh lục trọng, thiên phú có việc hai, người tuổi mới thiên người thứ Trang Trang Tử, tam trọng, tàn từ th Hạ Hầu Phồn, Hạ Hầu Nhị hoa phú hạ, nhưng nhẫn. không này Long Sơn Nã là là làm Làm Mậu Duy dù nhưng nếu là hạ hầu mậu phồn xuất thủ lời nói chưa hẳn sẽ không dùng một chút thủ đoạn c ơ c đoan thậm chí âm thầm hạ độc cũng không phải là không thể được cái thứ ba liền là vừa vặn tại giang hồ bộc lộ tài năng kiếm vũ sơn trang t r ư ơ nhượng g n trưng ơ nhượng người này thực lực bình thường nhưng lại am hiểu tính toán long hồ song kiệt liền là bị hắn tính toán chết hạ hầu mậu phồn cha vợ một nhà nghiêm gia cũng là bị trương nhượng diệt môn nếu như gặp phải t r ư ơ nhượng g n nhất định phải mười hai điểm cẩn thận trưng nhượng nói bất luận cái gì lời nói cũng không thể tùy tiện tin tưởng đối với cái này kim thiển từ thời khắc ghi nhớ lần này nếu không phải ngay trước thành đăng phong trước mắt bao người cùng hạ hầu mậ Kim trương h chưa hẳn i ề đều n Tử t sẽ ả i qua dinh xuyên. dĩnh n h n nghĩ không ra, ở chỗ này g gặp chỗ ra, r ở là lại t ư Nhượng người càng không khiếp sợ đám là thí ô i tới nay, mọi người đối với Cho chỉ có 2 chữ Nhượng Trương tượng t nay, ấn n toán. h chủ o trong nên, hiện tại Trương Nhượng nói ra đại nghĩa như vậy, nghiêm nghị lời nói, mọi người đều cảm thấy ở trong đó nhất định có âm như thấy Thí tại đại lời mọi Trương ra gì. đó có đều vậy cảm âm c ở tiểu tăng trước đó nghe nói qua ngươi một chút chuyện giang hồ dấu vết cho nên người xuất gia không đánh lừa dối ta thật không dám cùng ra ước chiến nhất là còn phải chờ thêm một đêm trương nhượng xứng sở mình tuyệt đối không nghĩ tới việc của mình kim thiền tử đều nghe nói qua chỉ bất quá kim thiền tử đối với mình ấn tượng tựa hồ cũng không k h á lắm t r ư n g nhượng vừa cười kim thiền tử giang hồ lớn như vậy rất nhiều chuyện một câu ra ngươi miệng nhập t a t h a i về sau ta lại nói ra khả năng cũng không phải là nguyên đến ý tứ theo ta được biết trước đó ngươi gặp ta kiếm vũ sơn trang hơn mười người địa sát sát thủ khiêu chiến nhưng bây giờ ta liền nghe nói nhiều cái phiên bản thậm chí nói là ngươi gặp phải ta kiếm vũ sơn trang sát thủ vây công cuối cùng bị r ù t r ă m lâu đánh lén v ừ i vặn ngay trước mặt mọi người mong rằng kim t i ề n tử nhỏ sư phụ có thể giải thích một hay kim t i ề n tử liền đem ngày đó tình huống chiến đấu cùng mọi người tại đây nói rồi một lượt mọi người đều nghe nói trước đó là kiếm vũ sơn trang người vây công kim thiền tử nhưng bây giờ như thế nghe xong mới biết được nguyên lai là chính kim thiền tử yêu cầu với lại hắn cuối cùng cùng với dù trăm lâu giao thủ s ắ c thực là một đối một cũng không phải là dù trăm lâu đánh lén đợi đến kim thiền tử làm sáng tỏ xong về sau trương nhượng mở miệng nói các ngươi nhìn hai nghe là giả mắt thấy mới là thật trong giang hồ mặc dù có giang hồ phong ngôi nhưng tin tức chuyển đến chuyển đi phần lớn liền đã mất đi nguyên lai sắc thái ta trương nhượng cũng giống như thế rất nhiều người nói ta tinh thông tính toán nhưng ta chính trương nhượng lại là không thẹn với lương tâm các ngươi đều là cảm thấy ta trương nhượng giống như ma đầu bình thường giết người không chớp mắt nhấc tay không lưu tình cần phải biết rằng ta giết những người kia vô cùng có khả năng liền là các ngươi cái kia chút chỉ trích ta ra vẻ đạo mạo hạ người thuê ta đi giết trương nhượng nói xong nhìn kim thiền tử một chút cho nên kim thiền tử nhỏ sư phụ không cần lo lắng ta nói muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến đó chính là công bằng một trận chiến chỉ bất quá ta có một cái yêu cầu hết thể tuyệt đối công bằng yêu cầu nghe được trương nhượng một phen cũng làm cho kim thiền tử đối với trương nhượng có chút lau mắt mà nhìn trương thí chủ có lời gì cứ nói đừng lại trong giang hồ rất nhiều người đều luôn miệng nói lấy công bằng nhưng chân chính có thể làm được công bằng có thể có mấy người mọi người đều cảm thấy tới khiêu chiến n g ư ơ i kim thiền tử nếu là đem ngươi đánh bại liền có các n g ư ơ i phật môn luyện chế cái k i a kim thiền tử nhưng nếu là thua lại là phủi mông một cái liền rời đi trong mắt của ta đây chính là lớn nhất không công bằng kim thiền tử trước đó chưa hề cân nhắc qua chuyện này nhưng bây giờ nghe trương n h ư ợ n g nói như vậy tinh tế phẩm vị xác thực có một chút đạo lý cho nên ta cùng bọn hắn cái này chút chỉ muốn chiếm tiện nghi lại không nguyện ý ăn thiệt t h i người không giống nhau dạng ta biết ta cũng không phải là người kim thiền tử đối thủ nhưng ta tới tìm ngươi khiêu chiến liền là hy vọng m ư ợ n nhờ n g ư ơ i đến ma luyện chính ta cho nên ta muốn hướng ngươi pháp khí ba lần khiêu chiến trương nhượng còn chưa có nói xong người chung quanh liền nổ tung cái này trương nhượng quá không biết xấu hổ người khác đều chỉ có thể khiêu chiến một lần ngươi vậy mà mong muốn một cái người khiêu chiến ba lần còn một đao vô tình ta nghĩ xem một đao vô sỉ mới đúng bằng cái gì ngươi liền có thể khiêu chiến ba lần ngươi so người bên ngoài nhiều cái gì sao trương nhượng cũng không có để ý tới mọi người chung quanh nghị luận cùng bất mãn tiếp tục nói nếu là ta thắng dựa theo ước định ngươi thần kim thiên tử về ta tất cả nếu là ta bại các n g ư ơ i phật môn không thì nguyện ý khuyên người hướng thiện để cho người ta bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật sao ta cái kia trương nhượng liền nghe ngươi kim thiền tử giảng một đêm trải qua như thế nào kim thiền tử tưởng tượng trương nhượng mặc dù là thanh long đường nhắc nhở mình phải c ẩ n t h ậ n người bất quá từ lần trước mình gặp được dù t r ă m lâu bắt đầu liền cảm giác cái này chút hai tay dính đ ầ y máu tươi sát thủ nghe vào tựa hồ đều là cùng hung cực các đồ nhưng trên người bọn họ cũng không phải liền không có, có phẩm chất mà người khác tới khiêu chiến mình chỉ là hy vọng có thể đạt được kim thiền tử nhưng cái này trương nhượng mắt cùng lúc trước dù chăm lâu cực kỳ tương tự chỉ là vì ma luyện mình võ đạo như thế xích tử c h i tâm mình cùng nhau đi tới gặp được cũng mới một hai cái Tốt. đ ạ i trương thí chủ có nghe phật tâm ta tự nhiên sẽ không tự tuyệt vậy liền ngày mai buổi sáng người ta ở chỗ này một trận chiến một phân cao thấp Tốt. một lời đã định trương nhượng hài lòng đáp ứng nói trương nhượng mặc dù biết mình mỗi một cảnh giới đều đạt đến tại h o à n mỹ nhưng trương nhượng cho tới bây giờ đều không cảm thấy trên đời này có cái gì chỉ có ngươi có thể làm được người khác làm không được nếu là mình dạng này cất bước muộn võ đạo thiên phú có h ạ n người đều có thể cùng lôi âm tự đương đại như lai thân truyền đệ từ sóng vai lời nói vậy liền quá châm biếm cho nên ngay từ đầu trương nhượng liền biết mình căn bản cũng không ra kim thiền tử đối thủ nhưng muốn định ra ba trận chiến ước hẹn một phương diện thật là vì ma luyện mình sức chiến đấu để cho mình tại trong thực chiến nhìn thấy mình sáng tạo không đủ một phương diện khác trương nhượng cũng là muốn tiếp lấy ban đêm kim thiền tử cho mình giảng kinh cơ hội rút ra kim thiền tử trên thân thẻ bài đây chính là lôi âm tự đương đại như lai chân truyền đệ tử mình không nói đem trên người hắn thẻ bài toàn bộ đều rút ra tới tay coi như chỉ là rút ra một bộ phận đối với mình vậy rất có í lợi thậm chí bên trên huyết hà đại chu tiên huyền công nâng cao một bước cũng chưa biết chừng cho nên rút ra kim t i ề n tử thẻ bài Là trương nhượng chân chính mắt. Hôm nay sáng ngày thứ hai trương nhượng dậy thật sớm ăn xong điểm tâm về sau trương nhượng liền cưới ngựa hướng phía ngày hôm qua gặp được kim thiền tử địa phương đi đến mà không nghĩ tới mình vừa mới ra khỏi cửa thành liền gặp bị không ít người vây quanh kim thiền tử kim thiền tử người như thế đi qua quá chậm không như trên ngựa ta mang theo ngươi đi qua hoặc là chúng ta liền tại phụ cận chỉ một nơi tỉ thí như thế nào kim thiền tử lắc đầu hướng phía hai tay chắp tay trước ngực cảm ơn trường thí chủ yêu cầu bất quá ta xuống núi thời điểm sư phụ dạy bảo ta nói thu hồi kim thiền đành phải một đường đi bộ cho nên tiểu tăng không dám vi phạm sư phụ mệnh lệnh lên ngựa mà hôm qua ngươi ta đã ước định tốt ở chỗ nào một trận chiến như vậy hôm nay chúng ta nên ở nơi đó một trận chiến đây là tin không thể phế t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu tốt một cái đây là tin không thể phế kim thiền tử n g ư ơ i thế nhưng là so với chung á i kia ra lửa vẻ đạo mạo con c ọ mạnh hơn n h i ề lắm, vậy thì tốt, ta ố x u ngựa cùng ngươi cùng、đi. Trương Nhượng nói xong, từ ngựa bên trên đi. từ quanh mặc dù mong muốn thừa cơ cùng kim thiền tử nhiều thân cận một chút treo cái quan hệ bất quá dù sao hôm nay kim thiền tử muốn cùng trương nhượng một trận chiến cho nên hai người bọn họ đi cùng một chỗ người khác tự nhiên không tiện ngăn cản với lại đám người vậy lo lắng cái này trương nhượng có hay không âm thầm hạ độc cái gì cho nên trương nhượng cùng kim thiền tử sóng vai mà đi t h phía ngày hôm h n g ngày gặp qua địa qua điểm gặp mặt đi t dọc e o c o n đ ư ờ n g nháy à y đám người đều lẫn mất người lẫn xa xa, k ô n g d m tới gần. mắt liền nhìn thấy kim thiền tử trên thân lại có hơn hai trăm tấm thẻ bài có thể nói đây là t r ư ơ n g nhượng ngoại trừ hoa cô bên ngoài nhìn thấy có được thẻ bài nhiều nhất người liền xem như tư đồ khiếu trên thân thẻ bài đều không có kim thiền tử trên thân nhiều đồng thời t r ư ơ n g nhượng vậy phát hiện kim thiền tử trên thân không chỉ có màu tím thẻ bài lại còn có màu cam thẻ bài thiên thánh phật tâm màu cam nhất tinh trời sinh thánh thể bồ đề phật tâm tu luyện phật môn công pháp làm ít công to hiểu ra kinh thư sách cổ một mắt nhưng lộ trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới kim thiền tử vậy mà trời sinh liền là tu luyện phật môn công pháp kỳ tài khó trách sẽ bị đương đại như lai thu làm đệ tử phải biết đương đại như lai hiện nay đã sống hơn hai trăm năm hán đổ tôn đều có trên trăm tuổi vì sao còn muốn thu kim thiền tử vì đồ đệ mình cũng là bởi vì kim thiền tử là thiên thánh phật tâm với lại trương nhượng còn phát hiện kim thiền tử trên thân vậy mà không ngừng một chương màu cam thẻ bài còn có một chương màu cam thẻ bài lôi âm bắt long quyền màu cam nhất tinh lôi âm tự vô thượng quyền pháp chính là lôi âm tự quyền pháp cao nhất truyền thừa không phải sáu mươi năm khổ công không thể thành trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới kim thiền tử trên thân lại còn có một môn màu cam nhất tinh quyền pháp trương nhượng thử nghiệm rút lấy một cái phát hiện rút ra một t r ư ơ n g màu cam thẻ bài cần hai giờ thời gian mới hiển thành cửa ra vào đến ngày hôm qua cùng kim thiền tử gặp nhau địa phương hết thẻ cũng mới ba mươi dặm ba mươi dặm đường mặc dù s á t thực cần đi một hồi nhưng nếu là chậm một chút mà đi lời nói lấy trương nhượng tốc độ bọn họ s á t thực cần hai giờ trở lên thời gian cho nên trương nhượng cố ý chậm dần bước chân đồng thời cùng kim t i ề n tử không ngừng bắt chuyện bởi vì vì cái khác người cũng không nguyện ý cách trương nhượng quá gần như thế lệnh trương nhượng có thể cùng kim thiền tử thích làm gì thì làm muốn trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì mà muốn cùng người khác nhanh chóng trở thành bạn phương pháp tốt nhất chính là giảng thuật ngươi việc của mình làm cho đối phương đối ngươi sinh ra càng nhiều giải cùng tín nhiệm cho nên trương nhượng đang nói chuyện phiếm quá trình bên trong nói tới mình đã từng gặp phải nghe phía sau kim thiền tử không khỏi cũng đối trương nhượng có chút đồng tình trương thi chủ ta nguyên bản cảm thấy mình không cha không mẹ đã là trên đời nhất đáng người lại là nghĩ không ra ngươi vậy mà so ta còn muốn đắng con nhỏ mất mẹ về sau mất cha bị đồng tộc ức hiếp cho nên trong lòng ngươi c o i ác ta đã có thể hiểu được nhưng ngươi yên tâm tối nay ngươi đến phòng ta ta liền vì ngươi dạng kinh thuyết pháp hóa giải trong lòng ngươi thù hận trưng nhượng xấu hổ ho khan một tiếng kim thiền tử tuy nói ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi cũng không nên nói đến rõ ràng như thế có được hay không kim thiền tử một mặt mờ mịt chẳng lẽ ta vừa mới nói chuyện không đúng sao trưng nhượng hơi kém không có bị tức hộc máu nhưng cùng lúc cũng không thể không thừa nhận kim thiền tử thật sự là không có đều không phải là e quất mà là không có e q đợi đến đi đến ngày hôm qua ước định cẩn thận địa phương trước đó trương nhượng liền đem kim thiền tử trên thân màu cam nhất tinh thẻ bài l ô i âm bắt long quyền rút chiếm được vào trong tay bất quá cái này tấm thẻ bài tới tay về sau trương nhượng lại là ngây ngẩn cả người bởi vì chính mình phát hiện mình rút ra cái này tấm thẻ bài lại có rất nhiều trước đưa thẻ bài tựa như là tam kim ngọc thể quyết một dạng nếu là không có ký tên tam duyên đồng thể quyết cùng tam ngân cương thể quyết lời nói vẹn vẹn một trường tam kim ngọc thể quyết căn bản là không cách nào sử dụng lối âm bắt long quyền cũng giống như thế với lại lối âm bắt long suối trước đưa thẻ bài còn không ít trưng ơ nhượng âm thầm gật đầu không hổ là lôi âm tự quyền pháp cao nhất truyền thừa bất quá lần thứ nhất cùng kim thiền tử giao thủ trưng ơ nhượng lại là không có gấp rút ra thẻ bài trưng ơ nhượng biết hiện tại mình tất nhiên không phải kim thiền tử đối thủ cho nên ban đêm cũng có ũ n là thời gian rút ra kim thiền tử trên thân thẻ bài hiện tại mình muốn làm chính là cùng kim thiền tử toàn lực một trận chiến trưng ơ t h í chủ rút ra ngươi binh k h í a kim thiền tử hướng phía trưng ơ nhượng hai tay chắp tay trước ngực nhẹ giọng nói ra trưng ơ nhượng vừa cười lắc đầu bày ra hai mươi bốn thức thánh ma quyền tư thế kim t i ề n tử ta biết coi như dùng đao cũng không phải đối thủ của ngươi nhưng ta mắt vốn cũng không phải là chiến thắ mà thôi chiến thắng đã từng mình tới đi tốt kim thiền tử vậy bậy ra thi triển quyền pháp tư thế một lúc sau hai người đồng thời hướng phía đối phương tiến lên thân hình vọt lên s o n g quyền mang theo ngoại phong chân khí hung h ă n g đụng vào nhau quay một tiếng vang thật lớn chung quanh vây xem đám người cảm giác được đinh thai nhức góc không ít người nguyên bản cảm thấy khoảng cách hai cái người mấy chút m m liền đầy đủ rồi đã có thể thấy rõ ràng lại sẽ không bị làm bị thương nhưng bây giờ đám người lại là n h a u n h a u lui lại bởi vì bọn hắn cảm thấy hai cái này người giao thủ phạm vi hai ba trong vòng trăm thức đều không nên đứng người sẽ càng tốt hơn một chút trương nhượng không nghĩ tới kim thiền tử một quyền này mặc dù không phải lôi âm bắt long quyền nhưng uy thế như thế cưng mãnh vậy mà đem mình trấn lui về sau bảy tám bước mà kim thiền tử vậy mà vậy lui về sau năm sáu bước mặc dù trương nhượng cùng kim thiền tử lui lại khoảng cách so sánh chỉ có hai bước c h ê n lệnh nhưng cái này hai bước c h ê n lệnh lại là đủ để chứng minh kim thiền tử chân khí so với chính mình muốn hùng hậu ngưng thực quyền pháp bên trên c à n g là không chút nào kém cỏi hơn mình bất quá kim thiền tử lại là giật mình vừa mới một quyền k i ê n mình thế nhưng là thi triển ra bảy thành thực lực kết quả trương nhượng cơ hồ của mình đều lui về phía sau mấy bước người rất mạnh hai cái người chăm miệng một lời nói ra tiếp theo hai cái người tại lẫn nhau ánh mắt bên trong đều thấy được một chút anh hùng tương tích t h ầ n sắc tai chiến d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bảy mươi bảy một đao khó phá phật kim tiền canh ba chương hai trăm bảy mươi bảy một đao khó phá phật kim tiền canh ba trưng nhượng lần nữa ra quyền lần này trưng nhượng càng là đem bắt cực chấn dung nhập quyền pháp bên trong kim tiền tự v ậ y đồng dạng thi triển ra toàn lực đấm ra một quyền vay một tiếng vang thật lớn chấn động đến một chút cũng không lui lại người mảng nhị đau nhức cho tới bây giờ cái này chút người mới ý thức được mình quá gần phía trước quá nguy hiểm nhao nhao lui lại mà trương n h ư ợ n g cùng kim thiền tử hai cái quyền cước gọi là bành bành bành rung động không ngừng không ít người vẹn vẹn nghe lấy thanh â m này đều cảm thấy kinh khủng thế này sao lại là tam hoa cảnh lục trọng chiến đấu ngươi nếu nói đây là bốn cương cảnh võ giả ở giữa c h é m giết ta đều tin tưởng không sai ta đã từng may mắn nhìn thấy qua hai tên bốn cương cảnh võ giả giao thủ nó v y thế chỉ sợ cũng cứ như vậy chúng ta cùng kim thiền tử trương n h ư ợ n bọn hắn thật sự là một cảnh giới sao tam hoa cảnh lục trọng làm sao có thể mạnh như vậy trước đó kim thiền tử gặp được không ít đối thủ nhưng cũng không dám thi triển ra toàn lực liền sợ đem đối phương đả thương mặc dù như thế kim thiền tử dọc theo con đường này vẫn là đả thương không ít người nhất là lúc trước tống ngân sách kim thiền tử cảm giác đến thực lực đối phương rất mạnh cho nên một trưởng kia liền đánh cho nặng một chút kết quả tống ngân sách không chỉ có người không có chống đỡ được bảo kiếm trong tay cũng bị kim thiền tử một quyền đánh gãy từ lúc kia bắt đầu kim thiền tử cùng người khác giao thủ liền giữ lại tích một chút lực lượng không dám buộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu bởi vì hắn biết nếu là mình thật thi triển ra toàn lực cái này chút chỉ là muốn đến cùng mình luận bàn khiêu chiến đối thủ khả năng sẽ chết nhưng đối mặt trưng nhượng kim thiền tử lại là có thể mỗi một quyền đều đánh ra mười thành mười lực lượng giờ k h ắ c này chỉ gặp màu vàng cùng tử sắc chân khí không ngừng gọi là va chạm thậm chí chung quanh mặt đất đều bị đánh ra từng cái hố sâu đợi đến hai người một phen giao thủ kết thúc về sau trưng nhượng em bé miệng lớn thở hồn hện bất quá đối diện kim thiền tử lại là thần sắc như thường trưng nhượng chừng to mắt nhìn xem kim thiền tử các người lôi âm tự hòa thượng cùng ấn sơn tự hòa thượng mở dạng đều có thể ăn thịt sao kim thiền tử xước sở người trong phật môn tự nhiên là không thể dính thức ăn m ặ nha trưng nhượng giật mình một cái kia ăn kim thiên tử cười cười. c vừa cười hai tay nắm thành quả đấm đụng đụng xong quyền chính là ta binh khí đến đánh đi trưng nhượng ha ha vừa cười vậy thì tốt bất quá ngươi cũng nên cẩn thận ta binh khí cũng không phải bình thường binh khí đợi chút nữa để ngươi biết biết cái gì gọi là đao kiếm không có mắt là ngươi phải cẩn thận ngươi binh khí không nên bị ta xong quyền làm vỡ nát mới tốt hai người thân hình hướng về phía trước giống như hai đạo m ị ảnh bình thường hung hang đụng vào nhau trưng nhượng thân hình n mẹ lên trực tiếp thi triển đi ra lôi diện thất thức từ trên xuống dưới chém ra một đao long tước t h à n h đao hổ y như cánh một đao kia chém xuống t ẩn ẩn có lôi đỉnh cao t h a t thế c u ộ n c u ộ n mà đến mà kim thiền tử một quyền này cũng là bạo phát ra mạnh nhất sức chiến đấu trưng nhượng đã sử dụng binh khí sức chiến đấu tất nhiên tiến thêm một bước cho nên kim thiền tử vậy thi triển ra mình càng mạnh quyền pháp vàng phật và ấ n không quyền quay một tiếng vang thật lớn lần này chung quanh mặt đất cắt bụi bị chấn động đến giống như gợn sóng bình thường chập trùng ra đã cách cách bọn hắn hai cái người khoảng chừ vẫn như cũ cảm giác được cường đại chân khí chấn động không thể không lần nữa lui lại mà trương nhượng lại là không nghĩ tới mình một đao kia rơi xuống lại bị kim thiền tử mạnh mẽ dùng nắm đấm ngăn trở mà kim thiền tử vậy không nghĩ tới mình một quyền này trương nhượng vậy mà không có bị mình đánh văng ra thế là một đao s o n g quyền giao thoa tại c ắ t đùi ở giữa theo hai cá nhân chiến đấu lực không ngừng kéo lên trong lúc nhất thời cắt đùi nổi lên một phía loạn thạch bay tán loạn hai cái người đánh cho có thể nói là thiên hôn địa ám đám người chỉ có thể nghe được lưỡi đao chạm tại trên nắm tay giống như kim loại va chạm bình thường tiếng vang nghĩ không ra trương thí chủ trong tay lại có một kiện huyền binh kim thiền tử mặc dù sơ nhập giang hồ bất quá huyền binh loại vật này liền xem như tại lôi âm tự v ậ y không có quá nhiều nhìn thấy trương nhượng trong tay lại có một thanh huyền binh hắn tự nhiên là có chút c h ấ n kinh trương nhượng cười khổ một tiếng kim thiền tử tay ta cầm huyền binh hổ y lòng tức trạm mới có thể cùng ngươi miễn cưỡng chiến đến bây giờ xem ra ngươi vẫn là mạnh mẽ qua ta quá nhiều bất quá ta cuối cùng đem sẽ vượt qua ngươi ta ở giữa cái kia một đạo khoảng cách đổi tới trương nhượng nói xong trong tay hổ y long tức trạm phía trên n g ư tụ mình không sai biệt lắm một phần ba chân khí chém ra một đao mà kim thiền tử nhìn thấy trương nhượng một chiêu này thanh thế to lớn. lập tức đ ấ m ra một quyền một quyền này cũng tương tự ngưng tụ kim thiền tử không ít chân khí một tiếng ẩm vang tiếng vang chung quanh mặt đất vậy mà bởi vì hai người chiến đấu dư ba tại thời khắc này ẩm vang vỡ vụn theo lấy mặt đất thật bị chấn át hai người thân hình đều bị chấn động đến lui lại chỉ bất quá kim thiền tử lại là lui về sau vài chục bước liền ổn định thân hình mà trương nhượng lại bị chấn lui ra ngoài hai mươi mấy bước cuối cùng ngã trên mặt đất giờ phút này khói bùi mặc dù còn chưa tiêu tán nhưng trương nhượng có thể xác định kim thiền tử còn có chân khí mà mình chân khí lại là tiêu hao sạch sẽ, sẽ không sai cùng kim thiền tử chiến đấu hai cái người phóng xuất ra cơ hồ giống nhau c h â n khí mình c h â n khí tiêu hao sạch sẽ mà kim thiền tử bên kia vậy mà c h â n khí liên miên bất tuyệt còn có thể tiếp tục chiến đấu trong buổi mù kim thiền tử từng bước một đi tới đến trương nhượng trước mặt kim thiền tử hướng phía trương nhượng hai tay chắp tay trước ngực túi người hành lễ trương t h í chủ người thua dựa theo ước định t ố i nay người là ta trương nhượng một phát miệng nghe ngươi giảng kinh liền nghe ngươi giảng kinh làm sao lời này từ trong miệng ngươi nói ra cứ như vậy kỳ quái đâu trương nhượng dùng hồ uy long tức t r ạ n chống đất tự mình đứng lên đến về sau đem đao thu lại hướng phía kim thiền tử vừa chắp tay quyền cước đao pháp ta cùng ngươi chiến đấu mới sáu mươi sáu cái hiệp liền bị thua lần tiếp theo có lẽ chưa hẳn có thể thắng qua ngươi nhưng ít nhất cũng phải kiên trì đến một trăm hiệp mới được giờ phút này khói bụi dần dần tiêu tán trưng nhượng cong đao đi theo kim thiền tử bên cạnh kim thiền tử hôm nay muốn đi bên nào ta đi theo ngươi ban đêm thời điểm ngươi lại giảng kinh cho ta thuyết pháp tốt kim thiền tử tay trái cầm lễ a di đà phật trương thí chủ đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn vậy chúng ta hôm nay liền cùng nhau đi tới thành đăng phong a từ hiện thành đến thành đăng phong hẳn là không dùng được hai ngày、tốt. vậy chúng ta liền một đường đồng hành lúc trước rất nhiều người đều mong muốn khiêu chiến kim thiền tử về sau mọi người phát hiện không có người nào là kim thiền tử đối thủ về sau đám người liền bắt đầu nghĩ biện pháp kết giao kim thiền tử lại là không có người nghĩ đến kim thiền tử vậy mà cùng trương nhượng thông đồng ở cùng nhau nhìn thấy hai cái này một cái là người vật vô hại lôi âm tự đương đại như lai thân truyền đệ tử một cái khác thì là trong giang h ồ người người nghe nó tên hận nó tâm sát thủ máu lạnh trương nhượng kết quả hai cái người bây giờ lại là có nói có cười cùng một chỗ hướng phía thành đằng phong phương hướng đi tới dọc theo con đường này trương nhượng vừa cùng kim thiền tử nói chuyện h i ế m một bên rút ra kim thiền tử t h ạ bài bất quá càng là rút ra trưng nhượng càng là phát hiện mong muốn tu lệ ra lôi âm bắt long quyền phía trước cần quyền pháp cùng công pháp thật sự là nhiều lắm với lại trưng nhượng cũng biết trận chiến ngày hôm nay nhìn như mình tựa hồ cũng không có bị áp chế quá nhiều nhưng trên thực tế kim thiền tử át chủ bài căn bản cũng không có thi triển đi ra với lại mình vì cùng kim thiền tử đội bính đã đem chân khí tiêu hao cảm giác nhưng đối phương thần chân khí lại không biết còn có bao nhiêu trưng nhượng có chút không rõ vì sao cùng là tam hoa cảnh lục trọng vì sao a kim thiền tử chân khí có thể liên miên bất tuyệt kim thiền tử ta có một chuyện không hiểu mong rằng ngươi có thể chỉ điểm mục hai Trưng thí chương hai trăm bảy mươi tám kim thiền trả lời nói chân khí canh bốn chương hai trăm bảy mươi tám kim thiền trả lời nói chân khí canh bốn chương nhượng nhìn thấy kim thiền tử để cho mình mở miệng hỏi liền vậy không k h á c h khí trực tiếp hỏi người ta đều là tam hoa cảnh lục trọng nhưng vì sao ta chân khí tiêu hao sạch sẽ cảm giác ngươi còn có chân khí với lại còn thừa còn có rất nhiều bộ dáng kim thiền tử vừa cười người xuất gia không đánh lừa dối trên người của ta có ba loại tăng lên chân khí phương pháp nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi trong đó hai loại xin lắng hay nghe loại thứ nhất chính là ta lôi âm tự một loại bí pháp tên là chu thiên linh dẫn chính là đem trong đan đ i ể n tốc độ chân khí không ngừng vận chuyển tới quanh thân bảy mươi hai kinh mạch bên trong khiến cái này chân khí ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi đồng thời trong đan đ i ể n cũng không ngừng ngưng tụ chân khí t r ư n g n h ư ợ n g bừng tình h i ể u ra tất cả võ giả đều là đem chân khí bản thân ngưng tụ trong đan đ i ể n cần thời điểm mới sẽ đem vận chuyển chân khí đến quanh thân kinh mạch bên trong sau đó lại thông qua kinh mạch nhanh chóng ngăn cản đến mình muốn phóng thích chân khí chỗ mà chống đỡ chân khí sử dụng phóng xuất ra võ học chiêu thức mà vừa mới kim tiền t ử nói tới bí pháp lại là để kinh mạch bên trong một mực đều có chân khí lưu động dạng này trong đan điền chân khí liền sẽ rời đi võ giả tại lúc này không ngừng khôi phục chân khí bảo đảm đan điền cùng kinh mạch bên trong một mực đều có chân khí lưu động dạng này tất nhiên để võ giả trong thân thể chân khí so võ giả tầm thường nhiều rất nhiều chỉ b ấ t quá cũng không phải là ai đều có thể làm đến để trong đan điền chân khí không ngừng tại quanh thân kinh mạch bên trong vận chuyển không phải lời nói cái này chu thiên linh dẫn vậy sẽ không trở thành lôi âm tự bí pháp xem ra cái này chu thiên linh dẫn tu luyện thế nhưng là cực kỳ không dễ dàng đâu trưng nhượng nói ra kim thiền tử nhẹ gật đầu môn bí pháp này ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện tu luyện dòng g i ã tám năm mới luyện đến đại thành kim thiền tử tiếp tục nói loại thứ hai biện pháp đồng dạng là ta lôi âm tự một môn bí pháp tên là hoa tâm nôn xá lợi trong đan điển chân khí chi hoa hoa tâm chỗ đem chân khí bản thân áp súc đem áp súc vì chất lỏng cuối cùng lại đem chất lỏng h ò a rắn hình thành xá lợi kết tinh một đ o á chân khí chi hoa hoa tâm mặc dù chỉ có thể dung nạp một viên xá lợi kết tinh mà xá lợi kết tinh lại phân làm nhỏ xá lợi lớn xá lợi cùng thành xá lợi nhỏ xá lợi có thể d u n g nạp quanh thân chân khí lớn xá lợi có thể d u n g nạp gấp hai quanh thân chân khí t h á n h xá lợi có thể d u n g nạp gấp ba trực khí nếu là tam hoa cảnh cựu trọng thời điểm ngưng tụ ra ba cái t h á n h xá lợi lời nói liền là là so cùng cảnh giới võ giả nhiều dòng dã ả chín lần chân khí tăng thêm trước đó chu thiên linh dẫn b i pháp liền có thể lấy so người khác nhiều gấp đội linh khí gấp mười lần linh khí đây là khái niệm gì tựa như trước đó t r ư ơ n g nhượng cùng kim t h i ề n tử như thế chiến đấu sáu mươi sáu cái hiệp về sau chương nhượng đã chân khí khô kiện mà kim thiên tử vẫn còn có sung túc trực khí cái này không chỉ là tiếp xúc càng là cùng người chém giết thời điểm mấu chốt nhất át chủ bài trương nhượng nghe đến đó không khỏi lần nữa nhìn về phía kim thiền tử quả nhiên tại kim thiền tử rất nhiều màu tím thẻ bài bên trong liền có cái này hai môn bí pháp về phân loại thứ ba tăng lên chân khí bản thân biện pháp thật sự là không tiện nói cho ngươi trương nhượng vừa cười không sao mặc dù ngươi không có nói cho ta cụ thể bí pháp nhưng lại mở rộng ta mạch suy nghĩ ta coi như không có bí pháp nhưng cũng có thể nghĩ biện pháp hướng phía cái phương hướng này tìm tòi đương nhiên trương nhượng giờ phút này nói tự nhiên không phải thật tâm lợi nói bởi vì lời thật lòng là ta bây giờ đang ở rút ra người cái này hai tấm thẻ bài đợi đến ta rút ra đến liền có thể lấy trở nên mạnh hơn vào lúc ban đêm kim thiền tử bắt đầu cho trương nhượng giảng kinh không thể không thừa nhận không hổ là thiên thánh phật tâm thể chất kim thiền tử đối với phật pháp lý giải thấu triệt với lại cao thâm một đêm này trương nhượng thật đúng là nghe lọt được không ít bất quá tại trương nhượng lý niệm bên trong phật pháp là phật pháp phật là phật hòa thượng là hòa thượng mình cảm thấy phật pháp tốt cũng không có nghĩa là mình liền muốn cảm thấy phật tốt càng không thể đại biểu mình đã cảm thấy hòa thượng tốt ba cái vốn cũng không phải là hoàn trình mà thống nhất bất quá trương nhượng nghiêm túc nghe kim tiền tử giảng một đêm v ậ t kinh ngược lại là đối trương nhượng ấn tượng rất có cải thiện đồng thời trương nhượng vậy đem kim tiền tử trên thân cái kia hai môn bí pháp cùng tất cả lôi âm bắt long quyền trước đưa thẻ bài đều rút chiếm lấy bên trong nhưng cũng tiếc lôi âm bắt long quyền tự nhiên không thể tùy tiện thi triển đi ra bằng không tất nhiên mang đến cho mình vô cùng vô tận p h i ề n phước chu thiên linh dẫn cùng hoa tâm nôn xá lợi mặc dù rút ra đến về sau chỉ cần mình bắt đầu tu luyện liền có thể tăng lên chân khí bản thân dung lượng nhưng mình nếu là lập tức bắt đầu tu luyện vậy dễ dàng gây nên kim tiền tử nghi ngờ hai ngày về sau hai người còn có không ít đi theo ở đằng sau lấy võ giả đi tới thành đăng phong đăng phong thành tường thành cao lớn hùng mỹ trên đầu thành có binh sĩ tuần tra hiện nhiên dạng n à y địa điểm chiến đấu nếu không phải hạ hầu mậu phồn thân phận như vậy người tự nhiên là không cách nào có thể ở chỗ này đ ố t chiến trương n h ư ợ n g nhìn thoáng qua đầu tường biết không lâu về sau ở chỗ này kim thiền tử liền sẽ đem tất cả đối thủ đều từng cái thất bại trương n h ư ợ n g biết kim thiền tử chân khí người khác mấy lần trong chiến đấu chân khí liên miên liền xem như đối thủ lấy chút ít tiêu hao ngăn cản kim thiền tử nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị kim thiền tử hao hết sạch chân khí đương nhiên nếu như ngươi có thể cùng kim thiền tử giao thủ cuối cùng hao hết sạch c h â n khí cái tiêu chứng minh chí ít tại chiến đấu lực bên trên cùng kim thiền tử khoảng cách cũng không phải là rất lớn cho nên trong khoảng thời gian này trương nhượng vậy tại trầm tư suy nghĩ dùng dạng gì biện pháp có thể đánh bại kim thiền tử dạng này quân địch bởi vì chính mình đã bắt đầu rút ra kim thiền tử trên thân năng lực h ẻ không thể không thừa nhận kim thiền tử mặc dù năm nay mới một ư ơ i năm tuổi nhưng lại đem tự thân các hạng năng lực đều rèn luyện đến c ự c hạ trước đó trương nhượng cảm thấy mình đã là cùng cảnh giới cùng tuổi bên trong nhân tài k i t xuất nhưng cùng với kim thiền tử so sánh mình vẫn là kém không ít có lẽ cái này mới là giang hồ cựu phẩm cùng cái khác giang hồ thế lực ở giữa trinh lệnh ra cho nên trong khoảng thời gian này trương nhượng bắt đầu không ngừng rút ra những võ giả khác trên thân thẻ bài sau đó không ngừng dung hợp tranh thủ cuối cùng dung hợp ra càng cường đại thẻ bài bất quá hạ hầu mậu phồn lại là không có trước tiên chạy tới trước tiên chạy tới chính là tiểu phong thần nhiếp tấn phong thế là cái này thành đ ă n g phong bên trên trận chiến đầu tiên chính là tiểu phong thần nhiếp tấn phong đối chiến kim thiền tử trương nhượng hiện tại cùng kim thiền tử ở tại cùng một cái khách sạn bên trong hôm nay buổi sáng kim thiền tử cùng trương nhượng hai cái người tại trên một cái bàn ăn cơm sáng chỉ bất quá trương nhượng bên này có thịt có đồ ăn còn có một bát canh lớn mà kim thiền tử phía trước lại là chỉ có bánh bao r a u xanh cùng một chén lớn sữa đậu nành kim thiền tử ngươi mỗi ngày liền ăn thứ này thân thể có thể theo kịp sao nếu không ngươi vậy ăn chút gì thịt trương nhượng nói xong ra vẻ liền muốn cho kim thiền tử cải thịt kim thiền tử dọa đến vội vàng đem mình bắt bưng lên đến tội qua tội qua trương minh chớ có mở dạng này nói đùa trương nhượng ha ha vừa cười tôi ta đã dạng này ta liền không đùa ngươi hôm nay một trận chiến này ngươi lớn bao nhiêu lòng tin có thể thắng kim t i ề n tử lắc đầu có thể hay không thắng muốn đánh qua mới biết được ta lúc đầu tại lôi âm tự bên trong chỉ cần nhìn người khác một chút liền có thể lấy biết bao nhiêu chiêu bên trong liền có thể đem đánh bại nhưng từ hạ linh sơn về sau ta mới biết được trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn chính mình nhìn nhầm số lần càng ngày càng nhiều t r ư n g nhượng vừa cười vậy nhưng phải cẩn thận nhiều hơn tại ta đánh bại ngươi trước đó chớ để cho người khác đánh bại ta còn muốn lấy vạn dặm có cái một ta có thể được đến trên người n g ư ờ i kim tiền từ đâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bảy mươi chín chân khí tung hoành chiến đa phong canh năm chương hai trăm bảy mươi chín chân khí tung hoành chiến đăng phong canh năm ăn xong điểm tâm về sau trương nhượng bồi tiếp kim thiền tử đi vào đăng phong thành đầu t ư ợ n g lúc này trên đầu thành binh sĩ sớm liền rời đi cho trận chiến ngày hôm nay không d ư ớ i địa phương mà đoạn thời gian gần nhất bởi vì vì mọi người đều biết hạ hầu mậu phồn muốn khiêu chiến kim thiền tử cho nên cái kia chút thực lực bình thường người giang hồ cũng không dám ra ngoài khiêu chiến kim thiền tử ngược lại để kim thiền tử nhẹ nối lòng không ít nhất tấn phong giờ phút này đứng tại trên đầu thành tiếp lấy trương nhượng cùng kim thiền tử hai cái người đi tới nhất tấn phong nhứ mày hướng phía người bên cạnh hỏi kim thiền tử không phải vẫn luôn là lẻ loi một mình sao lúc nào kết giao bằng hữu bên cạnh thủ hạ sắc mặt lại hiện ra một vòng xấu hổ phong thiếu gia hẳn là chỉ là đồng hành cũng không phải là kim thiền tử bạn a vì sao ta nhìn hai người lời nói cử chỉ rất thân mật bộ dáng người kia là ai kiếm vũ sơn trang mưa kiếm bảy binh một t r ồ n g một đao vô tình chứ lượng nhất tấn phong không khỏi giật mình tiếp lấy nhịn không được ha ha vừa cười lại là hắn thú vị thú vị lúc này kim thiền tử đã leo lên đầu thành nhất tấn phong hướng phía sau lưng thủ hạ khoát tay chặn lại có người đem nhất tấn phong đao nhấp tới giao cho hắn liền đều lui xuống động thủ trước đó Ta có một có việc, m u ố nhưng n ắ c nhở、kim、Thiền、tử、nhỏ Kim Tử s ư Trương ơ i cái nếu cùng là tia Nhượng bây ạ bạn n nói, cũng phải cẩn thận Nghe Thiền sương nay, mình lời phải hai Kim tới tới chút được chữ, Cho cho ít. Tử b sở. giờ đều k h ô nhất g có cân n ắ c c qua, mình n ù tấn phong nói chuyện mình phản lại cảm thấy hai cái người tự a hồ s á t thực là bạn tiểu tăng cùng trương minh có phải hay không bạn là hai người chúng ta sự t ì n h cũng không nhọc đến nhất thí chủ quan tâm nhất tấn phong phát hiện kim thiền tử tự a hồ có chút không t a o hứng mặc dù kim t i ề n tử ngoài miệng không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận với lại chính kim thiền tử đều không có chú ý tới hắn xưng hô người khác đều là gọi thí chủ duy chỉ có xưng hô trương nhượng thời điểm không biết lúc nào đã đổi giọng gọi trương minh n h ế p tấn phong vừa cười ta cũng không phải là quan tâm chỉ là trương nhượng sơ nhập giang hồ thời điểm liền kết giao hai cái bạn tốt long hồ sơn công tôn long cùng triệu thủy hồ kết quả nha chắc hẳn ngươi cũng biết hai người này đều chết tại trương nhượng trong tay cho nên ngươi cũng nên cẩn thận kim thiền tử cũng không có tiếp tục phản ứng nhiếp tấn phong mà là bày ra quyền pháp thức mở đầu nhiếp thí chủ đầu tường g i lớn vẫn là sớm đi động thủ đi tốt. rút ra chính mình bảo nhận phá sóng đao nghe nói ngươi kim thiền tử nhưng một trường phá bảo nhận nhưng ta cái này đem bảo nhận phá sóng tại bảo binh bên trong có thể xưng cực phẩm đợi chút nữa ngươi cũng nên cẩn thận kim thiền tử cũng không để ý tới nhiếp tấn phong bất quá trong lòng lại là không khỏi đem nhiếp tấn phong cùng trương nhượng so sánh lúc trước trương nhượng muốn cùng tự mình động thủ trước thi viết quyền cước không phải là đối thủ về sau lại dùng đao có thể được xưng là quan g minh lỗi lạc mà tiểu phong thần n h i ế tấn phong nghe nói công phu quyền cước vậy thập phần cao minh kết quả lại là vừa lên đến liền trực tiếp dùng đao cứ như vậy người còn chất vấn trương huy nhân phẩm thật sự là không biết mụy trong ấ n p chấp n g biết nhoáng có này vì thế dù cho là bốn cương cảnh võ giả bỗng nhiên đứng trước trên mặt cũng muốn biến sắc mà kim tiền tử lại là mặt không biểu tình hai trong mắt cái tiên một đạo màu xanh đao mang dần dần tới gần mình lại chỉ là nâng lên một cái tay hướng phía trước nhẹ nhàng đầy bay một tiếng tại trên đầu thành lưu lại một đạo khe ránh màu xanh đao mang vậy mà liền như thế kim thiền tử nhìn như bình thản không có gì là một trường ngắn trở chứ ngựa biết kim thiền tử tại luyện thể phương diện so với chính mình còn cường đại hơn trừ phi mình thi triển ra ngự lôi tử kim thủ mới có thể tại q u y ề n trên chân không thua b ậ y hắn nhưng ngự lôi tử kim thủ nhưng là mình từ trên thân tư đồ khiếu rút ra đến không dám tùy tiện thi triển đi ra nhất tấn phong vốn cho là mình một đao có thể bước lui kim thiền tử hoặc là để kim thiền tử không thể không trống tránh sau đó mình liền có thể lấy thừa cơ vung ra đào thứ hai kết quả chính đang xúc thế nhất tấn phong lại là phát hiện kim t i ề n tử chỉ dùng một cái tay liền chặn lại mình đa mang mình lập tức chân khí ngoại phóng chém ra đạo thứ hai đao mang lần này kim thiền tử đồng dạng là giơ tay lên tiến về nhẹ nhàng đầy liền tiếp nhận đạo thứ hai đao mang nhất tấn phong lập tức thi t r i ể n ra đạo thứ ba kim thiền tử lắc đầu ta mặc dù không tinh thông đao pháp nhưng người đao pháp nhìn như đại khí trần đầy kỳ thực có hoa không quả kém xa trương minh đ a o pháp kim thiền tử nói xong song trưởng chấn động vậy mà trực tiếp đem trước mặt hai đạo đao mang c h ấ n vỡ tiếp lấy đấm ra m ộ t quyền một quyền này phía trên chân khí màu vàng nóng phun trào mà ra giống như mặt trời lặn ngân hà bình thường chỉ một thoáng trực tiếp đem cái kia một đạo đao mang đánh nát kim thiền tử hướng phía trước phóng ra một bước rõ ràng chỉ là một bước nhưng một bước này lại là bước ra vài chục bước khoảng cách đi tới nhiếp tấn phong trước mặt nhiếp tấn phong sở dĩ được xưng là tiểu phong thần không chỉ là bởi vì hắn rất nhiều nơi gió nhẹ thần phong viễn dương rất giống còn có một chút liền là hắn khinh công cực mạnh nhìn thấy kim thiền tử bỗng nhiên tới gần nhiếp tấn phong lập tức trốn tránh cứ như vậy một vàng một xanh một đuổi vừa trốn theo kim thiền tử một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền toàn bộ đ ă n g phong thành trên đầu thành đá vụn bay tán loạn không ít ở phía dưới người đang xem cuộc chiến đều lập tức lui lại lo lắng bị đá vụn nổ thương ma trương nhu kim thiền tử thật sự là một cái gần như hoàn mỹ võ giả trước đó cùng mình giao thủ thời điểm kim thiền tử cũng không có biểu hiện ra mình k i n h công nhưng bây giờ nhìn kim thiền tử k i n h công mặc dù so nhất tấn phong kém một chút nhưng bởi vì nhất tấn phong không dám trực tiếp chạy trốn cho nên chỉ có thể bị hắn đuổi theo đánh trong lúc nhất thời nhất tấn phong chật vật không chịu đ u ổ i cho tới nay đều là hắn phá sóng nơi tay truy sát thần phong bàng quân địch khi nào bị người đuổi theo đánh qua đông nhiên nhất tấn phong đột nhiên q u a n người trong tay phá sóng trên đao một đạo màu xanh đao mang từ trên xuống dưới chém xuống giống như thanh long bay lên bình thường kim thiền tử vậy ý thức được cái này chỉ sợ là nhất tấn phong át chủ bài nhưng liền tính là như thế mình vậy không nhìn ở trong mắt một quần da vạn p h á p phá vay một tiếng vang thật lớn đang phong thành đầu tường vậy mà trực tiếp bị một kích này dư ba d u n g ra một cái lỗ thủng khổng lồ mà nhất tấn phong thì bị kim tiền tử một quyền này đánh bay ra ngoài ba xa mười mấy mét ngã dầm trên mặt đất bất quá liền xem như ngã trên mặt đất nhất tấn phong vẫn không có bông u tay ra bên trong phá sóng đao chỉ bất quá phá sóng đao lưới đao phía trên xuất hiện một lỗ hổng tháng bại đã điểm kim tiền tử nhìn thoáng qua nhất tấn phong ta mặc dù còn không biết bạn đến cùng là cái gì nhưng trương huynh nhân phẩm không phải loại người như ngươi có thể tùy tiện nói xấu giờ khác này ở phía dưới xem cuộc chiến đám người đều kinh hãi t r ư ơ n g minh t r ư ơ n g minh là ai là gia tộc nào công tử vậy mà cùng kim thiền tử leo lên giao t ỉ n h lợi hại nghe nói dọc theo con đường này vô số võ đạo thế gia giang hồ môn phái tuổi trẻ tuấn kiệt muốn cùng kim thiền tử kết giao nhưng kim thiền tử đều hờ hững lạnh lẽo đây là ai vậy mà có thể kết giao với kim thiền tử thế này sao lại là đơn giản kết giao ngươi không nghe thấy kim thiền tử lời nói sao hiển nhiên là tiểu phong thần vũ n ụ c chương minh kim thiền tử tất giận mọi người ở đây nghị luận thời điểm Kim chương ề n trên thành xuống, Tử từ trên đầu h n toàn thân áo trắng áo bào trắng g phía bào ư hai trăm tám mươi đang phong sau khi chiến đấu gặp khách sạn canh thứ sáu chương hai trăm tám mươi đang phong sau khi chiến đấu gặp khách sạn canh thứ sáu nhìn thấy cùng kim thiền tử đi cùng một chỗ người trên thân trang phục lại là kiếm vũ sơn trang sát thủ nhất là bên hông lại còn có kiếm vũ sơn trang sát thủ ra ngoài tiến hành nhiệm vụ thời điểm mang theo mặt nạ rất nhiều người đ ề u n g cái này đương đại như lai thân truyền đệ tử quả nhiên liền là không giống nhau dạng sơ nhập giang hồ liền có thể sát thủ làm bạn đồng thời nghe được trương h u y n h hai chữ không ít người đều liên tưởng đến kiếm vũ sơn trang đoạn thời gian gần nhất danh tiếng đang n ổ i vị kia l ỏ n g tràn đầy tính toán một đao vô tình không phải là trương nhượng a có khả năng cái này trương nhượng kết giao bằng h ư u năng lực cũng không phải bình thường mạnh sơ nhập giang hồ coi như cùng long hồ song kiệt kết giao bằng h ư u đúng nha nhưng hắn làm thịt bạn bản sự cũng là thiên hạ đệ nhất long hồ song kiệt cuối cùng đều chết tại trong tay hắn nghe nói cái kia công tôn long trước khi chết trả lại trương nhượng quán thâu chân khí chữa thương tới đám người nhìn xem kim thiền tử cùng trương nhượng hai cái người rời đi bóng lưng nao nhau lắc đầu thở dài tốt bao nhiêu đệ tử phân môn làm sao lại tại giao hữu bên trên đi nhầm vào kỳ đồ đâu trở lại khách sạn về sau trương nhượng gọi tiểu nhị bên trên một bình trà cho kim thiền tử điểm một phần làm bánh ngọt cho mình muốn một bản hạt đậu p h ộ n g kim thiền tử cùng tiểu phong thần một trận chiến có cái gì thể hội nói nghe một chút ta xem một chút có gì có thể lấy học tập địa phương hắn không bằng ngươi không có gì tốt nghe kim thiền tử mặt không biểu tình trả lời trương nhượng vốn còn nghĩ tiểu phong thần nhất tấn phong xuất thủ chí ít cũng có thể để kim thiền tử có chút áp lực từ đó để cho mình nói bóng nói gió ra kim thiền tử nhược điểm kết quả trương nhượng phát hiện, kim thiền tử khả năng thật không có nhược điểm mặc dù khinh công soi n h ế p tấn phong kém một chút nhưng cũng không ảnh hưởng chiến đấu kết quả lúc này một đám người từ cửa khách sạn đi đến chính là tiểu phong thần n h ấ p tấn phong n h ấ p tấn phong tự nhiên bị kim thiền tử đánh bại bất quá kim thiền tử là đệ tử phật môn xuất thủ vẫn rất có c ó chừng có mực cũng không có ra tay được gác cho nên n h ấ p tấn phong vậy vẹn vẹn bị thương nhẹ bất quá n h ấ p tấn phong trong lòng khó chịu mình rõ ràng là lòng tốt nhắc nhở kim thiền tử kết quả kim thiền tử ngược lại bởi vì chính mình nhắc nhở cùng mình sinh khí cho nên mình cố ý mang người chuyển tới muốn cùng kim thiền tử còn có trương nhượng ở cùng một chỗ Tiểu nhân ị các khách cho chính tức có người nơi này hiếu khách nhất phòng, mở cho ta chính gian. hiếu thủi hạ ta Lập mở để nhân viên cửa tiệm hỗ trợ t mở ố người người lời a n g còn g chưa n viên c tiệm nói hết cái kêu tên thủ hạ đem bên hông đao rút ra một nửa nghiêm nghị nói có vẫn là không có nhân viên cửa tiệm dọa đến đều quỳ xuống đại gia thật đây coi như ta miễn cưỡng cho các ngươi kiếm ra đến một lượng gian khách phòng vậy không đủ các ngươi c h í n vị ra ở nhà nhất tấn phong thủ hạ một c ư ớ c đem quỳ trên mặt đất nhân viên cửa tiệm đá ngã nhào một cái đó là việc của ngươi tỉnh không có gian phòng ngươi sẽ chết kim thiền tử n h ữ n g mày mình xuống núi đến nay vậy nhìn thấy qua một chút bá đạo không giảng đạo lý hạng người nhưng ngông cùng như thế lại là hiếm thấy kim thiền tử vừa muốn đứng lên đến đi qua cứu cái kia nhân viên cửa tiệm trưng nhượng k h o c tay đem kim thiền tử để lại thất giọng nói rao ra, cho ta trưng nhượng nói xong hướng phía trong khách sạn cái khác xem náo nhiệt người cười lạnh một tiếng n g h ĩ không ra đường đường thiên hạ c ử u bang một trong phong thần ba người n g liền dám khó làm một cái tay không tất sắc nhân viên cửa tiệm các ngươi không phải là muốn chín cái gian phòng sao lâu một này trong đại s ả n h khoảng chừng hai ba mươi cái người giang hồ tùy tiện giết chín cái chẳng phải đụng đủ chưa nghe được trương nhượng nói như vậy đại s ả n h bên trong người lập tức liền mắng lên trương nhượng ngươi mẹ nó có ý tứ gì ngươi cố tình tìm khó chịu là trương nhượng hướng phía vừa mới nói chuyện người chừng mắt liếc mạnh mẽ sát khi đem đối phương khóa chặt chỉ một thoáng dọa đối phương lập tức ý m i không dám nói lời nào các ngươi tựa hồ quên đi một việc kim thiền tử là người xuất gia nhưng ta không phải là ta trương nhượng giết người có bao nhiêu người khác không rõ ràng các ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao trong chấp nhóm này theo trương nhượng hai mắt chừng một cái lập tức liền có người từ trong túi tiền cầm ra đến mấy khối bạc hướng phía trên mặt bàn ném một cái tiểu nhị trả phòng trả phòng trả phòng trả phòng phân phật lập tức hai mươi mấy cái người không sai biệt lắm toàn bộ đều trả phòng sau đó vội vàng trở về phòng cầm đồ vật rời đi khách sạn trương nhượng quay người lại hướng phía kim tiền tử vừa g ử i các ngươi vấn đề cứ như vậy giải quyết trương nhượng nói xong về sau hướng phía nhân viên cửa tiệm nhìn thoáng qua k h á c trên mặt đất nằm sấp mau dậy đi cho phong thần bằng chỉ dám lấy mạnh hiếp yếu chính vị đại gia chuẩn bị gian phòng a nhân viên cửa tiệm tự nhiên biết trương nhượng đây là đang cứu hắn bệnh bằng không lời nói phong thần ba người chỉ sợ thật sẽ làm thịt hắn đợi đến nhân viên cửa tiệm ngay lập tức đi dọn dẹp phòng ở khách sạn lầu một đại s ả n h bên trong liền chỉ có trương nhượng cùng kim thiên tử còn có nhiếp tấn phong đám người nhiếp tấn phong hướng phía trương nhượng nhìn thoáng qua ngươi chính là trêu chọc ta vị hôn thê nhạc nhàn y kiếm vũ sơn trang trương nhượng. trương nhượng xứng sở không nghĩ tới nhạc nhàn y t h vậy mà thành tiệu phong thần nhiếp tấn phong vị hôn nhưng chỉ bằng nữ nhân kia vì đối phó mình mời ra tứ hải thanh giao ngọn núi tứ hải đối phó công tâu nhượng cũng đủ để nhìn ra được nàng đối với mình hận ý mà nàng càng là hận mình liền chứng minh càng là quan tâm lữ thuấn làm sao hiện tại liền thành nhất tấn phong vị hôn thê nhưng trương n h ư ợ n g vậy không có suy nghĩ nhiều mà là hướng phía nhất tấn phong chắp tay vừa cười không biết chín giang nhạc nhà đại tiểu thư nguyên lai là tiểu phong thần vị hôn thê trước đó nhạc nhàn y cùng lữ thuấn còn không âm dương lưỡng cách thời điểm s á t thực đối nàng nhiều có đắc tội tiểu phong thần thế nhưng là muốn thay mình chưa qua cửa vợ trước kia nam nhân t ì ta phiền phức người đánh rắm vừa mới muốn chặt nhân viên cửa tiệm tráng hán trừng mắt chưng ơ lượng trường đao trong tay rút ra tựa hồ một lúc sau liền muốn sông tới bình thường n h ế p tấn phong khoát tay ngăn cản thủ hạng chưng lượng ngươi không cảm thấy loại này chân ngòi trò xiết quá ngây thơ sao ta vị hôn thê nàng làm người như thế nào ta há lại không biết chưng ơ lượng nhẹ gật đầu không sai tiểu phong thần nói không sai tại quê nhà ta có dạng này một loại thuyết pháp cô gái nha đi ra ngoài chơi đủ rồi chơi mệnh rồi liền sẽ về đến cô hương tìm người thành thật cả hôm nay gặp mặt tiểu phong thần nhất tấn phong quả nhiên là người thành thật bội p h ụ bội phục, bộ phục. Ngươi, tiểu phong thần mặc dù khắc chế tâm tình mình nhưng cái này trương nhượng nói chuyện vậy quá độc ác cái gì gọi là chơi chán chơi mệt rồi điều này hiển nhiên liền là nói mình muốn cưới nữ nhân là cái phá h ạ i trương nhượng ngươi không nên cảm thấy kim thiền tử ở chỗ này ta cũng không dám giết ngươi nhất tấn phong cắn răng nói ra h ắ n thấy trương nhượng mặc dù tại giang hồ có chút danh khí thậm chí tại trên tiềm long bảng so với chính mình bài danh cao mấy vị nhưng đây chẳng qua là mình một mực đang đóng lại tu luyện rất ít trên giang hồ đi lại bằng không lời nói làm sao có thể bị một tên sát thủ vượt qua mình kim thiền tử nghe nói như thế nói khẽ nhất thí chủ nói cho ngươi một việc Người trong tay ta không kiên ư tay ta, trì đ ợ chương i ệ p mà t r h l ạ i là t r o n g tám a ta y giữ vững được mươi x u ấ t ra, k h ô n g t h í c h s á t s i n h m o n g r ằ nhập g n chủ k h ô n g c ầ n t h thứ bảy chương hai trăm tám mươi một khách sạn l ệ n h l ệ n h nhập vân long canh thứ bảy chương hai trăm tám mươi một khách sạn lành lạnh nhập vân long canh thứ, thứ bảy mình lại lo lắng cho mình thua với chương nhượng mình mặc dù không tin chương nhượng mạnh hơn chính mình nhưng mình lại là tin tưởng kim thiền tử sẽ không nói dối đồng thời vậy tin tưởng thiên hạ phong lâu bài danh tất nhiên có bọn họ nói lý không lâu về sau mình liền muốn cưới nhạc nhàn ý nghĩa là bị nhạc nhàn ý nghĩa biết mình bị nàng kẻ thù đánh bại có thể nghĩ đến lúc đó nhạc nhàn ý nghĩa sẽ thêm ghét bỏ mình nghĩ tới đây n h i ế p tấn phong liền biết chỉ có thể trước chịu đ ư ợ c chương nhượng cái này thành đăng phong chính là kim thiền tử cùng cái khác giang hồ tuấn kiệt chiến trường ta liền không ở nơi này cùng ngươi đầu khí về sau tất nhiên tìm ngươi thật tốt thanh toán n h ế p tấn phong nói xong mang theo thủ hạ người hướng phía nhân viên cửa tiệm thu thập xong gian phòng đi tới đợi đến n h ế p tấn phong rời đi về sau trưng nhượng hướng phía kim thiền tử vừa cười kim thiền tử ta nói ngươi cái này người nhìn qua rất phù hợp trải qua nghĩ không ra khí người khác thời điểm vậy rất lợi hại mà kim thiền tử s ứ n g sở cái gì khí người khác ta khí người nào trưng nhượng hướng phía trên lầu một c h ỉ t h i ể u phong thần nha ta không có khí hắn nha hắn thật không phải đối thủ của ngươi với lại ngươi dù sao cũng là sát thủ xuất thân ta nhìn trên người ngươi còn có cực lớn sắc tính không có đi trừ ngươi chừng nào thì lại tìm ta khiêu chiến ta tốt cho ngươi thêm giảng kinh khuyên ngươi h ư ớ n g thiện trưng nhượng không khỏi cười khổ một tiếng ta hiện tại cùng ngươi đ ạ o thủ kết quả cùng lần trước sẽ không khác nhau ở chỗ nào muốn đánh bại ngươi ta còn muốn lại suy nghĩ một đoạn thời gian ngày hôm sau hạ hầu mậu phồn rốt cục chạy tới hiện thành lúc đầu hạ hầu mậu phồn hẳn là là cái thứ nhất đến bất quá bởi vì hạ hầu mậu phồn vợ sản xuất sinh bên dưới một đứa con gái lúc này mới làm trễ l ạ i mấy ngày kết quả lại là để tiểu phong thần nhiếp tấn phong vượt lên trước bất quá cũng may nhiếp tấn phong không đến ba mươi hiệp liền bị kim tiền tử đánh bại ngược lại là không có gậy mất hạ hầu mậu phồn đối kim tiền tử trên thân kim tiền t ngày thứ ba hạ hầu mậu phồn cùng kim thiền tử tại đăng phong thành đầu tường ước chiến cái này nhưng khổ cái này chút hiện thành binh lính trước đó kim thiền tử cùng nhé tấn phong một trận chiến hai cái người đem đăng phong thành đầu tường đánh cho rách tung tóe mọi người dùng hai ba ngày thời gian mới vừa vặn xây xong rất nhiều nơi xi măng còn không khô giáo đâu kết quả hôm nay lại phải đánh nhưng hiện thành thủ tướng vậy không có cách nào đây chính là hạ hầu đại tướng quân con trai mặc dù đại tướng quân giải ngũ về quê nhưng hạ hầu duy ngã trong quân đội vẫn như cũ có cực lớn hy vọng huống hồ toàn bộ hạ hầu gia tộc vẫn như cũ là đại hán trong quân chủ cột vững vàng một trong mình làm sao dám đắc tội hạ hầu duy ngã con trai chỉ có thể để cho thủ hạ người chuẩn bị vật liệu đá đợi đến bọn hắn đem đầu tường làm hỏng về sau lại tu là được trương nhượng cùng kim thiền tử cùng đi tới một màn này hạ hầu mậu phồn vậy chú ý tới nghĩ không ra đệ tử phật môn vậy mà cùng một tên sát thủ cùng đi tới kim thiền tử ta thật rất hiếu kỳ ngươi liền không lo lắng trương nhượng tiếp cận ngươi có ý khác sao kim thiền tử m ặ t không biểu tình nhìn xem đối diện hạ hầu mậu phồn hạ hầu thí chủ ngươi cùng nhất thí chủ một dạng ai quan tâm nhưng hắn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều cho nên mặc dù không cần hắn quan tâm nhưng hắn quan tâm lời nói vậy có thể hiểu được dù sao hắn võ đạo đã đạt đến b ì n h cảnh rất khó đột phá nhưng người võ đạo lại là còn có rất nhiều không đủ ngươi vì sao vậy có nhàn hạ thoải mái quan tâm người khác sự tình đâu kim thiền tử một phen hơi kém không có đem hạ hầu mậu phồn tức chết ngươi là ý nói ta không phải đối thủ của ngươi đi kỳ thật cho tới bây giờ hạ hầu mậu phồn đều cảm thấy mình chưa hẳn sẽ thua bởi kim thiền tử mặc dù kim thiền tử từ dưới núi bắt đầu dọc theo con đường này chưa hề có qua thua trận kim thiền tử lắc đầu hạ hầu thí chủ ta vừa mới ý tứ cũng không phải là ngươi không phải đối thủ của ta nghe đến đó hạ hầu mậu phồn vui mừng ta ý là ngươi không phải nhất thí chủ đối thủ hạ hầu mậu phồn liền tối đen nắm chặt trong tay bá vương điểm thương thép hướng phía kim thiền tử một chỉ nói những lời nhảm nhí này làm gì a không bằng trực tiếp xuất thủ a di đạp phật đắc tội hạ hầu thí chủ và ảnh kim thiền tử nói xong một trường ngưng tụ ra chân khí màu và nóng hướng phía hạ hầu mậu phồn đánh ra ngoài hạ hầu mậu phồn trong tay bá vương điểm thương thép q u é t ngang bị một t r ư ờ n g này chấn động đến trường thương hướng về sau cuối cùng vậy màn đ ệ n ở bộ ngực mình bên trên đem mình toàn bộ người đều chấn động đến sau lui ra ngoài bảy tám bước nếu không phải hạ hầu mậu phồn cuối cùng dùng mũi thương c ắ m trên mặt đất chỉ sợ mình liền muốn ngã sắt xuống toàn bộ mỗi một súng thân vậy bắt đầu chấn động trực tiếp đem hạ hầu mậu phồn hai tay từ trường thương bên trên đánh văng ra tay phải một trường b a n h ra b a y một tiếng một trường này trực tiếp đem hạ hầu mậu phồn chấn động đến phun ra một n g máu toàn bộ người giống như d i ề u đứt dây bình thường ngã tại hai mươi mấy mét m bên ngoài kim thiền tử cầm trong tay bá vương điểm thương thép cắm ở trên đầu thành hướng phía hạ hầu mậu phồn hai tay chắp tay trước ngực hạ hầu thí chủ đã tội trưng nhượng nhìn xem hạ hầu mậu phồn cùng kim t i ề n tử chiến đấu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài chẳng lẽ các ngươi liền không có một cái nào có thể đánh sao coi như không thể đánh c h ỉ ít cũng cho ta nhìn thấy có thể đánh bại kim thiền tử hy vọng trương nhượng mặc dù cũng muốn thông qua cùng kim thiền tử giao thủ đến ma l u y ệ n mình nhưng mình bây giờ thật không nghĩ tới thông qua phương thức gì mới có thể làm cho mình so với một lần trước càng mạnh mà theo hạ hầu mậu phồn t h n g bại kim thiền tử danh hào bắt đầu bị toàn bộ giang hồ biết rõ đ u ổ i đấu tiểu phong thần b à tay bại hạ hầu này hai hạng chiến tích đủ để cho kim thiền tử lấy tam hoa cảnh lục trọng tiến vào tiềm long bảng trước một trăm mà đúng lúc này một đội nhân mã đi tới h i n thành trương nhượng cùng kim thiền tử hai cái người đang tại nói chuyện p i ế m khách sạn bên ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa tiếp theo có dưới người lên ngựa đi tiến trong khách sạn lúc trước khách sạn này cảm thấy kim thiền tử liền là phúc tinh hắn tới về sau khách sạn trong nháy mắt liền trụ đầy kết quả lần trước n h ế p tấn phong người náo trọ không sai biệt lắm tất cả mọi người đều dọn đi rồi toàn bộ khách sạn liền mười cái người cho nên trong khách sạn vẫn luôn là vắng ngắt n g h ĩ không ra bây giờ lại tới nhiều người như vậy tiến đến hai mươi mấy người toàn bộ đều là kiếm khách trong đó chúng tinh phủ n g u y ệ t bình thường một tên công tử trẻ tuổi nhìn qua cùng nạo g vân thiên giống nhau đến mấy phần nhưng trên trán lại là thiếu đi một chút ngây thơ cùng lời biếng nhờ một chút cương nghị cùng thành thục cái kia công tử trẻ tuổi ánh mắt tại khách sạn đại sảnh bên trong nhìn lướt qua liền chú ý tới kim t h i ề n tử nhỏ sư phụ thế nhưng là kim t h i ề n tử kim t h i ề n tử hướng phía đối phương một tay cầm lễ tiểu tăng liền là kim t h i ề n tử vị thí chủ này không biết có gì muốn làm tại hạ bái kiếm sơn trang nạo g vân long vì đoạt kim t h i ề n tử chuyên tới để hướng nhỏ sư phụ khiêu chiến trưng nhượng xứng sở quay đầu hỏi ta thế nhưng là nhớ kỹ nạo g vân long ngạo công tử thế nhưng là tam hoa cảnh bắt trọng tựa hồ nạo vân long vừa chắc tay tại hạ vì có có thể cùng đương đại như lai thân truyền đệ tử một trận chiến cơ hội đã tự hạ tu vi đ e trong i n giang r xuống m hoa lục n hồ i tất cả mọi người đều đeo đổi thực lực bản thân tăng lên từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ mong muốn để thực lực mình hạ xuống nhưng cái này ngạo vân long vậy mà vì tốt có thể cùng kim thiền tử một trận chiến mạnh mẽ đem mình tu vi cảnh giới từ tam hoa cảnh bắt trọng hạ xuống tam hoa cảnh lục trọng đương nhiên theo c h n g lượng ngạo vân long mắt tự nhiên không chỉ là một trận chiến này càng nhiều vẫn là vì cướp đoạt đến kim thiền tử bất quá cái này cũng đủ để chứng minh ngạo vân long quyết tâm cùng năng lực dù sao người bình thường thế nhưng là không làm được loại chuyện này kim thiền tử hướng phía ngạo vân long nhẹ gật đầu ngạo thí chủ một đường vất vả không bằng nghỉ ngơi trước ba ngày ba ngày về sau chúng ta thành đang phong bên trên một trận chiến vị này chỉ sợ sẽ là một đao vô tình trương nhượng a trương nhượng nhẹ gật đầu không sai là ta nạo vân long lại trên dưới d ò xét trương nhượng vài lần ta cái tiêu tam đệ mặc dù là một cái phế vật nhưng cũng là ta bài kiếm sơn trăng người nghị không ra ngay tại vạn phần mộ bí cảnh trước cửa bị ngươi chém giết trương nhượng ngươi nói xong thủ ứng làm như thế nào báo đâu một lần kia chuyện phương nhiều người đều biết với lại trương nhượng giết nạo vân thiên nhưng không phải là bởi vì có giới người muốn giết nạo vân thiên nhiệm vụ hoàn toàn là bởi vì nạo vân t i ê n lúc ấy khiêu khích trương nhượng trương nhượng vậy mong muốn thừa cơ đem nạo vân t i ê n làm thịt sau đó để mai phi có nổi nạo vân long công tử n g ư ơ i thân là bãi kiếm sơn trang thiếu trang chủ ngươi khả năng không biết chúng ta cái này chút phía dưới người khó xử nạo vân thiên là n g ư ơ i bãi kiếm sơn trang thiếu trang chủ nhưng mai phi đồng dạng là ta kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ nhà ngươi thiếu trang chủ vũ nhục nhà ta thiếu trang chủ nhà ta thiếu trang chủ liền đòi mạng h ắ n chẳng lẽ ta còn có thể kháng mệnh không thành chuyện này ta mặc dù không phải với tư cách sát thủ bị thuê đi giết người nhưng cũng là không thể không vì đương nhiên ngươi nếu là tìm ta báo thủ cứ tới chính là chỉ bất quá gần nhất ta còn có việc không t i ệ n hy vọng qua một thời gian ngắn nạo vân long công tử lại tới đối phó ta như thế nào n g ạ o vân long cười lạnh một tiếng mang theo thủ hạ người quay người rời đi trương nhượng cũng không biết n g ạ o vân long đây là ý gì nhưng n g ạ o vân long có ý tứ gì đều không trọng yếu trọng yếu là hắn cùng kim tiền h tử một trận chiến về sau vô cùng có khả năng muốn vì chính mình tam đệ báo thù đến lúc đó mình muốn ứng đối ra sao vừa mới mình chú ý tới n g ạ o vân long sau lưng hai mươi mấy danh kiếm khách những người này thế nhưng là cùng trước đó n g ạ o vân thiên bên người những cái kia thủ hạ khác biệt lúc trước n g ạ o vân thiên những cái kia thủ hạ liền hai cái tam hoa cảnh là bái kiếm sơn trang người những người còn lại toàn bộ đều là nạn vân thiên trong giang hồ thông qua đưa tặng bảo kiếm chiêu mộ được thủ h ạ kết quả những người kia vì bảo kiếm cuối cùng vẫn là chết tại trương nhượng đám người trong tay cả người cả c u ộ a đều không còn nhưng bây giờ ngạo vân long bên người những người này toàn bộ đều là bãi kiếm sơn trang cao thủ trong đó càng là có bốn người đã đạt đến tứ cương cảnh chứ ngựa ư biết nếu là ngạo vân long thật muốn xuống tay với chính mình lời nói mình rất khó trốn được qua cho nên vậy muốn thật tốt cân nhắc một phen ứng đối ra sao ngạo vân long cái phiền phái này ba ngày về sau thành đăng phong bên trên ngạo vân long cùng kim thiền tử một trận chiến này có thể nói so trước đó hạ hầu mậu phồn đánh với kim t i ề n tử một trận còn muốn làm người khác chú ý hạ hầu mậu phồn mặc dù vậy hấp dẫn cửa cực kỳ lưới l nhưng cái này liên quan chú càng nhiều hay là bởi vì hạ hầu mậu phồn t r a ngày n g xưa đại tướng quân hạ hầu duy ngã cùng hiện tại độc long s â n trang nhưng nạo g vân long khác biệt hắn thiếu niên thành danh hiện tại càng là trong giang hồ tuổi trẻ tuấn rẻ gì gần phía trước nhân vật với lại vì một trận chiến này vậy mà ca nguyện giảm xuống mình hai trọng cảnh giới có thể thấy được hắn đối với một trận chiến này quyết tâm cho nên mọi người đều tin tưởng cái này chính là cuối cùng khả năng đánh bại kim thiền tử một trận chiến giờ phút này nạo g vân long cùng kim thiền tử hai cái người đứng tại đang phong thành trên đầu thành trên đầu thành g i thật lớn nha nạo vân long khép hờ hai mắt nhẹ giọng nói ra kim thiền tử tay trái cầm lễ miệng tụng p h ậ t hiệu a di đà phật sư phụ ta từng nói qua ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đứng được càng cao người thường thường càng cô độc như vậy liền để ta cô độc xuống dưới tốt nạo vân long nói xong rút ra bên hông b ộ i kiếm thiên thương thiên thương kiếm chính là một thanh huyền m i n h theo thiên thương ra khỏi vỏ không khí chung quanh bên t r o n g tựa hồ đều có một cố lực lượng vô hình hướng phía trên thân kiếm ngưng tụ nhìn thấy một màn này trưng nhượng không khỏi giật mình tự mình biết mình hổ u y long tức trảm lúc thi triển có thể hấp thu quân địch khí huyết lực chỉ bất quá mình một mực cũng không dám như thế sử dụng hiện tại xem ra mỗi một đem huyền binh hẳn là đều có mình đặc biệt một loại năng lực đồng thời n ạ o vân long hai mắt đột nhiên mở ra tựa hồ có hai đạo tinh quang bắn ra bình thường rơi vào trong tay mình thiên thương phía trên một kiếm phá ngàn quân kim thiền tử không nghĩ tới n ạ o vân long vừa ra tay đã là như thế sát c h i ề u mình vậy không dám thất lễ lập tức một trường ả n h ra ngăn t r ở cái kiên một đạo chân khí màu xanh lam vanh một tiếng vang thật lớn đang phong thành trên đầu thành con gái tường trực tiếp bị v a n h nát một mảng lớn đầu tường chính giữa vậy mà xuất hiện một đạo khe ránh trưng nhượng nhìn thấy một màn này trong lòng giật mình ám đạo thật mạnh đồng thời trưng nhượng càng là chú ý tới nạo vân long vừa mới một kiếm kia vậy mà đem kim thiền tử một trường đâm rách nói cách khác vừa mới một kiếm kia muốn so kim thiền tử một trường uy lực cẩn mạnh chiêu thức giờ khắc này trưng nhượng đống nhiên nghĩ đến có thể đối kháng kim thiền tử biện pháp kim thiền tử từng cái phương diện đều rèn luyện đến cực hạn mình thậm chí từ trên thân kim thiền tử rút ra đến không ít màu tím năng lực thẻ rơi nhẹ như nặng lực lớn vô cùng thân thủ nhanh chóng nhạy cảm mình đồng ra sát gân cốt mạnh mẽ quyền pháp tâm đắc những năng lực này thẻ đều là màu tím nhất tinh nhưng liền xem như mình từ trên thân kim thiền tử rút ra đến cái này chút trưng ơ n h ư ợ n g đã nghĩ không ra như thế nào mới có thể chiến thắng kim thiền tử có thể thông qua vừa mới ngạo vân long một kiếm kia trưng ơ n h ư ợ n g rốt cuộc tìm được có thể đánh bại kim thiền tử biện pháp kim thiền tử chiêu thức thẳng thắn thoải mái xuất thủ lúc mặc dù sẽ căn cứ đối thủ mạnh yếu mà lựa chọn lưu có chỗ trống nhưng đối với chân khí huy sái kim thiền tử có thể nói là không có tiết chế bởi vì hắn chân khí xa so với bình thường võ giả nhiều rất nhiều rất nhiều cho nên cho tới bây giờ cũng không biết chân khí muốn dùng tiết kiệm dù sao hắn không dùng tiết kiệm cũng có thể đem đối thủ chân khí tiêu hao sạch sẽ. Mà nếu là mình là càng nếu cường đại hơn chiêu có đại thế ứ bức c bách càng chân thiền tử không thể không dùng càng nhiều chân khí kim tử dùng đ n cùng mình bính Nếu hào. đối tiêu là mình chân khí còn khí có trưng h thỏa ể vận dụng đáng, như n nhượng bắt đầu tiếp tục xem cuộc chiến nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác có thể đánh bại kim thiền t ử biện pháp mà trên đầu thành hai cái một vàng một lam giống như hạo ngày cùng thương tiên quấn q u y ế t lấy nhau bình thường bất quá t r ư ơ n g nhượng lại là phát hiện ngạo vân long kiếm pháp xác thực muốn so kim thiền tử quyền pháp càng mạnh một chút đương nhiên đây là kim thiền tử không có thi triển ra lôi âm bắt long quyền bằng không lời nói ngạo vân long nhất định ngăn cản không nổi kim thiền tử nhưng kim thiền tử tự hồ cũng không có bại lộ lôi âm bắt long quyền dự định mặc dù tạm thời ở vào thế bất lợi nhưng lại kiên trì dùng mình quyền pháp cùng ngạo vân long trong tay thiên thương kiếm đối thanh tự hồ phải dùng cái kia một đôi thiết quyền đem huyền binh đánh nát g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi ba phật tay vừa rơi xuống nát lửa thành thứ chín càng ch phật tay vừa rơi xuống nát nửa thành thứ chín càng ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt hai người tại trên đầu thành giao thủ hơn trăm hiệp đang phong thành đầu tường giờ phút này nơi nào còn có nguyên lai bộ dáng sớm đã bị hai cái người giao thủ dư ba đánh nát khắp nơi đều là mấp mô đổ nát thê lương thủ tướng nhìn xem đang phong thành trên đầu thành cảnh tượng đau lòng như góc nhưng mình vậy không có cách nào ai bảo người này là hạ hầu mậu phồn kêu đến đâu chỉ mong một trận chiến này là trận chiến cuối cùng a bất quá cuối cùng hai cái người giao thủ hơn trăm hiệp trưng nhượng dần dần phát hiện kim thiền tử vậy mà đã có, có thể ngăn cản được ngạo vân lòng thế công năng lực hoặc là nói là ngạo vân long giờ phút này thế công đã không bằng trước đó đó cũng không phải ngạo vân long thực lực giảm xuống thật sự là lớn như thế tiêu hao dù cho là ngạo vân long cũng có chút ăn không tiêu nhưng thân là bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ tự nhiên vậy có chính hắn át chủ bài hơn trăm hiệp giao phong để hai cái người tương xứng ngạo vân long nhìn xem từng quyền oanh gia kim t h i ề n tử xem ra ngươi chân khí liên miên bất tuyện còn có rất nhiều mà không sai kim t h i ề n tử mặc không biểu tình trả lời đồng thời tiếp tục dùng xong quyền nện ở ngạo vân long thiên thương trên thân kiếm đã dạng này vậy ta chỉ có thể thi triển ra cuối cùng cũng là một chiêu mạnh nhất ngạo vân long nói xong thân hình nói lên sau này vừa lui nhưng trong tay thiên thương kiếm lại là hướng phía kim thiền tử đâm đi qua chỉ gặp một kiếm này phía trên chân khí màu xanh lam vậy mà trong nháy mắt này phát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt làm sao ngạo vân long chân khí còn có loại thứ hai nhan sắc chẳng lẽ ngạo vân long vậy tu luyện cái gì phật môn công pháp không ít người bắt đầu suy đoán nói bất quá t r ư ơ n g nhượng lại là biết đây cũng không phải là là cái gì phật môn công pháp cũng không phải thật khí còn có loại thứ hai nhan sắc lúc này hoàng cân đạo công p u chính mình lúc trước tại trên người phong tư thẻ bài giới thiệu bên trong nhìn thấy qua một chút miêu tạ giờ phút này ngạo vân long chỗ thi triển ra một chiêu này phong tư cũng đã biết tên là hoàng long phát h i ê n nghĩ không ra đường đường b á i kiếm sơn trang thiếu trang chủ vậy mà vậy tu luyện hoàng cân đạo võ học t r ư n g nhượng lúc trước sở dĩ không có rút ra phong tư trên thân thẻ bài liền là lo lắng người khác phát hiện chính mình trên thân lại có hoàng cân đạo võ học sẽ chọc cho đến p h i ề n thức vì sao đại hán thiên hạ sẽ xuất hiện tạo thế chân vạc tình huống cũng là bởi vì thanh thế to lớn hoàng cân đạo muốn muốn lật đổ đại hán kết quả mặc dù không thành công bất quá lại là để đã có chút loạn thiên hạ triệt để xáo trộn thế là mới có hoàng thúc trốn đi tây thục kiến quốc ngọc tỷ mất đi đông ngô sừng đế hán hoàng suy nhược thừa tướng vi tôn tạo thế chân và cục diện mà lúc trước hoàng cân đạo ban đầu khởi nghĩa liền là tại quận dinh xuyên hiện tại ngạo vân long vậy mà ngay trước như thế nhiều người mặt thi triển ra hoàng cân đạo kiếm pháp cái này bãi kiếm sơn t r ă n g là muốn làm gì à giờ phút này kim thiền tử thân hình nhảy lên thật cao từ trên xuống dưới một quyền hướng phía trên đầu thành ngạo vân long mang tới t r ư n g n h ư ợ n g một chút liền nhận ra một quyền này mặc dù không phải lôi âm bắt long quyền nhưng là mong muốn tu luyện lôi âm bắt long quyền nhất định phải luyện đến cực hạn một chiêu quyền pháp tên là lôi long trên trời rơi xuống Chỉ một thoáng, đấm ra một To lớn năm đấm vàng hư ảnh bên trong vậy mà ẩn ẩn có màu vàng lôi đình lửa l ờ giờ khác này hoàng long đối lôi long phật pháp đối với kiếm pháp v a n h một tiếng vang thật lớn toàn bộ đăng phong thành tường thành trực tiếp bị cái này hai chiêu cường đại chiêu thức đối oanh mà đánh sập một mảng lớn thủ tướng trong lòng c h ấ n kinh đồng thời càng l à để phân phó thủ hạ nhân mã đi lên tiếp cận bãi kiếm sơn trang người q u ò n d ĩ n h xuyên vốn là lúc trước hoàng cân đạo khởi nghĩa đầu g ư ờ n mặc dù hoàng cân đạo bị đ è xuống nhưng khi đó dọn dẹp hoàng cân đạo thời điểm còn dính xuyên nhưng là chết không ít người hiện tại b á i kiếm sơn trang người vậy mà tại quận dinh xuyên công khai sử dụng hoàng cân đạo kiếm pháp mặc dù không biết cái này b á i kiếm sơn trang vụ n trộm đến cùng đánh cái gì tính toán nhưng nhưng lại không thể không phòng đồng thời thủ tướng vậy p h ả i người đi đồng thời hạ hầu mậu phồn để độc long sơn trang vậy chuẩn bị sẵn sàng dù sao nếu là thật sự muốn xảy ra chuyện gì lời nói cái kia tất nhiên không phải mình một cái nho nhỏ thành đăng phong thủ tướng có thể bãi bình giờ phút này đăng phong thành một mặt tường thành cơ hồ đều bị hủy mà kim t i ề n tử thì đứng tại một chỗ còn không có bị a n h sập trên tường thành nhìn xem đối diện từ phế tích đá vụn bên trong dãy rủa lấy leo ra ngạo vân long nạo vân long tuyệt đối không nghĩ tới mình cường đại như thế một kiếm lại còn là bại không hổ là đương đại như lai thân truyền đệ tử một trận chiến này ta bị bại tâm phục khẩu phục nạo vân long sắc mặt tái nhuận mặc dù thiếu đi một chút ngày xưa thần thái nhưng không có vứt bỏ thuộc về võ giả tiêu ngạo lúc này trưng nhượng hướng phía nạo vân long cười cười thiếu trang chủ quả nhiên lợi hại vừa mới một kiếm này hoàng long phá thiên có thể xưng trên đời vô song mặc dù một trận chiến này không thể đánh bại kim thiên tử nhưng ta muốn nạo vân long thiếu trang chủ đi danh từ đó về sau chính là muốn lan truyền lượt toàn bộ giang hồ trưng nhượng không xác định người khác phải chăng nhận biết hoàng long phá thiên một chiêu này kiếm pháp. cho nên mình nhất định phải để tất cả mọi người đều biết vừa mới cái kêu một chiêu cuối cùng chính là ngày xưa hoàng cân đạo kiếm pháp nghe được trương nhượng nói như vậy ngạo vân long cũng không có lập tức hiểu được là có ý gì trương nhượng ta khuyên ngươi tốt nhất tại ta chứa khỏi vết thương trước đó chạy xa một chút mà miễn cho chờ ta thương dưỡng tốt về sau lại nghĩ tới giết đệ mối thủ đến lúc đó ngươi mong muốn thoát thân đều không có cơ hội trương nhượng nhìn thấy ngạo vân long cũng không có phản bác vừa mới hắn sử dụng hoàng cân đạo kiếm pháp một chuyện trong lòng vui mừng hướng phía ngạo vân long chắp tay nói ra cảm ơn thiếu trang chủ nhớ mong bất quá ngài vẫn là trước chiếu cố tốt thân thể của mình giờ phút này kim t h i ề n tử đã từ trên đầu thanh đi xuống trưng nhượng đi theo kim t h i ề n tử hai cái người trở về khách sạn đến khách sạn về sau trưng nhượng không thể chờ đợi được hỏi thế nào một trận chiến này có hay không cảm nhận được gáp lực cùng uy hiếp kim t h i ề n tử nhẹ gật đầu h ắ n kiếm pháp s ắ c thực cường đại mạnh mẽ đến ra ngoài ta dự kiến ta vốn cho là ta mỗi một cái phương diện đều đã đặt đến cực hạn hiện tại xem ra sư phụ nói không sai trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn chính mình trưng nhượng vậy nhẹ gật đầu lúc trước mình cảm thấy mình tới khiêu chiến kim t i ê n tử rất khó thắng qua nhưng lẫn nhau ở giữa t r a n lệnh vậy sẽ không đặc biệt lớn nhưng hiện tại xem ra mình cùng kim thiền tử ở giữa tranh l ệ n h vẫn còn có chút nhiều bất quá quan sát trận chiến ngày hôm nay đối với trương nhượng dẫn dắt rất lớn kim thiền tử ngày mai người ta ước chiến như thế nào trương nhượng bỗng nhiên mở miệng nói kim thiền tử ngược lại là có chút ngoài ý mớn a di đà phật trương minh thế nhưng là tìm được có thể đánh bại ta biện pháp sao trương nhượng lắc đầu đánh bại không đánh bại lại để ở một bên không nói nhưng ít ra ta tìm được thắng lợi hy vọng không nói ta hiện tại liền muốn đi thật tốt m ấ quan tăng lên một cái nếu có người tới tìm ta vô luận là ai đều hy vọng kim thiền tử ngươi có thể giút ta ngăn lại kim t h i ề n tử hai tay chắp tay trước ngực nhẹ gật đầu cái này hiển nhiên đã ngươi ta ngày mai còn có một trận chiến vậy ta liền sẽ không để cho bất luận kẻ nào quay dày đến ngươi cảm ơn mà liền tại trương n h ư ợ n g vừa mới đi vào gian phòng bắt đầu chuẩn bị bế quan b á i kiếm sơn trang người lại là đi vào trong khách sạn trương n h ư ợ n g tiểu tử kia đâu để hắn cút ra đây kim t h i ề n tử hướng phía b á i kiếm sơn trang đám người hai tay chắp tay trước ngực các vị thí chủ trương huynh đang bế quan ngày mai muốn đánh với ta một trận mong rằng các vị trở về đừng ảnh hưởng ta ngày mai cùng trương h u n h chiến đấu giờ khác này ở bên ngoài khách sạn Không í trận người sơn biết bái kiếm t g người muốn chiến n g h phức, ngày náo nhiệt. t đối hôm nay hắn vậy đi xem muốn nói hắn so bất quá bãi kiếm sơn trang ngạo vân long mình vậy nhận nhưng bây giờ nghe kim thiền tử giọng điệu tựa hồ cái này trương nhượng thực lực so ngạo vân long còn đáng giá mong ngợi cái này để hắn có chút khó chịu trương nhượng chính là sát hại ta bái kiếm sơn trang tam công tử hung thủ người này chúng ta hôm nay nhất định phải mang đi bái kiếm sơn trang một tên tứ cương cảnh kiếm khách đứng dậy nhìn kim thiền tử một chút mặc dù ngươi là đương đại như lai thân truyền đệ tử nhưng chuyện này chính là chúng ta cùng trương nhượng ở giữa ân đoán không có quan hệ gì với ngươi nếu là ngươi nhất định phải đúng tay lời nói coi như ta là tứ cương cảnh ra tay với ngươi lôi âm tự cũng sẽ không nói cái gì kim thiền tử hai tay chắp tay trước ngực nhẹ gật đầu thì chủ chỗ nói rất là, Ta tham thí chủ mặc dự dù việc này, lời à tứ tay ta, tử Bất thế, ta trang tứ cưng cảnh, cũng cái coi cũ cản các cưng cảnh khách nhưng như như như ư không nói vẫn ngăn sơn lạnh lùng gì. ra vừa với vị. lôi Bái kiếm kiếm âm sẽ sẽ quá còn chưa dứt tứ cương cảnh kiếm khách rút ra trường kiếm hướng phía kim thiền tử một kiếm đánh tới kim thiền tử không tránh không nhé đấm ra một quyền tràn đầy chân khí màu vàng óng ngưng tụ quyền ảnh tựa như hàng ma sử bình thường q a n h một tiếng vậy mà trực tiếp đem tứ cương cảnh võ giả một kiếm đánh văng ra lúc này cái khác bãi kiếm sơn trang kiếm khách vậy chuẩn bị đậu thủ trương nhượng thế nhưng là giết bọn họ bãi kiếm sơn trang thiếu trang chủ chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy từ trong phòng khách đi tới tiểu phong thần nhiếp tấn phong nhìn thấy một màn này đắc ý vừa cười ta liền biết cái này trương nhượng trong giang hồ gây thù hẳn quá nhiều sớm muộn phải ngã nấm mốc lúc này khách sạn bên ngoài đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa một đội binh sĩ chạy tới đem khách sạn bao bọc vây quanh một tên tướng lĩnh cất bước đi đến mấy vị kia là bãi kiếm sơn chăn bạ cầm đầu tứ cương cảnh võ giả lập tức hướng lui về phía sau mấy bước chứng mắt liếp kim tiền tử sau đó hướng phía tướng lĩnh vừa ch thành đăng phong thủ tướng cho mời các vị theo ta đi một chuyến a tứ cương cảnh kiếm khách khoát tay chặn lại vị này tướng quân chờ một lát một lát chúng ta b á i kiếm sơn trang chuyên tới để cầm một người cầm x u ố người n g này chúng ta lập tức liền theo tướng quân rời đi tiến đến tướng lĩnh lạnh h ừ một tiếng ngươi đại khái là nghe không hiểu tiếng người a ta để cho các ngươi lập tức lập tức theo ta đi nếu như phản kháng kẻ không theo lấy mưu phản tội luận sử giết không tha theo tên này tướng lĩnh một tiếng quát lớn ở phía sau không ít các binh sĩ lộ ra binh khí mặc dù cửa ra vào chỉ có ba mươi mấy tên lính những người này đều không đủ n g ụ c giam sơn trang tên này tứ cưng ơ cảnh kiếm khách một cái người đánh nhưng hắn lại là biết nếu là thật sự đắc tội triều đình người cái kêu b á i kiếm sơn trang cách bị diệt môn liền không xa lúc trước hạ hầu duy ngã ngựa đạp giang hồ m u i kiếm chỉ tuy là kiếm vũ sơn trang bất quá giang hồ bên trong không ít thế lực vậy đều chịu ảnh hưởng thậm chí lúc trước b á i kiếm sơn trang đều không thể không vì độc long sơn trang dâng lên trên trăm bảo kiếm lúc này mới tránh khỏi bị tác động đến cho nên tứ cưng cảnh kiếm khách mặc dù khó chịu nhưng tại đối mặt triều đình tướng lĩnh thời điểm lại vẫn còn có chút không thể làm gì b á i kiếm sơn trang mặc dù cường đại nhưng b á i kiếm sơn trang chân chính cường đại cũng không phải là thực lực bản thân mà là những năm này tích lũy nhân mạch động lòng người mạch lại lớn còn có thể to đến qua triều đình sao cho nên hắn chỉ có thể thu hồi mình bảo kiếm mang theo thủ hạ người đi theo cái này chút binh sĩ rời đi đồng thời không chỉ là bọn hắn những người này ngạo vân long trụ sở cũng bị binh sĩ bao quát tất cả mọi người đều bị thành đăng phong thủ tướng mời tới mà một phong mật hàm đã phi tốc hiện lên cho độc long sơn trang trang chủ hạ hầu duy ngã hạ hầu duy ngã đang ở trong sân luyện tập đao pháp bỗng nhiên có thủ hạ người đưa qua một phong mật hàm nhìn thấy cái này phong m hạ hầu duy ngã không khỏi một tiếng cờ ư i nhạt ra cất lao thất phu hắn cho là hắn phái người vụ n trộm để nạo vân long đạt được hoàng cân đạo kiếm pháp ta lại không biết bất quá là mong muốn c h â m n g o i triều đỉnh đối b á i kiếm sơn trang động thủ thôi ta hạ hầu duy ngã chỉ là ít một con mắt nhưng ta còn không ngủ hạ hầu duy ngã nói xong đem đao đưa cho bọn thủ hạ người tới báo tin quận d ĩ n h xuyên người đem chuyện nào mở rộng b á i kiếm sơn trang thiếu trang chủ vậy mà sẽ hoàng cân đạo kiếm pháp hơn nữa còn thi triển đến tinh diệu việt luân chuyện này nhất định phải làm cho cả giang hồ biết thuộc hạ nghe được mệnh lệnh này không khỏi x ư n g sở trang chủ chuyện này chuyện đi đối với chúng ta có ích lợi gì chứ hạ hầu duy ngã vừa cười hoàng cân đạo cũng sớm đã bị diệt coi như còn tại xó x ỉ n h còn lại một chút vậy chẳng làm được trò chống gì chỉ bất quá nha tiếp lấy lần này cơ hội để b á i kiếm sơn trang ra một chút máu ta độc long sơn trang phát triển đến bây giờ bảo kiếm trong tay cái gì đã sớm không đủ phân lần này nói không chừng còn có thể làm mấy món huyền binh trở về ha ha ha ha trưng nhượng còn đang b ế quan đem tự thân thể bãi không ngừng d u n g hợp g i ờ phút này hắn đoán trừng thành đăng phong người sẽ chú ý tới bãi kiếm sơn trang nhưng lại không nghĩ rằng thành đăng phong quân đội trực tiếp đem bãi kiếm sơn trang đến người toàn bộ đều không chế lại đương nhiên lấy nạo vân long mang theo những người này mong muốn giết ra ngoài tự nhiên là dễ dàng chuyện có thể g i ế t mệnh quan triều đình loại chuyện này toàn bộ giang hồ tựa hồ chỉ có kiếm vũ sơn trang người khô qua mà kết quả chính là kiếm vũ sơn trang trực tiếp bị đánh ra bắt bộ sơn trang hàng ngũ trưng nhượng cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì hiện tại hắn chỉ chú ý mình phải chăng có thể có một chiêu dùng đến đánh bại kim tiền tử kim tiền tử thực lực mặc dù rất mạnh nhưng nếu là mình có đủ c vẫn là có thể bức bách kim thiền tử không thể không tiêu hao càng nhiều chân khí tới đối phó mình đồng thời trưng nhượng vậy phát hiện trước đó mình đối mặt quân địch hoặc là số lượng nhiều hoặc là liền làm một chút thực lực cũng không thế nào đoạt đối thủ cho nên mình võ học con đường phần lớn đều là truy cầu liên miên bất tuyệt đao pháp tốt chiêu thức tranh thủ có thể làm cho mình một mực chiến đấu tiếp nhưng bây giờ mình tiếp xúc cấp độ đã cùng lúc trước khác biệt đối với lôi diện thất thức dạng này đao pháp chiêu thức kỳ thật mình càng cần hơn đem lôi diện thất thức dưng hợp thành một chiêu hoặc là hai chiêu nhưng uy lực càng mạnh trước đó trưng nhượng trong tay có không ít dạng này thẻ bài nhưng lúc đó trương nhượng một mực đều không có để ý cho nên không ít cái này loại hình thẻ bài đều bị mình xem như tài liệu thẻ b ả o lưu lấy giờ phút này trương nhượng không ngừng đem mình còn thừa cái kia chút thẻ bài dung hợp được cuối cùng vậy mà đạt được một chương màu tím tam tinh đao pháp đao rơi tinh giã mặc dù là đao pháp nhưng trên thực tế toàn bộ đao pháp tu luyện thành công về sau chỉ có một đao bất quá một đao kia uy lực lại là so lôi diện t h ấ t thức cuối cùng một đao uy lực còn cường đại hơn ba điểm trương nhượng tin tưởng một đao kia mặc dù vẫn như cũ ngăn không được kim thiền tử lôi âm bắt long quyền nhưng là có thể đối kim thiền tử tạo thành tổn thương bất quá vẹn vẹn một đao kia còn chưa đủ chân khí bản thân lượng kém xa kim thiên tử mặc dù bây giờ liền tu luyện cái kia hai môn bí pháp quá mức mạo hiểm bất quá lại là có thể thử nghiệm trước tu luyện trong đó chu thiên linh dẫn đợi chút nữa là mười chương minh chủ tăng thêm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi lăm giang hồ một trận chiến nên giới anh trăng thứ mười một càng chương hai trăm tám mươi lăm giang hồ một trận chiến nên giới anh trăng thứ mười một càng đợ s kế tiếp là vì minh chủ yên tĩnh chương mười tăng thêm cảm ơn yên tĩnh chương nhậu dùng một đêm thời gian tu luyện chu thiên linh dẫn mặc dù mình đã đem bí pháp này ra ngoài đến nhưng bí pháp cùng cái khác võ học khác biệt cái khác võ học mình rút ra đến liền sẽ bí pháp cũng giống như thế nhưng cái này chu thiên linh dẫn hiệu quả lại là muốn mình không ngừng tu luyện mới có thể để trong kinh mạch của mình có thể mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại chân khí từ đó tăng lên chân khí bản thân hạn mức cao nhất cho nên một đêm này thời gian bên trong mặc dù t r ư ơ n g n h ư ợ n g thiếu đi học tập chu thiên linh dẫn quá trình nhưng muốn đạt đến để chân khí bản thân có thể tự động vận chuyển sinh sôi không ngừng vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài bởi vậy mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai trương nhượng mới từ gian phòng của mình bên trong đi ra trương minh ngươi lần này bế quan cảm giác thu hoạch như thế nào kim thiền tử nhìn thấy trương nhượng rốt cục đi ra lập tức đi tới chào hỏi trương nhượng cười khổ lắc đầu ngươi trước đó nói chu thiên linh dẫn ta ngược lại thật ra lục lọi ra một chút bất quá mong muốn để chân khí có thể tự hành vận chuyển vẫn là có cực lớn độ khó kim thiền tử cười cười đương nhiên là có độ khó như thế bí pháp nếu là dễ dàng như vậy luyện thành ta lúc đầu vậy sẽ không luyện tập dòng g ã thời gian một tháng đi trước ăn một bữa cơm sau đó nghỉ ngơi một chút liền đến ngoài thành đi tỉ thí một chút ra đúng ngày hôm qua bãi kiếm sơn trang n g i nhưng có tìm đến qua chúng ta kim thiền tử cùng trương nhượng ngồi tại mỗi ngày bọn hắn đều sẽ ngồi cái bàn kia bên cạnh để nhân viên cửa tiệm mang thức ăn lên kim thiền tử nói cho trương nhượng những người kia lúc đầu mong muốn xông vào kết quả lại là bị thành đăng phong binh sĩ gọi đi lúc này cách đó không xa trên một cái bàn chuyển đến tiểu phong thần n h ế p tấn phong thanh âm trương nhượng lần này ngươi thật đúng là mạng lớn cái kia bai kiếm sơn trang ngạo vân long cùng kim thiền tử tỷ thí một chiêu cối u cùng hoàng long phá thiên chính là hoàng cân đạo kiếm pháp tuyệt học hắn có thể được đến kiếm pháp này tất nhiên cùng hoàng cân đạo dư nghiệt có chỗ liên quan cho nên mới sẽ bị mời đi ngược lại để ngươi tránh thoát một kiếp. trương nhượng biết lấy bãi kiếm sơn trang đám người kia thân thủ cùng b ả n sự mong muốn trốn tới cũng không phải khó khăn gì chuyện liền xem như có binh sĩ theo dõi bọn hắn bọn hắn mong muốn vụ n trộm chạy ra ngoài cũng không phải vấn đề gì cho nên trương nhượng biết mình nhất định phải lập tức rời đi thành đăng phong cùng n g a y buổi chiều trương nhượng cùng kim thiền tử đi tới thành đăng phong bên ngoài đăng phong thành một mặt tường thành không sai biệt lắm đều bị kim thiền tử nổ sụt hiện tại đá vụn vừa mới thanh lý xong đang tại một lần nữa xây dựng tường thành cho nên trương nhượng cùng kim thiền tử tự nhiên không có khả năng chạy đến trên đầu thành lại tỷ thí một phen、Hùng、hồ lúc trước hạ hầu mậu phồn cảm thấy mình tại trên đầu thành đánh bại kim thiền tử dù sao có thể danh truyền giang hồ kết quả bị kim thiền tử ba tay đánh bại đem độc long sơn tràn mặt đều mất hết mà lần này trương nhượng cùng kim thiền tử giao thủ trương nhượng mắt chỉ là vì nhìn một chút đoạn thời gian này mình tăng lên tới ngọn nguồn đạt đến trình độ nào nhưng là vừa trương nhượng cùng kim thiền tử hai cái người đi ra thành đăng phong thời điểm rất nhiều người đều cảm thấy là kim thiền tử muốn rời khỏi thậm chí bay kiếm sơn trang một chút người vụ n trộm chạy ra ngoài dự định đến chỗ không có người xuống tay với trương nhượng thật không nghĩ đến hai cái người đi đến ngoài thành mười g i m vị trí liền ngừng lại hai cái người cách xa nhau khoảng chừng trăm bước x hai cái này người là chuyện gì xảy ra không ít người nhìn thấy hai cái người bỗng nhiên c á c h ra tất cả giật mình không rõ ràng bất quá cái này trương nhượng sẽ không còn muốn hướng kim tiền tử khiêu chiến a l i ê n hắn làm sao có thể l i ê n ngạo vân long tại kim tiền tử trong tay cũng chỉ là giữ vững được hơn trăm hiệp mà thôi chẳng lẽ lại hắn cảm thấy mình so ngạo vân long lợi hại không thành ngay tại tất cả mọi người c h ấ n kinh thời điểm lại là phát hiện trương nhượng vậy mà trực tiếp rút ra phía sau hổ h ủ lòng tức trảm kim tiền tử hướng phía trương nhượng hai tay chắp tay trước ngực trương minh lần này không trước tỉ thí quyền pháp sao trương nhượng lắc đầu quyền pháp bên trên ta tự biết hiện tại còn không phải đối thủ của ngươi dứt khoát không bằng giữ lại ta c h â n khí tại đao pháp bên trên l i ề u mạng với ngươi l i ề u mạng kim thiền tử nhẹ gật đầu hắn liền ưa thích trương nhượng điểm này chân thành người khác ních lại gần mình có bọn hắn mắt trương nhượng ních lại gần mình vậy có bọn hắn mắt nhưng những người kia đều quá mức dối trá ngoài miệng nói xong cái gì tôn trọng p h ậ t pháp nói xong muốn cùng mình nhận biết nhưng kim thiền tử đều biết bọn hắn liền là muốn cùng lôi âm tự nhờ v à chút quan hệ cái kia chút nói xong chỉ là muốn cùng mình luận bàn một phen lĩnh giáo một chút nói trắng ra là còn không phải là vì trên người mình kim thiền tử nhưng duy chỉ có lúc trước tán bách lâu cùng hiện tại trương nhượng hai cái này người bọn hắn liền là muốn thông qua mình đến xem tự thân không đủ nhất là trương nhượng vậy mà thật đang không ngừng tìm kiếm mình không đủ sau đó nghĩ biện pháp tăng lên t r ă m bước khoảng cách chỉ gặp trương nhượng thân hình nảy lên giống như một đạo b ạ c h sắc h u y ê n ảnh bình thường xông về kim tiền tử kim tiền tử cảm giác được trương nhượng trên thân khí thế kéo lên lưới đ a o bên trong ngưng tụ chân khí vậy so trước đó hùng hậu một chút liền thân hình k h ẽ động đón trương nhượng đến phương hướng đấm ra một quyển trương nhượng chém ra một đao chân khí màu tím nhạt ánh sáng hóa thành một đạo đao mang giống như nửa tháng bình thường đ kim thiền tử đấm ra một q u y ề n vậy mà không có đem cái này một đạo đao mang đánh nát quyền thứ hai m a n g ra mới đem cái này một đạo đao mang dung ra với rách quyền thứ ba m a n g ra mới đem màu tím nửa tháng đánh nát một đao kia uy thế để kim thiền tử cũng là cả kinh bất quá bây giờ kim thiền tử đã không kịp kinh ngạc bởi vì trương nhượng trong tay hổ y long tức c h ạ g đã chặt đi qua kim thiền tử lập tức sách quyền đ o lấy trương nhượng dựa vào huyền binh kiên cố tăng thêm mình ngoại phóng từng điểm chân khí thi triển ra lôi hải đao pháp cùng kim thiền tử lấy công đối công trương nhượng từ đi vào giang hồ bắt đầu cho tới nay bị người khác chỗ biết rõ phong cách chiến đấu đều là t r ư ớ c phòng thủ sau đó lại phản kích nhưng lần này trương nhượng lại là lấy công đối công thông qua cùng kim thiền tử chiến đấu đem tự thân tiềm năng nghiền ép đến cực hạng quả nhiên theo trương nhượng từng đao chém ra kim thiền tử mỗi một quyền đều tiêu hao đại lượng c h â n khí c h â n khí màu vàng nóng giống như từng đạo kim long hướng phía trương nhượng trong tay h ổ y lòng tức chém xuống đến còn tốt trương nhượng binh khí trong tay là một kiện huyền m i n h cái này nếu là một thanh bảo nhận lời nói đoán trường sớm đã bị kim thiền tử đánh nát kết quả hai cái người một trận chiến này vậy mà từ xế triều đạt đến không sai biệt lắm chạm vào tối hai cái này người đã trải qua đánh bao lâu ta cảm giác đã không sai biệt lắm có ba trăm h i ệ p đi hai trăm chín mươi sáu cái hiệp có người một mực đang đếm lấy hai cái người giao thủ hiệp số võ giả giao thủ người tới ta đi là vì một hiệp kim thiền tử nhìn thoáng qua trời chiều đã lặng lẽ rơi xuống phía đông một vòng màu trắng ánh trăng treo lên sắc trời không còn sớm kim thiền tử bỗng nhiên dừng tay nhìn thoáng qua phía đông ánh t r ă n g sáng trưng n h ư ợ n g nhẹ gật đầu là thời điểm kết thúc trưng n h ư ợ n g nói xong trong tay lưới đao phía trên từ sắt chân khí ngưng tụ bỗng nhiên trưng nhuộm thân hình bạo khởi hướng phía kim thiền tử liên trạm ba đa Đem kim chương hai trăm tám mươi sáu dưới ánh trăng sau khi chiến đấu gặp ngăn cản thứ một mươi hai càng chương hai trăm tám mươi sáu dưới ánh trăng sau khi chiến đấu gặp ngăn cản thứ một mươi hai càng theo trương nhuộm cuối cùng chém ra một đao đến chỉ một thoáng kim thiền tử cảm giác được một đao kêu bên trong lần chứa bi lực tuyệt không phải mình tu luyện bình thường quyền pháp có khả năng đối kháng giờ khắc này kim thiền tử cánh tay phải bên trên màu vàng lôi đỉnh lượn lờ một q u y ề n hướng phía tử trên xuống dưới cái kia một đạo màu tím đao mang oanh ra ngoài l ô i âm bắt long q u y ề n oanh một tiếng vang thật lớn hai người giao thủ mặt đất đều tùy theo vỡ nát vô số đá tảng bùn đất bay lên ở t r u n g quanh người xem đám người nhìn thấy một mặt này đều bị cả kinh ha to miệng bởi vì kim thiền tử một chiêu này vì thế so trước đó cùng ngạo vân long giao thủ thời điểm oanh ra ngoài một quần kia uy lực còn mạnh hơn theo lớn phát ra oanh long long long tiếng vang đợi đến khói bụi bị gió thổi tán về sau mông lung dưới ánh trăng áo quần rách nát trương nhượng trúng quanh lại bị kim thiền tử đánh ra một cái hô to mà đứng lấy trong hố lớn trương nhượng thở hồ mình chỉ là biết cái này lôi âm bắt long quyền uy lực mạnh mẽ dù sao cũng là màu cam nhất tinh thể bài lại là không nghĩ tới kim thiền tử thi triển đi ra một quyền này uy lực mình dùng hết trên thân toàn bộ chân khí mới miễn cưỡng ngăn cản được mặc dù mình chặn lại nhưng vẫn là có một bộ phận quyền pháp uy lực đánh xuyên qua mình phòng ngự rơi trên người mình nếu không phải mình đã đem tam kim ngọc thể quyết tu luyện đến cực h ạ n càng là dùng trong đó tắm thuốc ngăn qua chỉ sợ giờ phút này trên người mình cũng không phải là chỉ có một ít bị thương ngoài ra mà là toàn thân trọng thương kim thiền tử vậy không nghĩ tới mình một quyền này vậy mà b ộ c phát ra cường đại như thế uy lực chương minh ngươi không sao chứ vừa mới một chiêu kia ta còn không cách nào làm đến thu phóng tự nhiên cho nên đấm ra một quyền chính là uy lực mạnh nhất trương nhượng cười cười không sao bất quá ta thế nhưng là muốn đổi bên trên một kiện y phục trương nhượng cùng kim thiền tử một trận chiến kết thúc về sau liền đi bên cạnh bờ sông nhỏ đổi một bộ quần áo mà ở phía xa xem cuộc chiến đám người đối với một trận chiến này kết quả trận mắt há h ố c mồm mọi người đều biết trương nhượng không có khả năng thắng trương nhượng vậy xác thực không có thắng làm liền xem như ngạo vân long vậy bất quá chỉ là cùng kim thiền tử đánh hơn một trăm cái hiệp cuối cùng bị kim thiền tử một quyền đánh vào đăng phong thành tường thành bên trong liền một nửa tường thành đều nộ sụ nhưng bây giờ trương nhượng lại là cùng kim tiền tử đại chiến ba trăm h i ệ p cuối cùng càng là chặn lại kim tiền tử một quyền chỉ là bị một chút bị thương ngoài ra trọng yếu nhất là cuối cùng kim tiền tử chỗ thi triển đi ra một quyền kia hiển nhiên so trước đó đối phó ngạo vân long lúc một quyền kiên lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần một đao vô tình trương nhượng tuy bại nhưng linh bất quá một trận chiến này đối với trương nhượng tới nói căn bản cũng không có cái gì bại hoặc là bất bại mình chỗ truy cầu chỉ là trên thực lực đột phá chỉ ít trương nhượng có thể xác định mình bây giờ cùng kim tiền tử ở giữa trinh lệnh chủ yếu liền là tại chân khí lượng bên trên với lại lần này đã đã thành công thông qua thủ đoạn mình cùng kim tiền tử đại chiến ba trăm hiệp mặc dù nói mình chân khí chỉ là tăng lên gấp đôi bất quá tăng thêm mình đối với chân khí tiêu hao khống chế cùng đối kim tiền tử tiết tấu chiến đấu điều khiển đã tiêu hao kim tiền tử rất nhiều chân khí trưng nhượng cảm thấy nếu là mình vụ trộm tu luyện hoa tâm nôn xá lợi có lẽ liền có cơ hội có thể đánh bại kim tiền tử đương nhiên đối mặt lôi âm bắt l o n g quyền mình vẫn không có phần thắng dù sao cũng làm à u cảm nhất tinh t h ạ bài mặc dù mình hiện tại cũng biết một chiêu này nhưng mình nhưng cũng không dám sử dụng đi ra nhất là ngay trước mặt kim tiền tử cho nên mình chỉ có thể muốn làm pháp kế tục tăng lên đợi đến trương nhượng thay xong quần áo về sau kim thiền tử đi tới t r ư ơ n g minh vừa vặn tối nay ánh trăng sáng tỏ không bằng ngươi ta một bên đi đường một bên g i ả n g kinh như thế nào như thế rất tốt kỳ thật nguyên bản trương nhượng cũng là hy vọng một trận chiến này về sau liền lập tức rời đi nơi này dù sao mình hiện tại chân khí tiêu hao sạch sẽ, sẽ kim thiền tử mới vừa cùng mình một trận chiến tất nhiên vậy tiêu hao rất nhiều rất nhiều không ít người nhìn thấy kim thiền tử cùng trương nhượng một trận chiến này về sau lập tức liền rời đi liền ở phía sau xà xà theo sát dù sao hiện tại kim t i ề n tử là toàn bộ giang hồ chú ý tiêu điểm lúc này tránh trong đám người hai tên b á i kiếm sơn trang kiếm khách lẫn nhau nhìn thoáng qua bọn hắn lần này đến chính là định tìm cơ hội đối với trương nhượng xuất thủ bất quá bây giờ trương nhượng mới vừa cùng kim tiền tử giao thủ chính là bị đám người chú ý thời điểm bọn hắn b á i kiếm sơn trang ở thời điểm này xuất thủ tất nhiên sẽ rơi xuống không thanh danh tốt nhưng nếu là cứ như vậy bỏ mặc trương nhượng rời đi lời nói lần sau gặp lại trương nhượng lạc đản cũng không biết là lúc nào nghĩ tới đây hai tên tứ cương cảnh kiếm khách lẫn nhau ánh mắt một đôi nhẹ gật đầu sửu hai tên tứ cương cảnh võ giả thân hình bạo khởi từ trong đám người lao ra thẳng đến trương nhượng cùng kim tiền t trưng nhượng c h ấ m đã thiếu nợ chẳng lẽ không có ý định trả sao trưng nhượng hướng mày tuyệt đối không nghĩ tới bãi kiếm sơn trang người vậy mà thật dám ngay ở như thế nhiều người mắt xuất thủ trước đó mình cố ý mình cùng kim tiền tử một trận chiến về sau lập tức rời đi trước mắt bao người nhiều người như vậy người trong giang hồ nhìn xem bãi kiếm sơn trang cũng không tốt mặt dạng mày dạy đến đối với mình dạng này một cái chân khí hao hết người đọc thủ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bãi kiếm sơn trang lần này thật đúng là không biết xấu hổ không chỉ có phái người đi ra hơn nữa còn là hai tên tứ cương cảnh kiếm khách trưng nhượng hướng phía hai tên kiếm khách vừa cười nguyên lai、like、là bãi kiế không biết hai vị tìm đến tại hạn có chuyện gì thế nhưng là muốn giết người nào trong đó một tên tứ cương cảnh kiếm khách cười lạnh một tiếng trưng nhượng ngươi ít muốn ở chỗ này giả bộ hồ đồ ngươi giết chúng ta b á i kiếm sơn trang tam công tử ngạo vân thiên chẳng lẽ liền chuẩn bị đi thẳng như vậy không thành trưng nhượng vừa cười không phải đâu ta nhớ được lúc trước giết ngạo vân thiên tên phế vật kia nhưng là bởi vì hắn trước khiêu khích chúng ta kiếm vũ sơn trang với lại mệnh lệnh là ta kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ mai phi bên dưới làm sao chẳng lẽ lại giết ngạo vân thiên các ngươi bãi kiếm sơn trang còn có ban thượng không thành nếu là có lời nói cái tiên ngược lại là công việc tốt không hưởng công ta lúc đầu xuất thủ tiểu tử ngươi nói bậy nói bạn lần này chúng ta tới liền là muốn mang ngươi về bái kiếm sơn trang hiện tại đi thôi bái kiếm sơn trang người cũng không được khá lắm ý tứ ngay trước như thế nhiều người mặt đem trương nhượng mang đi cho nên chỉ có thể nói ra đến dạng này lời nói trước đem trương nhượng lắc lư đi trương nhượng lạnh lùng vừa cười các n g ư ơ i bái kiếm sơn trang người ngược lại là sẽ kiếm tiện nghi nhìn ta cùng kim thiền tử tỷ thí xong về sau mới đứng ra làm sao không tại ta trạng thái thời điểm tốt đi ra đâu tốt ta đã các ngươi mong muốn để cho ta cho các ngươi đi c ta, ta ũ nghe được trương nhượng lời nói hai tên tứ cương cảnh kiếm khách đều tức giận không thôi bọn hắn có thể cho phép mình bị vũ nhục nhưng biết không cho phép có người vũ nhục bái kiếm sơn trang trong nháy mắt hai tên kiếm khách đồng thời rút ra chính mình bảo kiếm trong tay chỉ hướng chức nhượng, trương nhượng. hiện tại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội cùng chúng ta đi vẫn là chết cùng lúc đó kim tiền tử ngăn tại trương n h ư ợ n g trước mặt a di đà phật tiểu tăng cảm thấy còn có loại thứ ba lựa chọn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi bảy ngăn cản bài trừ khắp giảng kinh thứ m ộ ư ơ i ba cảng chương hai trăm tám mươi bảy ngăn cản bài trừ khắp giảng kinh thứ m ộ ư ơ i ba cảng nhìn thấy kim tiền tử đứng ra hai tên tứ cương cảnh kiếm khách đều là s ư n g sở hai người bọn họ thế nhưng là biết mình nhà thiếu trang chủ thực lực mạnh bao nhiêu nạo vân long đều không phải là kim tiền tử đối thủ hơn nữa nhìn trước đó bộ dáng kim thiền tử c ò ngươi có dư lực. Thậm chí liền xem như lực. liền nhìn không h loại cảm giác này tựa như là vừa vặn cũng không xuất thủ bình thường.、Kim、thiền n g Kim thủ xuất Tử, ư chính là người trong phần môn mà cái này t r ư ơ nhượng g n lại là giang hồ sát thủ giết không biết bao nhiêu người ngươi khẳng định muốn đánh cược ngươi lôi âm tự thanh danh đến cùng chúng ta là sao kim thiền tử một mặt nghiêm túc nhìn xem cái này hai tên bái kiếm sơn trang tứ cương cảnh kiếm khách n g ư ơ i xuất r a không đánh lừa dối cùng hai vị độc thủ không cần đánh cược lôi âm tự thanh danh thậm chí liền tiểu tăng mình thanh danh đều không cần đánh cược chỉ là hai vị nếu là thừa dịp trương h u y n h vừa mới chiến đấu về sau ở vào suy yếu mà ra tay đây mới thực sự là đánh cược b à i kiếm sơn trang thanh danh hai vị hoan loan tương báo khi nào không bằng mời trở về đi trương nhượng ở bên cạnh nói ra không sai trước đây các người b à i kiếm sơn trang người bị thành đăng phong quân phòng giữ mời đi qua ta khuyên hai vị vẫn là nhanh lên một chút trở về miễn cho đợi chút nữa bị phát hiện đến lúc đó phái quân đội theo đuổi g i ế t hai vị sẽ không tốt với lại nhiều người giang hồ như vậy ở chỗ này nếu là có người trở về mật báo bọn hắn đến thưởng các ngươi bị phạt liền càng không tốt trương nhượng nhìn như chỉ là tìm cơ hội trào phung đối phương trên thực tế lại là trong bóng tối cho người phía sau nhắc nhở các người hiện tại đi mật báo liền có thể có b a n h ư ở n g quả nhiên không ít tán tu lập tức quay người hướng phía thành đ ă n g phong phương hướng chạy tới mặc dù giờ phút này cửa thành đã đóng nhưng l ấy trên người bọn họ mong muốn lật qua tường thành tự nhiên không thành vấn đề h u ố n g hồ mặt phía nam tường thành đều bị nổ sụt chỗ đó còn cần đọc qua tường thành b á i kiếm sơn trang tứ cương cảnh kiếm khách đ ứ n g mày xin lỗi ta b á i kiếm sơn trang thủ không có khả năng không báo động thủ tiếp theo trong nháy mắt hai tên kiếm khách từ hai cái trái phải phương hướng hướng phía trương nhuận xuất thủ trưng nhượng lập tức lui lại đồng thời kim thiền tử đấm ra một quyền đi một quyền này đánh ra một đạo chân khí màu vàng nóng ngưng tụ h ư ảnh bay một tiếng trực tiếp đem một tên tứ cương cảnh kiếm khách đẩy lui bảy tám bước trưng nhượng hiện tại không có bao nhiêu c h â n khí cũng chỉ có thể dùng hổ y lòng tức trạng ngăn cản bất quá kim thiền tử lại là hướng phía một tên khác tứ cương cảnh kiếm khách lại là một quyền cái này đấm ra một quyền trực tiếp đem tên kia tứ cương cảnh kiếm khách đánh bay trước đây rất nhiều người đều suy đoán kim thiền tử thực lực có thể so với tứ cương cảnh bất quá rất nhiều người đều không tin hiện tại xem ra lại là thật hai tên tứ cương cảnh kiếm khách cứ như vậy đi kim thiền tử hai quyền đánh ngã dù là hai cái người còn muốn ra tay với trương nhượng nhưng cũng biết có kim thiền tử ở chỗ này lời nói bọn hắn cũng không cách nào đạt được cũng chỉ có thể hậm hực rời đi trương nhượng hướng phía kim thiền tử vừa chắp tay hôm nay ân trương nhượng suốt đời khó quên kim thiền tử hướng phía trương nhượng hai tay chắp tay trước ngực trương hình người ta là bạn không cần phải k h á c h khí đi thôi một bên đi đường ta một bên vì người giảng kinh Tốt. mặc dù trương nhượng đã đem kim thiền tử trên thân thể bài đều rút ra tới tay nhưng lại vẫn là mong muốn nghe một chút kim t i ề n tử giảng kinh cũng không phải bởi vì kim thiền tử giảng được bao nhiêu trong đó nội dung để cho mình nhiều cảm thấy hứng thú chỉ là trương nhượng cảm thấy rất kim thiền tử giảng kinh thật có thể cho mình tâm yên tĩnh mà không ít người nhìn thấy kim thiền tử muốn giảng trải qua liền vậy theo ở phía sau mong muốn nghe kim thiền tử giảng kinh dù sao không có ai biết kim thiền tử rốt cuộc muốn giảng là cái gì kinh thư có thể để bọn hắn không nghĩ tới là bọn hắn đi theo sau kim thiền tử nghe lấy kim thiền tử giảng kinh văn nghe lấy nghe lấy không ít người liền cảm giác mình khí huyết cuột cuộn một chút thực lực yếu cảnh giới thấp vó giả vậy mà nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra chú ý tới đằng sau có người thổ huyết thanh âm kim thiền tử mới chú ý tới đằng sau kim thiền tử hướng phía sau lưng đám người hai tay chắp tay trước ngực miệng tụng p h ậ t hiệu a di đả phật chư vị thí chủ phương pháp không được truyền qua t h a i ta cho trương huynh giảng kinh nhưng cái này trải qua cũng không phải ai đều có thể nghe nếu là các vị nội lực đầy đủ thâm hậu ngược lại là có thể nghe xong như là không thể vậy liền mời trở về đi kim thiền tử hướng phía bên cạnh làm một cái mời thủ thế nhưng sau đó xoay người tiếp tục cho trương nhượng giảng kinh lúc này trương nhượng mới chú ý tới mình chân khí mặc dù lại phục hồi từ từ nhưng nghe đến kim thiền tử giảng kinh thời điểm mình chân khí vậy mà sẽ không tự chủ được tiêu hao thế là trưng nhượng cẩn thận cảm thụ trong thân thể của mình chân khí biến hóa trưng nhượng phát hiện thân thể của mình vậy mà đối kim tiền tử g i ả g kinh văn có chỗ đáp lại loại này đáp lại theo kim tiền tử mỗi một chữ ra khỏi miệng thành âm thanh đều sẽ lấy một loại phòng ngự tình thế ngăn cản tại thân thể của mình mặt ngoài sau đó dần dần tán đi mà tại ngăn cản được kinh văn thanh âm trong nháy mắt đó đại bộ phận chân khí đều sẽ tiêu tán lại là có một bộ phận nhỏ chân khí bị phản chấn đến, đến trong thân thể của mình đôi trong cơ thể mình chân khí tiến hành một lần yếu ớt gian luyện mặc dù là một lần yếu ớt gian luyện bất quá lại là đối chân khí có chỗ tốt cực lớn có thể cho chân khí trở nên càng thêm ngưng thực giờ khắc này trương nhượng vậy rốt cục có chút rõ ràng vì sao kim thiền tử chân khí như thế ngưng thật thậm chí trương nhượng cảm thấy có lẽ tại kim thiền tử trợ giúp phía dưới mình chân khí còn có thể lấy trở nên càng thêm ngưng thực trước đó trương nhượng mặc dù mình bế quan tu luyện đem chân khí bản thân ngưng thực trình độ rèn luyện đến thực hạng bất quá bây giờ xem ra đây chẳng qua là mình năng lực làm đến hạn mức cao nhất cũng không phải chân khí ngưng thực trình độ thật đạt đến hạn mức cao nhất một đêm qua đi theo ở phía sau nghe kim t i ề n tử giảng kinh người đều không thấy dù sao nghe kim thiền tử giảng kinh đồng thời tương đương với chân khí bản thân không ngừng đạt được rèn luyện nhưng loại này rèn luyện lại là theo lần lượt yếu đ ớt phản chấn mà thu được cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể chịu được loại này chân khí phản chấn cho nên mới sẽ có người vì vậy mà thổ hết u y nhưng trương nhượng lại là trong cái rủi có cái may mặc dù là nghe mình h ứ n g thu không đại kinh phật nhưng lại để cho mình chân khí trở nên càng thêm lương thực giờ phút này trương nhượng vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao tiềm long bảng bên trên rõ ràng là ba mươi tuổi trở xuống tứ cương cảnh võ giả đều có thể bên trên nhưng tiềm long bảng bên trên chỉ có phía trước nhất cái t i ê một bộ phận nhỏ võ giả là tứ cương cảnh. Tất về sau thời gian nửa tháng bên trong vẫn như cũ có không ít người tới khiêu chiến kim thiền tử nhưng không có một cái người có thể tại kim thiền tử tay bên trong kiên t h ỉ vượt qua mười cái hiệp dù sao liền ngạo vân long xuất thủ địa bại tâm lý năm chắc người trên cơ bản đều sẽ không tới tự giấc lấy đ ụ chỉ có một ít trong lòng không có số v õ giả còn sẽ tâm tồn may mắn mong muốn đi qua thử một chút mà cái này thời gian nửa tháng bên trong trưng nhượng cảm giác được mình chân khí bị rèn luyện đến mạnh mẽ hơn không ít nhưng vậy đến một loại cực h ạ n không pháp kế tục cô động đến mạnh hơn trưng nhượng biết cái này cũng có thể mới là mình chân khí có khả năng đạt đến cực h ạ n bất quá trưng nhượng lại là tại cái này trong nửa tháng thông qua q u ấ y giày đòi hỏi từ kim thiền t ử trong miệng moi ra đến một chút có quan hệ với hoa tâm nôn xá lợi nội dung mặc dù chỉ có một chút nhưng chỉ cần có một chút mình liền có thể lấy làm bộ mình thôi diễn ra một chút nội dung sau đó quang minh chính đại tu luyện hoa tâm nôn xá lợi bí pháp d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi tám giảng kinh thuyết pháp nói h ạ o thiên thứ m ộ ư ơ i bơn cảng chương hai trăm tám mươi tám giảng kinh thuyết pháp nói h ạ o thiên thứ m ộ ư ơ i bơn cảng kim t h i ề n tử giống như là các ngươi loại này mỗi ngày ăn chay hòa thượng cầm cái gì đến rèn luyện thân thể nha l i ê n c h ú t mà dinh dưỡng đều không có thân thể làm sao theo kịp trương nhượng đã sớm phát hiện kim t h i ề n tử thân bên trên cơ hồ không có bao nhiêu liên thể công pháp nhưng kim thiên tử thể phách lại là so trước đó mình mình còn muốn lợi hại hơn đương nhiên hiện tại trương nhượng đem kim thiền tử năng lực thẻ toàn bộ đều rút ra tới tay ngoại trừ đối phương tiên thánh phật tâm trương này thể chất thẻ mình không dám rút ra lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trên người mình muôn l i、like. đao sát thể chất bên ngoài nhưng cái khác thẻ bài trên cơ bản đều rút lấy một lượn g nhưng trương nhượng nhưng vẫn là không bằng kim thiền tử dù sao rất nhiều kim thiền tử biết võ học mình không dám thi triển đi ra thậm chí liền hoa tâm nôn xá lợi dạng này bị pháp mình cũng chỉ có thể vụ n trộm tu luyện hiện tại cũng chỉ là tại thứ nhất đoá chân khí chi hoa bên trong tu luyện g a nhỏ xá lợi đang dùng cơm kim t i ề n tử hướng phía trương nhượng vừa cười chương minh chúng ta có thể ăn nhiều một ch với lại sư phụ ta sẽ thường xuyên để cho ta ngâm tắm nước thuốc t r ư n g nhượng nghe đến đó con mắt liền là sáng lên tắm thuốc nhưng không biết là cái gì đất thuốc nói ra ta đối với dược lý cũng là rất có nghiên cứu không bằng chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một cái kim thiền tử vừa cười t r ư n g hình ngươi chớ muốn gặp ta ta nhìn ngươi ánh mắt liền biết ngươi mong muốn r ử a dẫm vào ta nghe n ó n g phương thuốc kia n g ư ơ i xuất gia không đánh lừa dối phương thuốc kia tại sư phụ ta trong tay ta chỉ là mỗi một lần bị ngâm vào đi mà thôi nhưng đến cùng lá thuốc gì phương ta vậy không rõ ràng đoạn thời gian gần nhất kim thiền tử vậy phát hiện trương nhượng có đôi khi sẽ nói bóng nói gió một chút có quan hệ với hoa tâm nôn xá lợi bí pháp tin tức với lại trương nhượng tự hồ vậy tại mình thử nghiệm thôi diễn cùng tu luyện có đôi khi kim thiền tử lo lắng chính trương nhượng thôi diễn có sai lầm tàu hỏa nhập a liền chỉ điểm trương nhượng m ư ờ hai mặc dù kim thiền tử đến bây giờ cũng không biết trương nhượng đến cùng thôi diễn tới trình độ nào nhưng kim thiền tử xác định trương nhượng tu luyện bí pháp thời điểm không có cái gì ngoài ý muốn liền không lại tiếp tục nhắc nhở bất quá đối với trương nhượng nghĩ hết tất cả biện pháp mong muốn từ mình miệng bên trong họ tham gia đến một chút tin tức bộ dáng kim thiền tử lại là cảm thấy rất thú vị đối với những người giang hồ kia dối trá hắn càng ưa thích trương nhượng loại này làm xấu dùng trên người mình cái vật kim thiền tử nha ngươi tổng như thế g i ấ u dốt không thể được nha nếu không như vậy đi ngươi dạy ta một môn sư phụ ngươi dạy bảo ngươi có thể tăng thực lực lên nhưng cũng không phải tu luyện bí thuật công pháp phương pháp như thế nào coi như bồi thường không có nói cho ta phương thuốc chuyện này kim thiền tử dù sao cũng là người thành thật nghe được trương nhượng nói như vậy vậy mà thật bắt đầu suy nghĩ nhưng trên thực tế coi như hắn biết phương thuốc không nói cho trương nhượng vậy không có cái gì trương nhượng cái này rõ ràng liền là từ không sinh có nhưng hết lần này tới lần khác kim thiền tử quá mức đơn thuần đối với trương nhượng lời nói trên cơ bản là nghe lời tin suy tư một lát về sau kim thiền tử nói ra sư phụ ta đã từng vì để cho ta mỗi một quyền đều có đầy đủ cường n g lực tại ta hai mạch cảnh thời điểm để cho ta trên hai tay mang theo cự thạch ngàn cân làm giáp tay mỗi một quyền đánh đi ra đều muốn đối kháng đá tảng giáp tay phía trên lực lượng cho nên ta hiện tại mỗi đấm ra một quyền đều sẽ không tự chủ được phóng xuất ra trân khí đây đối với thực lực có tăng lên hay không trương a vậy không õ ràng r lắm, t i nhượng nếu là muốn luyện quyền, ngược lại là, là g c một một xem xét hai cái này người ăn vậy mà so với chính mình ăn còn nhiều còn tốt sau đó lại liếc mắt nhìn kim thiền tử, tử người có phải hay không ra một cái giả nhà người xem một chút người ta giống nhau là người xuất gia nhưng người ta làm sao lại ăn đến tốt như vậy ngươi nhìn lại một chút ngươi mỗi ngày rau xanh đậu hũ củ cải bánh bao ta nhìn xem đều đau lòng c h ậ t c h ậ t c h ậ t kim thiền tử vừa cười phật môn cũng là có khác biệt truyền thừa phật môn ba trong chùa lấy đại bồ đề tự vì cổ xưa nhất truyền thừa nghe nói phật tổ thích già man i tại dưới cây bồ đề đốn nộ thích già man i đệ tử gặp lại cây bồ đề cung phụng vì phật môn thánh thụ lấy nó tên mà đứng đại bồ đề tự chỗ cầu vì tìm thế gian gia pháp chứng vô thượng đại đạo sau đó thích giả mani tiểu đệ tử lấy tin phật không bằng thành phật vì luận tự sáng tạo tu phật phương pháp truy tìm ngày xưa thích giả mani dấu chân cuối cùng dừng bước tại linh sơn đ ỉ n h thành lập đại lôi âm tự cùng tiểu lôi âm tự hợp xưng lôi âm tự lôi âm tự chỗ cầu chính là tu tự thân lấy thành phật cho nên chỉ có tiểu lôi âm tự chủ trì mới bị gọi là chủ trì đại lôi âm tự chủ trì bị gọi là đương đại như lai về phần phương bắc thánh quang minh tự nghe nói chính là một tên tăng nhân đến thích giả mani chỉ điểm một đường hướng bắc tìm thích giả mani chỉ một đạo thành quang cho nên tại phương bắc nghèo nàn nơi thành lập thánh quang minh tự mà thánh quang minh tự mặc dù đạt được thích gi nhưng cũng không tin như lai không tin phật đà mà là tín ngưỡng hạo thiên mặc dù như thế bởi vì thánh quang minh tự giáo nghĩa cùng ta phật môn cùng chỗ một nguyên cho nên cũng coi là phật môn ba chùa một trong thánh quang minh tự chỗ cầu chính là hạo thiên thần huy chiếu khắp thiên hạ t r ư n g nhượng một mực đều coi là phật môn ba chùa chỉ là tại ba cái địa phương thế lực cường đại nhất chỗ miếu lại là không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy nguồn gốc cùng khác nhau lúc này, cái này đương đại như lai đệ tử tuổi còn trẻ biết cũng không phải ít ta thánh quang minh tự truy tìm hạo thiên ánh sáng hạo thiên chỉ chính là chúng ta chỗ hướng cho nên chúng ta từ trước tới giờ không k ỵ thức ăn mặn thiên hạ hết thảy đều là hạo thiên ban cho hạo thiên ban cho chúng ta chúng ta sẽ làm tiếp nhận mà kim t h i ề n tử trên người ngươi cái kia kim t h i ề n tử tuy là dược sư phật cùng thanh long đường cộng đồng l u y ệ n chế nhưng ở chúng ta thánh quang minh tự xem ra vẫn như cũng là v ị đại hạo thiên chỗ ban tặng hạo thiên ban tặng chúng ta tất n h i ê n cầu hy vọng xem ở thánh quang minh tự cùng lôi âm tự rất có nguồn gốc phân thượng ngươi liền trực tiếp đem kim t i ê n tử giao ra miễn cho động thủ đả thương ngươi tổn thương lôi âm tự mặt mũi cùng hai nhà hỏa khí trưng nghe nói như thế không khỏi vừa cười hhh ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ tới ngoại trừ đưa ngươi kim thiền tử đánh bại bên ngoài còn có thể dùng l ử a gạt phương thức đem trong tay ngươi kim thiền tử đem tới tay nghe được trương nhượng lời nói một bên đại hòa thượng sắc mặt liền là biến đổi tiểu tử ngươi nói cái gì muốn chết phải không trương nhượng cứu m g ô i một cái nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại ăn tiểu hòa thượng đại hòa thượng bên cạnh ngươi cái này tiểu hòa thượng so ăn thịt ngược lại là có thể thắng đánh c u n g nha ta nhìn thôi được rồi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi chín hạo thiên quang minh hai hòa thượng chương hai trăm tám mươi chín hạo thiên quang minh hai hòa thượng nghe được trương nhượng lời nói bên cạnh tiểu hòa thượng bành vỗ bàn một cái cả giận nói không ăn kim thiên tử ngươi có dám hiện tại ra ngoài đánh với ta một trận kim thiên tử nhìn xem mình trên mặt bàn còn thừa lại nửa bát cháo gạo cùng một cái bánh bao còn có một đĩa dương mối u mong rằng chờ một lát một lát tiểu tăng ăn xong về sau liền ra ngoài cùng ngươi t h thí dù sao cái này món ăn trong mâm kiếm không dễ không thể lãng phí kim thiên tử nói xong túi đầu tiếp tục ăn mà tiểu hòa thượng cũng là bị kim thiên tử lời nói tức dẫn đến toàn thân phát d u n nhất là nhìn xem dưới chân mình vừa mới bị mình đập nát trên bàn bên trên còn có m ộ trương số vỡ vụn cùng đĩa t o Mong muốn xoay n ăn. muốn n g g đó thịt ờ i cầm l nhượng khinh thường vừa cười nhìn thoáng qua hai cái này thánh quang minh tự hòa thượng hướng phía bên ngoài khách sạn một chỉ hai vị các ngươi trước tiên có thể ra ngoài để người khác tản g ra miễn cho đợi chút nữa các ngươi giao thủ thương tới vô tội đại hòa thượng chừng trương nhượng một chút lúc này mới mang theo tiểu hòa thượng muốn rời khỏi kết quả là tại hai cái người muốn đi ra khách sạn thời điểm trương nhượng hướng phía nhân viên cửa tiệm hô to tiểu nhị hai cái này người chúng ta cũng không quen bọn hắn thịt rượu tiền chúng ta không cho người nhớ ký mớn khác đến lúc đó người chạy chạy chúng ta cũng không quản nghe được trương nhượng lời nói nhân viên cửa tiệm một mặt kinh hoàng vừa mới tiểu hòa thượng một cái tát kia mình thế nhưng là thấy rõ ràng thế này sao lại là mình dám đ ắ c tội bất quá đại hòa thượng nghe nói như thế lại là tức giận không thôi t ừ trong ngực mỏ ra một khối vàng nhét vào trên quầy có đủ hay không đủ đủ nhân viên cửa tiệm run lẩy bẩy nói ra trương nhượng vừa cười đã đủ rồi liền thuận tiện đem chúng ta bàn này vậy mời đi dù sao chúng ta ăn đến、ít. đại hòa thượng hư một tiếng mang theo tiểu hòa thượng bay người rời đi lúc này kim thiền tử mới mở miệng hỏi trương nhượng ngươi làm gì khí bọn hắn đâu trương nhượng vừa cười cũng không phải ta khí bọn hắn mà là chính bọn hắn p h ạ m giới ta nhớ được không nói b ậ y các ngươi bên trong phật môn không phải sinh khí cũng là phá giới sao kim thiền tử nhẹ gật đầu bất quá đó là chúng ta mạch này thanh quy giới luật mà không phải thánh quang minh tự thanh quy giới luật trương nhượng không nghĩ tới nguyên lai trên đời này còn có nhẹ nhàng như vậy hòa thượng cái kia thánh quang minh tự hòa thượng có cái gì giới là không thể phạm sao kim t i ề n tử vừa ăn bánh bao một bên suy nghĩ sau đó nhẹ giọng nói ra phản bội hạo thiên trừ cái đó ra tựa hồ liền không có gì cái này trưng nhượng nguyên bản còn mong muốn tìm hiểu một chút thánh quang minh tự có cái gì không giống nhau dạng thanh quy giới luật ngày sau nếu là gặp gỡ cũng tốt có chỗ ứng đối nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người ta căn bản liền không có cái gì thanh quy giới luật rất nhanh kim thiền tử ăn được về sau đến đến khách sạn bên ngoài nhìn xem ngoài khách sạn cũng không rộng lắm đường đi kim thiền tử n h ữ n g mày a di đà phật địa phương nhỏ hẹp không bằng liền điểm đến là rừng tiểu hòa thượng rất là cao n ạ o nhìn kim thiền tử một chút ta pháp danh thành không kim thiền tử ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoán đem trên người người kim thiền tử giao ra ta mặc dù bây giờ chỉ có tam hoa cảnh nằm trọng cảnh giới nhưng cùng với cảnh giới bên trong vô địch ta coi như đối đầu ngươi vậy giống nhau là nghiền ép một trận chiến này ngươi cùng bại một lần mặt quét đất không bằng trực tiếp đem đồ vật r a o ra chí ít còn có thể bảo tồn chính ngươi mặt mũi kim thiền tử nhàn nhạt vừa cười không cần sư phụ ta nói qua cái này tất nhiên là muốn tràn ngập chiến đấu một đường đã như vậy vậy liền đến đánh đi trưng nhượng tránh ở một bên cố ý khoảng cách thánh quang minh từ hai cái người gần một chút trước đó mình vào xem lấy ăn cơm đi không có thi triển thẻ bài năng lực giờ phút này khoảng cách thành không gần một chút sử dụng thẻ bài năng lực trong nháy mắt liền thấy được thành không trên thân tính ra hàng trăm thẻ bài sau đó nhịn không được phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh dẫn tới bên cạnh đại hòa thượng lại chừng mình một chút bởi vì t r ư ơ n g nhượng chú ý tới cái này thành không bản sự s á c thực không thấp phần này thực lực tại tam hoa cảnh ngũ trọng bên trong vậy coi là rất mạnh mẽ bất quá liền hắn như bây giờ trình độ liền xem như không có gặp được kim thiền tử trước đó mình đều có năm chắc đánh bại mười tám tấm màu tím thẻ bài còn lại đại đa số đều là màu lam thẻ bài bộ phận nhỏ là màu xanh lá thẻ bài mà kim thiền tử trên thân màu tím thẻ bài khoảng chừng mấy chục tấm. chỉ bằng mượn điểm này thành không liền không có cái gì phần thắng nghĩ tới đây trương n h ư ợ n g nhìn một chút trên người mình hiện tại màu tím thẻ bài khoảng chừng sáu mươi một tấm bất quá trong đó có hai mươi tám tấm màu tím thẻ bài đều là lôi âm bắt long quyền trước đưa thẻ bài nếu là thiếu đi cái này chút thẻ bài liền không cách nào thi triển ra lôi âm bắt long quyền nhưng nhìn thoáng qua thành không trên thân cái này chút thẻ bài cùng thành không cái khác võ học cùng kim thiền tử hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc quả nhiên kim thiền tử cùng thành không vừa mới giao thủ thành không vừa ra tay còn muốn tay không thăm dò kết quả kim t i ề n tử lại là một quyền mang theo ngoại phong chân khí đánh ra trưng nhượng thế nhưng là kiến thức qua kim thiền tử rất nhiều lần chiến đấu mỗi một quyền đều sẽ mang theo chân khí oanh ra ngoài trưng nhượng có đôi khi thậm chí cảm thấy đến kim thiền tử nếu như đem chân khí tiêu hao hết liền không có chân khí mà kim thiền tử cái này đấm ra một quyền đi liền trực tiếp đem thành không đẩy lui bảy tám bước thành không lui lại mấy bước về sau khiếp sợ không thôi tuyệt đối không nghĩ tới mình vậy mà sẽ bị kim thiền tử quyền thứ nhất liền đánh lui bất quá mình vậy lập tức đem chân khí ngoại phóng gia tăng mình chiêu thức ở giữa uy lực theo quyền thứ hai đánh ra thành không thân hình giống như một đạo thiểm điện bình thường b ỗ n nhiên rơi vào kim t i ề n tử trước mặt kim thiền tử cũng không có cái gì cường đại bộ pháp cho nên thành không bạo phát đi ra tốc độ sát thực để kim thiền tử có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng vậy vẹn vẹn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi chỉ gặp kim thiền tử tay trái oanh ra một trường ngăn trở đối phương một quyền tay phải lại là đấm ra một quyền đi một quyền này oanh một tiếng rơi vào thành không trên thân nhìn thấy thành không dạng này phương thức chiến đấu trương nhượng lắc đầu cái này thành không không chỉ là thực lực bản thân không bằng kim thiền tử kinh nghiệm chiến đấu đều kém xa kim t i ề n tử mặc dù trương nhượng không biết trước đó kim t i ề n tử kinh nghiệm chiến đấu như thế nào nhưng từ mình gặp được kim t i ề n tử bắt đầu kim thiền tử kinh nghiệm chiến đấu liền theo toàn bộ giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt khiêu chiến mà trở nên càng thêm cường đại nhưng lại nhìn t h a n h không một quyền bị ngăn trở về sau coi như không lập tức dùng một cái tay khắc công kích cũng không nên chỉ ngây ngốc còn tiếp tục hướng phía trước dùng sức nhà kết quả bị kim thiền tử quyền thứ hai lần nữa đẩy lui lần này t h a n h không là thật có chút nổi giận kim thiền tử ta muốn ngươi chết t h a n h không nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía kim thiền tử lần nữa xông đi lên trưng nhượng lắc đầu bất đắc dĩ hắn nói chừng thành k h ô n g cũng chỉ có thể cùng kim thiền tử đánh ba hiệp nếu như nhất định phải không nhận thua c u ố n quýt chặt lấy lời nói đoán chừng cũng chính là hai mươi hiệp đã bị đánh nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi kết quả đúng lúc này một bên đại hòa thượng trừng mắt trương nhượng tiểu tử ngươi mẹ nó giao động cái gì đâu ngươi lại lắc đầu có tin hay không ta đưa ngươi đầu bẻ xuống trương nhượng lạnh hư một tiếng các ngươi thánh quang minh tự người q u á c ư i bắp còn không cho người khác lắc đầu sao đại hòa thượng nhìn thấy mình sư chất bị kim t i ề n tử liên tục hai quyền đẩy lui vốn là rất khó chịu bây giờ nghe trương nhượng nói như vậy trong lòng càng là không vui vậy thì tốt người ta liền đến luận bàn một phen như thế nào đại hòa thượng nói xong giơ tay lên hướng phía trương nhượng liền là một trường mà một trường này rơi xuống đồng thời s ắ t cương khí dâng lên mà ra trương nhượng ám đạo không tốt trương huynh cẩn thận dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi hòa thượng suy tàn điên không phải là thứ mười sáu cảng chương hai trăm chín mươi hòa thượng suy tàn điên không phải là thứ mười sáu cảng trương huynh cẩn thận trương nhượng nghe được bên thai truyền đến kim tiền từ thanh âm về sau ám đạo không tốt mình xem như rõ ràng Cái này đại này hòa t h ư ợ n g chấp ỉ sợ đối với mình x u t thủ l i nhóm ố này h trương nhượng t h ắ mặc dù không biết đối phương đến cùng là tứ cương cảnh mấy tầng vó giả nhưng tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản tại là mình không dám khinh thường thi triển thẻ bài năng lực quan sát trên người đối phương thẻ bài đồng thời rút ra hổ uy lòng tất cảm theo đối phương một quyền ngưng tụ sát cơm ư n oanh tới trương nhượng trong tay lưới đao q u é t ngang lôi diệt thất thức một đao ngưng tụ t ử s ắ t chân khí đao mang hướng phía đại hòa thượng trên nắm tay màu vàng hư ảnh chém xuống oanh một tiếng trương nhượng cùng đại hòa thượng hai cái người đều bị đẩy lui bất quá trương nhượng rõ ràng có thể cảm giác được cái này đại hòa thượng thực lực còn mạnh hơn chính mình bên trên một mảng lớn bằng không lời nói lấy mình lôi diện thất thức không nói đem đối phương đánh bại nhưng ít ra cũng là cần sức n g n g tài nhưng bây giờ lại là mình bị đối phương áp chế đại hòa thượng nhìn thấy một màn này lạnh lùng vừa cười tiểu nghĩ không ra kim thiền tử bản sự không lớn kết giao b ạ n xấu bản sự đến cùng không kém không bằng ta hôm nay liền đưa người làm thịt cũng coi là trợ giúp trợ giúp đương đại như đến giao hấn một chút đệ tử của hắn để đệ tử của hắn biết biết cái dạng gì người có thể trở thành bạn cái dạng gì người không thể lấy Hiện nhiên,、đại、hòa thượng chân chính mắt cũng không phải là nhượng chết sống, mà là hy vọng đối nhượng uy hiếp để kim thiền tử trong chiến đấu phân tâm. nhượng cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình thành thiền hiếp đại đối kim tới giờ tới, kia, kim cũng trương sống, vọng trương trong Trương cũng ngày để đấu mắt tử tâm. một trở tử bây mà mà là là sẽ uy vậy uy Vậy liền n quá giờ â y thơ r ồ phút này trương nhượng đem hổ huy long tức trảm đao từ t năng lực thôi động đến thực hạng đại hòa thượng hướng phía lưới đao một quyển chào đón còn không có đụng phải trương nhượng hổ huy long tức c h ả m liền cảm nhận được mình quanh thân khí huyết vậy mà bắt đầu bốc lên đồng thời trương n h ư ợ n g một đao kia càng là tiêu hao mình một phần ba chân khí thi triển ra đao rơi tinh d ã theo một đao kia rơi xuống vây một tiếng đại hòa thượng trên nắm tay sắt cương khí lại bị trương n h ư ợ n g một đao đánh nát sau đó rơi vào quả đấm đối phương phía trên theo đại hòa thượng trên nắm tay bị trương n h ư ợ n g chém ra vết máu vô số máu tơi ư phun d u n g manh tiến ra sau đó bị hổ vi lòng tức trạng hấp thu đi qua ma đao ngươi cũng dám sử dụng ma đao nguyên lai là ma đạo hung đồ cái kia càng không thể để ngươi sống nữa đại hòa thượng tuyệt đối không nghĩ tới một chiêu này bở bính tr nhưng giờ phút này trương nhượng vẫn là lông tóc không tổn h a o gì hắn lập tức hướng lấy trương nhượng lần nữa đánh ra một quyền lần này hắn nhưng là mong muốn trực tiếp lấy đi trương nhượng tính mạng chỉ bất quá trương nhượng sớm đã có chuẩn bị nhìn thấy một quyền này hoành tới lập tức lấy bắt cực chấn thôi động lôi diện thất thức ngăn t r ở đối phương công kích nhìn như là đại hòa thượng thế công c n g m bánh nhưng trương nhượng mỗi một đao ngăn chở đại hòa thượng khí huyết lực ngắn ngủi mười mấy hiệp về sau đại hòa thượng cũng cảm giác được có chút đầu nặng chân nhẹ rõ ràng chỉ là trên tay có một chút không lớn vết thương nhưng giờ phút này mình cả cánh tay má tiếp theo trương nhượng tiếp tục xuất thủ nhưng bây giờ liền là trương nhượng bắt đầu phản công đại hòa thượng n g ư ơ i ta không oán không cửu ngươi nhất định phải đối ta ra tay và gắt thì nên trách không được ta ngươi muốn trừ ma vệ đạo đúng không vậy thì thật là tốt ta cũng muốn giết người lợi công cho nên hôm nay liền là ngươi trương nhượng nói xong đồng thời trong đan điền chân khí điên cuồng vận chuyển đến h ổ uy long tức chạm phía trên đao rơi t i n h giã lần nữa thì triển đi ra nhìn thấy chính là trước kia để cho mình thụ thương một chiều kia đại hòa thượng lập tức ngưng tụ sát cương ngăn tại trước mặt bất quá nhưng vẫn là bị trương nhượng một đao đem sát cương đánh nát trưng h chí mạnh, thể hướng phía ậ vậy m một mà cương còn có lực cực có sát t đao kia sau, lại lượng vỡ vụn về ớ c t i ế lên n một chút, cuối c ù chém h vào đối p ư ơ nhượng g Trưng vai trái. n biết đây là khó được cơ hội trong bóng tối thi triển huyết vân đại pháp hồ huy long tức chạm thừa cơ hướng xuống chém xuống đại hòa thượng xong trường hợp lại cùng nhau oanh ra một đạo vạn tự phật tấn trưng nhượng cái này mới không thể không thu đao t r ố n tránh tha là như thế này đại hòa thượng bước lui trưng nhượng nhưng vẫn là thụ thương không nhẹ mà giờ khắc này đang cùng kim t i ề n tử giao thủ thành công lại là chú ý tới mình sư thúc thụ thương pháp thông sư thúc v ảnh ngay tại thành không chú ý tới sư thúc thụ thương mà phân tâm thời điểm kim thiền tử lại là một quyền đánh tới trực tiếp đem thành không đánh bay ra ngoài thành không vốn cũng không phải là kim thiền tử đối thủ hiện tại a cảng là đang chiến đấu đến thời điểm mấu chốt nhất phân thần bị kim thiền tử một quyền đập t r ú n g kết quả có thể nghĩ lần này thành không toàn bộ người chạy đến bay ra ngoài hai mươi mười m m m trung điệp ngã tại đại hòa thượng pháp thông dưới chân pháp thông nhìn thấy mình sư chất bản thân bị trọng thương g i ậ n tí m ặ t nhưng hắn liền trương nhượng đều đánh b ấ t quá tự nhiên biết mình lại ra tay vậy không chiếm được tiện nghi gì chỉ vào trương nhượng cùng kim thiền tử cả giận nói tốt a t ố ta, tốt ta. kim thiên tử người đánh không lại ta sư chất liền để bằng hữu của ngươi đối ta tối hạ độc thủ rất tốt rất tốt chuyện hôm nay ta thánh quang minh tự đ i lại đại hòa thượng chẳng biết xấu hổ mà nói xong về sau ôm g ấ t đi thành không quay người rời đi kim thiên tử thì là lập tức tới đến trương nhượng bên cạnh trương minh ngươi không sao chứ trương nhượng thu hồi hổ y long tức chạm lắc đầu ta không bị thương trên mặt đất đều là hắn máu chỉ bất quá hắn trở về có hay không đối ngươi có cái gì không tốt ảnh hưởng kim thiên tử lắc đầu một tay cầm lễ miệm tụng phật hiệu trương minh không cần phải lo lắng giang hổ tự có công đạo Dạng này đổi trắng thay đen hành thay đổi với i Kim Thiền tử, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Kim Thiền Ngươi tuổi đổi nói Kim Thiền núi không không khí, Nhượng nhìn thoáng thở nha. Hắn chúng thay nhất định như thế chính hắn cần trong lòng. Trương vẫn còn ngay trắng đen, nào xuống đắc để đây. ở ở trở Tử, bất một Tử rất trẻ. ta mặt Tử một mặt chính khí, dù sao là dám qua sau m về về dĩ dù vừa xuống núi mới bao lâu. Với lại â u Với l trương nhượng cũng biết kim thiền tử phía sau thế nhưng là lôi âm tự cho dù có một số người mong muốn đối với hắn dùng âm cũng không dám nhưng mình lại là nhìn thấy qua cái này trong giang hồ hạ cám Thậm chương í có t hai trăm chín mươi mốt không phải là điên đảo mở trừ ma thứ mười bảy cảng chương hai trăm chín mươi mốt không phải là điên đảo m ờ i trừ ma thứ mười bảy cảng bảy dặm trang trang chủ thất tính tiên giờ phút này hắn đang tại nhà mình trong sơn t r a n g chiêu đ á i đường xa mà khách tới người thất tính tiên vốn là người trong đạo môn lúc trước bị cựu gia truy sát một đường hướng bắc t h o á t thân kết quả bị đạo hưu b á n bị c ứ u ra v ò ngây đ mình dựa vào bắt một tên con tin uy hiếp đối phương mới rết ra khỏi trùng đ â y kết quả lại là bị thánh quang minh tự người cứu được thứ n a y về sau thất tính tiên thời đảm bảo thay đổi tăng bảo mặc dù không có có thể gia nhập thánh quang minh tự nhưng là tại phương bắc tìm một nhà chùa miếu xuất gia làm mười năm h ò a t h ư ợ n g mười năm về sau thất tính tiên hoạt thục á i này mới có hiện tại bảy dặm trang mà lần này thánh quang minh tự mấy tên cao tăng mang theo thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi tiểu thiên tài thành si muốn tới cùng lôi âm tự kim tiền tự nhất tuyệt cao thấp hắn tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi chỉ bất quá từ buổi sáng bắt đầu liền không có gặp pháp thông hòa thượng cùng cái kia coi trời bằng vùng thành k h ô n g lần này đến không chỉ có riêng là thành si cùng thành không còn có một cái gọi là thành treo tiểu hòa thượng ba cái thành chữ lót tăng nhân chỉ bất quá chỉ có thành si thực lực mạnh nhất t a n hoa cảnh lục trọng lại là liền tứ cương cảnh nhất trọng cao tăng đều có thể đánh bại cho nên thánh quang minh tự đối với thành si cho kỳ vọng cao thậm chí lúc trước thánh quang minh tự người gặp được thành si thời điểm liền cảm giác đứa nhỏ này võ đạo thiên phú cực mạnh cho nên pháp danh gọi thành si ý là võ đạo thành si giữa trưa thất tính tiên chính để sau bếp chuẩn bị xong rượu ngon thì ngon thật tốt chiêu đại thánh quang minh tự đám người lại là không nghĩ tới ngay lúc này có gia đình vội vàng chạy vào trang chủ không xong pháp thông đại sư trở về ô n thành không nhỏ sư phụ trở về tựa hồ thành không nhỏ sư phụ thủ thương pháp thông đại sư vậy thủ thương máu me khắp người vừa nghe thấy lời ấy trong phòng khách mấy tên thánh quang minh tự người lập tức đứng lên đến thánh quang minh tự hòa thượng tính tình là có tiếng không tốt vừa nghe đến loại chuyện này cơm tự nhiên là không ă n đám người đi theo thất tính tiên đi tới g i ư đường chỉ gặp pháp thông mắt ba ba nhìn lấy nằm ở trên giường thành không Có người nghe ta giải thích ta buổi sáng hôm nay cùng thành không hai cái người ra đi vòng vòng không nghĩ tới tại phụ cận trên thị trấn gặp kim thiền tử cùng hắn một người bạn cái kim thiền tử đang tại hướng bạn hắn giới thiệu phật môn ba chùa nâng lên đại bồ để tự cùng bọn hắn lôi âm tự thời điểm cũng còn tốt duy chỉ có nâng lên chúng ta thánh quang minh tự thời điểm nói chúng ta bất quá là lúc trước thích g i ả man g h i tùy thời một chỉ liền một đường hướng bắt chó sủ càng là trốn ở mặt phía bắc không dám tiến vào trung nguyên võ lâm phế vật tô n g môn càng là không tuân thủ thanh quy giới luật một đám không biết xấu hổ con lựa chọc ta cùng thành không nghe xong lời này liền không làm thành không hướng hắn khởi sướng khiêu chiến hắn miệm đầy đáp ứng kết quả là tại hắn cùng thành không thời điểm giao thủ thành không đã chiếm cứ thừa phong bạn hắn bỗng nhiên ở một bên đánh ta, thành không bởi vậy phân tâm. bị kim thiền tử đa thương cái kia kim thiền tử cùng bạn hắn còn muốn giết chết kết quả bị ta đem thành không cứu đi mang theo trở về vừa nghe đến pháp thông lời nói pháp kế hòa thượng mướn mày hai trong mắt hung sáng long lánh cái này kim thiền tử cũng quá cùng đi hắn bất quá là đương đại như lai nhỏ nhất thân truyền đệ tử mà thôi thật đúng là làm mình là nhân vật nào không thành pháp kế nói xong nắm chặt cái này quả đ ấ mình m đồng thời nhìn thoáng qua pháp thông trên cánh tay trái thương thế bạn hắn là tu vi dị cảnh giới vậy mà có thể đánh lén ngươi thuận lợi giống như ngươi đều là tứ cương cảnh nhất trong sao vẫn là cảnh giới cao hơn ngươi pháp thông mặt một hỏng t a n hoa cảnh Cái、gì? Pháp pháp lời liền gì? nghe xong thông phế kế này, bàn trên vào tay một mặt, quất vật. đúng ư đường cương người Ngươi ờ n cảnh cảnh đánh lén.、Người、còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này, xuống g giả, đ tứ tam mặt ta. cho có chỗ cho hoa võ lại mũi bị ở quỳ lúc này một bên một tên khác gọi pháp hưng hòa thượng khoác tay pháp kế sư minh bất giận ngươi nhìn pháp thông đầu vai thương thế khí huyết không đủ chẳng lẽ đối phương sử dụng là công pháp ma đạo thành quang minh tự không tuân thủ thanh quy giới luật nhưng lại vẫn luôn là đối kháng ma đạo chủ lực hơn nữa còn là thập phần chủ động loại kia bình thường người giang hồ đều là cùng ma đạo võ giả phát sinh xung đột lợi ích thời điểm hoặc là pháp hưng đi o võ g chỗ tới t t h kiểm tra một hồi phát thông bả vai cùng trên nắm tay thương thế nếu như ta không có nhìn lầm lời nói đối phương thế nhưng là tu luyện huyết vân đại pháp coi như không phải huyết vân đại pháp cũng là cùng loại huyết vân đại pháp công pháp hoặc là bí thuật trong chiến đấu hấp thu người khác khí huyết lực vì chính mình sử dụng pháp thông lúc ấy cũng không có cảm giác gì bây giờ nghe pháp hưng kiểu nói này mới nhớ lại không sai khó trách tiểu tử kia cùng ta lúc đọc thủ ta liền cảm giác được quanh thân khí huyết sôi trào hiện tại xem ra đối phương quả nhiên là tu luyện huyết vân đại pháp môn ma công này pháp kế lạnh hư một tiếng đã như vậy cái kia tiểu tử này liền không thể lưu thất trang chủ làm phiền ngươi thật tốt chăm sóc pháp thông cùng thành không pháp thông là ở đâu cái thôn trấn chúng ta cái này liền đi qua gặp một chút kim thiên tử đồng thời càng là muốn đem kim t h i ê n tử trên thân kim tiền h tử thu hồi lại dù sao cũng là ta phật môn thánh vật lưu lại kim tiền h tử dạng này không phân thị phi người trong tay thật sự là quá mức nguy hiểm pháp kế nhẹ gật đầu thất trang chủ chỗ nói rất là đã như vậy cái tiêu giải tin tức liên lạc người khác chuyện liền nhờ ngươi giờ phút này trương nhượng cùng kim tiền tử hai cái người còn không biết bọn hắn gây phiền thoái đánh xong về sau về nghỉ ngơi một cái sau đó hai cái người kết hết nợ liền rời đi thôn trấn hướng phía phía tây đi đến hiện tại kim tiền tử chỉ cần mang theo trên thân kim tiền tử trở về lôi âm tự là có thể lúc trước trương nhượng đối với kim tiền tử trên thân kim tiền tử còn có qua huyết tưởng bất qua kiến thức đến kim tiền tử bản sự trương nhượng liền biết mình muốn đánh bại kim tiền tử tạm thời là trên cơ bản không có gì có thể có thể bất quá tiếp xuống ba ngày trương nhượng lại là đem mình trong đan điền cái thứ nhất nhỏ xá lợi luyện thành lớn xá lợi để chân khí bản thân dung lượng tương đương với lại tăng lên gấp đôi bất quá đây không phải trương nhượng mục tiêu cuối cùng nhất trương nhượng mục tiêu cuối cùng nhất là tại mình tam hoa cảnh cựu trọng thời điểm có thể tu luyện ra ba cái thánh xá lợi tăng thêm chu thiên linh dẫn dạng này mình liền so cùng cảnh giới võ giả nhiều xuất hiện dòng ra gấp mười lần chân khí nhưng trương nhượng không nghĩ tới thời điểm ngay tại hắn vừa mới tu luyện ra lớn xá lợi cùng ngày xảy ra chuyện dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 292, c h ư ứ ma mai phục thấy đa quyền thứ mười tăng càng chương 292, c h ư ứ ma mai phục thấy đa quyền thứ mười tăng càng cái này một ngày trương nhượng cùng kim thiền tử hai cái người đã đi tới nam dương quận phụ cận trương nhượng vậy rốt cục đem thứ nhất đoá chân khí chi hoa trong hoa tâm xá lợi tu luyện thành lớn xá lợi tính cả chu thiên linh dẫn trợ giúp mình tăng lên chân khí trương nhượng bây giờ có được chân khí là trước kia bốn lần bất quá trương nhượng tin tưởng kim thiền tử linh khí chỉ có thể càng nhiều mình là lúc trước bốn lần mà lấy mình đối với kim t i ề n tử đóng chừng chỉ sợ kim t i ề n tử trên thân chân khí là lúc trước mình gấp bảy hiện tại lời nói vẫn như cũ tiếp cận mình gấp hai nghĩ tới đây trương nhượng cảm thấy muốn đánh bại kim thiền tử ngược lại không phải là không có khả năng nhưng chỉ có thể dông dài kim thiền tử trong khoảng thời gian này ta và ngươi cùng một chỗ lâu như vậy nói thật từ trong miệng ngươi mặc dù không hoàn toàn đạt được hoa tâm nôn xá lợi bí pháp nhưng chính ta vậy lục lọi ra đến một chút ngươi liền không lo lắng về sau ta và ngươi giao thủ đem ngươi đánh bại giữa trưa thời gian chính là mặt trời độc nhất thời điểm trương nhượng cùng kim thiền tử hai cái người lại là đỉnh lấy mặt trời lớn đang đổi đường kim thiền tử cười cười đánh bại liền đánh bại ngươi như có thể đem ta đánh bại vậy liền chứng minh ta tu luyện còn chưa đủ ta tự nhiên cũng biết đem trên người của ta kim thiền tử tặng cho ngươi t r ư n g nhuộm ư đĩu m g ô i một cái ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đánh tương xứng nhưng vấn đề là ngươi chân khí liên miên bất tuyệt giống như đại dương m ê n h mông bình thường tại sao cùng ngươi so lần trước nếu không phải ta dùng tiết kiệm làm sao có thể cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp một tận tới đêm khuya không đánh được không đánh được với lại lập tức liền là nam dương quận ta đưa ngươi đưa ra nam dương quận liền muốn về kiếm vũ sân trang kim thiền tử hơi suy tư một chút chưng minh không bằng rằng này ngươi cùng ta lần nữa tỉ thí một trận ba mươi hiệp phân thắng thắ như thế nào trương nhượng nghe nói như thế không khỏi s ư n sở mặc dù mình vẫn muốn đạt được kim tiền h tử trên thân kim tiền h tử nhưng chẳng biết tại sao hiện tại kim tiền h tử cùng mình nói câu nói này thời điểm dĩ nhiên khiến trương nhượng có một loại cảm giác cái kia chính là kim tiền h tử tựa hồ mong muốn đem trên người hắn kim tiền h tử giao cho mình bình thường nếu là có thể phân ra thắng bại có tốt nhưng ta chỉ lo lắng phân không ra thắng bại kim tiền h tử hỏi cái kia thế hòa không phân thắng bại lời nói trương minh cảm thấy phải làm thế nào trương nhượng vừa cười nửa đuộn ử a thật nói nếu là thế hòa không phân thắng bại cái kia trên người ngươi kim tiền tử tự nhiên là muốn phân một nửa cho ta nhưng kim thiền tử chính là kim thiền cổ không cách nào một phân hai nửa trương nhượng cười hh t t nói vậy rất đơn giản đem cái này kim thiền tử trước thả trong tay ta 5 năm năm năm năm về sau các ngươi lôi âm tự lại tới tìm ta thu hồi đi đặt ở trong tay các ngươi năm năm như thế lặp đi lặp lại mặc dù có chút phiền thức bất quá nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp cái kia tốt cứ làm như thế nghe được kim thiền tử trả lời trương nhượng đều có chúc ngậu trương nhượng chừng to mắt nhìn xem kim thiền tử mình tuyệt đối không nghĩ tới kim thiền tử vậy mà sẽ đáp ứng phải biết vừa mới lời nói mình chỉ là nói đùa mặc dù dọc theo con đường này mình dựa vào nói đùa trò xiếc để kim thiền tử nói ra không ít có quan hệ với chu thiên linh dẫn cùng hoa tâm nôn xá lợi bí pháp nội dung nhưng lần này tình huống khác biệt lần này nhưng là có liên quan tại dược sư phật lấy ngũ hành đạo quả luyện chế kim thiền tử nha giờ khắc này trương nhượng vậy mà thật cảm thấy kim thiền tử tự hồ thật muốn đem trên người hắn kim thiền tử lưu cho mình bình thường Kim không Kim Thiền ngươi mới nói phải nói Thiền nói mắt xem Tử, Trưng trừng to Tử chuyện, Nhượng nhìn vừa đùa sao. lời này là đừng tìm còn nói trưng nhượng quả quyết là sẽ không tin tưởng hòa thượng loại người này ra vẻ đ ạ m b ạ o nhất là dối trá nhưng cùng kim thiền tử tiếp xúc trong khoảng thời gian này trưng nhượng lại là biết kim thiền tử cái này người thật sự là xưa nay không nói dối trương minh chuẩn bị ra tay đi kim thiền tử nói xong lui về sau vài chục bước dọn xong tư thế chuẩn bị đặc t h ủ trưng nhượng đến bây giờ đều còn chưa kịp phản ứng mình vậy mà cùng kim thiền tử bất phân thắng bại đều có thể đạt được kim thiền tử năm năm thời gian sử dụng nếu là kiếp trước trưng nhượng giờ phút này tất nhiên sẽ tự tuyệt nhưng một thế này mình đã không đồng đạo Đã chỉ ư vậy, vậy l i ề một thoáng hai cái người giao thủ dư ba để đại địa chấn động nơi xa một chỗ dưới sườn núi trong rừng ở chỗ này mai phục tốt võ giả nhóm tất cả giật mình cầm đầu pháp kế càng là nhúm mày này sao lại thế này mặt trời độc như vậy hai người bọn họ không phải hẳn là đi đến nơi đây nghỉ ngơi một chút sao làm sao ở phía trước đánh lên một bên pháp thông cười lạnh một tiếng đó còn cần phải nói bên cạnh hắn người kia dù sao cũng là người trong ma đạo chắc là hai cái người một lời không hợp liền tranh chấp một bên pháp hưng hướng phía nơi xa nhìn sang ta cảm thấy không bằng d ạ n g này đợi đến hai người bọn họ giao thủ về sau chúng ta sẽ đi qua ngồi thu ngư ông thủ lợi như thế rất tốt giờ phút này trưng nhượng cùng kim thiền tử giao thủ bảy chiêu về sau hai cái người vậy mà đánh cái bình điểm sát thu trưng nhượng không nghĩ tới mình bây giờ nắm giữ gần với lôi diện thất t ứ c đao pháp cũng chỉ là cùng kim thiền tử đánh cái cân sức n g a n tài kim thiền tử có đôi khi ta thật cực kỳ m u ố n biết ngươi đến cùng có nhược điểm gì kim thiền tử sắc mặt bình tĩnh nói nguyên thần sư phụ ta nói kỳ thật tam hoa cảnh liền có thể lấy tu luyện nguyên thần bất quá ta bây giờ còn chưa có đạt tới tam hoa cảnh c ử u trọng tốt nhất vẫn là trước không cần tu luyện nguyên thần cho thỏa đáng cho nên nguyên thần chính là ta hiện tại nhược điểm duy nhất nâng lên nguyên thần trương nhượng đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì tại hai cái người giao thủ lần nữa thời điểm trương nhượng thi triển ra mình bí pháp mị hoặc chi mâu mặc dù là màu lam nhị tinh thẻ bài nhưng trong nháy mắt đó kim thiền tử vậy mà cảm giác được trước mặt mình tựa hồ có vô số cái trương nhượng xuất hiện v a n h kim thiền tử không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng mình lại là vô ý thức oanh ra ngoài một quyền nhưng một quyền về sau cái kia chút trương nhượng cũng không có biến mất thậm chí mình chân khí ngưng tụ quyền ảnh rơi vào trương nhượng trên thân đều không có phản ứng không đúng một lúc sau kim thiền tử ý thức được cái gì hai mắt vừa mở vậy mà phát hiện trương nhượng một đ a o đã thẳng đến mình mà mới v a n h kim thiền tử lập tức đấm ra một quyền đi lúc này mới chặn lại trương nhượng một đ a o kia bất quá một chiêu này trương nhượng chiếm cư thiên cơ kim thiền tử liên tục năm sáu quyền mới đem trương nhượng thế công đánh lui vừa mới đó là cái gì Nguyên trong chấp u t nhóm t h này g trương nhượng thông qua đao sát thể chất tại hồ uy long tức trạm phía trên ngưng tụ sắc tương nhà. đ ồ ngay thời bắt thi triển chấn lấy cực r đao đao đối rơi tinh giã. Một đối một q u ề n tại h ảnh nhau, h e o đao vào đụng mang va cùng quyền c từ m c á tiêm một chỗ bắt đầu, mặt đất vỡ nát, chỗ đầu, vỡ kim h khí chấn ô Vô n động. tận trong g b ù Kim thiền tử nhẹ giọng nói nhiên, cùng cuối ra, quả vừa ẫ n ngang tài kim Thiền tử, là ngươi. Ngay tại kim Thiền là là tay sao. Tử, tại Tử Kim Kim v dứt lời liền nghe được khói bùi bên ngoài chuyển đến một cái t h u cạnh thanh âm kim thiền tử chính là ta phật môn thánh vận có thể nào rơi nhập người trong ma đạo trong tay Dây theo r ắ n g c ú c càng. càng. đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo đao đến đao đến hữu những hữu thiền, thứ 19 càng. Chương 293, quyền ngang tay đến kim thiền, thứ h luôn vui yêu quý. quyền quyền bên người Trương ngang Trương ngang vẻ kim kim tay tay t khói bụi còn chưa tiêu tán kim thiền tử lập tức vọt tới trương nhượng bên người vừa mới một chiêu cuối cùng hai cái mặc dù đánh cái thể lực ngang nhau nhưng trương nhượng nhưng vẫn là cảm giác được mình bởi vì lập tức tiêu hao quá nhiều chân khí mà có chút suy yếu dù sao mình đối với chu thiên linh dẫn tu luyện còn chưa đủ thuần thục ù n g kim thiền tử chắc hẳn tự nhiên là t r a n l ệ một đoạn với lại mình chân khí đã vừa mới tiêu hao không sai bị lắm chỉ có thể lập tức phân giải lớn xá lợi bổ sung tự thân chống chỗ c h â n khí bởi vì trương nhượng biết tiếp x u ố n g chỉ sợ còn có một trận chiến hơn nữa còn là một trận đại chiến kim thiền tử dối ra tay trái tay phải vươn ra một chỉ tại trên cánh tay vạch một cái nhưng sau đó xoay người hướng phía trương nhượng ngực quần áo một điểm trong nháy mắt vạch ra một vết thương tiếp theo kim thiền tử từ mình cánh tay trái bên trong lấy ra một cái hải nhi ngón tay lớn nhỏ kim thiền cổ nhét vào trương nhượng ngực cái tiên một đạo mảnh vết thương nhỏ chỗ sau đó lấy ra kim sang d ư ợ n đặt tại trên vết thương đồng thời kim thiền tử đem một tờ giấy nhét vào trương nhượng trong tay trương mình, nhớ kim thiền tử hiện tại bắt đầu liền là ngươi năm năm về sau ta tới tìm ngươi thu hồi kim thiền tử nhưng tương tự ngươi vậy thiếu ta nửa cái ban đêm nghe ta giảng kinh kim thiền tử động tác quá nhanh dĩ nhiên khiến trương nhượng cảm thấy có chút không chân thực cái này giang hồ đều tại ngấp nghẽ kim thiền tử cứ như vậy về mình đồng thời kim thiền tử đưa bàn tay khắc ở trương nhượng ngực lấy chân khí thôi động để tại trương nhượng trong cơ thể kim thiền tử tiến vào trương nhượng trái tim bên trong có kim thiền tử tại trong thân thể ngươi không chỉ có thể lấy bách động bất xâm vạn ta có thể phá kim thiền tử thế nhưng là có thể giúp ngươi luyện hóa chân khí cùng sắc cương diện dụng vô t ậ n Thờ giấy kêu b nếu trong chính là kim Thiền Tử Trương chính dụng phương pháp. Nhượng không pháp. là Kim i sử b t Thiền Tử gấp gấp như vậy đem trên người hắn kim Thiền Tử giao cho mình. Mà giờ này, kim Thiền Tử tới vì vậy mình. mình sao A giao cho Kim Kim khắp Kim không khỏi người giờ lại lại đem Mà như hắn này, nghĩ gấp gấp là x ố n núi đương như g đại trước đó, là a i b n Nếu giao. là dọc theo con đường này n g ư ờ i gặp được n g ư ờ i cảm thấy phù hợp người liền có thể lấy đem kim tiền tử giao phó cho hắn làm chỉ có thể là nhất thời mà không phải một thế cái này cùng nhau đi tới kim tiền tử gặp được quá nhiều người hiệu quả và lợi ích dối trá phép lối cuồn vào duy chỉ có chương nhuộm loại này thật bên trong có từng tia từng tia người già trước đó những người này còn lo lắng kim thiền tử cấu kết ma đạo đao khách nhưng hắn dù sao cũng là đương đại như lai đệ tử mình đi theo người khác đến vây công kim thiền tử có thể bị nguy hiểm hay không nhưng bây giờ thấy được kim thiền tử tại trương nhượng trong thân thể mọi người đều yên tâm chỉ cần giết trương nhượng liền có thể lấy đạt được kim thiền tử pháp kế lại là không nghĩ tới tại thời khắc m ấ u c h ố t này kim thiền tử lại là giúp hắn một đại ân kim thiền tử đã ngươi lôi âm tự kim thiền cổ đã tại cái này ma đạo đao khách trong tay vậy chuyện này liền cùng ngươi không có quan hệ gì ngươi đi đi tiếp đó chúng ta liền muốn trừ ma vệ đạo kim thiền tử không chỉ có không đi tương phản còn n ăn tại trương nhượng trước mặt trương minh là bằng h ữ u ta mong muốn ra tay với trương minh chính là đối ta kim thiền tử đ ộ c thủ không ít người nhìn thấy một màn này lông mày đều là những một cái pháp kế lại là lệnh hư một tiếng vàng kích tử đã ngươi như thế không biết sống chết vậy hôm nay liền để ngươi biết biết ngươi che chở cái này ma đạo đao khách đại giới trưng nhượng lạnh hư một tiếng nhìn thoáng qua mọi người tại đây đại bộ phận đều là tàn tu còn có một số nhìn quần áo giống là đến từ cùng một tổ chức tại hạ kiếm vũ sơn trang mưa kiếm bảy binh một t r ò n g một đ a o vô tình trưng nhượng xin hỏi ta kiếm vũ sơn trang sát thủ lúc nào g i a nên n ma đạo đao khách cái này mũ c h ụ p đến cũng có chút quá lớn a nghe nói như thế đám người đều là s ư n g sở những người này đều là thất tính tiên mời tới trước khi đến chỉ là nghe nói muốn đối phó kim thiền tử cùng kim thiền tử bên người một tên ma đạo đao khách lại là không có ai đi nghe ngóng tên này ma đạo đao khách là ai bây giờ lại là không nghĩ tới trưng nhượng lại là kiếm vũ sơn trang sát thủ. mặc dù kiếm vũ sơn trang một chút sát thủ vậy tu luyện công pháp ma đạo nhưng toàn bộ giang hồ đều biết kiếm vũ sơn trang là đã từng bắt bộ sơn trang một t r o n g hiện tại càng là có thực lực cường đại cùng thế lực cho nên không người nào dám nhảy ra nói kiếm vũ sơn trang người là ma đạo võ giả pháp kế nhúng mày mình tuyệt đối không nghĩ tới người lại là kiếm vũ sơn trang sát thủ một bên pháp thông hướng phía trương nhượng một chỉ tiểu tử ngươi nếu không phải ma đạo võ giả vì sao sẽ công pháp ma đạo huyết vân đại pháp trương nhượng xứng sở trước đó mình chỉ là vì đánh bại pháp thông cho nên hơi sử dụng một cái huyết vân đại pháp lại là không nghĩ tới bị đối phương nhìn ra hắc hắc. thứ không dám dâu dếm trong tay của ta bên này binh khí chính là kiếm vũ sơn trang thứ t ư kiện h u y ề n minh tên là hồ y long tức c h n g đao này một chỗ nhưng hấp thu c h u n g quanh khí huyết lực mặc dù ta không biết n g ư ờ i nói huyết vân đại pháp là chuyện gì xảy ra nhưng trước đó ngược lại là có người nhắc nhở qua ta cẩn thận đao pháp ta bị người khác hiểu lầm thành công pháp ma đạo như đây chính là các ngươi thánh quang minh tự chứng cứ lời nói cái k i a cực kỳ đáng tiếc để ngươi thất vọng nghe được trương nhượng lời nói pháp thông cũng là cả kinh giờ phút này mọi người chung quanh trên mặt cũng không khỏi có chút xấu hổ mong muốn đến chỉ trích kim t i ề n tử cấu kết ma đạo kết quả đối phương cũng không phải là ma đạo thật vất vả đã chứng minh trương nhượng tu luyện công pháp ma đạo kết quả người ta nói cho ngươi đây là huyền binh hiệu quả cái này còn thế nào độc thủ chẳng lẽ lại nói chúng ta liền làm muốn đoạt trên người n g ư ờ i kim thiền tử sao mặc dù mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy nhưng giang hồ chính phái làm việc dù cho là tâm hoài q u ỷ t h a i nhưng ngoài miệng luôn luôn muốn tìm một cái đường hoàng l ấ i cớ giờ khác này đám người vậy mà không phản b ắ t được mặc dù đều mong muốn xuất thủ đem trương nhượng giết chết cướp đoạt trên người hắn kim thiền tử nhưng cũng nên có một hợp lý lấy cớ nha trương nhượng ngươi là cái gì xuất thân ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao lúc này thất tính tiên đứng dậy h ắ người b i khác, khác cũng nghĩ đến cái gì chỉ vào chương nhượng hô to ta thế nhưng là nghe nói trong giang hồ có người có thể đem mình sát cương phong ấn tại người khác trong đan điền tại thời khắc tất yếu phóng xuất ra kim thiền tử ngươi chỉ sợ sẽ là bị chương ngượng lửa n h ì n n thấy mọi g ư ờ i c h u n g q u a n h đứng r a chỉ trăm chín g n h ư ợ n lạnh lùng g pháp kế vừa c ư ờ i h ắ n b i ế t thế đ ã thành, c ó t h ể đ ộ n g thủ. t Dây r ắ nghẽ c thứ ữ hai mươi cảng chương hai trăm chín mươi bốn g 294, kim tiền đổi chủ bị ngấp nghẽ thứ hai mươi cảng rs vì minh chủ bạo phát m ộ ư ơ i chương tăng thêm bạo phát hoàn tất lần nữa cảm ơn yên tĩnh trương nhượng nhìn xem chung quanh những người này không khỏi lạnh lùng vừa cười thậm chí có người ngay cả mình sử dụng bí pháp mệ hoặc kim tiền tử lợi như vậy đều nói ra trương nhượng cảm giác nếu là mình không đứng ra nói lời gì đoán chừng đợi chút nữa cũng phải có người nói mình là nữ giả nam trang dụ hoặc kim t h i ề n tử trương nhượng bước về trước một bước chân khí ngoại phóng giống như một đạo gợn sóng chấn động đến chung quanh trước đó liền bị hắn cùng kim t h i ề n tử đánh nát mặt đất lại là chấn động các vị tìm cớ gì đơn giản liền là muốn cấp đ o ạ t trên người của ta kim t h i ề n tử mà yên tâm ta không có lôi âm tự bối cảnh cũng không có kim t h i ề n tử bản sự ta t r ư ơ ngượng n h có chỉ là một cái hung á c chữ hôm nay các ngươi mong muốn động thủ với ta vậy sẽ phải nghĩ kỹ ta chương nhượng nếu là bất tử ngày sau tất nhiên sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả thù lại ở đây các vị cũng dám đứng ra sáng một số thân phận sao mọi người tại đây giờ khắc này đều có chút nhịn không được muốn lùi bước người khác không biết trương nhượng hung danh bọn hắn lại là biết hai mạch cảnh tứ trọng lừa giết hai mạch cảnh cựu trọng long hồ song kiệt hai mạch cảnh cựu trọng diệt môn nghiêm gia xúi r ụ c bảy phong sơn đại chiến lấy hai mạch cảnh cựu trọng chân khí ngoại p h ó n g đánh giết tứ cương cảnh v õ giả vạn phần mộ bí cảnh bên trong liên thủ đám người đánh giết tứ cương cảnh tu v i thi tu cái này từng cọc chiến tích đủ để cho nửa cái giang hồ đều rung động những người này lại thế nào dám ở thời điểm này báo lên mình tên đâu không chỉ có người khác sợ hãi ngay cả thất tính tiền v ậ sợ hãi hắn châu minh thời điểm cũng không phải không có trên giang hồ đi lại qua giống như là trương như vậy nịch thiên tồn tại s á c thực hiếm thấy bất quá lần này hắn nhưng không phải là vì mình mà là vì cùng thánh quang minh tự bấu víu quan hệ ừ t r ư ơ n g lượng người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi ta chính là bảy dặm trang trang chủ thất tính tiên ngươi nếu là muốn báo thủ cứ việc hướng phía ta bảy dặm trang đến chính là ta cũng không tin ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi nghe được thất tính tiên nói như vậy chung quanh mọi người khác vậy đều có lực lượng chúng ta mai lan trúc cúc tứ quân tử kiếm ban đầu ở mạc gia trang liền tham dự đối phó ngươi sư phụ công tâu n h ư ợ n g một trận chiến lần này vừa vặn đưa ngươi xuống dưới cùng hắn đoàn tụ chúng ta nam dương thất hùng mặc dù trong giang hồ danh khí không lớn nhưng hôm nay lại là muốn nói cho toàn bộ người giang hồ chúng ta cũng có thể vì giang hồ chính đạo xuất lực nam dương phạm gia mặc dù chỉ là một cái nhị lưu gia tộc nhỏ nhưng là có triển vọng giang hồ chính đạo cùng ngươi cái này sát nhân ma đầu một trận chiến dũng khí sợ trả thù chúng ta liền không tới ta biết bắc tăng cả đời này cũng không biết cái gì gọi là sợ chưng nhuộm n g mày những người này mình đều nghe nói qua mai lan trúc cúc tứ quân tử kiếm mặc dù tại trên tiềm long bảng vị trí không bằng mình nhưng dù sao cũng là bốn cái người mà nam dương thất h ù n g bên trong chỉ có lao đại bọn họ leo lên tiềm long bảng bài danh mặc dù dựa vào sau bất quá bảy cái người liên thủ chiến trận cũng là không thể khinh thường có thể cùng tứ cương cảnh võ giả chiến lược so sánh về phần nam dương phạm ra mặc dù chỉ là một cái gia tộc n h ị lưu nhưng trương n h ư ợ n g nhìn thoáng qua vừa mới nói chuyện người hẳn là chủ nhà họ phạm trên thân khí thế rõ ràng là tứ cương cảnh võ giả về phần biết bắc tăng người này mặc dù đã có tuổi nhưng là thành danh nhiều năm tứ cương cảnh võ giả chính t h ấ t tính tiên ngược lại là không nghe nói qua bất quá nhìn thấy hắn cùng thánh quang minh tự hòa thượng đứng được gần nhất chắc hẳn người này cùng thánh quang minh tự tất nhiên có chút quan hệ pháp kế lạnh lùng vừa cười nhìn xem trương nhượng giờ phút này hắn ánh mắt tựa như nhìn một người chết bình thường các vị theo ta đồng loạt ra tay chém giết trương nhượng cái này giang hồ bại hoại sát nhân ma đầu còn giang hồ một cái tươi sáng càng khôn còn hạo thiên một cái thanh tịnh thế giới theo pháp kế mở miệng đám người cùng nhau tiến lên trương nhượng nhẹ giọng đối bên cạnh kim thiên tử nói ra ngươi ngăn trở tất cả người trong phật môn cái khác giao cho ta bất quá đến hôm nay trình độ như vậy kim thiên tử ngươi thì không thể trách ta trương nhượng không nhớ rõ ngươi rằng cái kia chút trải qua ta không giết người bọn hắn sẽ phải giết ta trương nhượng vừa nói thân hình c h ấ p động giống như một đạo thiểm điện bình thường hướng phía nơi xa phạm ra đám người xông tới giết có thể nói phạm ra chỗ phương hướng là số người nhiều nhất bất quá mặc dù nhân số đông đảo nhưng cũng là ở đây phòng ngự yếu kém nhất giờ phút này trương nhượng hướng phía cái phương hướng này g i ế t ra đến rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là trương nhượng muốn chạy trốn cẩn thận trương nhượng muốn chạy trốn dù sao kim tiền tử chính là người trong phật môn coi như hắn thật cùng một cái ma đạo võ giả kết giao bằng hưu đó cũng là lôi âm tự chuyện mọi người không xem vào huống hồ trương nhượng còn không ra chân chính người trong ma đạo cho nên kim thiền tử không phải trọng điểm trương nhượng mới là trọng điểm nhìn thấy trương nhượng b ộ c phát ra tốc độ giống như một đạo lưu t i n h bình thường chủ nhà họ phạm lập tức ngăn cản bất quá trương nhượng tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn hơn mấy điểm chủ nhà họ phạm lập tức đuổi theo đưa tay một trường thất bại chủ nhà họ phạm tuyệt đối không nghĩ tới mình vừa mới thi triển r a phạm ra tuyệt học mê tung tay lại còn là thất bại mà liên tại mình một trường thất bại trong nháy mắt trương nhượng vậy mà đột nhiên q u a n người trong tay hổ huy long tức chạm phía trên t ử sắc chân khí ngưng tụ một đạo to lớn đao mang n ở rộ mà ra đao rơi tinh giã、Phúc. đột nhiên xuất hiện một đao lệnh chủ nhà họ phạm đội vàng không kịp chuẩn bị mặc dù trận b ộ c phát ra một đao kia không có đem đao rơi tinh giã toàn bộ huy lực thi triển đi ra bất quá cái này chém ra một đao nhưng như c ũ đem chủ nhà họ phạm trực tiếp một đao chém thành hai đoạn theo chủ nhà họ phạm thi thể từ giữa đó vỡ ra một phân thành hai quẳng xuống đất trưng nhượng trong tay hổ u y long tức chạm chậm rãi hấp thu chủ nhà họ phạm trên thi thể khí huyết lực giờ k h ắ c này từ sát chân khí chung quanh vô số đỏ tươi khí huyết lực tràn ngập giống như xương máu bình thường đem trương nhượng cùng hồ uy lòng tức trạm báo phủ giờ phút này trương nhượng bộ dáng để tất cả mọi người trong lòng đều là run lên nhìn trên mặt đất chủ nhà họ phạm vị này tứ cương cảnh võ giả bị chặt thành hai đoạn thi thể nhìn lại một chút giờ phút này trên thân tràn đầy sát ý trương nhượng không ít người đều lui về phía sau mấy bước nhất là t r u n g quanh phạm gia đám người không ít người đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau một đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau một đều dọa đến m a i lan trúc cúc tứ quân tử kiếm cũng là cả kinh tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng lại có như thế sức chiến đấu lúc này thất tính tiên cười lạnh một tiếng các vị không cần sợ cái này trương nhượng mới tam hoa cảnh lục trọng bằng không lời nói hắn cũng không thể từ kim thiền tử trong tay l ừ a gạt đến kim thiền tử hiện tại thi triển đi ra một đ a o kia tăng thêm trước đó cùng kim thiền tử chiến đấu tất nhiên không có bao nhiêu chân khí giờ phút này hắn bất quá là nọ mạnh hết đà v ừ a mới một đ a o kia càng là hắn p ô trương thanh thế chúng ta cùng tiến lên trương nhượng hẳn phải chết theo thất tính tiên nói như vậy không ít nhân tài dám tiếp tục hướng phía trước mai lan trúc cúc tứ quân tử kiếm liếc nhìn nhau sau đó dẫn đầu hướng phía trương nhượng và lên bốn người bọn họ vẫn muốn dương danh giang hồ nhưng lại một mực đều không có cơ hội lần này rốt c ụ c để bốn người bọn họ tìm được cơ hội nếu là có thể chém giết trương nhượng tất nhiên có thể dương danh giang hồ trương nhượng chịu chết đi cảm ơn yên tĩnh khen thưởng minh chủ từ lúc trước mình vẫn là bị vùi dập giữa chợ yên tĩnh liền đang ủng hộ nhân sinh cái thứ nhất minh chủ màng cũng là bị yên tĩnh phá nghĩ không ra quyển sách này vậy là yên tĩnh trở thành cái thứ nhất minh chủ cảm ơn yên tĩnh vậy cảm ơn một mực đều đang ủng hộ quyển sách các độc giả nhịn các ng xo、so、tâm hoa thức xo、so、tâm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi năm ngấp nghệ trọng bảo chúng vây rết canh thứ nhất chương hai trăm chín mươi năm ngấp nghệ trọng bảo chúng vây rết canh thứ nhất nhìn thấy những người này xấu xí sắc mặt trương nhượng lạnh lùng vừa cười đơn giản chính là vì mình thanh danh cùng lợi ích thôi mong muốn để cho ta t r ư ơ n g nhượng chết vậy thì mời các ngươi trước đi chết đi trương nhượng trợn quát một tiếng trong tay hổ y long tức chạm chém ra một đao trương nhượng vừa mới thi triển qua đao rơi tinh g ã tự nhiên không cách nào lần nữa thi triển bất quá lôi diện thất thức thi triển đi ra lại là trong nháy mắt tứ quân tử kiếm thế công hóa giải gần nhất trương nhượng một mực đi theo kim thiên tử có thể nói tầm mắt đã để cao đến giang hồ thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất cấp độ lại đối mặt dạng này đối thủ ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí nhưng chân chính xuất thủ thời điểm mới phát hiện bất quá chỉ là một đám gà đất chó sành trực tiếp màu tím đao mang giống như nửa tháng tháng qua trong bầu trời đem tất cả tinh thần bình thường đem tứ quân tử kiếm hoàn toàn áp chế trước mọi người còn muốn đi lên hỗ trợ kết quả lại là nhìn thấy vừa mới xông đi lên tứ quân tử kiếm cùng trương nhượng giao thủ ngắn n g i mấy hiệp nhìn lại bị trương nhượng áp chế liên tiếp lui về phía sau tiếp theo, t r ư ơ n g nhượng một đao q u é t ngang thi triển xong lôi diện thất thức về sau lập tức thi triển ra lôi h ả i đao pháp chỉ một thoáng đao quang lượn lờ chân khí tung hành giống như cựu thiên phía trên lôi đình b ã o thác nước bình thường ẩm v a n g rơi xuống tứ quân tử kiếm lại bị trương nhượng áp chế đến không có chút nào đánh trả lực là thời điểm kết thúc t r ư ơ n g nhượng lạnh lùng nói xong b ị hoặc chi mâu thi triển đi ra thứ quân tử kiếm định lực kém xa kim thiên tử lâm vào nguyên thần bí pháp trong ảo cảnh trong nháy mắt chương nhượng trong tay hổ ý lòng tức chạm liền đã rơi xuống phốc phốc phốc, phốc. bốn a o bốn trận đầu bất quá trương n h ư ợ n g duy nhất một lần đối bốn cái người sử dụng mỹ hoặc chi mâu về sau vậy cảm giác được trong đầu của chính mình một trận mê mội dù sao mình cũng chưa từng tu luyện qua nguyên thần bí pháp trước đó đối kim thiền tử sử dụng qua một lần hiện tại lại đối cái này bốn cái người sử dụng đã đối tự thân nguyên thần tạo thành nhất định tổn thương nhưng trương n h ư ợ n g vẫn là ngang dơ hổ ý lòng tức chạm hướng phía mọi người chung quanh gầm thét lên còn có ai trong chấp nắm này trương n h ư ợ n g trên thân tam hoa cảnh lục trọng khí thế b ộ c phát ra lại là so tứ cương cảnh khí thế còn muốn khiến người sợ hãi chủ nhà họ phạm bị một đao chém giết tứ quân tử kiếm liên thủ lại là không có chút nào đánh trả lực người khác nơi nào còn dám đi lên bởi vì bọn hắn biết mình đi lên liền là chịu chết nhưng cái này trong giang hồ không thiếu sợ chết người cũng không thiếu không sợ chết người phạm gia cũng không phải chỉ có gia chủ một người là tứ cương cảnh phạm gia hết t hệ có bốn tên tứ cương cảnh võ giả ngoại trừ gia chủ bên ngoài còn có ba người hôm nay càng là có hai người cùng theo một lúc tới trước đó nhìn thấy bọn hắn gia chủ bị giết hai người bi thống không thôi về sau lo lắng ảnh hưởng đến tứ quân tử kiếm liên thủ hai người liền không có xuất thủ bây giờ lại là rốt cuộc kìm nén không được trong lòng sắc ý hướng phía trương nhượng liền giết tới đây trương nhượng không nghĩ tới c bất quá năm nay là ạ i còn c một quyền đối với anh trưng nhượng liền phát hiện mặc dù mình thi triển ra bắt cực chấn nhưng vẫn là cũng chỉ có thể tạm thời đem đối phương đẩy lui mình lại bị thương nhẹ nhìn thấy trương nhượng có chút muốn ngăn cản không nổi cái khác hàng ngũ bên trên ý thức được đây là một cái cơ hội tốt cùng lúc đó kim thiền tử bên kia hắn dù sao không là phải bị giết mục tiêu cho nên những người này vậy đều không cùng kim thiền tử run r u dày ba tên thành chữ lót thánh quang minh tự hòa thượng đồng thời ra tay với kim thiền tử kim thiền tử biết mình không phải c u ố n lấy bọn hắn liền có thể lấy mình nhất định phải đánh bại càng nhiều nhân tài có thể giảm bớt trương nhượng áp lực cho nên kim thiền tử vừa ra tay liền thẳng đến trước đó cùng mình giao thủ qua thành công thành công trên thân mặc dù còn có thương thế nhưng lại đã không có trở ngại nhìn thấy kim tiền h tử cái thứ nhất đối với mình xuất thủ thành không trong lòng liền bốc cháy lên một đoàn l ử a giận cái thứ nhất liền muốn đối phó mình cảm thấy mình dễ khi dễ sao kim tiền h tử lần trước trương nhượng đánh lén sư thúc ta mới khiến cho phân tâm mới khiến cho ngươi cái này tiểu nhân có cơ hội lần này ta tất nhiên phải dùng để đổ vào ta thiết quyền phía dưới để ngươi biết cái gì gọi là chân chính phật mất quyền thành không lời còn chưa nói hết kim tiền h tử đấm ra một quyền đi trực tiếp đem thành không đánh bay ra ngoài hai mươi m m xa ngã trên mặt đất phun máu p h p h một quyền này kim tiền tử có thể nói là không lưu tình chút nào tiếp theo kim thiền tử hướng phía thành treo xuất thủ thành treo mặc dù là tam hoa cảnh lục trọng nhưng hắn biết thực lực mình so thành không cũng chỉ là mạnh lên một chút mà thôi đơn giản thành không một quyền liền bị đánh bay hắn liền biết kim thiền tử thành danh giang hồ không có khả năng giống như là thành không nói tới như vậy không chịu nổi cho nên mình lập tức phòng ngự bành bành bành kim thiền tử liên tiếp ba q u y ề n sắp thành treo đánh bay ra ngoài thành treo mặc dù không có giống như là thành không như thế bị đánh đến bay ra ngoài hai mươi m sau đó ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ nhưng giờ phút này thành treo cũng không chịu nổi cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình bên trong khí huyết c u ầ n c u ộ n tùy thời đều có thể thổ huyết mà thành si lại là biết cái này kim thiền tử chỉ sợ là mình gặp được qua tất cả đ ố i trong tay mạnh nhất một người trước đó kim thiền tử cùng người khác giao thủ bởi vì vẹn vẹn luật bàn cho nên còn sẽ có giữ lại nhưng bây giờ xuất thủ nhưng là vì cứu người cho nên kim thiền tử cũng không đói hoài tới quá nhiều đấm ra một quyền chính là liền chân khí lực lượng bạo phát đến cực hạn không đến hai mươi cái hiệp thành si bị kim thiền tử đẩy lui thành si mặc dù còn có một trận c h i l ư c nhưng thành si lại là biết mình không phải kim thiền tử đối thủ theo thành i si ruda ố n g kim thiền tử thẳng đến hướng phía trương nhượng tiến lên biết bắc tăng biết bắc tăng lại là không nghĩ tới thanh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi ba cái người đã vậy còn quá nhanh liền bại kim thiền tử người ta đều là phật môn một mạch làm gì mình người động thủ tổn thương hòa khí đâu kim thiền tử mặt không biểu tình đáp lại nói xin lỗi ta và các ngươi cho tới bây giờ đều không phải người của mình trưng nhượng mới là ta người hắn mới là chính ta người kim thiền tử nói xong đấm ra một quyền biết b á c tăng ngăn trở kim thiền tử hai quyền về sau phát hiện kim thiền tử quyền pháp cương mánh vô cùng mình thật là có chút ngăn cản không nổi cũng chỉ có thể dựa vào bộ pháp đến trốn tránh kim thiền tử quyền pháp mà biết b á c tăng dù sao cũng là thành danh nhiều năm tứ cương cảnh thế hệ trước võ giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú bộ pháp càng là cao minh theo giới chân hắn công pháp thi triển đi ra trong lúc nhất thời kim t i ề n tử vậy mà không cách nào công kích đến hắn ta đến c u ố n lấy kim t h i ề n tử các ngươi đi giết trương n h ư ợ n g tiểu t ử kia biết bác tăng hướng phía thánh quang minh tự đời chữ pháp tăng nhân hô pháp kế nhìn thoáng qua bên cạnh pháp thông cho ngươi một cái đem công đền bù cơ hội nhớ kỹ trương n h ư ợ n g chỉ có thể chết ở ta thánh quang minh tự người trong tay chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thuận lý thành trường đạt được kim t h i ề n tử biết không pháp thông liên tục gật đầu sư huynh cứ việc yên tâm lần trước trương n h ư ợ n g thuận lợi đó là bởi vì hắn đánh len ta lần này hắn tuyệt sẽ không còn có cơ hội giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi sáu vây giết kiếm ra đốt hổ huyết canh thứ hai t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu vây giết kiếm r a đốt hổ huyết canh thứ hai giờ phút này trương nhượng đồng thời ngăn cản phạm ra hai tên tứ cương cảnh v õ giả mặc dù trước đó bởi vì thi t r i ể n bị hoặc chi mâu tạo thành nguyên thần suy yếu đã đạt được làm dịu nhưng giờ phút này hai người thực lực đều trên mình tăng thêm bởi vì chủ nhà họ phạm chết tại trong tay mình phẫn nộ để hai cái này thế công của mánh lệnh trương nhượng một chút phản kích cơ hội đều không có cùng lúc đó cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được thất tính tiên v ậ y gia nhập trong chiến đấu bất quá cũng may thất tính tiên mong muốn lập công cho nên kiếm trong tay mỗi một lần đều đâm về trương nhượng yếu hại cái này ngược lại để phạm ra hai cái người không thể vậy tại đồng thời công hướng mình yếu hại mà một bên nam dương thất hùng phát hiện bọn hắn bảy cái vậy mà chỉ có thể ở chung quanh tránh cho trương nhượng đ ỗ n g nhiên g i ế t ra khỏi trùng vây chạy trốn lúc này giữa không trung một cái to lớn thân hình xuất hiện một trường rơi xuống thẳng đến trương nhượng cái gót biển nếu là một trường này rơi xuống lời nói như vậy trương nhượng tất nhiên phơi thây tại chỗ bất quá trương nhượng biết chung quanh quân địch đông đảo cho nên một mực đều cẩn thận chung quanh nghe được sau lưng tiếng gió trương nhượng quyết định thật nhanh chém ra một đao đồng thời tay trái vươn hướng sau lưng sẽ vẫn đều trói ở trên người nhưng gần nhất một mực không có dùng qua vẫn tâm kiếm rút ra người trong giang hồ đều biết trương nhượng tên hiệu là một đao vô tình nếu là một đao vô tình tự nhiên là dùng đến đ a o thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy trương nhượng sau lưng sở dĩ có một thanh kiếm hoàn toàn là bởi vì hắn là kiếm vũ sơn trang sát thủ cho nên trên thân phải có một thanh kiếm nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà bỗng nhiên rút ra một thanh bảo kiếm thậm chí bỗng nhiên xuất thủ đánh lén pháp thông cũng không nghĩ tới trương nhượng biết dùng kiếm nhưng pháp thông cũng không có quá mức để ý hắn một trường này chính là thánh quang minh tự bên trong quang minh ty trường pháp t u y ệ t học tên là nhỏ quang minh ấ n một trường rơi xuống giống như quang minh ấ n đánh vào thân thể địch nhân phía trên lưu lại màu vàng vạn tự p h á t tấn thân thể địch nhân đem lại nhận quang minh lực tiêu đốt thống khổ không thôi một trường này bổ xuống trưng nhượng coi như bất tử sức chiến đấu cũng biết giảm bớt đi nhiều nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trưng nhượng một kiếm đánh tới vậy mà buộc phát ra tiếng v g hót p h á t một tiếng trưng nhượng trong tay vẫn tâm kiếm dịch ra pháp thông một trường lại là phá vỡ pháp thông cánh tay thẳng đến pháp thông lồng ngực giờ phút này pháp thông chỉ có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất liền là một trường hạ xuống nhưng tương tự trưng ơ nhượng một kiếm cũng biết đâm vào hắn lồng l ự c trưng ơ nhượng phải chăng sẽ chết pháp thông không rõ ràng nhưng chính pháp thông vô cùng có khả năng chết dưới một kiếm này lựa chọn thứ hai liền là thu tay rút lui pháp thông làm ra tự nhiên là lựa chọn thứ hai theo pháp thông thu chiêu trưng ơ nhượng sau lưng áp lực giảm bớt trong tay hổ u y long tức chạm ngăn t r ở phạm ra tứ cương cảnh võ giả thế công thừa cơ nhảy ra vòng tròn hướng phía một bên nam dương thất hùng một trong chính là một đao nam dương thất hùng trước đó nhìn xem trưng nhượng cùng mặc khắc bốn tên tứ cương cảnh võ giả chiến đấu đều thầy c h o n g mặc dù mình ở bên cạnh mắt là vì phòng ngừa trương nhượng chạy trốn nhưng làm trương nhượng thật sống qua đến thời điểm lại là có như vậy trong nháy mắt thất kinh sau đó trương nhượng một đao chém xuống phớt một tiếng nam dương thất hùng một người vẫn lạc nhưng cái này cũng không hề là trương nhượng mắt theo trương nhượng một đao chém xuống cái kia bị giết nam dương thất hùng quanh thân khí huyết lực bị mình toàn bộ hấp thu hắn đang khôi phục ngăn lại hắn thất t i n h tiên một chút liền đã nhìn ra trương nhượng mắt lập tức hướng lấy trương nhượng công tới bất quá trương nhượng đem bộ pháp thi c h u ể n đến t ự c h ạ n không ngừng trốn tránh đồng thời xông vào phạm ra một đám võ giả bên trong hôm nay phạm ra tới khoảng chừng ba mươi mấy người toàn bộ đều là tam hoa tụ đỉnh võ giả có thể nói nam dương phạm ra thực lực so với lúc trước nghiêm nhà thế lực còn phải cường đại hơn rất nhiều kết quả cái này chút tam hoa tụ đỉnh võ giả nhìn thấy trương nhượng về sau rõ ràng đối phương cùng mình cảnh giới giống nhau nhưng tại thời khắc này bọn hắn lại giống như là đối mặt tứ cương cảnh bình thường lập tức chạy từ phía mà gặp được trương nhượng bọn hắn càng là chạy trốn bối rối trương nhượng thì càng có cơ hội ra tay hổ lay động đàn dê bình thường chém giết những người này đồng thời dùng bọn hắn khí huyết lực đến khôi phục tự thân thương thế cùng thực lực đợi đến trương nhượng khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm phạm ra hai tên tứ cương cảnh võ giả vậy đuổi theo trương nhượng tiếp tục trốn tránh hai nhân mã bên trên một trái một phải mong muốn giáp công t r ư ơ nhượng g n nhưng không ngờ muốn trương nhượng vậy mà hướng phía phía trước nhảy một cái trong tay hổ y long tức chạm hướng phía vừa mới đuổi theo thất tính tiên liền là một đao giờ khắc này tất cả mọi người đều coi là trương nhượng mục tiêu là thất tính tiên mà thất tính tiên đến cùng là lúc trước bị người từ nam dương truy sát đến phương bắc võ giả lập tức thi triển bí pháp thân hình nhanh lùi lại lúc này hai người thân hình k h á động vừa vặn có thể công kích trương nhượng phía sau lưng như hai người bọn họ thuận lợi trương nhượng chắc chắn phải chết nhưng vào lúc này trương nhượng quanh thân tựa hồ có một tầng nhàn nhạt huyết hồng khí đang l ư ợ n lờ cái kêu huyết hồng khí phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt bình thường hai người cảm giác được trương nhượng trạng thái không bình thường nhưng giờ phút này mong muốn thu chiêu đã không còn kịp rồi mà trương nhượng mắt liền là bước lui thất tính tiền sau đó đối hai tên phạm ra tứ cương cảnh xuất thủ thậm chí vì một cách này trương nhượng thi triển ra l o n g h ổ sơn h ổ huyết đốt mặc dù là thiêu đốt tinh huyết liệu mạng p ư ơ n g thức chiến đấu bất quá bây giờ trương nhượng không thiếu hụt nhất liền là tinh huyết đã như vậy, vậy liền cháy lên đi đào rơi tinh g ã theo trương nhượng trong tay hổ u p h ạ trước đó trương nhượng chỉ là dựa vào võ học chiêu thức so với đối phương mạnh mẽ mà miễn cưỡng trẹo trống nhưng bây giờ trương nhượng lại là thật có cùng tứ cương cảnh nhất trọng võ giả một trận chiến lược đương nhiên cái này cũng không có thể tính cả tứ cương cảnh võ giả sắc cương nếu là tứ cương cảnh võ giả phóng thích s á t cương lời nói vẫn có thể hơi mạnh mẽ trương nhượng một chút không gì hơn cái này sức chiến đấu tại phía trên chiến trường này đã đầy đủ rồi theo phạm gia ba tên tứ cương cảnh võ giả bị giết phạm gia võ giả đại loạn lập tức bắt đầu chạy từ phía bọn hắn là cùng theo gia chủ còn có hai gã khác tứ cương cảnh võ giả tới giết người kết quả lại là ở chỗ này bị trương nhượng một cái người toàn bộ giết những người này liền xem như có ngu đi nữa cũng biết hôm nay bọn hắn không có khả năng giết chết trương nhượng liền xem như thật có thể giết chết trương nhượng ở đây nhiều như vậy tứ cương cảnh có thể cho bọn hắn phạm gia phân đến vật gì tốt kim thiền tử thế nhưng là chỉ có một cái nha theo người nhà họ phạm chạy trốn bảy dặm trang võ giả cũng không dám hướng về phía trước pháp thông mong muốn xuất thủ nhưng lần trước chính mình là bị trương nhượng quang minh chính đại đánh bại chỉ bất quá mình trở về vì mình mặt mũi tìm một cái trương nhượng đánh lén mình lý do từ chối hiện tại mình một cái người đối trương nhượng xuất binh vẫn là hầu hết đốt trạng thái dưới trương nhượng hắn cũng không dám bất quá hắn không dám ra tay với trương nhượng trương nhượng lại là không có ý định thả qua hắn trước đó một kiếm kia trương nhượng thật là binh được hiểm chiêu thanh quang minh tự pháp thông hòa thượng là a ta biết phật môn có một câu gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục không biết các ngươi thánh quang minh tự hòa thượng biết vẫn còn không biết rõ pháp thông mặc dù không nghe nói qua lời này càng là không biết có ý tứ gì nhưng nghe xong cái chữ này mặt liền biết không phải là cái gì tốt lời nói cho nên lắc đầu liên tục á i kia ngươi lập tức liền sẽ biết Dây dẫn dẫn yêu huyết huyết trắng, Trưng đốt thiên Trưng đốt thiên luôn vui vẻ bên những người động canh động chúc cơ, cơ hữu hữu Hổ Hổ đạo đạo vui quý. vẻ 297, 297, p h á p thông ngưng tụ ra một đạo vạn tự phật ấn hướng phía trương n h ư ợ n g một t r ư ờ n g b ạ n h tới mong muốn ngăn trở trương n h ư ợ n g thế công một bên thất t ĩ n h tiên thì là có chút tình thế khó xử không xuất thủ chỉ sợ p h á p thông ngăn cản không nổi nhưng nếu là xuất thủ lấy mình cân lượng đều chưa hẳn là chủ nhà họ phạm đối thủ tự nhiên càng không khả năng ngăn cản được thiêu đốt tinh huyết trạng thái dưới trương n h ư ợ n g cho nên thất t ĩ n h tiên chỉ có thể từ bên cạnh xuất thủ không nờ g trương n h ư ợ n g rút ra một kiếm hướng phía hắn đâm tới theo trên mũi kiếm tiếng p ư ợ n g hot truyền đến thất tính tiên sắc mặt không khỏi biến đổi đột nhiên quay người tránh qua một kiếm này công kích tách ra một đạo phượng hoàng hư ảnh trực tiếp trên mặt đất oanh ra một cái hố to tránh ở một bên thất tính tiên nói thầm một tiếng nguy hiểm thật một chiêu này mình nếu là mạnh mẽ chống đỡ xuống tới vô cùng có khả năng thụ thương nhưng lại tại thất tính tiên cho là mình tránh thoát một chiêu này thời điểm lại là không nghĩ tới trương nhượng trong tay vẫn tâm kiếm vậy mà lần nữa múa tiếng phượng hót càng tăng lên trước đó sau đó hướng phía mình một kiếm đánh tới mặc dù về khoảng cách trương nhượng nguy kiếm không đả thương được mình nhưng chẳng biết tại sao thất tính tiên trong lòng liền là bắt đầu khởi động một cỗ lớn lao nguy cơ cảm giác mình vội vàng lần nữa trốn tránh một kiếm thất bại đồng thời thất tính tiến mới chú ý、tới. Nguyên lai là nhượng cầm trong ư nhượng ơ n g cầm t r tay tâm Trong ra giang vẫn ném ngoài. kiếm đi hồ, lúc bối rối sát cương cắt đứt mấy đạo bị trương nhượng dùng đến dẫn dắt vẫn tâm kiếm chân phí tia để vẫn tâm kiếm phương hướng chết đi phúc một tiếng mặc dù cuối cùng vẫn là đâm rách thất tính tiên đầu vai bất quá lại là để thất tính tiên tránh qua một kiếp thiên cơ dẫn long h ổ sơn bí thuật một trong giờ khắc này thất tính tiên sắc mặt đại biến mình tuyệt đối không nghĩ tới trưng ơ nhượng lại còn sẽ long h ổ sơn bí thuật giờ phút này thất tính tiên trong óc chỉ có một chữ cái kia chính là trốn mặc dù mình mong muốn n ị n h bợ thánh quang minh tự nhưng thánh quang minh tự trọng yếu đến đâu nào có mình mệnh trọng yếu mà pháp thông vốn cho là thất tính tiên xuất thủ có thể giúp mình ngăn cản một cái trưng nhượng coi như không thể ngăn cản thành công thả trương nhượng phân tâm mình vậy có cơ hội để lợi dụng được nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thất tính tiên lại bị trương nhượng hai kiếm kinh sợ thối lui đồng thời trương nhượng trong tay hổ uy lòng tức c h ạ một m đao rơi xuống pháp thông lập tức thi triển toàn lực buộc phát ra cường đại sát cương chức người hóa thành màu vàng vòng bảo hộ vây một tiếng trương nhượng lôi diện thất thức chém ra một đao trực tiếp đem pháp thông phòng ngự đánh nát sư minh cứu ta giờ phút này pháp thông cũng không lo được cái gì thể diện trước đó chính mình là chỉ muốn mình mắn mũi kết quả bây giờ lại là không thể không đối mặt trương nhượng mà pháp kế đang tại chăm sóc thành si ba người nghe được pháp thông bỗng nhiên gọi mình hướng phía trương nhượng chiến đấu phương hướng nhìn sang không khỏi giật mình Hắn b i ế tức trương nhượng thực lực không đơn giản, lại là không nghĩ tới thoáng trương giết, thông tại trương nhượng lôi diệt thất t nhượng như người nhượng nhượng đơn không giản, không nghĩ còn nhiều càng giữa, chém pháp h lực lại là lại là lôi đều qua ở vậy bị phía dưới sắp không nữa. dưới được kiên trì Tốt ở thời điểm này pháp hưng đã hướng phía pháp thông bên người vào tới sư đệ chớ có kinh hoàng ta đến giúp ngươi một tay lực nghe được pháp hưng thanh âm pháp thông mới thở dài ra một hơi thân hình lưu lại để pháp hưng xông lên giúp mình ngăn cản trương nhượng mà liền tại lúc này đang cùng biết bắc tăng giao thủ kim thiền tử lách qua biết bắc tăng hướng phía pháp kế liền là đấm ra một quân đi một quân này kim thiền tử hy vọng đem pháp hưng đánh lui tránh cho trương nhượng lần nữa bị vây công nhưng kim thiền tử lại là không có chú ý tới giờ phút này trương nhượng đang muốn thi triển ra lôi diện t h ấ t thức một thức sau cùng lưới đao phía trên chân khí phun trào p h á p hưng biết nếu là mình không giúp p h á p thông ngăn trở một đao kia lời nói như vậy chờ đợi p h á p thông kết cục chỉ có một chữ cái kia chính là chết cho nên p h á p hưng quanh thân sát cương bạo phát giống như chuông vàng đem mình che đậy bên trong bình thường trên hai tay chân khí cùng sát cương ngưng tụ đánh phía trương nhượng mà trương nhượng cũng là liều mạng vậy mà không có chỗ tránh một đao rơi xuống chỉ bất quá ngay tại trương nhượng lưỡi đao còn chưa xuống tại pháp kê quanh thân màu vàng sát cương phía trên lúc kim thiền tử một quyền r Quyền ảnh như sấm, doanh phá sấm, trương nhượng một đao rơi nhượng bị xong quyền đánh trúng bỗng nhiên phun ra một n g ụ m lớn máu tươi toàn bộ người chạy đến bay ra ngoài mà pháp hưng thì là bị trương nhượng lôi diện thất thức một thức sau cùng trực tiếp chém ra lồng ngực chỉ một thoáng máu tươi vẩy ra cũng may hổ uy long tức trạng hấp thu một chút khí huyết lực cấp tốc chữa trị trương nhượng thường thế lúc này mới lệnh ngã trên mặt đất trương nhượng rất nhanh liền đứng lên đến mà một bên pháp thông cũng là bị sư h u n h pháp hưng ngã trên mặt đất phun ra ngoài máu tươi tung toém ộ t mặt sư h u n h sư minh n giờ khác này nơi xa pháp kế nhìn thấy một màn này không khỏi quá sợ hãi mặc dù trước đó chiến đấu trương nhượng chém giết rất nhiều tứ cương cảnh vó giả nhưng đó là bởi vì trương nhượng trong tay có một kiện huyền minh tăng thêm trương nhượng thực lực rất mạnh cái khác tứ cương cảnh thực lực cũng có chút lại yếu trọng yếu nhất là theo pháp kế những người kia vốn là cùng bọn hắn thánh quang minh tự không có quan hệ gì chết thì đã chết nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ lại là bọn hắn thánh quang minh tự pháp hưng chết tại trương nhượng trong tay giờ k h ắ c này pháp kế luôn cuống phải biết lần này bọn hắn ba người mang theo thành chữ lót tiểu hòa thượng chính là vì tìm đến kim thiền tử khiêu chiến nếu là đạt được kim thiền tử tự nhiên là tốt nhất nếu là không chiếm được ít nhất cũng phải bảo hộ ba cái thành chữ lót người trẻ tuổi chu toàn nhưng bây giờ lại là bọn hắn phụ trách bảo hộ thành chữ lót đời chữ pháp tăng nhân xảy ra chuyện pháp kế mặc dù hy vọng lần này có thể đạt được kim thiền tử nhưng hắn thực chất bên trong vẫn còn có chút khiết đảm hiện tại nhìn thấy pháp hưng đều đã chết thực lực mình mạnh hơn pháp hưng không có bao nhiêu nhìn thấy một màn này mình lập tức tiến lên giữ chặt pháp thông hướng phía thành chữ l ó t ba cái người nháy mắt xoay người chạy giờ phút này phạm gia võ giả đã sớm chạy không thấy hình bóng theo thất tính tiên chạy trốn bảy dặm trăng người vậy đều chạy chỉ còn lại có nam dương thất hùng sáu người cùng còn tại cùng kim thiền tử giao thủ biết bắt tăng trưng nhuộn dáng chống đỡ lấy đứng lên đến nhìn xem khắp nơi thi thể t h i triển huyết vân đại pháp bắt đầu hấp thu trùng quanh khí huyết lực đồng thời mình nhìn về phía nam dương thất hùng còn lại muốn chạy trốn sáu người sáu vị các ngươi cảm thấy các ngươi trốn được sao d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi tám thiên cơ dẫn phá lưới đao hướng bắc canh bốn chương hai trăm chín mươi tám thiên cơ dẫn phá lưới đao hướng bắc canh bốn S, hôm nay là minh chủ yên t ĩ n h bảo b ả o hai tuổi sinh nhật chúc phúc bảo b ả o sinh nhật vui vẻ thân thể khỏe mạnh thêm mười càng sáu cái người nghe nói như thế không khỏi đều vẻ mặt cầu xin nguyên bản bọn hắn sáu cái còn cảm thấy có hy vọng chém giết trương nhượng đạt được kim tiền tử l i ê n tính bọn họ bảy cái không chiếm được kim tiền tử nhưng trợ giúp thánh quang minh tự chém giết trương nhượng chắc hẳn cũng có thể được không ít chỗ tốt kết quả chết một cái người không nói hiện tại tức thì bị trương nhượng một câu liền uy hiếp lưu tại nơi này động cũng không dám động trương nhượng tốc độ bọn hắn là kiến thức qua liền xem như bọn hắn thoát thân cũng vô dụng thế là nam dương thất hùng lao đại cái thứ nhất quỷ trên mặt đất trương đại nhân tham ạ n g chúng ta có mắt không tròng có mắt không tròng nha năm cái khác người gặp đến lao đại quỷ xuống đến vậy đều lập tức quỷ xuống trương nhượng nhìn xem qu lạnh lùng vừa cười nói thật bọn hắn dám đối với mình xuất thủ như vậy dạng này người vô luận như thế nào cũng không thể lưu bất quá bây giờ trương nhượng trên người có thương huyết vân đại pháp mặc dù có thể trị trên người mình thương thế nhưng cũng chỉ là tạm thời trên thực tế trương nhượng trên người bây giờ vết thương c h ồ n g chất nhất là cuối cùng pháp hưng cái kia hai quyền mình hoàn toàn là mạnh mẽ chống đỡ nếu là mình không có tu luyện công pháp luyện thể lời nói chỉ sợ lúc ấy mình liền bị pháp hưng manh sát cho nên liền xem như hiện tại mình vậy cảm giác ngũ tạng lục phủ một từng trận đau nhức các người sau cái lưu tại nơi này không muốn đi động nếu là bị ta nhìn thấy ai rời đi như vậy ta nhận được các người ta đau nhưng không nhận ra các người là là sáu cái người quỳ trên mặt đất liên tục gật đầu không dám có một tơ một hào phản kháng suy nghĩ mà trương n h ư ợ n g dẫn theo h ổ uy lòng tức t r ả m hướng phía biết bắc tăng liền đánh tới biết bắc tăng cùng kim thiền tử giao thủ đến bây giờ nhìn thấy kim thiền tử huy sái không ngừng chân khí đã để biết bắc tăng chấn động vô cùng mặc dù mình cũng nghe nói lôi âm tự có một ít có thể tăng lên võ giả chân khí bản thân bí pháp nhưng lại cho tới bây giờ cũng không biết tăng hoa cảnh võ giả liền có thể lấy có nhiều như vậy chân khí mà giờ khác này trương nhuộm vậy mà đem tất cả đối thủ đều đánh tan hướng phía mình dết tới biết bác tăng cáo giả một cái chính kim tiền h tử đều đ ấ u bất quá làm sao dám cùng kim tiền h tử còn có trương nhượng tôn này sát thần cùng một chỗ đ ộ n g thủ mình lập tức thi triển ra khinh công xoay người chạy trương nhượng biết mình đuổi không kịp biết bác tăng với lại đối phương một khi chạy trốn liền không nhất định lúc nào còn có thể gặp cho nên mình rút ra vẫn tâm kiếm một kiếm bắn đi ra biết bác tăng nghe được sau l ư n g tiếng xe gió lập tức trốn tránh một kiếm thất bại mình trong lòng vui mừng chính thật là cao hứng đông nhiên bay qua vẫn tâm kiếm vậy mà lại trở về thiên cơ dẫn biết bác tăng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng lại còn sẽ thiên cơ dẫn mình lập tức trốn tránh bất quá đã không còn kịp rồi vẫn tâm kiếm một kiếm đâm vào trên đùi hắn đồng thời trương nhượng ở phía sau một đạo đao mang chém xuống phớt một tiếng biết bắc tăng vội vàng p h o n g ngự nhưng vẫn là bị trương nhượng một đao chém trúng bất quá biết bắc tăng lại là quả quyết trực tiếp dùng sát cương ngăn trở trương nhượng cái k i a m ộ t đạo đao mang cuối cùng chỉ là ở trên mặt lưu lại một đạo vết thương trương nhượng một đao chém xuống về sau nhìn thấy biết bắc tăng thụ thương mình liền không có tiếp tục đuổi dù sao lần này mình chân khí thật sự là còn thừa không có mấy theo biết bắc tăng rời đi trương nhượng nhìn thoáng qua nơi xa còn quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám nam Dương không hiện tại là nam dương sáu hùng kim thiền tử lần này thật sự là cảm ơn ngươi nếu là không có ngươi chỉ sợ ta hôm nay liền thật muốn bị lưu tại nơi này kim thiền tử nhìn trên mặt đất đá m người thi thể một trận chiến này trương n h ư ợ n g chém giết bốn mươi mấy người trong đó tứ cương cảnh khoảng chừng bốn người a di đà phật trương minh ngươi trước ở chỗ này chữa thương đi ta đến vì những người này siêu đ ộ kim thiền tử nói xong khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu n i ệ m kinh mà trương n h ư ợ n g nhìn thoáng qua cách đó không xa nam dương sáu hùng các ngươi sáu cái trước đem những thi thể này đều trôn a trương nhuộm nói xong vậy tại kim tiền h tử phụ cận ngồi xuống nuốt mấy hạt đan dược bắt đầu khôi phục mình hao tổn chân khí cùng chữa trị trên người mình thương thế nhưng lần này trương n h ư ợ n g thương thế trên người quá nặng hiện tại mình cũng chỉ có thể là chức khôi phục một chút mà thôi bất quá ngay tại mình vừa mới bắt đầu vận chuyển chân khí chữa thương cho mình thời điểm từ nơi trái tim trung tâm chuyển đến từng tia từng tia màu vàng lực lượng những lực lượng này n u khép đến giống như ánh nắng bình thường nhẹ nhàng l ư ớ t qua trong ngũ tạng lục phủ cái k i a chút thụ thương địa phương theo mình vận chuyển chân khí vậy mà nhanh chóng chữa trị trên người mình thương thế trương nhuộm nguyên bản cảm thấy mình bây giờ thương thế trên người tạm thời t r ư ớ c xử lý một chút về sau cần một tháng nhiều tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục nhất là cuối cùng pháp hưng cái kia hai quyền toàn bộ đều đánh vào bộ ngực mình đem mình đánh ra nội thương nhưng ở trái tim cái kia chút màu vàng ấm áp lực lượng chữa trị phía dưới trên người mình nội thương mặc dù không có lập tức liền khôi phục nhưng tốc độ khôi phục lại là kinh người được nhanh lúc này trưng nhượng mới đột nhiên kịp phản ứng cái này chỉ sợ sẽ là kim tiền t ử lực lượng cứ như vậy trưng nhượng trọn vẹn dùng bốn giờ thời gian t r ư ớ thương mà bốn giờ về sau trưng nhượng cảm giác mình thương thế trên người liền khôi phục bảy tám phần đoán chừng mình quay đầu thật tốt bế quan đ i ề u giữa một phen không vượt qua bảy ngày liền sẽ hoàn toàn khôi phục giờ k h ắ c này trưng nhượng vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao trong giang hồ rất nhiều người đều ngấp nghẽ kim thiền tử một cái kim thiền tử có thể so với thánh dược c h ư a thương với lại tại kim thiền tử thôi động phía dưới mình đem hấp thu đến khí huyết lực đưa đến trái tim bên trong để kim thiền tử hấp thu kim thiền tử vậy mà có thể đem cái k i a chút khí huyết lực toàn bộ hấp thu mặc dù huyết vân đại pháp có thể hấp thu khác người tinh huyết đến để t ă n g thực lực bản thân trợ giút võ già tu luyện nhưng như thế được đến lực lượng cũng không phải mình chỗ tu luyện được lực lượng lúc thi triển cũng sẽ có điều trở n g ạ i cho nên còn cần dùng thời gian rất lâu đến đem những lực lượng kia từng bước một luyện hóa thông h i ể u đạo lý làm cho thành vì chính mình thuần túy nhất lực lượng mà bây giờ kim thiền tử lại là có thể giúp mình đem cái kia chút khí huyết lực luyện hóa thành từng k i a từng k i a c h â n khí phản b ộ i cho mình đương nhiên trong quá trình này kim thiền tử cũng biết hấp thu hết nhất định khí huyết lực nhưng cái này chút khí huyết lực vốn là chương nhượng từ người khác trên thân hấp thu tới thậm chí chiến đấu về sau chương nhượng đều dự định đem cái này chút khí huyết lực phóng thích rơi để tránh ảnh hưởng tự thân lực lượng nhưng bây giờ có kim thiên tử trương nhượng cảm thấy mình đ ợ hồ thật có thể dựa vào kim thiên tử đến thật tốt tu luyện một phen huyết vân đại pháp giờ phút này mặt trời chưa lặn trương nhượng từ dưới đất chậm d ã i đứng lên đến nam dương sáu hùng vậy đem mặt khác người thi thể đều vùi lấp kim thiên tử cho đám người siêu độ xong về sau vậy đứng lên hướng phía trương nhượng hai tay chắp tay trước ngực trương minh muôn phần xin lỗi không nghĩ tới bởi vì kim thiên tử để ngươi trở thành tất cả mọi người ngấp nghẽ mục tiêu ta thật sự là hồ thẹn trương nhượng lắc đầu người ta là bạn huống hồ ngươi trước, trước sau sau thế nhưng là đã cứu ta hai lần chỉ bất quá ta bây giờ còn có chuyện muốn đi làm nửa đêm giảng kinh nước hẹn chỉ có thể rời lại kim thiền tử hai tay chắp tay trước ngực ngày sau chỉ cần trương huynh có rảnh ta liền sẽ đến vì trương huynh giảng kinh đã như vậy vậy liền cáo từ trước trả về linh sơn đường xá xa xôi kim thiền tử đi đường cẩn thận trương huynh bảo trọng đợi đến kim thiền tử rời đi về sau nam dương sáu hùng tài dám đi tới trương đại nhân ngài còn có dặn dò gì trương nhượng nói chuyện với kim thiền tử thời điểm cười ha hả nhưng ánh mắt rơi vào bọn hắn sáu cá nhân trên người thời điểm liền tràn đầy băng lãnh trận chiến ngày hôm nay ta giết bao nhiêu tứ cương cảnh ta không nói các ngươi cũng biết hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội một cái có thể không cần chết máy sẽ các ngươi có mất không d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi chín hướng bắc nhìn hoa n á o bóng đêm canh năm chương hai trăm chín mươi chín hướng bắc nhìn hoa n á o bóng đêm canh năm nghe được trương nhượng lời nói nam dương sáu hùng dọa đến lập tức q u ỳ trên mặt đất nguyện ý nghe trương đại nhân phân phó sáu cái người mặc dù không biết trương nhượng hiện đang khôi phục tới trình độ nào nhưng trước đó trương nhượng thế nhưng là chém giết bốn tên tứ cương cảnh võ giả tứ quân tử kiếm vậy chết tại trương nhượng trong tay thất tính tiên bị hắn dọa lùi biết bác tăng người cũng bị thương nặng nói cho ta tham dự lần này vây giết ta đều có ai đã mong muốn giết ta như vậy liền phải thừa nhận sẽ phải gánh chịu ta trả thù đ ạ i giới trương nhượng biết trên người mình có kim tiền tử tất nhiên sẽ trở thành trong giang hồ tất cả mọi người ngấp nghẽ mục tiêu nếu là lần này có người vây giết mình đi liền đi như vậy lần sau vẫn sẽ có người tìm đến mình phiền phức dù sao tìm mình phiền phức tại chỗ đánh bất quá liền chạy về sau lại sẽ không như thế nào cho nên tham dự lần này vây giết mình người trương nhượng một cái đều sẽ không để qua mặc dù bây giờ mình cũng không cách nào cam đoan tất cả mọi người đều không thả qua nhưng ít ra có ít người nhất định phải chết nhất là cái kia chút có làm bận tâm người vào lúc ban đêm trưng nhượng để nam dương sáu hùng mang theo mình đi tới phạm g i a chỗ nhìn hoa hồ nhìn hoa hồ phụ cận phong cảnh tú lệ với lại nơi đây phong thủy vô cùng tốt không nói linh khí vậy so bình thường địa phương dồi dào không í t cho nên đang nhìn hoa chu vi hồ ngồi vây quanh có rơi ba khu giang hồ thế lực theo thứ tự là phạm gia lao cố trang cùng ngọc hoàng đình ngọc hoàng đình chính là một chỗ đạo quan lúc trước ngọc hoàng đình đạo sĩ mong muốn đang nhìn hoa bên cạnh hồ đóng một tòa đạo quan hưởng thụ hưng hỏa kết quả lại là bị phạm gia đổi u đi mà lao cô trang mặc dù cùng phạm gia một dạng đều là nhị lưu giang hồ thế lực bất quá phạm gia chỉ có hai tên tứ cương cảnh v õ giả trên thực lực so phạm gia kém một đoạn vào lúc ban đêm trương nhượng trực tiếp mang theo nam dương sáu hùng đi tới ngọc hoàng đình ngọc hoàng đình chỉ có quán chủ một người là tứ cương cảnh v õ giả hơn nửa đêm trương nhượng mang theo nam dương sáu hùng xông tới trong đạo quan tất cả mọi người tất cả g i ậ mình q u á n chủ lập tức khoác lên y phục đi đến tiền viện gặp được trương nhượng cùng nam dương sáu hùng mặc dù trương nhượng là tam hoa cảnh lục trọng bất quá giờ phút này trương nhượng trên thân khí thế mạnh mẽ vô cùng ngọc hoàng đỉnh chú ý ngọc hoàng tử biết liền xem như chính mình ra tay cũng chưa chắc sẽ thắng các hạ người nào vì sao đêm khuya muốn xông vào ta ngọc hoàng đỉnh trương nhượng hướng phía ngọc hoàng tử vừa chắc tay tại hạ cũng không phải là xông vào mà là muốn đến cùng ngọc hoàng tử đạo trưởng đảm một cái hợp tác ngọc hoàng tử trên giới dò xét trương nhượng hai mắt hiện tại trương nhượng đổi một bộ quần áo màu trắng cũng không phải là trước đó kiếm vũ sơn trang sát thủ cách cắn mặc cho nên ngọc hoàng tử nhận không ra đối phương là ai chẳng qua nếu như trương nhượng thật là cao thủ lời nói coi như mình hiện tại cẩn thận từng ly từng tí, cũng là vô dụng. Đã như vậy, như vậy mời vào bên trong ngọc hoàng tử nói xong đem trương nhượng mời đến đại điện bên trong đợi đến tiến vào đại điện về sau ngọc hoàng tử đem mặt khác đạo sĩ đều đổi u đi ra chỉ để lại hắn cùng trương nhượng vần đạo ngọc hoàng tử chính là ngọc hoàng đ ỉ n h quán chủ không biết vị thí chủ này xưng hô như thế nào kiếm vũ sân trang một đao vô tình trương nhượng theo trương nhượng nhẹ nhàng phun ra cái này mười cái chữ ngọc hoàng tử sắc mặt liền là biến đổi hắn lập tức lui về sau hai bước đưa tay hướng bên hông mình vừa sở lại là mới nhớ tới vừa mới ra tới thời điểm quá vội vàng vậy mà không có mang b ộ kiếm trương nhượng nhìn thấy ngọc hoàng tử cử động không khỏi vừa、cười. yên tâm đi ta không phải tới giết ngươi nghe được trương nhượng nói như vậy ngọc hoàng tử thở dài ra một hơi sau đó hắn lập tức kịp phản ứng cái kia ngươi tìm đến ta là trương nhượng lạnh lùng vừa cười ta biết các ngươi ngọc hoàng đ ỉ n h lúc trước mong muốn đang nhìn hoa bên hồ bên trên thành lập mình đạo quan nhưng là phạm gia không đồng ý còn đem bọn ngươi đổi đi lần này ta chính là tới giúp ngươi ngọc hoàng tử s ư n g sở chứng to mắt nhìn về phía trương nhượng ngươi muốn có được cái gì thông minh trương nhượng mặc dù mong muốn bạo phát phạm gia nhưng mình cũng không có lãng phí thời giờ sau đó tiện nghi phạm gia quân địch dự định đây cũng là hắn tại sao tới ngọc hoàng đình nguyên nhân trương a ta Ta nay cần Ngọc việc. ngươi Hoàng Đình người giúp ta làm một việc. Ta tối nay đối phạm làm người người một a đến đó đến i nhượng nói xong đem một tờ giấy đưa cho ngọc hoàng tử mình đã thông qua thiên hạ phong lâu giúp mình truyền lại tin tức đến hợi định cứ điểm không lâu về sau thu n g u y ệ t tiện cùng triệu trung liền sẽ mang người ở c h ỗ đó chờ ngọc hoàng đình đạo sĩ đem đồ vật đưa qua ngọc hoàng tử không nghĩ tới trương nhượng không chỉ có muốn đối phạm ra xuất thủ thậm chí liền phạm ra đồ vật xử lý như thế nào đều nghĩ kỹ phải biết phạm gia có thể bồi dưỡng được bốn tên tứ cương cảnh vó giả Dạng này nhị lưu giang hồ lưu trưng h ế lực, lúc xa so với t ớ c h mạnh hơn nhiều lắm, cho nên phạm i ê nên m lắm, ra ra đại ồ tốt tự thiếu. Trưng nhiên không vậy sẽ đ nhân ta có thể mạo m g ộ i hỏi một chút vì cái gì lựa chọn chúng ta ngọc hoàng đình hợp tác mà không phải l a o cố trang sao trưng n h u ộ n vừa cười bởi vì từ phạm gia đến các ngươi ngọc hoàng đình còn cách một đoạn các ngươi ngọc hoàng đình mong muốn vụ n trộm đem một ít đồ vật lấy đi đưa về đến lời nói không dễ dàng với lại nếu như các ngươi những đạo sĩ này cùng ta đuồng địch tâm cơ ta liền giải tin tức nói tôn tiêu miếu trước đó không lâu đến qua nơi này theo ta được biết ta cựu còn gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là tìm khắp nơi tôn tiêu miếu muốn vì đệ tử của hắn hầu cao dương báo thủ không ít đạo q u a n đều trong tay hắn tao thương ngay cả vô lượng sơn đạo xít đều không chiếm được tiện nghi ngươi cảm thấy ngươi tại tạ c ử u cồn g dưới tay có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu ngọc hoàng tử nguyên bản thật dự định vụ n trộm lấy ra một bộ phận tài nguyên tu luyện hoặc là vàng bạc châu báu nghe được trương nhượng lời nói mình lại là cũng không dám nghĩ nữa chuyện này trương nhượng rời đi ngọc hoàng đình về sau ngọc hoàng tử lập tức hạ lệnh để đệ tử đi phạm ra phụ cận trợ lệnh mà trương nhượng thì là mang theo nam dương sáu hùng thẳng đến lao cổ trang lao cố trang mặc dù là một chỗ hiền trang phòng bị nghiêm ngặt bất quá trương nhượng vẫn làm u ố n vào đến liền t i ì n đến dù sao toàn bộ lao cô trang chỉ có hai tên tứ cương cảnh một tên là lao cô trang l á o tổ một tên khác thì là hiện tại trang chủ giờ phút này trang chủ chính trong thư phòng thẩm tra đối chiếu khoản g chật nghe tiếng gió mình n g ẩ n g đầu nhìn lên liền chú ý đến bên ngoài sảnh hai tên hộ vệ ngã trên mặt đất mà trương nhượng chính từ trên người bọn họ cất bước đi đến cố trang chủ có đúng không trương nhượng hướng phía đối phương ô m quyền chắp tay cố trang chủ khe cho mày không sai không biết các hạ là kiếm vũ sân trang một đao vô tình trương nhượng bá trưng nhượng lời mới vừa vừa nói xong cố trang chủ trực tiếp đem bên cạnh trên vách tường bảo kiếm rút ra trưng nhượng lại là vừa cười cố trang chủ không cần hiểu lầm ta chỉ là đến củng cố trang chủ nói chuyện làm ăn cái gì s i nghĩ trưng nhượng vừa cười cuộc làm ăn này cố trang chủ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú ta nguyện ý đem phạm ra tất cả gia sản đều tặng cho ngươi chỉ có một cái yêu cầu nhỏ cái gì cố trang chủ hiện tại không có từ trưng nhượng lời nói mang cho mình trong lúc k hiếp sợ kịp phản ứng trưng nhượng tiếp tục nói tối nay ta diện phạm ra cả nhà làm làm điều kiện trao đổi ngươi phái người duy trì có tốt phạm ra từng cái cửa ra vào không được để bất luận kẻ nào ra ngoài về sau ngươi tử lo cho gia đình tuyển ra đến ba tên tam hoa cảnh võ giả gia nhập ta kiếm vũ sơn trang đến t h ủ hạ ta làm việc như thế nào Dây diệt diệt diệt yêu vậy. trắng, Trương tốt thứ Trương tốt thứ trang tới, trương trực tiếp trang trương tại luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 300, vóng đêm mông lung tốt diệt môn, canh thứ 6. Chương 300, vóng đêm mông lung tốt diệt môn, canh thứ 6. Cố trang chủ không nghĩ tới, nhượng sẽ trực tiếp như Ngươi, mong muốn hỏi nhượng tại sao phải diệt môn chúc Cố chủ cố chủ hữu hữu hỏi phải phạm đạo đạo đêm đêm sao vui quý. vẻ sẽ đối lo cho gia đình phát triển thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn mặt khác hiện trong giang hồ đều nghe đồn kim thiền tử một đường hướng tây chỉ có trương nhượng cùng kim thiền tử giao thủ vượt qua ba trăm h i ệ p hiện tại người cố ra lấy lòng trương nhượng cũng không phải chuyện gì xấu về phần tam hoa cảnh v õ giả lão cố trên làng bên dưới không tính cái kia chút c u n g phụng vậy có ba mươi mấy tên tam hoa tụ đỉnh v õ giả trương nhượng mới chịu đi ba cái không thiệt thòi với lại tại kiếm vũ sơn trang cũng có thể được tài nguyên tu luyện tương đương với trợ giúp lo cho gia đình bồi dưỡng người có thể với lại ta đáp ứng trương đại nhân cho ngươi năm tên tam hoa tụ đỉnh vó giả trương nhượng vừa cười vậy liền nhanh để ngươi người trong bóng tối vây quanh phạm gia a đúng có một đám ngọc hoàng đ ỉ n h đạo sĩ sẽ giúp ta vận đồ vật bọn hắn là ta người đợi chút nữa không cần lộ thương trương nhượng nói xong rời đi lao cô trang cùng nam dương sáu hùng tụ hợp đại nhân tiếp xuống chúng ta làm cái gì trương nhượng vừa cười tiếp đó tự nhiên là đi phạm gia đòi nợ ta đi giết phạm gia tên kia lao tổ về phần cái khác người nhà họ phạm ta tin tưởng các ngươi sáu cái biết phải nên làm như thế nào a nam dương sáu hùng nghe nói như thế không khỏi đều có chút do dự bọn hắn trước đó mặc dù hám lợi e lòng nhưng loại này tịch thu tài sản và giết cả nhà chuyện bọn hắn cho tới bây giờ đều không có làm qua hiện tại muốn đi theo trương nhượng cùng đi diện phạm ra sáu cá nhân tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thể chứng các ngươi nếu là không nguyện ý cũng có thể không đi nghe được trương nhượng nói như vậy sáu cái mặt người bên trên đều là vui mừng bất quá ta sẽ hiện tại liền đưa các ngươi đi gặp chủ nhà họ phạm cho nên chính các ngươi lựa chọn liền tốt nghe được trương nhượng đằng sau lời nói sáu cái người đều sửng sốt u một chút sau đó nhẹ gật đầu biểu thị nguyện ý đi theo trương nhượng cùng đi phạm ra bóng đêm mông lung ánh trăng bị mây đen bao phủ chẳng biết tại sao hôm nay ông tổ nhà họ phạm luôn luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung vài ngày trước mình cháu trai hiện tại chủ nhà họ phạm chạy tới nói với chính mình bọn hắn leo lên thánh quang minh tự quan hệ đồng thời muốn đi giúp thánh quang minh tự giết một cái người như là sự tình này làm thành công ít không được bọn hắn phạm ra chỗ tốt có lẽ đạt được thánh quang minh tự chỉ điểm tương lai phạm g i a có thể đi ra một tên ngũ khí triều nguyên cường giả trở thành nhất lưu giang hồ thế lực nhưng cho tới bây giờ đều không có tin tức gì truyền về mình liền không cấm có chút lo lắng bất quá tưởng tượng dù sao cũng là cùng thánh quang minh tự người đồng loạt ra tay làm sao có thể sẽ thất、bại. nghĩ tới đây lao tổ liền nằm xuống ngủ tiếp nhưng mình nằm ở trên giường lại là một mực đều ngủ không được đúng lúc này mình tựa hầu nghe đến trong viện có động tĩnh ngay tại mình ngồi xuống mong muốn ra ngoài nhìn một chút là có người hay không thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo màu tím đao mang từ ngoài cửa phách chạm t i ề n đến lao tổ lập tức lóe lên từ trên giường nhảy lên rơi vào dưới vách tường đưa tay lấy xuống trên vách tường vào kiếm nghĩ không ra ông tổ nhà họ phạm ra những vẫn c ư ờ n g m bánh không tệ không tệ trưng nhượng không nghĩ tới mình hướng phía trong phòng ông tổ nhà họ phạm bỗng nhiên chém ra mang một đao lại bị đối phương nhẹ nhõm né tránh ông tổ nhà họ phạm rút kiếm nơi tay ra khỏi phòng nhìn xem trong sân trương nhượng tiểu bối ngươi là ai mới tam hoa cảnh lục trọng liền dám đến đánh lén lao phu ngươi có biết liền xem như chủ nhà họ phạm nhìn thấy ta cũng muốn hôn một tiếng ông trương nhượng khinh thường lạnh hừ một tiếng có đúng không đã như vậy ngươi liền xuống đi cùng ngươi cháu trai đoàn tụ a trương nhượng một đạo chém ra một đạo đao mang giống như màu tím nửa tháng bình thường oanh minh ông tổ nhà họ phạm ông tổ nhà họ phạm lập tức dùng trường kiếm trong tay chém ra một đạo sắt cương ngăn trở trương nhượng thế công ngay tại lúc đó ông tổ nhà họ phạm đã nghe được từ bốn phương tám hướng chuyển đến binh khí giao thoa cùng thi thể ngã xuống thanh âm chuyện này rốt cuộc là như thế nào trương nhượng hừ một tiếng lao giả người phạm ra người đã mong muốn giết ta vậy sẽ phải có tiếp nhận ta trương nhượng trả thù giác ngộ trương nhượng chẳng lẽ thánh quang minh tự muốn giết người là ngươi trương nhượng cũng không trả lời ông tổ nhà họ phạm vấn đề hoặc là nói trương nhượng là dùng trong tay hổ uy lòng tức chạm trả lời vấn đề này một đao chém xuống mông lung trong bóng đêm một vòng màu tím nở rộ đào rơi tinh giã v u a n h một tiếng vang thật lớn ông tổ nhà họ phạm bị trương nhượng mạnh nhất một đao đem bảo kiếm trong tay đánh gãy toàn bộ người càng là hung hăng đụng tiến trong phòng to lớn màu tím đao mang trực tiếp đem như vậy phòng lớn một phân thành hai tiếp theo t r ư n g nhượng thân hình k h ẽ động hướng phía bên trong ô n g tổ nhà họ phạm lại là một quyền một quyền này rơi xuống trực tiếp đem rơi trên mặt đất đã bản thân bị trọng thương ô n g tổ nhà họ phạm đánh cho phun máu phẹ phè tiểu tử ta ta cho ngươi biết ta ta phạm ra thế nhưng là thế nhưng là hết thệ có bốn tên tứ cương cảnh ngươi ngươi mặc dù ỷ vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng có thể giết ta nhưng nhưng nhưng ta phạm ra còn có hai tên tứ cương cảnh đến lúc đó đến lúc đó bọn hắn trở về ngày liền là k h u k h ú liền là n g ư ơ i mất mạng thời điểm trương nhượng lạnh lùng vừa cười lao giả ngươi suy nghĩ nhiều quá ngươi phạm ra cái kia ba tên tứ cương cảnh đều ở phía dưới chờ ngươi ngươi một nhà liền là muốn trình tề trương nhượng một đ a o rơi xuống đồng thời thi triển huyết vân đại pháp đem ông tổ nhà họ phạm một thân tinh huyết toàn bộ đều hút khô ban ngày chiến đấu dù sao có kim tiền tử ở bên người tăng thêm còn có thánh quang minh tự người cho nên trương nhượng chỉ dám vụng trộm thi triển huyết vân đại pháp nhưng bây giờ lại là không có nhiều cố kỵ như vậy giết ông tổ nhà họ phạm về sau trương nhượng đơn giản lục soát vớt một cái cả phòng tìm được mấy quyển coi như vào mắt bí tịch cùng một chút đan g dược sau đó một mùi lửa đem phòng ở điểm liền thẳng đến phạm gia nhà kho mà đến dọc theo con đường này mặc dù phạm gia có không ít võ giả đã bị kinh động bất quá những người này mạnh nhất cũng chính là tam hoa cảnh thất trọng bát trọng nếu là bình thường tam hoa cảnh lục trọng bọn hắn có lẽ chống đỡ được đáng tiếc đối mặt chương lượng bọn hắn ngăn không được một chút mong muốn chạy đi vừa mới mở ra cửa lớn lại là gặp được ở bên ngoài tầng tầng vây quanh người cố ra trong vòng một đêm toàn bộ phạm gia tất cả mọi người đều bị tàn sát sạch sẽ mà trương nhuộm vậy thông qua huyết vân đại pháp hấp thu không biết bao nhiêu khí huyết lực. đồng thời đem cái này chút khí huyết lực từng điểm chuyển vận cho kim thiên tử để kim thiên tử đem luyện hóa trở thành tinh khiết nhất lực lượng bị mình hấp thu theo ngọc hoàng đỉnh các đạo sĩ bảo hộ lấy bảy đại xe đổ vật rời đi nhìn hoa hồ lao cố trang trang chủ sáng ngày thứ hai sang xem một chút đại hòa bên trong một chút còn không có bị thiêu hủy thi thể đã khô cắt nhưng loại chuyện này lao cố trang trang chủ nhưng cũng không dám lộ ra dù sao lần này mình là cùng trương nhượng hợp tác nếu là trương nhượng tu luyện ma công như vậy mình cũng phải bị liên lụy giờ khác này hắn mới hiểu được vì sao trương nhượng muốn tìm mình hỗ trợ Rõ ràng một chương ú t tôm chết thì đã chết, kép xử lý, xử lý đã ba trăm linh một diện môn bảy dặm máu nhuộm cửa canh thứ bảy chương ba trăm linh một diện môn bảy dặm máu nhuộm cửa canh thứ bảy phạm gia bị d i ệ t môn tin tức còn không có chuyên r i a trưng ơ nhượng đã mang theo nam dương sáu hùng cùng năm tên lo cho gia đình tam hoa cảnh võ giả đi tới bảy dặm trang phạm ra là trong giang hồ nhị lưu thế lực nhưng bảy dặm trang hoàn toàn là không thể coi là một cái giang hồ thế lực bởi vì toàn bộ bảy dặm trang liền là dựa vào thất t ĩ n h tiên một cái người chống đỡ đi lên toàn bộ bảy dặm trong trang ngoại trừ thất t ĩ n h tiên là tứ cương cảnh võ giả bên ngoài những người còn lại chỉ có chút ít hơn mười người tam hoa cảnh võ giả sau đó còn lại đều là một đám hai mạch cảnh cùng một mạch cảnh toàn bộ bảy dặm trang từ trên xuống dưới hết thể vẫn chưa tới hai trăm người dạng này quy mô thật liền tự xưng là là giang hồ thế lực tư cách đều không có với lại thất tính tiên trong giang hồ vậy thập phần địa thấp mọi người đều biết hắn ở tại bảy dặm trang nhưng không có người cảm thấy bảy dặm trang là cái gì giang hồ thế lực cho nên lúc đêm khuya vắng người bảy dặm trang chu vây cũng không có người nào tuần tra chỉ là có phu canh nhìn trong tay ra hỏa hô một tiếng trời h à n h vật khô cẩn thận cụi lửa t r ư n g nhượng nhìn xem tên kia phu canh từ bảy dặm cửa trang miệng trải qua lại liếc mắt nhìn đêm nay ánh trăng đêm nay ánh trăng cùng đêm qua khác biệt ngày hôm qua đang nhìn hoa bờ hồ phạm gia xuất thủ ánh trăng bị mây đen bao phủ bốn phía đen kịt một màu nhưng tối nay ánh trăng lại là phá lệ sáng tỏ Trưng một nhượng sờ các i mình long hổ y t ứ trảm, nhẹ giọng nói ra, chúng ta có 12 cái người i nói ọ n chúng n g g có ra, ta a nam g t hoa cảnh mới 10 cái người, mới dương u y chỉ có trang chủ c thất tĩnh trang tiên tứ là thất hùng lúc trước vì g i ế t ta mà chết rồi một cái hiện tại chỉ còn lại có sáu cái người nói thật các ngươi hận chúng ta sao nam dương sáu hùng nghe nói như thế tất cả giật mình trong nháy mắt không ít người trên đầu làm mồ hôi đều xuống n g ư ơ i giết chúng ta người sau đó hỏi chúng ta có hận hay không ngươi ngươi để cho chúng ta trả lời thế nào nam dương sáu hùng lão lớn cái thứ nhất mở miệng trương đại nhân lúc trước đắc tội ngài chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ ngươi nói là ngươi giết h u y n h đệ chúng ta theo chúng ta lại là cái kia thất tính tiên gạt chúng ta lúc trước nói thiên hoa luận truy nói ngài chắc chắn phải chết kết quả còn không phải bọn hắn chạy trốn chúng ta làm bia lỡ đạn cho nên chúng ta chân chính kẻ thù là thất tính tiên người khác nghe đến l a o đại lời nói n h o nhao phụ họa trương nhượng vừa cười vậy không quản bọn hắn nói là thật hay là giả cái kia liền rất tốt làm hôm nay đổ bảy dặm trang về sau các người đi theo ta cùng một chỗ gia nhập kiếm vũ sân trang bằng không lời nói phạm gia diệt môn bảy dặm trang diệt môn hai cọc thảm án ta trương nhượng là không sợ bất quá các ngươi sáu cái về sau trên giang hồ vậy rất khó đi lại đến ta kiếm vũ sân trang còn tương đương với nhiều một con đường như thế nào nam dương sáu hùng tâm bên trong một trận đám chát trước đó bọn hắn sáu cái mặc dù đều là tàn tụ không có cái gì chỗ dựa nhưng vậy không có cái gì phiền não nhưng còn bây giờ thì sao lại là thật bị cuốn ôm theo đối phạm gia xuất thủ hiện tại lại muốn dạy dục đối bảy dặm trang đổ sát nhưng bọn hắn có thể làm cái gì đối mặt trưng ơ nhượng bọn hắn ngay cả cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt nhận được trương đại nhân để mắt huynh đệ chúng ta sáu cái người tất nhiên hiệu tử lực nam dương sáu hùng lão lớn chắp tay nói ra trưng ơ nhượng nhẹ gật đầu vậy liền động thủ đi một lúc sau m ộ ư ơ i hai đạo bóng dáng vọt vào bảy dặm trong trang dưới bóng đêm m ộ ư ơ i hai cái người giơ tay chém xuống cấp tốc tại bảy dặm trong trang bắt đầu tàn sát nhưng bảy dặm trang bên trong võ giả mặc dũi nhưng vẫn là có người gắt đêm nhìn thấy có người rét tiền đến lập tức có người bắt đầu gọi bất quá bảy dặm trong trang cao thủ vốn cũng không phải là rất nhiều trưng nhượng bọn hắn m ư ơ i hai cái người đều là tam hoa cảnh coi như không có chữ lượng cái khác m ư ờ i một cái người liên thủ đồ bảy dặm trang cũng không phải vấn đề gì mà thất tính tiên nghe được động tính về sau rất nhanh liền đứng dậy ngay từ đầu h ắ n tưởng rằng có người đến náo sự nhưng là mình nhìn thấy nam dương sáu hùng người lại nhìn thấy một đạo màu tím đao mang đem một tên nhà mình tam hoa cảnh võ giả chém giết trong n g a y mắt thất tính tiên liền biết là t r ư ơ n g ngược tới thất tính tiên xoay người chạy sản nghiệp cố nhiên trọng yếu người nhà cố nhiên trọng yếu nhưng tại thất tính tiên trong lòng chỉ có mình mệnh mới là trọng yếu nhất thất tính tiên đã nghĩ kỹ, mình hướng bắt trốn một đường chạy trốn tới thánh quan minh tự liền cũng sẽ không quay lại nữa mình vì thánh quang minh tự chuyển cửa nát nhà tàn chẳng lẽ thánh quang minh tự sẽ mặc kệ chính mình sao nhưng lại tại thất tính tiên vừa mới hắn lúc này b ả y dặm trang lại là nghe được thân phía sau chuyển đến lạnh lùng vừa cười thất tính tiên ngươi là dự định hiện tại liền chạy sao thất tính tiên nghe được sau l ư n g thanh âm doa đến hồn bất phụ thể đây là trương nhượng thanh âm cái này là ác ma thanh âm thất tính tiên lập tức q u a y người một trường q u a n h ra thân hình hướng về sau nhanh lùi lại trương nhượng chém ra một đao q a n h một tiếng trực tiếp đem thất tính tiên trưởng ấn bổ ra liền thánh quang minh tự trưởng ấn mình đều có thể bổ ra h ú n chi là hiện tại thất tính tiên chỗ thi triển trực pháp thất tính tiên tại cái này trong giang hồ mỗi cái người đều muốn vì chính mình làm việc trả giá đắt mà bảy dặm trang bị diệt môn liền là người tham dự đối ta vây rết đại giới ta t r ư ơ ngượng n h mệnh không phải ai tùy tiện đều có thể tới bắt trương nhượng nói xong lôi diện thất t h ứ c thì t r i ể n đi ra chỉ một thoáng m à u tím đao mang bên trong ẩn ẩn có lôi đỉnh lưu chuyển mỗi một đao rơi xuống đều đem thất tính tiên chấn động đến lui lại mấy bước trương nhượng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hôm nay ngươi thả qua ta tương lai ta tất có h ầ báo ngươi h ầ báo ta không cần trương n h ư ợ n nói xong câu đó thời điểm ánh mắt không khỏi biến đổi không kỳ thật ngươi bây giờ liền có thể lấy báo trương nhượng nói xong đồng thời vốn nên nên đem thất tính tiên vai trái bổ ra một đao đ ố n g nhiên hướng phải di động ba điểm một đao đem thất tính tiên cánh tay trái chém xuống đến tiếp theo trương nhượng ngang một đao chặt đứt thất tính tiên một cái chân a theo thất tính tiên một tiếng h é t thảm toàn bộ người ngã vào trong vũng máu trương nhượng chậm rãi dùng huyết vân đại pháp hấp thu thất tính tiên trên thân khí huyết lực đồng thời lại là một đao đem thất tính tiên tay phải vẫy chém xuống đến tránh cho hắn trước khi chết phản công về sau trương nhượng tìm đến một sợi dây thừng đem thất tính tiên trói lại về sau giống như là kéo chó chết một dạng kéo lấy thất tính tiên đi tới bảy dặm trước trang cửa để nam dương sau hùng làm mấy khúc gô ủng hộ thất tính tiên để thất tính tiên q u ỳ trên mặt đất c h ơ mắt nhìn xem bảy dặm trong trang t h n g trạng chương lượng n g ư ơ i cái xéo đi ngươi không phải người ngươi n g ư ơ i giết cả nhà của ta cả nhà n g ư ơ i chết không yên lành ta n g u y ệ n rủa ngươi chết không yên lành nha giờ phút này thất tính tiên q u ỳ trên mặt đất nhìn xem bảy dặm trang là chỉ còn lại ba mươi mấy cái già trẻ phụ nữ trẻ em bị nam dương sau hùng cùng năm tên lo cho gia đình võ giả một đao một cái chém giết sau đó đem tất cả thi thể ném vào đại hòa bên trong mà trương nhượng an vị tại thất tính tiên bên người đối thất tính tiên lời nói mắt đ i ế c t h a y ngơ chỉ là nhìn xem thất tính tiên trên thân cái kia mấy t r ư ơ n g khinh công thẻ bài sau đó lại nhìn xem rút ra tiến độ mình vừa mới phát hiện thất tính tiên trên thân lại có mấy chương không sai màu làm t ứ tinh cùng ngũ tinh khinh công võ học thẻ bài thậm chí còn có một chương màu tím nhất tinh khinh công tâm đắc tốt như vậy đồ vật mình tự nhiên sẽ không để qua mặt khác mình diện phạm ra cùng bảy dặm trang cũng nên làm cho cả người giang hồ đều biết biết tới giết mình hạ chẳng là cái gì giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh hai cả nhà nợ ngó hận giang hồ thứ t ă ngày c n Trưng nhà nợ máu hận giang hồ, thứ tăng càng. n g g thứ cả hồ, máu a hôm sau có người trải qua bảy dặm trang thời điểm mới phát hiện bảy dặm trong trang vậy mà khói đặc quần quận đến bảy dặm cửa trang miệng trang chủ thất t i n h tiên mặc dù không có chết nhưng lại bị chạm gãy một cánh tay một chân tức thì bị mấy khúc gỗ chống đỡ lấy quỳ trên mặt đất hai mắt sớm đã khóc chảy máu nước mắt mà tại bảy dặm trang cửa chính hai bên còn chưa bị đại hòa đốt cháy viện tường bên trên viết một hàng chữ lớn kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết ký tên chỗ là sáu cái chữ một đao vô tình c h ư ơ n ư ợ n g i ờ khác này cái này chút trải qua người mới biết là chuyện gì xảy ra thậm chí bản địa nha môn người đều xuất động bọn hắn biết trong giang hồ xác thực có một ít ma đạo võ giả động một chút lại diệt khác người toàn môn lại là không nghĩ tới dạng này chuyện sẽ bị mình gặp gỡ thế là một tên mặc áo gâm thiếu niên cưỡi ngửa k h ẽ hát đi tới bảy dặm trang bên ngoài anh cầm quần áo nhẹ nhàng gầy em gái đem v ò n g e o nhẹ nhàng g i a o động đầu thuyền cô nương ngươi cười vừa cười cười vừa cười công tử liền để ngươi thổi tiêu thiếu niên chính ngâm nga lấy không biết từ cái tia thuyền hoa phía trên học được không đứng đắn ca dao đông nhiên chú ý tới phía trước bảy dặm trang tựa hồ xảy ra chuyện gì xảy ra bảy dặm trang làm sa thiếu niên giục ngựa lao nhanh còn không có vọt tới cửa chính liền chú ý đến chung quanh quan sai đồng thời vậy chú ý tới cái k i a q u ỷ gối trước cổng chính chỉ còn lại có một tay một chân thất tính tiên cha cái này thiếu niên không là người khác chính là thất tính tiên già mới có con thất cận hiên thất tính tiên nghe được con trai thanh âm mong muốn ngẩng đầu nhìn xem xét nhưng một đêm này nhìn xem người nhà mình từng cái ở trước mặt mình bị chém giết sau đó ném vào đại hỏa bên trong hắn sớm đã khóc ngủ hai mắt giờ phút này hắn dưới xương sừng mấy căn gỗ cắn đã có một ít đâm vào trong thân thể của hắn chung q u n h quan sai biết hắn không chết hoàn toàn là bởi vì tứ cương cảnh tu vi tại chống con trai là người sao con trai thất cận hiên từ trên ngựa lan xuống quỳ b ò đi vào trước mặt phụ t h ầ n nhìn xem thất tính tiên khóc mù hai mắt nhìn xem thất tính tiên trên thân vết thương nhìn xem tay cụt cùng chân ngắn vết thương hai trong mắt nhiệt lệ chảy xuống cha ngài nói cho ta là ai là ai làm ta mặc kệ hắn là mệnh quan triều đình vẫn là giang hồ cựu phẩm ta nhất định phải báo thủ rửa hận thất cận hiên cắn răng nói ra song quyền chăm chú ta nắm chặt móng tay đều đã khảm t i ế n trong lòng bàn tay đâm ra màu tươi mà nha là cha sai là cha lúc trước liền không nên tham dự vào chuyện này ở trong kết quả dẫn đến ta bảy dặm trang cả nhà chết thảm n g ư ơ i cho là cha một thống khoái đáp ứng là cha không muốn báo thủ tuyệt đối không nên báo thủ nha thất tính tiên nói xong hai trong mắt lại có huyết lệ chảy xuống không cha ngài nói cho ta rốt cuộc là ai thương ngài ta nhất định vì giúp chúng ta cả nhà báo thủ ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì sao không muốn báo thủ nhanh con trai biết ngươi còn sống là cha an tâm đến cho ta một thống khoái a là cha hiện tại sống không bằng chết để cho ta xuống dưới theo a thất cận hiên ngầm nghĩ t về về ta kiếm, kiếm thét hắn lúc này mới chú ý tới đại hỏa dập tắt nhưng vẫn như cũ khói đặc không tiêu tan bảy dặm trang cửa chính tường viện bên trên viết câu nói kia kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết một đ a o vô tình t r ư ơ n g lượng t r ư ơ n g lượng lại là kiếm vũ sơn trang cái tia địa sát sát thủ thất cận hiên bởi vì là thất tính tiên giả mới có con cho nên cưng chiều đến không được mặc dù có cực mạnh võ đạo thiên phú nhưng chính là không yêu tập võ lần này ra ngoài cùng mấy cái bạn xấu đi ra ngoài chơi lúc đầu mong muốn trở về về sau hướng cha đòi tiền sau đó tiến về phái hoa sơn b á i sư học nghệ để cha cao hứng một chút lại là không nghĩ tới mình mang theo tin tức tốt cùng tập võ quyết tâm trở về lại là thấy được cha mình chết tại trước mặt mình ai c ư ơ n g lượng ta thất cận hiên không giết người thế không là người giờ phút này phạm gia bị diệt môn tin tức mới t r u y ề n ra bởi vì nhìn hoa hồ một đời lão cố trang đã muốn một nhà độc đại đồng thời ngọc hoàng đỉnh người vậy bắt đầu ở nguyên bản phạm gia phủ đệ phụ cận tu kiến đạo quan dạng này cử động không có khả năng không làm cho giang hồ phong môi chú ý mà bảy dặm trang bị diệt môn chuyện bởi vì trương nhượng cố ý cao điệu cho nên trong lúc nhất thời tin tức truyền bá tốc độ vậy mà so phạm gia bị diệt môn là tốc độ nhanh hơn toàn bộ nam dương còn đều biết liên tục hai cái ban đêm hai cái nhị lưu giang hồ thế lực bị diệt môn nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn đều tham dự vây rết trương nhượng mong muốn cấp đoạt trương nhượng trên thân kim tiền tử kết quả trận chiến k thậm chí ngay cả thánh quang minh tự pháp h ư n g đại hòa thượng đều chết tại trương nhượng trong tay v ề phần đầu nhập vào trương nhượng nam dương thất hùng cùng bị trương nhượng giết chết tứ quân tử kiếm phản mà trở thành không ai chú ý tiểu nhân vật đồng thời vậy có người nói lúc trước gặp được qua biết bắc tăng biết bắc tăng nói mình bị trương nhượng trọng t h ư ơ n g trốn xa phương bắc không trở về nữa tất cả mọi người đều coi là trương nhượng cùng lôi âm tự kim tiền tử trở thành bạn làm không tốt thật sẽ bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật kết quả mới vừa cùng kim tiền tử vây tay từ biệt liền chế tạo hai lên thảm án d i môn hơn nữa còn đều là nhị lưu giang hồ thế lực mặc dù bây giờ rất nhiều người đều ngấp nghẽ trương nhượng trên thân kim thiên tử nhưng không ít người tại động thủ trước đó nhìn một chút bên cạnh mình người suy nghĩ một chút trong nhà mình vẫn là không có ý định xuất thủ lần này trương nhượng rời đi kiếm vũ sơn trang không sai biệt lắm hai tháng theo lý thuyết rời đi lâu như vậy tất nhiên có nhận đến gian dạy bất quá trương nhượng lại là đạt được kim thiên tử càng làm mang về một ư ơ i một tên tam hoa cảnh võ giả gia nhập hợi định cứ điểm trở thành kiếm vũ sơn trang địa sát kiếm vũ sơn trang tổng bộ đối với trương nhượng lần này hành vi lại xuất hiện hai loại bất đồng thanh â m giờ phút này tại tổng bộ trong phòng nghị sự một tên trưởng lão vũ bàn giận g ữ hét hôm nay biết ta nghe được cái gì sao lại có người nói về sau ta kiếm vũ sơn trang sát thủ bí mật giết người so nhận nhiệm vụ giết người đều nhiều trương nhượng liền là tốt nhất ví dụ dạng này lời đồn như là tại giang hồ chuyên gia nơi nào còn có ta kiếm vũ sơn trang đặt chân nơi một tên trưởng lao khác vậy thở dài một hơi hôm nay tiếp nhận nhiệm vụ vậy mà có người muốn thuê một tên địa s á t đi giết hai tên tứ cương cảnh v õ giả còn hỏi ta vì sao trương nhượng có thể làm được cái khác địa s á t liền làm không được trong lúc nhất thời chúng ta đều không biết trả lời như thế nào lúc này tư đồ k i ế u không khỏi cười lên ha hả làm sao cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao chẳng lẽ lại muốn người khác cảm thấy ta kiếm vũ sơn trang sát thủ đều dễ khi dễ ngoại trừ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều chỉ có thể đều ở nhà giống như là chuột bình thường không thành mà trương nhượng lấy tam hoa cảnh lục trọng liền có thể lấy chém giết tứ cương cảnh đó là hắn trương nhượng bản sự tư đ ổ khiếu ánh mắt quét qua vừa mới đối trương nhượng bất mãn mấy tên trưởng lao trên mặt hiện tại trương nhượng đứng hàng tiềm long b ả n g sáu mươi tám tên tam hoa cảnh lục trọng danh liệt sáu mươi tám tên toàn bộ giang hồ lại có bao nhiêu người có thể tại cảnh giới này liền làm đến bước này theo ta thấy lần này trương nhượng làm việc hoàn toàn là để giang hồ đám người thấy được ta kiếm vũ sơn trang thế hệ trẻ tuổi năng lực cái này trương nhượng không chỉ có không nên trừng phạt còn muốn m ợ i khen đại t h ầ n m ợ i khen d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh ba giang hồ không biết trôn hoàng nguyên thứ chín cảng chương ba trăm linh ba giang hồ không biết trôn hoàng nguyên thứ chín cảng nghe được tư đồ khiếu đối trương nhượng che chở rất nhiều người mặc dù khó chịu nhưng bọn hắn cũng biết lần này mong muốn trừng phạt trương nhượng là rất không có khả năng dù sao trương nhượng mặc dù g i ế t rất nhiều người nhưng xác thực làm cho cả giang hồ lại cũng đều biết kiếm vũ sơn trang trương nhượng thực lực không tầm thường lúc này có một tên trưởng lão nhìn tư đồ khiếu một chút tư đồ trưởng lão chúng ta vậy không phải là muốn trừng phạt trương nhượng dù sao lần này chuyện trương nhượng cũng là bị người vây g i ế t về sau mới phản kích chỉ bất quá thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn đối với kiếm vũ sơn trang thanh danh cuối cùng vẫn là có chút ảnh hưởng đánh giám tư đồ khiếu biết những người này đánh là ý định gì những người này mặt ngoài nói mong muốn trừng phạt trương nhượng nhưng trên thực tế lại là đều nhớ thương trương nhượng trên thân kim thiên tử như muốn chiếm làm của riêng Coi như không thể chiếm làm của riêng nhưng nếu như kiếm vũ sơn trang tổng bộ đem trương nhượng kim thiền tử thu đi lên lời nói bọn hắn c h í ít còn có cơ hội có thể tiếp xúc thậm chí là sử dụng cho nên lại có người mở miệng tư đồ khiếu trực tiếp bắt đầu mắng chửi người ta kiếm vũ sơn trang chính là tổ chức sát thủ chúng ta trên giang hồ còn có tên âm thanh sao vấn đề này ta tư đồ khiếu làm sao không biết liền xem như có chỉ sợ cũng là giết người thanh danh a nói như vậy lần này trương nhượng làm được ngược lại tốt hơn để không ít người biết ta kiếm vũ sơn trang năng lực lúc này mấy tên đánh trương nhượng trên thân kim thiền tử chủ ý trưởng lão cũng không biết nói cái gì cho phải một tên trưởng lão đàm bỗng nhiên vỗ bàn một cái không sai tư đồ trưởng lão nói đúng lần này chúng ta nhất định phải ngợi khen trương nhượng không chỉ có muốn ngợi khen còn muốn bảo vệ ký hắn dù sao trên người hắn hiện tại thế nhưng là có toàn bộ giang hồ đều thèm nhỏ dãi kim thiền tử nếu là trương nhượng bởi vì kim thiền tử chuyện bị người nhớ thương bên trên về sau bị người ám hại ngược lại không tốt ta nhìn không bằng d ạ n g này đem trương nhượng điều động đến tổng bộ đem trương nhượng trên thân kim thiền tử đặt ở tổng bộ lợi như vậy đối với hắn đối kim thiền tử đều an toàn một chút nghe được người trưởng lão này nói như vậy mặc dù vẫn như cũng là đánh trương nhượng trên thân kim thiền tử c h ủ ý nhưng lại đi vòng do một vòng tư đ ổ khiếu trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn thế nào phản bác mai bình châu khẽ lắc đầu chư vị trưởng lão yên lặng một chút ta biết trong lòng các ngươi nghĩ là cái gì lúc trước ta kiếm vũ sơn trang cũng không phải không được đến qua ngũ hành đạo quả mà cái kia kim thiền tử nói trắng ra là bất quá chỉ là dùng ngũ hành đạo quả luyện chế một cái kim thiền c ổ t h ô i là kim thiền tử đối với võ giả có cực lớn trợ giút nhưng khi đó chúng ta ngũ hành đạo quả bị phản đồ đánh cắp ta kiếm vũ sơn trang vẫn như cũ sừng sững không n ã chẳng lẽ hiện tại bởi vì một viên ngũ hành đạo quả ngược lại liền muốn sai lầm sao nghe được mai bình châu lời nói không ít nhớ thương kim thiền tử trưởng lão đều cúi đầu trương nhượng muốn thực lực có thực lực muốn thủ đoạn có thủ đoạn lại là là hiếm có nhân tài lần này ta kiếm vũ sơn trang cho phép địa sát đi khiêu chiến lôi âm tự kim thiền tử tán bách lâu đạt được kim thiền tử tán thành về đến về sau đạt được không ít lời khen trương nhượng càng là cùng kim thiền tử trở thành bạn tuy nói ta kiếm vũ sơn trang không cần nhân mạch nhưng trương nhượng có thể cùng đương đại như lai thân truyền đệ tử trở thành bạn đây cũng là chuyện tốt mà đạt được kim t i ề n tử thì càng là có công lao về phân diệt môn u chuyện mặc dù làm thật có chút quá mức nhưng dù sao cũng là ta kiếm vũ sơn trang người người khác có thể nói quá mức nhưng chúng ta nhất định phải vỗ tay bảo hay bằng không về sau ta kiếm vũ sơn trang sát thủ ở bên ngoài chẳng phải là muốn bị cái khác người giang hồ cười nạo cho nên lần này liền cho trương nhượng một chút tài nguyên tu luyện cùng vàng bạc châu đáo với tư cách ban thưởng dù sao trước đó hắn đã được đến quá thật tốt đồ vật bọn hắn bây giờ còn chưa đến đột phá tứ cương cảnh thời điểm một chút tốt hơn đồ vật hắn cũng không dùng được ban thưởng lời nói tư đồ trưởng lão ngài liền nhìn xem cho a tư đồ khiếu hướng phía mai bình châu vừa chắc tay là trang chủ trả lời đồng thời tư đồ khiếu còn hướng lấy vừa mới nhớ thương trương nhượng kim thiền tử cái kia mấy tên trưởng lão nhìn sang trương nhượng mang theo mười một tên tam hoa cảnh võ giả trở về tới hợi định cứ điểm về sau không có qua mấy ngày tổng bộ liền đưa tới rất nhiều ban thưởng trương nhượng đem đồ vật cho phía dưới người phân một bộ phận còn lại giữ lại mình dùng cái này mấy ngày tại kim thiền tử trợ giúp phía dưới trương nhượng thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục nhưng trương nhượng vẫn là đối ngoại tuyên bố mình bản thân bị trọng thương còn chưa hoàn toàn khôi phục cần bế quan chữa thương đánh lấy bế quan chữa thương ngụy trang trương nhượng đem chu thiên linh dẫn cùng hoa tâm nôn xá lợi cái này hai môn bí pháp đều tu luyện đến viên mãn trong đan đ i ể n hai đoá chân khí chi hoa hoa tâm chỗ đều có một viên thánh xá lợi mỗi một mai thánh xá lợi đều có được trương nhượng tự thân gấp ba chân khí với lại lúc trước trương nhượng còn được đến qua bí pháp quan thiên thư mình kinh mạch lại so với bình thường võ giả rộng t ừ điểm một chút nhìn như không đáng chú ý trên thực tế lại là để trương nhượng kinh mạch có thể dung nạp lượng chân khí là trong đan điền gấp ba với lại trương nhượng biết đó cũng không phải mình cực hạn nếu là mình đột phá đến tam hoa cảnh cựu trọng hoàn toàn ngưng tụ ra thứ ba đoá chân khí chi hoa lúc khi đó mình liền có thể lấy lại tu luyện ra một viên thánh xá lợi mình thì tương đương với ủng có người khác một m ư ờ i ba lần lượng chân khí đến lúc đó mình cùng người khác khi đối chiến cũng có thể giống như là kim thiền tử bên kia không kiêng nể gì cả kim thiền tử trở về tới linh sơn về sau liền tới gặp mình sư phụ đương đại như lai đương đại như lai ngồi tại hoa sen bảo tọa bên trên đang xem lấy một quyển kinh thư nhìn thấy kim thiền tử tiến đến chân ký đem kinh thư chậm rãi nâng lên kim thiền tử n g ư ơ i trở về ta nghe nói ngươi đem kim thiền tử lưu cho một cái gọi trương nhượng trong tay thiếu niên năm năm nhưng có việc này s ắ c thực như thế như lai nhẹ gật đầu rất tốt lần này ngươi mặc dù không thể mang về kim thiền tử nhưng lại tôi luyện mình võ đạo đi xuống đi thật tốt bê quan không đến tam hoa cảnh cựu trọng tam hoa đình phong đừng g a quan đúng đợi đến kim t i ề n tử rời đi về sau trước đó ở một bên một mực đều không nói gì dược sư phật nhịn không được mở miệng nói như lai cái k i u kim thiền tử không chỉ có riêng tiêu hao một viên ngũ hành đạo quả lúc trước càng là tiêu hao ta linh sơn không biết bao nhiêu linh dược thậm chí bản thể vẫn là lấy huyết tâm trùng luyện chế làm sao có thể tùy tiện lưu trong giang hồ như lai nhẹ nhàng vừa cười dược sư phật nha cái k i u huyết tâm trùng vốn là tà vật chỉ bất quá ta lôi âm tự t ử bi nghĩ đến đem luyện hóa vì chính đạo vật bất quá bây giờ giang hồ dung chuyển thiên hạ ba điểm không biết bao nhiêu ma đạo hung đồ tái xuất giang hồ ta lúc đầu để kim tiền tử đem cái kia luyện chế kim tiền cổ lưu trong giang hồ liền là hy vọng lấy cái kia kim tiền tử đến dẫn xuất càng nhiều ma đạo hung đồ tham lam hạ người n g tự giết lẫn nhau đây cũng là chúng ta lôi âm tự công đức dược sư phật giờ mới hiểu được nhẹ gật đầu nói trắng ra là không cách nào liền là muốn lợi dụng kim tiền tử dẫn phát giang hồ náo động chết nhiều một chút người thôi nhưng lời này t ừ như lai、like、trong miệng nói ra lại là như vậy hiên ngang lấm liệt tựa hồ tất cả mong muốn cướp đoạt kim tiền tử người đều là đáng chết người rõ ràng là bọn hắn luyện chế mầm thai hoàng u y ê n nhưng lại tựa hộ như là vì thiên hạ thương sinh bình thường nhưng mà đã trở về bắt đầu bế quan kim tiền tử còn không biết cái này mới là thiên hạ phật môn gương mặt thật dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh bốn họa nguyên sinh sôi c h ả m nam minh thứ mười c h ư ờ n g chương ba trăm linh bốn họa nguyên sinh sôi c h ả m nam minh thứ mười c h ư ờ n g thất cận hiên đem cha thất tính tiên mai táng về sau đem bảy dặm t r a n g ở chung quanh ruộng đồng cùng sản nghiệp đều xử lý sạch sau đó liền bắt đầu mình báo thủ đ ạ i nghiệp mặc dù thất tính tiên trước khi chết đối chính mình con trai chỉ có một cái yêu cầu cái t i ê chính là không muốn báo thủ nhưng thất cận hiên đối với việc này làm sao có thể nghe cha mình lời nói cả nhà bị trương nhượng diễn môn ngày xưa thân nhân đều chết tại trương nhượng trong tay dạng này thâm cựu đại hận đối với một cái khí huyết tràn đầy thiếu niên làm sao có thể cứ như vậy b u ô n g xuống để thất cận hiên nhất thống khổ là trương nhượng còn cha mình muốn sống không được muốn chết không xong cuối cùng mình không thể không đem kiếm đâm vào phụ cận lồng ngực tự tay kết thúc cha thống khổ đây là thất cận hiên cả một đời đều không thể tiêu tan chuyện cho nên hắn nhất định phải báo thủ mà bây giờ hắn mới vừa vặn hai mạch cảnh mà thôi thực lực yếu ớt làm sao có thể báo được thủ bất quá bọn hắn lập tức dùng tiền từ giang hồ phong môi trong tay nghe được có quan hệ với ngày đó đám người vây giết trương nhượng toàn bộ tình báo. mặc c dù bọn hắn cũng h i t không dám đi đắc tội chứa nhượng g cũng chỉ có thể nói cái gì hoàn toàn tương báo khi nào chuyện ma quỷ đem thất cận hiên lắc lư đi mà nam dương thất hùng mặc dù chết một cái nhưng tiết kiệm sáu cái người hiện tại đều chạy đến trương nhượng dưới tay làm kiếm vũ sơn trang địa sát tự nhiên cũng không thể bị thất cận hiên lôi kéo thất cận hiên mang theo vàng bạc đi tìm mình bạn xấu mong muốn liên lạc đám người giúp mình cùng một chỗ báo thù nhưng thất cận hiên cái kia chút bạn xấu bình thường nhậu nhẹt đi trên mặt thuyền hoa tìm cô nương còn có thể lấy nhưng thật muốn vì thất cận hiên giết người hơn nữa còn là trương nhượng nhân vật như vậy những n à y nhân mã bên trên liền sợ phải biết trương nhượng trên cơ bản là một cái người liền diện nhị lưu giang hồ thế lực phạm gia tồn tại thất cận hiên bạn nhậu phần lớn là nhị lưu thế lực bên trong không được sủng ái không có bản sự công tử ca hoặc là tam lưu thế lực nhỏ hậu đại lấy bọn hắn bối cảnh cùng địa vị tự nhiên không dám đắc tội chứng lượng kết quả thất cận hiên bốn phía chạy nhanh hơn một tháng kết quả lại là một cái minh hữu đều không có tìm được cái này một ngày ngay tại thất cận hiên một cái người trong khách sạn uống vào rượu buồn thời điểm lại là có một cái một thân áo tơi người trung niên ngồi đối diện hắn thất cận hiên thất công tử nghĩ không ra ngươi bảy dặm trang bị diệt môn ngươi vậy mà còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu thật sự là tâm lớn nha thất cận hiên nghe được đối phương lời nói trong lòng liền là vừa x chừng đối phương một chút ta uống ta rượu mắc mớ gì tới ngươi đối phương ha ha vừa cười xác thực ngươi chuyện không liên quan gì đến ta chỉ bất quá chúng ta có cộng đồng quân địch cho nên ngươi có muốn hay không liên thủ với chúng ta đâu thất cận hiên nghe nói như thế con mắt liền là sáng lên trương nhượng đối phương nhẹ gật đầu thất cận hiên lập tức đem chén rượu bông u xuống ta thất cận hiên không có bản lãnh nhưng ta có tiền ta đem bảy dặm trang sản nghiệp toàn bộ để bán đối phương nghe được thất cận hiên lời nói nhàn nhạt vừa cười đến cùng vẫn là tuổi trẻ coi như ngươi dốc hết ngươi bảy dặm nhà cái sinh cũng chưa chắc có thể mời tới được mấy tên tứ cương cảnh võ giả xuất thủ huống hồ bảy dặm trang bị diệt môn đại bộ phận đồ tốt đều bị trương nhượng mang đi ngươi cho rằng ngươi vội vàng bán ra cái kia chút điền sản ruộng đất cửa hàng có thể thuê đến cái dạng gì cao thủ đi theo ta một thân áo tơi người trung niên đứng lên đến thất cận hiên cho thịt d i ệ u tiền liền đi theo hắn cùng đi ra khỏi khách sạn hai cái người lên ngựa rời đi khách sạn rất nhanh liền đi tới một c h ỗ trong rừng trúc đây là địa phương nào thất cận hiên nhìn thấy bốn bề vắng lặng không khỏi nghi ngờ nói lúc này từ sâu trong rừng trúc chuyển tới một thanh â m nữ nhân nơi này là trạm đa o minh chém giết một đao vô tình trương nhượng liên minh nơi ta là trạm đao minh minh chủ nhạc nhàn y rỉa thất cận hiên lúc trước đi theo bạn mỗi ngày đi trên mặt thuyền hoa đối với nhạc nhàn y rỉa cố sự mình cũng nghe nói một h a i nguyên lai、like、ngài liền là chín giang nhạc nhà đại tiểu thư thất kính thất kính tại nhạc nhàn y rỉa bên người đi theo một tên thể trạng cường tráng tuổi trẻ võ giả chính là đỏ đệm à nhạc nhàn y r ỉ hướng phía bên trong một chị cái này trạm đao minh thế nhưng là không vẹn vẹn chỉ có người ta cùng đỏ đệm mà còn có những người khác đâu thất cận hiên đi theo nhạc nhàn y dị hướng trong rừng trúc đi phát hiện sâu trong rừng trúc lại là dùng cây trúc xây dựng một mảnh sân nhỏ ngày xưa nghiêm gia bị diệt môn nhưng nghiêm gia lúc trước không ít tuổi trẻ đệ tử đều bị đưa vào trong quân một chút người lưu tại trong quân còn có một bộ phận người bị ta tìm tới nguyện ý đi theo ta ở chỗ này liền có hai mươi mấy người đều là nghiêm gia người với lại bọn hắn lúc trước sở dĩ có thể bị đưa vào trong quân không ít người đều là tam hoa cảnh tu vi nhạc nhàn y dị hướng về một phương hướng hợp chỉ thất cận hiên liền nhìn thấy không ít đang luyện võ tuổi trẻ võ giả trương nhượng lúc trước còn đắc tội qua một người tên là liễu hoàng trân là tiềm long bảng bên trên cao thủ càng là một tên thi tu hắn vậy gia nhập trạm năm minh vạn p h â n mộ bí cảnh bên trong trương nhượng giết không ít người nhưng huy hoàng nhất hai trận chiến tích chính là chém giết tương tây trong tam ma hai người mà trong phòng kia vị kia chính là tương tây trong tam ma vị cuối cùng ngũ khí triều nguyên thi tu đỏ mắt thi m à cổ vật tam hai người họ bạn tốt đều chết tại trương nhượng trong tay hắn tự nhiên vậy muốn báo thủ thất cận hiên tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có ngũ khí triều nguyên cao thủ ở chỗ này đã có ngũ khí triều nguyên tông sư tại vậy chúng ta giết trương nhượng chẳng phải là dễ như chở bàn tay nhạc nhàn y dịch k h i n h thường lạnh hừ một tiếng một phương diện cổ vấn tam tiền bối thương thế trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục một phương diện khác thân phận của hắn đặc thù là ma đạo võ giả với lại nhất định phải có cường đại thi binh mới có thể phát huy ra ngũ khí triều nguyên cảnh sức chiến đấu cho nên hiện tại chúng ta lực lượng nhìn như rất mạnh nhưng muốn giết chết c h ơ n g lượng còn chưa đủ bất quá các ngươi có thể yên tâm ta đã cùng thiên hạ c ử u bang một trong phong thần bàng tiểu phong thần nhất tấn phong đính hôn tháng sau liền muốn thành thân đến lúc đó rộng mời giang hồ các đại môn phái cùng tổ chức chứng nhượng, nhượng hắn một khi đến lời nói ta liền để hắn có đến mà không có về bất quá thất cận hiên người v õ đạo thiên phú không t ộ i nếu là lấy vì chỉ dựa vào trong tay n g ư ờ i cái kia hai cái rơi tử liền có thể tìm t r ư ơ n g n h ư ợ n g báo thủ vậy liền quá ngây thơ rồi ta nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa vào phái hoa sơn bên trong để ngươi học nghệ nếu là tháng sau ta có thể giết t r ư ơ n g nhượng liền coi như là giúp ngươi báo thủ như là không thể vậy ngươi tại phái hoa sơn nhưng muốn cố gắng nhiều hơn tu luyện tương lai tìm cơ hội giết t r ư ơ n g nhượng、Tốt. thất cận hiên lời thề son sắt đáp ứng g â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm lẻ năm Đao Đao tranh lấy mạng, thứ cảng. 305, minh chủ mưu bức tranh Minh mưu mạng, Minh mưu mạng, càng. Trường càng. chủ thứ chủ thứ bức bức lấy lấy sắp xếp xong xuôi thất cận hiên về sau một bên người khoác áo tơi người trung niên tại nhạc nhàn y dìa bên thai nhẹ g i ọ n g nói ra đại tiểu thư ngài thành lập cái này chạm đao minh chiêu mộ thất cận hiên dạng này người tự nhiên không có vấn đề gì bất quá giống như là liễu hoàn g chân cùng cổ vấn tam như thế người ta lo lắng là nuôi hổ gây hòa n h à nhạc nhàn y dìa lạnh lùng vừa cười nhạc tứ thúc chẳng lẽ ta sẽ không nhìn ra được sao bất quá một phương diện ta cần bọn hắn giúp ta bồi dưỡng một thất tử sĩ dù sao bọn hắn luyện thi năng lực đều là rất mạnh tuy nói chúng ta những người kia khả năng chỉ là học được một chút da lông nhưng coi như thế cũng là dưới trướng của ta một cỗ trọng y ế u chiến lược một phương diện khác ta cũng biết bọn hắn l ò n g lang giả thú chỉ là hy vọng cung cấp tài nguyên trợ giúp bọn hắn tu luyện nhưng ta thành lập t r ả m đao minh mắt không chỉ có riêng là vì đối phó chứng lượng tương lai cái này t r ả m đao minh c à n g là sẽ trở thành ta nhạc nhàn y, y trong tay một thanh lưới dao cái này giang hồ duy có sức mạnh mới có thể chúa tể hết thảy giờ phút này nhạc nhàn y, y hai trong mắt hiện lên một chúa tể hết thảy bất quá còn có hơn một tháng liền là đại tiểu thư hôn lễ có lẽ là lúc trước câu yếm người chết ở trước mặt mình đối nàng kích thích quá lớn hy vọng đại tiểu thư gả cho tiểu phong thần về sau có thể hòa hoãn một chút không còn như vậy cực đoan a mà trương nhượng cũng không biết trong giang hồ lại có người thành lập một cái tên là t r ạ n g đao minh tổ chức chuyên môn vì g i ế t mình mà thành lập trong khoảng thời gian này trương nhượng một mực đang hợi định cứ điểm bên trong bế quan thậm chí đều không có ra đi tiếp thu nhiệm vụ phản chính mình bây giờ không thiếu tài nguyên tu luyện liên tục hơn hai tháng bế quan trương nhượng đối ngoại tuyên bố là mình tại trị liệu thương thế nhưng trên thực tế trương nhượng lại là nhân cơ hội rèn luyện tự thân võ học sau đó trùng kích cảnh giới cao hơn đợi đến trương nhượng xuất quan thời điểm đã đột phá đến tam hoa cảnh thất trọng kỳ thật lấy trương nhượng chỗ tiêu hao tài nguyên đến xem đột phá đến tam hoa cảnh bắt trọng thậm chí là tam hoa cảnh cựu trọng đều không phải là vấn đề quá lớn bất quá trương nhượng lại là tại đột phá đến nhìn thất trọng về sau liên bắt đầu củng cố tự thân tu vi đồng thời vậy nghĩ biện pháp tăng thêm một b ư ớ c chân khí bản thân dung lượng trương nhượng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy một tên võ giả có được càng nhiều chân khí chuyện ưu thế gì nhưng khi mình nhìn thấy kim tiền tử về sau mới biết được cái này trong g i a hồ nguyên lai、like、cũng có thể có bá đạo như vậy phương thức chiến đấu xuất q u a n về sau trương nhượng liền tìm đến hồ bất nhiên đoạn thời gian gần nhất trương nhượng thủ hạ cái này chút địa sát thực lực đều có chỗ tiến bộ trong đó tiến bộ lớn nhất chính là triệu trung cùng hồ bất nhiên triệu trung tiến bộ nhanh là bởi vì lúc trước hoa cô đem hắn bảy mươi hai đường kinh mạch đều đả thông cho nên tiến vào tam hoa cảnh về sau triệu trung cảnh giới tốc độ tăng lên một mực đều xa xa dẫn trước người khác về phần hồ bất nhiên thực lực phi tốc tăng lên bởi vì hắn hiện tại chỗ tu luyện công pháp đều là ma đạo công pháp lúc trước、trương、nhượng chỉ là đem ma vũ tam đao giao cho hắn từ lúc kia bắt đầu hồ bất nhiên liền phát hiện công pháp ma đạo cường đại cho nên đem trên thân công pháp toàn bộ đều đổi thành công pháp ma đạo có thể nói hiện tại hồ bất nhiên hoàn toàn liền là một cái ma tu thậm chí hồ bất nhiên tới gần trương nhượng thời điểm trương nhượng đều có thể cảm nhận được hồ bất nhiên thân bên trên tán phát loại kêu ma đạo võ giả cồn u g bạo chân khí khí tức bất quá trương nhượng lúc trước cũng là truyền thụ qua ngọc hư liễm tức thuật cho hồ bất nhiên hồ bất nhiên mong muốn ẩn tàng tự thân khí tức tự nhiên không phải vấn đề gì nhưng cái này hồ bất nhiên ở trước mặt mình lại là không chút nào thu liễm mình khí tức thậm chí giờ phút này hồ bất nhiên nhìn thấy trương nhượng về sau vậy vẹn vẹn nhẹ gật đầu. Trương đại Nhân, trương nhượng nhữ mày phải biết lúc trước hồ bất nhiên nhìn thấy mình thời điểm đều là kính cẩn lễ phép ngũ đoá sơn một trận chiến hồ bất nhiên liền bị mình sợ vỡ mật về sau thập lý đình mình chém giết tam hoa cảnh cứu được hắn hồ bất nhiên nhìn thấy mình càng là không dám lô mãng làm sao hiện tại nhìn thấy mình lại là như thế phách lối mặc dù hồ bất nhiên còn không có đối với mình vanh vang đắc ý nhưng trương nhượng đã cảm thấy hồ bất nhiên đối thái độ mình kém xa trước đó như vậy cung kính hồ bất nhiên nghe nói ngươi trước đó không lâu đột phá đến tam hoa cảnh c ự trọng chúc mừng chúc mừng nơi này có mấy bản mỹ tịch ngươi xem thật kỹ một chút có lẽ đối với ngươi có ích xuất ra ba bản bí tịch để lên bản cái này ba bản bí tịch đều là trước kia trương nhượng đạt được công pháp ma đạo bí tịch đối với bí tịch mình một mực đều rất hào phóng dù sao cho tới nay trừ một chút muốn tu luyện bí pháp bên ngoài cái khác võ học mình đều dựa vào rút ra hồ bất nhiên nhìn thấy ba bản bí tịch lật ra thứ nhất bản con mắt liền l à sáng lên hắn vậy tu luyện không ít công pháp ma đạo tự nhiên liếc thấy đạt được bí tịch này bên trên võ học chí ít cũng là ngũ giai thậm chí cao cấp hơn cảm ơn đại nhân hồ bất nhiên nói xong nhưng không có nhìn trước n ư ợ n g con mắt một mực đều nhìn chằm chằm bí t ị nhìn trưng nhượng biết cái này hồ bất nhiên tất nhiên là sinh ra tâm tư khác không k h á c h khí bất quá cái này ba bản bí tịch đều cực kỳ chân quý người ở chỗ này nhìn liền tốt nếu là nguyện ý ta phái người cầm giấy bút đến ngươi đằng chép một phần trở về cũng được hồ bất nhiên i n u m ô i một cái đại nhân ta nhưng là theo chân ngươi một đường đi tới ngươi đem cái này ba bản bí tịch cho ta mượn nhìn mấy ngày không được sao trưng nhượng lắc đầu không được cái này ba quyển bí cảnh có tác dụng khác chỉ có thể để ngươi nhìn một lượng đằng chép một phần ưa thích lời nói ngay ở chỗ này sao chép a rất nhanh thu nguyện liền bưng lên bút mực giấy nghiên hồ bất nhiên mặc dù khó chịu nhưng cũng không dám ở trương nhượng trước mặt quá lô mãng chỉ có thể túi đầu múa bút thành văn bắt đầu sao chép bí tịch bên trên nội dung trương nhượng tự nhiên không phải thật sự cầm cái này ba bản bí tịch có làm được cái gì mà là phải thừa dịp lấy cái này cơ hội rút ra hồ bất nhiên trên thân thể bài hồ bất nhiên hiện tại một thân ma công nhất là lúc trước mình để hắn tu luyện ma vũ tam đao trương nhượng không nghĩ tới cái này ma vũ tam đao lại là thất giai công pháp hồ bất nhiên mặc dù thiên phú có hạn nhưng lại đem cái này mà vũ tam đao tu luyện đến thất giai đại thành cho nên ma vũ tam đao Loại này thẻ bài là màu tím tam tinh đem ma vũ tam đao rút ra tới tay về sau trương nhượng liền bắt đầu rút ra hồ bất nhiên trên thân cái khác màu tím thẻ bài dù sao mình tu luyện huyết hà đại chu thiên huyền công liền là phật đạo ma ba hợp một công pháp cái này ba nhà võ học mình đều có thể thi triển đi ra trừ phi giống như là lôi âm bắt long q u y ề n như vậy đặc thù quần y pháp nhất định phải có đầy đủ chức đưa võ học chạm v à n tối hồ bất nhiên đem ba bản bí tịch sao chép xong về sau hướng trương nhượng cáo tử sau đó mới rời khỏi hồ bất nhiên rời đi về sau trương nhượng hướng phía một bên thu nguyện tiền hỏi trong khoảng thời gian này đều chuyện gì xảy ra ta nhìn xem h tựa hồ cùng lúc trước không quá một d ạ n g nhà thu nguyện tiền túi đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi đại nhân thực không dám dâu dếm hồ bất nhiên tu luyện một thân ma công về sau thực lực tinh tiến toàn bộ người đều trở nên cuồng vọc lên hai lần trước nhiệm vụ cùng tổng bộ sát thủ hợp tác càng là bởi vậy làm quen thiếu trang chủ hắn hiện tại mặc dù còn tại chúng ta hợi định cứ điểm bên trong không qua mọi người đều biết hắn đã là thiếu trang chủ người t r ư n g nhượng nghe nói như thế hừ lạnh một tiếng khó trách hiện tại hồ bất nhiên như thế không đem mình để vào mắt thiếu trang chủ người sao rất tốt rất tốt rất tốt chương nhượng nói với thu n g u y ệ t tiền từ khi một vũ điệp sau khi chết thu nguyện tiền liền thành bình thường giúp trương nhượng xử lý bên người các loại công việc người bất quá đối với dạng này chuyện thu n g u y ệ t tiền lại vui vẻ chịu đựng ngay hôm sau trương nhượng mang theo bốn phần lễ vật đi tới kiếm vũ sơn trang tổng bộ đầu tiên viếng thăm chính là tư đồ bắc lôi tư đồ bắc lôi trước đó không lâu vừa mới chấp hành một chuyến nhiệm vụ trở về trên thân bị chặt mấy đau đang tại thay thuốc thời điểm nghe được trương nhượng tới b á i phòng mình lập tức để cho người ta đem trương nhượng mời tiền đến trương tiểu huynh đệ chúc mừng chúc mừng nha nghe nói ngươi đi ra ngoài một chuyến mặc dù làm cho vết thương chẳng trịnh nhưng cũng lấy được lôi â m tự đám kia hòa thượng kim thiền tử kiếm lợi lớn trương nhượng hướng phía tư đồ bắc lôi vừa cười lời như vậy nếu là người khác nói chỉ sợ tất nhiên là đối kim t i ề n tử có m nhưng từ tư đồ bắc lôi trong miệng nói ra trưng nhượng biết cái này vẹn vẹn là đơn thuần chúc mừng trưng nhượng hướng phía tư đồ bắc lôi vừa cười tư đồ đại nhân cũng đừng mang ta ra đùa giỡn ở đâu là cái gì kiếm l ợ i lớn nếu không phải cái này kim tiền tử ta vậy sẽ không bị nhiều người như vậy vây giết Thánh Quang Minh tự ba tên tứ cương cảnh võ giả nếu không phải kim Thiền Tử ra tay giúp đỡ, chỉ sợ ta liền không về được. Tư trở tốt, Minh cảnh nha. không phải chỉ không ha ha chính Quang cương Nếu liền người còn đến ba ra vừa sao giả giúp Kim Lôi cười, Bắc được. được võ về về, đây đỡ, đồ đồ sợ là dù một bên nữ ý sư sắc mặt lạnh lẽo không cho phép uống rượu người thụ thương không thể uống rượu không biết sao biết biết không nói ta uống cho ta trương tiểu huynh đệ uống thật tư đồ bắc lôi bảy thước hát tử lưng hùm vai gấu giờ khác này ở nữ ý sư trước mặt lại là khiếp đảm giống như là một đứa bé bình thường trưng nhượng nhìn xem tư đồ bắc lôi không khỏi vừa cười tư đồ đại nhân không quan hệ ta uống chút nhi t r à nước l i ề n tốt đúng lần này cố ý mang cho ngươi đến một chút lễ vật ta đã giao cho người làm mặt khác ta lần này đến là muốn viếng thăm một hạ tư đồ trưởng lão để hắn giúp ta tìm một vị khinh công tạo nghệ cao nhân ta muốn thỉnh giáo một cái khinh công phương diện chuyện tư đồ bắc lôi vừa cười hh người đây liền tìm đúng người cha ta còn có một cái đồ đệ tên gọi la thông người giang hồ sưng khiếu nguyệt đổi gió tu luyện lấy mạng truy phong bộ độc bộ giang hồ khinh công nhất tuyệt tìm hắn là được rồi chính liền lập tức liền ăn cơm buổi trưa chúng ta chờ sau đó đi qua tìm la thông còn có thể thuận tiện không cho phép uống rượu cho tư đồ bắc lôi băng bó kỹ vết thương nữ ý sư nghiêm nghị nói ra tư đồ bắc lôi rụt cổ lại không có không nói muốn uống rượu liền là thuận tiện thuận tiện ăn một bữa cơm đúng ăn một bữa cơm nữ y sư nhìn thoáng qua trương nhượng trương đại nhân tư đồ đại nhân thương thế trên người vốn là rất nặng các ngươi cái này chút làm bằng hữu cần phải giúp hắn bao ở miệng trương nhượng liên tục gật đầu đợi đến nữ y sư đi về sau trương nhượng nhìn xem tư đồ bắc lôi cái kia cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt không khỏi vừa cười tư đồ đại nhân vị này nữ y sư là lai lịch gì ta nhìn ngươi sợ nàng tựa như là sợ vợ một dạng nói vậy ta tư đồ bắc lôi đường đường, đường bảy thước nam nhi làm sao có thể sợ vợ với lại nàng cũng không phải là lao bà của ta được rồi không nói đi đi trương ì m La Thông. t nhượng vừa cười vẫn là đi trước viếng thăm tư đồ trưởng lão đi ta cho tư đồ trưởng lão vậy chuẩn bị một phần lễ vật còn chuẩn bị thêm một phần vừa vặn đưa cho la thông đại nhân trương nhượng đi theo tư đồ bắc lôi đi kính c h à o tư đồ khiếu trong óc lại là không khỏi nghĩ đến đồng tỏa đã lâu như vậy cũng không biết đồng tỏa cùng phong nhất chỉ hiện tại thế nào tư đồ bắc lôi mang theo trương nhượng đến kính c h à o tư đồ khiếu vừa vặn la thông cũng ở nơi đây trương nhượng nói d õ ý đồ đến về sau tư đồ k i ế u lập tức mệnh lệnh giới người bắt đầu nấu cơm tư đồ k i ế u vậy biết mình con trai không quản được miệng cho nên cũng không có đưa rượu lên chỉ là nhiều lên vài món thức ăn trương nhượng đem cho tư đồ khiếu cùng la thông lễ vật đưa lên về sau liền ngay tại chỗ trực tiếp thỉnh giáo la thông có quan hệ với khinh công phương diện vấn đề một phương diện tư đồ khiếu cũng là lao giang hồ đối với khinh công phương diện vậy có mình độc đáo cách nhìn trương nhượng cảm thấy tại trên bàn cơm thảo luận cái này không có vấn đề gì một phương diện khác trương nhượng ở thời điểm này rút ra la thông trên thân khinh công thẻ bài sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý ăn cơm xong về sau trương nhượng tự nhiên là lôi kéo la thông tiếp tục thỉnh giáo mà tư đồ k i ế u thì đem tư đồ bắc lôi gọi vào một bên uống nước trà con trai nhìn thấy không trưng nhượng chẳng lẽ có thể cùng kim tiền tử bất phân thắng bại đứa nhỏ này biết mình phương diện nào không đủ liền nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên dạng này người hiểu ngầm một phương c ứ n g giả đều không có đạo lý nha tư đồ bác lôi nhẹ gật đầu đúng nha ta nhìn xem trưng nhượng thật không phải bình thường đến khắc khổ với lại ta ẩn ẩn cảm giác được trên người hắn khí thế hẳn là không chỉ là tam hoa cảnh lục trọng nhưng cẩn thận một cảm giác phát hiện vẫn là tam hoa cảnh lục trọng cha ngài nói đây là có chuyện gì nha tư đồ khiếu vừa cười trưng nhượng ra ngoài hai tháng đi theo kim tiền tử một đường từ quận dĩnh xuyên đi đến nam dương quận thực lực làm sao có thể không có tăng lên lại thêm về đến về sau bế quan hai tháng tiểu tử kia nói mình chữa thương ngươi liền cho rằng thật sự là tại chữa thương sao với lại thời gian dài như vậy cảnh giới không có tăng lên hắn vậy không nóng n ả y tăng lên cảnh giới mà là mong muốn tăng lên kinh công hiển nhiên là có tăng lên chỉ bất quá không muốn bị người khác biết dù sao hiện trong giang hồ còn có không ít người đều nhớ thương trên người hắn bảo bối đâu cẩn thận một chút thì tốt hơn loa cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đến vào lúc ban đêm trưng nhượng mới từ la thông trên thân đem tất cả k i n h công thẻ bài đều rút ra tới tay tư đồ khiếu nhìn xem chuyên tâm võ học trưng nhượng hài lòng gật đầu trưng nhượng Ra c hk ỗ này có một tin tức tốt, có thể sớm nói cho ngươi. Ngươi Trưng nhượng có tức có cho một sớm tốt, thể biết biết tư phải sao? đồ h mình i đối với ế u cũng kỳ h ô n g gì có cái mực cực với lại ý đồ đều xấu, một k chăm sóc mình. Cảm mình. ơn thật ư trưởng đồ n lão, ư n không biết là tin g gì. Kỳ Hắc hắc. h biết tức tốt t là tin tức này lúc đầu hai tháng trước liền muốn công bố bất quá ngươi về đến về sau vẫn tại bế quan nói là muốn chữa thương cho nên tổng bộ bên này vậy vẫn đều không có tuyên bố hiện tại ngươi xuất quan đoán chừng không lâu về sau trang chủ liền muốn đích thân hạ lệ đặc biệt để bạt ngươi vì kiếm vũ sơn trang thiên cương mặc dù không có ghế bất quá lấy tam hoa cảnh lục trọng tu là trở thành thiên cương tại kiếm vũ sơn trang trong lịch sử vậy là lần đầu tiên loại chuyện này đối với bất luận cái gì một tên kiếm vũ sơn trang sát thủ tới nói đều là tin tức tốt nhưng duy chỉ có đối trương nhượng tới nói không phải tin tức tốt gì bởi vì chính mình biết một khi mình trở thành thiên cương một mặt là mình muốn rời khỏi hợi định cứ điểm một phương diện khác thì là mình muốn mặt đối cái khác đột phá đến tứ cương cảnh thiên cương sát thủ kiếm vũ sơn trang người liền nhất định đều là người một nhà sao trương nhượng nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy như vậy qua bất quá lời này trương nhượng tự nhiên không thể nói ra được cái kia liền đa tạ tư đồ trưởng lão đa tạ trang chủ tư đồ khiếu cười khoát tay á o không sao lần này đặc biệt đề bạt cũng không phải là chỉ có người một người còn có hoa tin lá cùng hồ một bức tranh hết thảy ba người các ngươi bất quá hai người bọn hắn cũng sớm đã đột phá đến tam hoa cảnh cựu trọng ngươi vậy phải cố gắng lên t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu cảm ơn tư đồ trưởng l ã o đề điểm bất quá ta gần nhất còn muốn lưu ở tổng bộ nhìn một chút tam hoa cảnh hậu kỳ tu luyện ghi chép cùng bàn chép tay cùng đột phá tứ cương cảnh tư liệu mặc dù khoảng cách tứ cương cảnh còn rất xa nhưng ta có sớm chuẩn bị chống đỡ thói quen cho nên mong rằng tư đồ cảm á các i ngươi một tấm lệnh bài.、Ngày、mai ngươi liền có thể đi kiếm liệu. này không vấn lệnh Ngày cho thể có có tấm Bất đề. Ta một tệ các tìm tư u q ơn tư đồ trưởng lão mặt khác ta còn có một cái yêu cầu nhỏ ta còn muốn viếng thăm một cái kiếm vũ sơn trang một cái người ai thiếu trang chủ sao tư đồ khiếu biết mai phi từ trước đến nay trương nhượng có mâu thuẫn nếu là trương nhượng cũng có thể mai phi quan hệ h ò a hoãn tương lai thật tốt phụ tá mai phi kiếm vũ sơn trang tương lai tất nhiên huy hoàng khắc trốn kết quả trương nhượng lại là nhẹ nhàng phun ra ba chữ tán bất lâu g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh bảy hỏi nhiều cảnh giới hỏi nhiều tâm thứ mười ba cảng chương ba trăm linh bảy hỏi nhiều cảnh giới hỏi nhiều tâm thứ mười ba cảng tư đồ khiếu xứng sở không nghĩ tới trương nhuộm vậy mà mong muốn viếng thăm tán b á c h lâu tán b á c h lâu là mưa kiếm bảy binh bên trong thực lực bây giờ cảnh giới thấp nhất cho tới bây giờ cũng mới tam h ò a cảnh ngũ trọng bất quá tư đồ khiếu vậy hết sức coi trọng tán b á c h lâu hôm nay s á t trời đã tối ngày mai ta để la thông mang theo ngươi đi gặp hắn nói đến trước đó không lâu tán bắt lâu còn tìm la thông tỉnh giáo quà k i n h công đâu ngày hôm sau trương nhượng đi theo la thông tới bãi phòng tán bách lâu vừa mới đến tán bách lâu ở ngoài viện trương nhượng liền thuận mở rộng cửa thấy được đang ở bên trong luyện kiếm tán bách lâu tán bách lâu là một cái trắng non thiếu niên so trương nhượng còn nhỏ hai tuổi la thông nhẹ nhàng gõ cửa một cái tán bách lâu thu hồi mình t r ư ờ n g kiếm hướng phía cửa ra vào nhìn lại la đại nhân mời đến không biết hôm nay đến đây có chuyện gì la thông hướng phía tán bách lâu vừa chắp tay ta ngược lại thật ra không có chuyện gì hôm nay đến là bởi vì coi là bạn mong muốn đi qua quen biết một chút ngươi liên la vị này một đau vô tình trương nhượng giống như ngươi đều là mưa kiếm bảy bình một trong trương nhượng trước đó muốn thu nguyện t i ề n chuẩn bị bốn phần lễ vật thứ tư phần lễ vật chính là vì tán bách lâu chuẩn bị trương nhượng đem lễ vật để ở một bên hướng phía tán bách lâu vừa chắp tay trước đó ta cùng kim thiền tử đồng hành nhiều lần nghe hắn nhắc tới ngươi hôm nay chuyên tới để gặp tán bách lâu tự nhiên biết trương nhượng cùng kim thiền tử đồng hành một đoạn thời gian rất dài càng l à cuối cùng cùng với kim thiền tử đánh c á i ngang tay lúc này mới đạt được kim thiền tử năm năm sử dụng cơ hội nguyên lai、like、là trương hình mời ngồi mời ngồi bất quá ta cái này hàn xá bên trong liền trà đều không có chỉ có nước trắng người xin đừng trách trương nhượng khoát tay áo không sao không sao. ta lần này đến chỉ là muốn đến nhận thức một chút tán bách lâu mặt khác ta lúc đầu đạt được qua một môn bí pháp đương nhiên môn bí pháp này đạt được cũng ám ội nhưng ta cảm thấy nếu là dạy cho tán bách lâu tiểu huynh đệ tất nhiên đối thực lực ngươi tăng lên rất có ích lợi la thông gặp trương nhượng cùng tán bách lâu hai cái người trò chuyện liền cáo t ử rời đi trước mà trương nhượng cùng tán bách lâu hai cái người ngồi tại trên bàn đá trương nhượng mời tán bách lâu lấy ra bút m ự c g i ấ y nghiên trương nhượng tại chỗ đem mình đạt được bí pháp viết xuống bí pháp này chính là long hồ sơn thiên cơ dẫn lúc trước trương nhượng nghe được kim tiền từ đề cập tán bách lâu mình liền cảm giác người này không giống nhau dạng mà trương nhượng cũng biết tại kiếm vũ sơn trang bên trong mai phi nhìn mình khó chịu mà mai phi là thiếu trang chủ tự nhiên không có khả năng có trang chủ vì mình người ngoài này mà bỏ thân con trai đạo lý nhưng hết lần này tới lần khác mai phi lần lượt cùng mình đối nghịch bởi vậy mình nhất định phải có đầy đủ nhiều minh h i ế u cơ không g i ấ u vết từ nhỏ đi theo mai phi lớn lên là cơ bá con trai đối mai phi trung thành tuyệt đối cái này người mình tranh thủ không đến âm dương song kiếm hồ một bức tranh mệnh chính là mai trang chủ cứu được với lại người này có ơn tất báo tất nhiên cũng biết giữ gìn mai phi đồng dạng không có thể trở thành đồng minh mình một kiếm vừa diệt mùa hoa là cũng không tệ n h ì n hắn bộ dáng cũng không giống là một cái không biết chuyện người bất quá dù sao không có quá nhiều tiếp xúc với lại đối phương sớm liền đột phá đến tam hoa cảnh cựu trọng chỉ là một mực đang rèn luyện tại tam hoa cảnh cựu trọng từng cái phương diện thực lực tôi h mình tạm thời cùng hắn vậy không có cái gì gặp nhau cùng lấy cơ hội tốt hồng nguyên đồng có qua tiếp xúc trương nhượng cảm thấy người này không sai tương lai nếu là có cơ hội có thể cân nhắc tranh thủ một cái như vậy còn lại người ngoại trừ cùng mình quan hệ không tệ r i ê u tuyết h i bên ngoài liền chỉ có trước mắt tán bất lâu bởi vậy trương nhượng lần này đến một mặt là mong muốn tăng lên tự thân k h công một phương diện khác chính là vì kết giao tán bất lâu nhưng tán bách lâu thiếu ân tình của mình để tán bách lâu đối với mình tốt bất quá mình cho tán bách lâu viết xuống thiên cơ dẫn bí pháp đồng thời cũng đang dùng thẻ bài năng lực quan sát tán bách lâu rút ra tán bách lâu trên thân thẻ bài không thể không thừa nhận tán bách lâu cũng là một kẻ hưng ác tam hoa cảnh ngũ trọng trên thân khoảng chừng hơn hai trăm tấm thẻ bài kiếm pháp tâm đắc vậy mà đạt đến màu tím nhị tinh hắn nắm giữ kiếm pháp càng là vô số kể cho nên trưng nhượng đem thiên cơ dẫn bí pháp viết xuống về sau cùng tán bách lâu giảng thuật một phen về sau cảm thấy còn có thể lấy từ trên thân tán bách lâu rút ra một chút thẻ bài liền lại đem mình cải tiến ki huyết hải kiếm pháp viết xuống dưới huyết hải kiếm pháp thế nhưng là màu tím nhất tinh thẻ bài mặc dù tán bách lâu trên người có bốn tờ màu tím nhất tinh thẻ bài bất quá tán bách lâu nhìn thấy trương nhượng môn này kiếm pháp về sau vẫn như cũng là hai mắt tỏa ánh sáng kiếm khách cho tới bây giờ đều sẽ không c ự tuyệt tinh diệu kiếm pháp càng sẽ không công tha cho bất luận cái gì học tập cơ hội mà trương nhượng cho tán bách lâu viết xuống những bí tịch này đồng thời vậy đem trên người hắn cái kia bốn tờ màu tím nhất tinh kiếm pháp thẻ bài rút ra tới tay đợi đến trương nhượng đem bí tịch viết xong về sau tán bách lâu hướng phía trương nhượng hỏi trương minh ngươi ta vốn không mang một phần lễ vật vẫn là hợp tình lý nhưng đưa ta long h ổ sơn thiên cơ dân b i pháp càng là đưa ta môn này người cải tiến huyết hải kiếm pháp không biết là có chuyện gì t r ư n g n h ư ợ n g tự nhiên không thể thừa nhận mình là vì tương lai làm cửa hàng càng là không thể nói chính mình là vì rút ra thẻ bài tán bách lâu tiểu huynh đệ lần này ta đi theo kim thiền tử cùng một chỗ thật sự là mở rộng tầm mắt thấy được trong giang hồ cao cấp nhất thiên tài là dạ n gì g mới biết mình có bao nhiêu nhỏ yếu t h ự c không dám d i ấ u dếm kỳ thật ta đánh bất quá kim thiền tử chỉ bất quá cuối cùng trận chiến kia kim thiền tử để cho ta thôi có lẽ là hắn nhìn ta thuận mắt liền muốn đem kim thiền tử lưu cho ta phật ra không phải có một câu gọi là phật độ người hữu duyên mà có lẽ ta chính là hắn người hữu duyên mà ngươi là hắn phi thường xem trọng người ta hiện tại cũng không có muốn từ ngươi nơi này đạt được cái gì nhưng ta tin tưởng h ắ ngươi kim thiền mắt, tử ánh n c à tin t ở n n g g ư tán bách lâu tương lai cho nên ta nguyện ý cùng ngươi kết trận này thiệt duyên chưng được biết chính mình nói cái gì chỉ là muốn kết giao bằng hữu quen biết một chút dạng này chuyện ma quỷ đối phương tất nhiên không tin như vậy còn không bằng đem mình một bộ phận thật sự là mắt nói ra tán bách lâu nghe về sau không khỏi vừa cười t r ư ơ n g minh ngươi là ta gặp được qua hiệu quả và lợi ích nhân lực chân thành nhất cái này trong giang hồ dối trá quá nhiều người ta khổ tâm luyện kiếm chỉ là bởi vì không muốn suy đoán lòng người nếu là thật sự gặp được vấn đề gì một kiếm phá vỡ chính là làm gì suy nghĩ nhiều như vậy thăng thêm phiền não mà ngươi xuất hiện lại là để ta cảm thấy gặp một cái không sai bạn về sau trương nhượng lại cùng tán bách lâu trò chuyện trong chốc lát trương nhượng cái này mới rời khỏi tiến về kiếm tệ cắt bởi vì trương nhượng còn muốn đi nghiên cứu một chút tam hoa cảnh cựu trọng đình phong còn có những phương diện kia cần rèn luyện tăng lên đồng thời mình cũng cần biết võ giả đột phá đến tứ cương cảnh muốn chuẩn bị cái gì trước đó trương n h ư ợ n g nói chuyện với tư đồ khiếu không là lừa gạt mình thật sự là muốn vì tương lai làm chuẩn bị cho nên hiện tại mới cần đối lại sau cảnh giới đầy đủ rồi giải bình thường một ngày ba canh nhưng hôm nay tăng thêm mười cảng chỉ là vì chúc phúc yên t ĩ n h bảo b ả o hai tuổi vui sướng lại nói minh chủ nhà người sinh nhật bạo càng quy tắc này cũng không có chỉ là gần nhất vừa vặn muốn bạo phát gặp được yên t ĩ n h ra bảo b ả o sinh nhật cho nên liền chúc phúc một đợt không sai ta chính là tùy tiện tìm một cái lý do bạo phát cho nên mong muốn tác giả nhiều bạo phát làm cái gì khen thưởng là được rồi điên cuồng khen thưởng thì càng đúng Dây từ r ắ n g hoa tín diệp trong n n giọng ư đạo hữu yêu t r ư nói trương nhượng ngược lại là không có nghe được cái gì ghen ghét ngóc ngẽ cảm xúc tựa hồ đối phương chỉ là nghĩ đến một cái lý do có thể cùng mình chào hỏi một dạng trưng nhượng đáp lễ vừa cười vận khí mà thôi trưng nhượng nói xong liên bắt đầu đi tìm ghi chép tam hoa cảnh tu luyện cùng đột phá tứ cương cảnh sách cổ cùng ghi chép hoa t í n diệp nhìn thoáng qua trưng nhượng ngươi nếu là muốn tìm tam hoa cảnh hậu kỳ tu luyện phương hướng phía sau ngươi phía dưới cùng nhất một hàng kia bên trong trong điện tịch có thứ mà ngươi cần đồ vật mặt khác cần phải nhắc nhở ngươi một cái không đến tam hoa cảnh cựu trọng không cần nếm thử tu luyện nguyên thần bởi vì nguyên thần tu luyện quá mức nguy hiểm nếu là không có một môn tốt nguyên thần tu luyện bí pháp phản chẳng bằng không tu luyện trưng nhượng hướng phía hoa t i n diệp vừa ch t bởi vì trong giang hồ trừ một chút đại môn phái bên ngoài phần lớn trong giang hồ võ giả tu luyện ra thứ nhất đó chân khí chi hoa đều là thiên địa nhân bên trong người cấp bậc cũng chính là kim hoa ngân hoa cùng chì hoa bên trong chì hoa thứ hai đó mới có thể đạt tới ngân hoa cấp độ thứ ba đoá mới có thể trở thành kim hoa mà tam hoa cảnh võ giả là có thể đem tam hoa đều tăng lên tới kim hoa cấp độ bởi vậy tam hoa cảnh cựu trọng võ giả sở d ĩ chậm chạp không chịu đột phá đến tứ cương cảnh chính là vì đem tam hoa phẩm chất tăng lên tới mạnh nhất mà cái kia chút đã đem tam hoa cảnh đều tăng lên tới ba đoá kim hoa trình độ võ giả vẫn như cũ sẽ dừng ở tam hoa cảnh cựu trọng bởi vì tam hoa cảnh cũng không phải tu luyện ra ba đoá chân khí chi hoa liền có thể lấy tam hoa cảnh được xưng là tam hoa tụ đình tam hoa về sau mới là tụ đình nghe nói cái này tụ đình chính là tại trên đan điền tam hoa đỉnh c h ố c ngưng tụ ra hư không chi hoa không ít võ giả ngưng tụ ra đến hư không chi hoa đều là chân khí chi hoa từ đó gia tăng chân khí bản thân lượng càng là có thể cho chân khí bản thân trở nên càng thêm n g ư n g thực nhưng còn có một loại võ giả bọn hắn ngưng tụ ra hư không chi hoa cũng không phải chân khí chi hoa mà là nguyên thần chi hoa tu luyện nguyên thần b ỹ pháp tại tam hoa cảnh cựu trọng ngưng tụ ra một đoá nguyên thần chi hoa dạng này võ giả về sau đi đường dây tự nhiên không chỉ là khuynh ê ư ớ n g bình thường công phạt đầu chiến còn có nguyên thần giang hồ cựu phẩm bên trong bắt bộ sơn trang bên trong bạch liên sơn trang linh sơn bảy phái, bên trong phái cầm kiếm sáu trong môn côn luân kiếm tông bên trong không ít v õ giả đều là chủ tu nguyên thần chưng nhượng xem hết cái này chút trong điện tịch ghi chép về sau khiếp sợ không thôi đồng thời cũng không khỏi đến nghĩ đến tiềm long bảng bên trên bài danh mình bây giờ tại tiềm long bảng phía trên bài danh sáu mươi tám lúc trước mình cũng không chú ý tiềm long bảng dù sao trong giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều như vậy mình bài danh lại như vậy dựa vào sau chú ý loại này bài danh theo chưng nhượng không có chút ý nghĩa nào bất quá bây giờ nhìn thấy cái này chút sách cổ cùng bạn chép tay trưng nhượng lại là rốt cuộc rõ ràng vì sao tiềm long bảng chính là ba mươi tuổi phía dưới tứ cương cảnh phía dưới bao quát tứ cương cảnh võ giả đều có thể lên bảng nhưng cũng chỉ có như vậy hai ba mươi người là tứ cương cảnh võ giả những người còn lại toàn bộ đều là tam hoa cảnh cựu trọng Cũng không phải là những người này không phải là thật ể đột phá đến tam trọng. t phá hoa cảnh h cựu sự là đột phá đến tam hoa cảnh cựu trọng về sau có quá nhiều địa phương cần rèn luyện bằng không lời nói suốt ruột đột phá đến tứ cương cảnh chỉ là tự hủy căn cơ tiếp xuống mấy ngày thời gian trưng nhượng một mực đều tại kiếm tệ các bên trong xem xét cái này chút sách cổ đồng thời trưng nhượng cũng biết tam hoa tụ đỉnh cái này đại cảnh giới tu luyện áo nghĩa trước ngưng tam hoa lại mở tụ đỉnh bốn giờ thành truy đan điền lập v á c tượng thực ngưng c h ậ t khí thương ngưng nguyên thần thư thực tương sinh bốn cương phương thành trong giang hồ rất nhiều người đều cảm thấy tam hoa tụ đỉnh liền là ngưng tụ trong đan điền ba đoá chân khí chi hoa thậm chí không ít tán tu ngưng tụ tam hoa về sau liền bắt đầu nếm thử đột phá sau đó lần lượt thất bại cuối cùng dựa vào tỷ lệ cùng vận khí đột phá đến tứ cương cảnh chỉ khi nào bước vào tứ cương cảnh lại là trở thành sức chiến đấu yếu nhất tứ cương cảnh trải qua chương nhộn tổng kết chân chính tứ cương cảnh cứng giả hẳn là tại ngưng tụ tam hoa về sau lại ngưng tụ hư không chi hoa bốn đoá hoa trong đan điển giống như bốn cái điểm vừa vặn cấu thành một cái kết cấu cực kỳ vững chắc chính mịt sủ bị kỳ thể sau đó lại ngưng tụ nguyên thần lực lấy nguyên thần lực cùng chân khí dung hợp tại đan điển đông tây nam bắc bốn phương tám hướng ngưng tụ bốn loại không tính sát cương cái này mới là tứ cương cảnh chính sát phương thức tu luyện nhưng giang hồ sở dĩ là giang hồ cũng là bởi vì người khác nhau sẽ đi không cùng đường có ít người c ả m t h ấ y m ì n h đường là đúng thật tình không biết trên thực tế con đường này ngàn khó vạch i ể m ở đâu là dễ dàng như vậy đi trưng nhượng xem hết tất cả sách cổ làm đến trong lòng hiểu rõ về sau ám đạo nguy hiểm thật Còn、tốt chính mình khi tu luyện tới một bước kia trước đó tới trước kiếm tệ các bên trong kiên nhẫn lật xem mấy ngày bí tịch mới tìm được chính xác nhất một con đường bằng không lời nói nếu là mình thật tu luyện tới tam hoa cảnh cựu trọng sau đó liền qua loa đột phá đến tứ cương cảnh cái k i a trước đó đánh xuống nền móng vững chắc liền sẽ xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng tại tam hoa cảnh lưu lại lỗ thủng chờ đến tứ cương cảnh về sau liền cần càng nhiều thời gian cùng tinh lực thậm chí là tài nguyên tu luyện mới có thể để ngủ tựa như là lúc trước lưu khải nhật rõ ràng là tam hoa cảnh cựu trọng nhưng lại một mực đều tại cùng hai mạch cảnh bảy mươi hai đường kinh mạch phân cao thấp nắm giữ tam hoa cảnh chính xác phương pháp tu luyện sau trương nhượng liền đem tư đồ khiếu lệnh bài trả lại chuẩn bị rời đi lúc đầu trương nhượng còn dự định đi viếng thăm một cái trước đó giúp mình rèn đúc giá hổ uy long tức t r ạ m b ồ nguyên kết quả lại là nghe được b ồ nguyên trước đó vài ngày ra ngoài cho tới bây giờ đều chưa có trở về nhìn thấy b ồ nguyên không tại trương nhượng đành phải chuẩn bị trở về hợi định cứ điểm nhưng vào lúc này một phong thiệp mời đưa đến kiếm vũ sơn trang toàn bộ thiên hạ cựu bang một trong phong thần bang ban chủ thân truyền tam đệ tử tiệu phong thần nhất tấn phong đại hôn mời kiếm vũ sơn trang tiến về xem lễ bình thường đến giảng dạng n à y mời đều là bị mời một phương tùy tiện phái người trừ phi song phương có cái gì giao tình mới sẽ cố ý cho cái nào đó người phát thư mời mời người này đến đây kết quả lần này cho kiếm vũ sơn trang thư mời phía dưới lại còn có một phong nhỏ một chút thư mời hiện tại cái k i a một phong lớn thư mời là mời kiếm vũ sơn trang đi xem lễ mà cái k i a một phong nhỏ thư mời lại là tiểu phong thần n h ế p tấn phong tự mình mời trương nhượng tiến về lang gia sơn phong thần bang tổng bộ tham gia mình tân hôn đại lễ chiếm được tin tức này trước nhượng l â ngày liền là n h ữ một cái mình cùng nhất tấn phong mặc dù gặp qua nhưng hai cái người quan hệ thế nhưng là tương đương không tốt nhất là nhiếp tấn phong muốn cưới người vẫn là cùng mình có t h ù nhạc nhàn ý n h ì hiệp tấn phong đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ lại hắn dự định tại mình đại hôn thời điểm tại chỗ đối tượng mình động thụ không thành thứ Trường đối với nhiếp tấn phong phần này thư mời kiếm vũ sơn trang đ á m người cầm ở trong tay vậy cảm giác không hiểu ra sao cả bất quá mai bình châu lại là lập tức hạ lệnh tiểu phong thần chính là phong thần phong viễn dương yêu thích nhất đệ tử hắn huấn lễ kiếm vũ sơn trang tự nhiên không thể tùy tiện phái người liền đi qua với lại lần này nhiếp tấn phong còn cố ý m ờ i trương nhượng cho nên mai bình châu tuyên bố để mai phi mang theo mưa kiếm bảy binh tám cái người lại mang lên một chút phổ thông địa s á t tiến về lăng ra chỉ bất quá lần này lĩnh đội không phải mai phi mà là trương nhượng đạt được là trương nhượng lĩnh đội tin tức này để mai phi thập phần khó chịu vì sao a tại sao là hắn lĩnh đội không phải ta lĩnh đội hắn là thiếu trang chủ đưa ta là thiếu trang chủ bằng cái gì bằng cái gì chiếm được tin tức này mai phi g i ậ n t í m ặ t tức g i ậ n đến tại gian phòng của mình bên trong nệ đồ vật một bên cơ không g i ấ u vết nhìn xem mai phi bộ dáng c h o mày nhưng lại không biết nói cái gì hắn từ nhỏ cùng mai phi một mực lớn lên cơ không g i ấ u vết hiểu rõ nhất mai phi tính cách mai phi người này mặc dù năng lực có hạn nhưng dung không được người khác ngẫu nghịch mình hoặc là người khác mạnh hơn chính mình nhưng n g ư ờ i nếu là mạnh hơn mai phi nhưng đối mai phi thuận theo vô cùng mai phi vậy sẽ không có ý kiến gì giống như là hắn cùng hồ một bức tranh hai cái người liền là như thế kiếm vũ sơn trang bên trong không ít địa sát sát thủ thậm chí là thiên cương đối đãi mai phi đều là như thế bọn hắn biết mai phi có chút ý nghĩ không đúng bọn hắn biết mai phi có chút mệnh lệnh cực kỳ hoang đường nhưng mọi người liền là nghe theo mai phi lời nói cho nên mai phi liền cao hứng nhưng cái này chương lượng mạnh hơn mai phi đồng thời còn không nghe mai phi cái này để mai phi khó mà tiếp nhận dù sao từ nhỏ đã là thiếu trang chủ hơn nữa còn là một sát thủ tổ chức thiếu chủ mai phi trong lòng khống chế dục mặc dù không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài nhưng cũng đã phát triển đến dung không được ý kiến phản đối trình độ mà trương nhượng chiếm được tin tức này về sau cũng là một mặt chấn kinh đồng thời c h u y ê n đến đặc biệt để bạn mình cùng hoa tiến diệp còn có hồ một bức tranh bọn hắn ba người trở thành thiên cương mệnh lệnh trương nhượng cũng chỉ có thể vội vàng chạy về hợi định cứ điểm đem hợi định cứ điểm bên trong chuyện phản ứng một phen mang theo mình trên đường biết dùng đến một chút đan dược và cái khác tài nguyên tu luyện sau đó trở về cứ điểm cùng đám người tụ hợp hôn lễ mặc dù còn có kém không nhiều thời gian một tháng bất quá từ nam dương quận xuất phát mai cho đến từ châu lang ra quận cũng muốn không sai biệt lắm hơn hai mươi ngày thời hướng hồ dọc theo con đường này cũng không phải mấy chục cái người ra roi t h u c nhựa đi đường bọn hắn thế nhưng là mang theo không ít kiếm vũ sơn trang đưa cho phong thần bang hạ lễ lần này là trương nhượng lĩnh đội cho nên trương nhượng phụ trách để an bài phân công cùng nhân viên hai chiếc có thể ngồi nhân mã xe sáu chiếc vận tặng quà xe ngựa còn có hai chiếc để đó mọi người cần thiết một chút lều vải khí cụ xe ngựa mỗi chiếc xe ngựa phân phối bốn tên địa sát tăng thêm một chút phía trước sau giỏ đường địa sát còn có mai phi cùng bọn hắn mưa kiếm bảy binh một nhóm hết thệ có sáu mươi tám người sáu mươi tám người xuất phát về sau một đường hướng đông thẳng đến lang ra q u mặc dù không ít người trong giang h ồ ngấp nghẽ trương nhượng trên thân kim thiên tử nhưng ít ra tại nam dương quận cùng rời đi nam dương quận không bao lâu về sau những người kia muốn động thủ nhưng cũng không dám dù sao còn tại kiếm vũ sơn trang không chế phạm vi thế lực bên trong đây cũng là vì sao ai trương nhượng ngoài định mức điều động hai mươi tên địa sát sát thủ tại đội xe trước trước sau sau tuần tra tìm hiểu nguyên nhân với lại lần này kiếm vũ sơn trang thế nhưng là đi tham gia phong thần bang hữu lễ cho nên một chút mong muốn đối trương nhượng động thủ người vậy thật không dám tại trương nhượng đ á n người đi thời điểm ra tay dù sao cái này vừa ra tay không chỉ là đánh kiếm vũ sơn trang mặt đồng thời cũng là đánh phong thần bang mặt trong giang hồ tất cả mọi người đều biết phong viễn dương tính tình nhưng không phải rất tốt nếu để cho hắn hài lòng liền là người đem phong thần bang phòng ở điểm m ư ờ cái hắn đều sẽ khích lệ ngươi điểm một tay p h o n g tốt nếu để cho hắn không hài lòng liền xem như võ đạo thiên tài hắn nhìn cũng muốn chửi một câu phế vật có thể nói phong viễn dương trong giang hồ cho tất cả mọi người ấn tượng liền là bốn chữ cương đại tùy hứng cho nên mọi người cũng không dám đắc tội phong thần bang vậy có lẽ là bởi vì nguyên nhân này chưng nhượng đám người dọc theo con đường này ngược lại là không có gặp được phiền phá gì chỉ bất quá tại trải qua bái quận thời điểm lại là gặp người quen tại bãi quận một chỗ đại đạo bên cạnh trước không đến thôn sau không đến cửa hàng tại đại đạo bên cạnh mở ra một nhà tẩy gió khách sạn nhìn thấy trên khách sạn treo một cái hình thoi biển gỗ trên đó viết một cái to lớn gió chữ mọi người liền biết đây là thiên hạ phong lâu s ả n nghiệp tuy nhiên cái này địa phương vị trí địa lý không phải rất tốt bất quá lại là qua lại thương đội giang hồ hiệp khách nhất định tuyển điểm dừng chân cho nên trải qua nơi này người trên cơ bản cũng sẽ ở này nghỉ ngơi một chút lúc này lại vừa v ẫ n có thể đạt được một chút tình báo trưng nhượng đám người đi tới xa xa thấy được nhà này tẩy gió khách sạn trưng nhượng liền phái người tới đặt trước tốt châu ngồi cùng thịt mà mọi người ở đây đi vào cửa khách sạn trưng nhượng lại là chú ý tới trong khách sạn vậy mà còn có không ít trong đó trong đó một đoàn người mà ở bên ngoài làm người khác chú ý bởi vì không ít người phân phối vũ khí xem xét liền là trong quân chế thức binh khí một cái cá thể trạng thái khôi ngô lưng hùn m a i gấu thấy thế nào đều không giống như là môn phái xuất thân võ giả càng giống là quân bên trong võ giả đi ra cất bước giang hồ mà nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy cỗ xe ngựa bên trên huy hiệu trưng nhượng mới nhìn ra đến nguyên lai là độc long sơn trang người trưng nhượng hướng phía bên trong nhìn thoáng qua lại còn nhìn thấy tại trong khách sạn một cái quen thuộc gương mặt mặt mọi người tìm địa phương ngồi xuống. để lão bản mang thức ăn lên ta đi cùng người quen trào hỏi trương nhượng phân phó một tiếng cất bước đi vào khách sạn đại sảnh hướng phía bên trong vừa cười nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp được hạ hầu công tử thành đăng phong từ biệt về sau không biết hạ hầu công tử như thế nào độc long sơn trang đạt được thư mời tự nhiên cũng là đến xem lễ chỉ là không nghĩ tới vậy mà tại bãi quận nơi này gặp kiếm vũ sơn trang người hơn nữa còn gặp trương nhượng hạ hầu mậu phồn nhìn thấy trương nhượng về sau không khỏi vừa cười trương nhượng ngươi lá gan thật đúng là lớn nha lần trước tại thành đăng phong ta thế nhưng là nghe nói ngươi cùng tiểu phong thần nhiếp tấn phong hơi kém không có đánh nhau kết quả lần này ngươi cũng dám đi tham gia hắn h ô n lễ ngươi liền mạnh mẽ không sợ lên lang gia sơn liền xuống không được sao trương nhượng vừa cười ta thế nhưng là nhận được tiểu phong thần nhiếp tấn phong đơn độc viết cho ta thư mời thật sự là thịnh tình không thể chối từ nhà h u ố n hồ đường đường tiên hạ cựu bang một trong phong thần bang tổng không đến mức thỉnh khách nhân tốt về sau đem khách nhân làm thì ta lúc này từ từ bên ngoài đến trong xe ngựa chuyển đến hải nhi gáy khóc bên trong làm cho trương nhượng xứng sờ trương nhượng không khỏi hướng phía hải nhiếm k h ó khóc chuyển đến xe ngựa phương hướng nhìn sang chính là độc chỉ gặp tại hạ hầu mậu phồn bên cạnh vụ người lập tức đứng lên liền muốn hướng phía xe ngựa đi qua hạ hầu mậu phồn khoác tay nhẹ nhàng nắm chặt phu nhân tay phu nhân chớ muốn lo lắng trên xe ngựa có v ũ em tại giao cho vũ em là được đoạn đường này ngươi vậy vất vả ngồi xuống trước ăn thật ngon chút đ ồ vào ta cái kêu phu nhân lại là phất ống tay háo một cái đem hạ hầu mậu phồn tay đầy ra hạ hầu ra cốt nhục tự nhiên là t ô n quý trong giang hồ ai gặp đều phải tôn kính ba điểm liền danh tiếng lấy lừng một đao vô tình trương nhượng đều muốn đi qua chào hỏi chỉ là ta cái này họ nghiêm nữ nhân ngồi ở chỗ này sợ là đợi chút nữa không cẩn thận bị người làm thịt rồi ta vẫn là đi trên xe ngựa nhìn ta cái kia còn không có xuất thế liền không có ông ngoại em bé a m i ễ n cho về sau bị người một đao chém xuống đến em bé một lần cuối liền không gặp được hạ hầu mậu phồn nghe nói như thế lông mày không khỏi nhữ một cái chưng nhượng trong lòng cũng là giật mình lúc này mới nhớ tới hạ hầu mậu phồn phu nhân không phải là nghiêm gia con gái nghiêm thanh nguyện sao mình diện nghiêm g i a cả nhà xem ra cái này tâm lý nữ nhân còn ghi nhớ m ố i hận mình nghiêm thanh n u y ệ n hất ra hạ hầu mậu phồn tay từ khách sạn khía cạnh đi ra ngoài hướng phía xe ngựa đi qua nhưng vào lúc này một đạo bóng dáng đ ỗ n g nhiên từ trên trời giáng xuống thẳng đến nghiêm thanh nguyện phu nhân cẩn thận dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười hướng đông t ẩ y gió gặp người cũ canh ba chương ba trăm mười hướng đông t ẩ y gió gặp người cũ canh ba một gã hộ vệ nhìn thấy một đạo bóng dáng thẳng đến nghiêm thanh nguyện mà đến hô một tiếng phu nhân cẩn thận về sau rút ra yêu đao một đao chém tới bất quá cái kia một đạo bóng dáng lại là l o i lên tránh thoát một đao kia đồng thời đi tới nghiêm thanh n u y ệ n bên n g một phát bắt được nghiêm thanh n u y ệ n cánh tay nói khẽ thanh n u y ệ n là ta trước đó trương nhượng xuất、hiện. hạ hầu mậu phồn đều không có quá mức để ý nhưng làm cái kia một đạo bóng dáng đ ỗ n g nhiên xuất hiện hạ hầu mậu phồn lại là hoắc một tiếng đứng lên đến căm tức nhìn cái kia đạo bóng dáng phong tư ngươi đây là đang tìm chết trưng nhượng tuyệt đối không nghĩ tới đều qua lâu như vậy phong tư vậy mà đối nghiêm thanh nguyện còn chưa hề tuyệt vọng phong tư một kiếm chém ra trực tiếp đem ngăn tại trước mặt mấy cái hộ vệ một kiếm đẩy lui tiếp lấy thân hình lõe lên đi vào bên cạnh xe ngựa một kiếm quét ngang trực tiếp đem xe ngựa xe có lọng che chém ra khẽ vươn tay từ trong xe ngựa thất kinh vú em trong ngực bắt qua em bé nhét vào nghiêm thanh nguyện trong ngực. Thanh nguyện, chúng ta đi, được không ba phong t ư lời còn chưa nói hết nghiêm thanh nguyện một bàn tay liền p h i ế n tại trên mặt hắn phong t ư n g ư ơ i biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao ta nghiêm thanh nguyện đã không có tất cả người nhà bãi ngươi ban tặng ta hiện tại ở trên đời này một người thân cũng không có ta chỉ có đứa bé này hắn là ta duy nhất có đủ ngươi muốn làm cái gì ngươi mong muốn để mẹ con chúng ta đi theo ngươi lưu lạc thiên ngai sao phong t ư ngây ngẩn cả người phong t ư nguyên bản cảm thấy mình chỉ cần tìm được cơ hội đem nghiêm thanh nguyện cùng em bé từ độc long sơn tra người trong tay cứu đi ra n g i ê m thanh nguyện liền sẽ cùng mình dắt tay sau vai cùng một chỗ lưu lạc thiên a i nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nghiêm thanh nguyện lại là tắt mình một cái lúc này chung quanh độc long sơn trang võ giả đem phong tư đoàn đoàn bao vây không biết bởi vì nghiêm thanh nguyện liền ở bên cạnh cho nên bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ mọi người đều biết hạ hầu mậu phồn đối với mình phu nhân có bao nhiêu yêu đối chính mình con trai có bao nhiêu cương triều hai cái này người nếu là có một chút sơ s u ấ t bọn hắn đều muốn rơi đầu g ó c cho nên bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ chỉ có thể ở chung quanh đem phong tư đoàn đoàn bao vây không cho phong tư mang theo phu nhân cùng em bé rời đi lúc này bước nhanh đi tới hạ hầu mậu phồn tay cầm bá vương đ Tiểu tử, ta c ả n hạ cáo thức chút còn có cho ngươi. Thanh nguyện là phu nhân ta, ngươi nếu là thức thời, nhanh lên một chút lăn, ta còn có thể lấy tha cho ngươi thời, ta, một ta thể tha một phu lấy là là m n Bằng g k hầu ô n nói, cái này tẩy gió khách sạn bên cạnh đất trống, liền là ngươi phân g gió lời là cái khách tẩy đất Hạ h mộ. mậu phồn nói xong đồng thời độc long sơn trang bên này đứng ra bốn tên tứ cương cảnh v õ giả trong tay sát cương ngưng tụ hiện nhiên chỉ cần hạ hầu mậu phồn ra lệnh một tiếng bốn cái người liền ngay lập tức sẽ ra tay với phong tư phong tư lại là không có để ý tới hạ hầu mậu phồn bởi vậy giờ phút này hắn trong mắt chỉ có nghiêm thanh nguyện thanh nguyện ta không quan tâm đứa nhỏ này có phải hay không ta n g ư ơ i em bé chính là ta em bé n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt chăm sóc hắn ba phong tư lời mới vừa vừa nói xong nghiêm thanh n g u y ệ n lại một cái tát phong tư nha phong tư n g ư ơ i làm sao đến bây giờ còn không rõ ràng ta đã là người nhà họ hạ hậu ta về sau của ngươi không còn có dây dưa cái gì lưu lạc thiên nai cái gì quy ẩn núi rừng ngươi tỉnh một chút đừng lại nằm mơ có được hay không ta đã không phải là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu nữ ngươi cũng không phải lúc trước cái kia có thể tiêu dao đi giang hồ nhất tự tiêu kiếm phong tư hết thảy đều trở về không được ngươi ngươi đi đi bốn tên tứ cương cảnh đồng thời xuất thủ thẳng đến phong tư một tên tứ cương cảnh trên cánh tay sát cương ngưng tụ trực tiếp ngăn trở phong tư cánh tay một tên khác tứ cương cảnh càng là quanh thân ngưng tụ sát cương ngăn tại nghiêm thanh nguyện sau lưng tránh cho chiến đấu tác động đến nghiêm thanh nguyện hai người khác một trái một phải hướng phía phong tư xuất thủ phong tư mặc dù trong lòng bi thống nhưng nguyên bản hướng chính mình ra tay tự nhiên vậy sẽ không không hoàn t h ủ trong tay một chữ hoàng long kiếm q u é t qua một đạo kim sắc kiếm mang vạch ra ngăn trở trái phải hai tên tứ cương cảnh võ giả thế công miệng bên trong lại còn không hết hy vọng hướng lấy nghiêm thanh nguyện hô to thanh nguyện chúng ta lúc trước từng ly từng tí chúng ta lập xuống thể non hẹp biển chẳng lẽ nguyên đều quên sao một tên khác tứ cương cảnh võ giả thừa cơm ộ t q u y ề n rơi xuống trung điệp đánh vào phong tư phía sau lưng đem phong tư toàn bộ người đập xuống đất lúc này hai tên tứ cương cảnh võ giả mới dám rút ra binh khí chỉ hướng ngã trên mặt đất phong tư bốn người đứng đầu tứ cương cảnh võ giả cũng không dám xuất ra binh khí liền là lo lắng không cẩn thận mình sát cương làm bị thương nghiêm thanh luyện cùng em bé hiện tại phong tư ngã xuống hai người ngược lại là không có lo lắng lúc này mới xuất ra binh khí chưng nhượng từ trong khách sạn đi ra nhìn xem ngã trên mặt đất phong tư lắc đầu bất đắc dĩ hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề nguyền sống chết hạ hầu công tử người ta đi lang ra đều là tham gia việc vui nếu là nửa đường giết người mang theo hết u y tinh đi ngược lại không tốt huống hồ cái này phong tư mặc dù đối tôn phu nhân vô lễ vừa mới nhưng cũng không có tổn thương lệnh công tử không bằng liền thả trương nhượng tốt xấu cùng phong tư có qua gặp mặt một lần có thể nói một lần kia nếu như không có phong tư lời nói ông tổ nhà họ nghiêm vậy không dễ dàng như vậy bị giết chết cho nên trương nhượng vẫn là không nhịn được giúp phong tư giảng một câu lời hữu ích hạ hầu mậu phồn mặc dù không phải rất muốn thả phong tư nhưng ở mình trước mặt nữ nhân với tư cách nam nhân liền là muốn biểu hiện ra mình rộng lượng tha thứ một mặt thế là hạ hầu mậu phồn khoát tay chặt lại hai tên tứ cương cảnh cái này mới thu hồi trong tay binh khí bị đánh đến đều đã thổ hết phong tư nhìn xem nghiêm thanh nguyện bóng lưng nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định phong tư ngươi đi đi hôm nay ta xem ở trương n h ư ợ n g trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng phong tư đứng lên đến lại là còn muốn nói với nghiêm thanh nguyện cái gì thanh nguyện ngươi nếu là phong tư lời còn chưa nói hết nghiêm thanh nguyện hừ lạnh một tiếng ta nếu là cái gì ta nếu là ngươi liền cúc ngay bản sự không có nói nhảm lại là không b t phong tư ngươi nếu là thật sự mong muốn vì ta làm cái gì à ta giết cha kẻ thù Giết hung ngươi, ngươi đi giết liền đi chết ta thủ trước mặt cả của nhà hắn nhà. ở phong, phong tư nguyên bản cứu được mạng ngươi có người lại nhớ thương lợi dụng mạng ngươi ta quê quán có một câu nói như vậy liếm chó chết không yên lành dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 311, người cũ gặp lại gây m ớ i h o a n canh bốn chương 311, người cũ gặp lại gây m ớ i h o a n canh bốn phong tư nhìn xem nghiêm thanh luyện bóng lưng lại nhìn một chút cách đó không xa chứng n h ư ợ n g trong lúc nhất thời hắn vậy mà lâm vào to lớn hoang mang bên trong chứng n h ư ợ n g trong giang hồ hung danh hiền hách hắn nhưng có thể vì một cái nhiệm vụ muốn giết một cái người mà hại chết không biết bao nhiêu người hắn dạng này người làm sao có thể cứu người nhưng hôm nay hắn lại là cứu mình nghiêm thanh luyện mình cả đợi tình cảm chân thành đã trong ừ n cùng mình g cái kia thề một chấp nhóm này phong tư không khỏi lạo đ ả o hai bước hắn không rõ ràng vì sao mình chỉ là tại nghiêm gia trong địa lao bị nhốt không đến một năm thời gian mà thôi đợi đến mình trở ra hết t h ầ đều không phải là đã từng bộ dáng thanh n g u y ệ n ngươi là ta cả đời chỗ yêu ta phong tư đời này thiếu ngươi một cái hứa hẹn chỉ cần bất luận cái gì ta có thể làm được chuyện ngươi phân phó ta nhất định trở về làm liền xem như ngươi để cho ta đi ám sát hàn đế ta đều sẽ không một chút như mày phong tư nói xong lại liếc mắt nhìn chương lượng chương lượng ta phong tư một tiếng không có bằng hữu gì ta cũng không biết ngươi ta có tính không bạn lần trước ta sở dĩ có thể sẽ nghiêm trị nhà được thả ra, cũng là bởi vì ngươi hôm nay bị thả qua cũng là bởi vì ngươi cầu tình ngày sau ngươi nếu là có chuyện tình phân phó ta ta phong tư muôn lần chết không chối tử phong tư nói xong nhìn thoáng qua nghiêm thanh luyện bóng lưng vậy biết cái kia chính là hắn cả đời đều không thể lại tới gần bóng lưng hạ hầu mậu phồn nếu là ngươi đối thanh luyện có một chút không tốt vô luận chân trời góc biển ta đều muốn đi tính mệnh của ngươi ta phong tư nói được thì làm được đối tại giờ phút này bản thân bị trọng thương phong tư uy hiếp hạ hầu mậu phồn chẳng qua là cảm thấy buồn cười ngươi dạng này một cái liền đụng đều không đụng tới ta người còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi bất quá hạ hầu mậu phồn nhìn thoáng qua trưng ơ nhượng lại là không nói cái gì mình sở dĩ không có giống là thường ngày một dạng phách lối là mình cũng biết phách lối cũng không phải là chuyện gì tốt tại tự mình không ngừơi thời điểm mình làm sao cùng đều được nhưng ra tới thời điểm mình vẫn là đại biểu cho độc lòng sơn tràn mặt núi với lại trưng nhượng cùng kim tiền tử quan hệ không tệ trong giang hồ danh vọng vậy rất cao quan trọng hơn là mình trước đó không lâu nhận được tin tức trương nhượng cùng kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ mai phi không cùng nếu là trương nhượng thật cùng mai phi bất hòa như vậy có lẽ tương lai chưa hẳn không có cơ hội đem trương nhượng nào tới chim không biết chọn cây mà đậu loại này đạo lý tại trong triều đình người nhất có thể hội về phần trương nhượng giết nghiêm g i a cả nhà chuyện lúc đầu mình coi trọng cũng chỉ là nghiêm thanh luyện một cái người mà thôi cái k i u nghiêm g i a lúc trước tiếp lấy bọn h ắ n độc long sơn trang vì đại kỳ không có ít gây chuyện rất nhiều chuyện mình nghe đều cảm thấy quá mức bị người thu thập là chuyện sớm một tình chỉ là cuối cùng xuất thủ người đúng lúc là trương thôi với lại mình thanh danh, tương đương một bộ phận đều là bị người nhà họ nghiêm bại hoại mặc dù mình tạ i nghiêm thanh nguyện trước mặt mỗi ngày nói xong cái gì nhất định sẽ vì nghiêm gia báo thù nhưng trên thực tế mình lại là đánh trong lòng cảm kích t r ư ơ n g nhượng t r ư ơ n g nhượng không bằng tới cùng một chỗ uống một chén rượu như thế nào t r ư ơ n g nhượng không nghĩ tới hạ hầu mậu phôn ngay trước mình phu nhân mặt lại còn dám chính mời đi uống rượu t r ư ơ n g nhượng cười cười cảm ơn hạ hầu công tử mỹ Ý ta trước đó bản thân bị trọng thương gần nhất vừa mới khôi phục tạm thời không nên uống rượu nói thật chưng nhượng vậy lo lắng có người còn ngóc ngẽ trên người mình kim tiền tử cho nên mình cực kỳ hy vọng trước khi đến lang ra trên đường cho á i kia c nên đợi đến bọn hắn đều rời đi tẩy gió khách sạn cũng không có người trương nhượng đám người xuất thủ về sau mấy ngày đi đường kiếm vũ sơn trang cùng độc long sơn trang người một trước một sau trên đường đi ngược lại là thuận tiện không ít coi như có nhiều chỗ có binh sĩ kiểm tra nhìn thấy hạ hầu mậu phồn vậy ngay lập tức sẽ cho đi mấy hạ hầu mậu p Như ngày về sau mọi người đi tới phong thần bang vì sơn hồ phân đà phong thần bang tại lang gia quận bên trong thế lực lớn nhất mà mới vừa tiến vào lang gia quận chính là vi sơn hồ không ít giang hồ nhân sĩ đều là tại vi sơn hồ đặt chân sau đó lại tiến về lang gia sơn phong thần bang có tám tên phó ban chủ tại vi sơn hồ chính là tám tên phó bang chủ một trong khai sơn tây quách khiếu quách khiếu trung niên mới thành danh giang hồ vốn là một giới không quan trọng tàn tu nhưng về sau gặp được vừa mới thành lập phong thần bang phong viễn dương liền một mực đi theo cho nên mới có hôm nay địa vị bởi vậy phong viễn dương mặc dù chỉ có tứ cương cảnh nhất trọng tu vi liên đột phá đến tứ cương cảnh nhị trọng đều không làm được nhưng vẫn như cũng là phong thần bang phó bang chủ một trong lần này phụ trách tại vi sơn hồ chiêu đ á i từ nơi này trải qua đám người chưng nhượng đám người tại vi sơn hồ đặt chân nghỉ ngơi một ngày sau đó liền lên đường tiến về lang gia sơn vào lúc ban đêm quách khiếu cố ý phái người đến mời trương nhượng đám người dự tiệc chỉ gặp tại vi sơn ven bờ hồ phản phất là một chỗ hành cung bình thường cung điện rộng lớn vàng son lộng lẫy bọn người hầu ra ra vào và o bưng đưa trái cây trả bánh chờ những khách nhân đến đông đủ kiếm vũ sơn trang mưa kiếm bảy binh đến trương nhượng lại là những mày lần này mặc dù là mình lĩnh đội nhưng trên thực tế vô luận là đưa lên danh thiếp vẫn là đi lại thứ tự thiếu trang chủ mai phi đều là cái thứ nhất kết quả vừa mới gọi hàng người lại là trực tiếp hơi qua mai phi mai phi vậy chú ý tới điểm này nhưng mai phi lại là trên mặt giả bộ như không thèm quan tâm mặc dù giờ phút này trong lòng hắn cảm thấy tất nhiên là trương nhượng không có ở danh tiếp bên trên viết lên mình tên cố ý để cho mình số mặt trương nhượng nguyên bản cảm thấy mai phi sẽ nói cái gì thậm chí mưa kiếm bảy binh đều dừng bước lại chờ lấy mai phi lên tiếng dù sao vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ đều xem mai phi một câu kết quả mai phi ngay trước ngoại nhân mặt lại là đem chuyện nào nhịn xuống nhìn thấy mai phi đều không nói cái gì đám người tự nhiên vậy sẽ không níu lấy chuyện này không thả giờ phút này mọi người cũng không biết mai phi trong lòng là nghĩ như thế nào đám người bị người hầu mang vào về sau lại là chú ý tới kiếm vũ sơn trang vị trí vậy mà chỉ cấp bảy cái mặc dù ở phía trước dẫn đường người hầu cũng không có nói liền cho bọn hắn bảy cái người vị trí nhưng là nói cho trương nhượng đám người cái này bảy cái vị trí là bọn hắn trương nhượng đứng mày mặc dù mình không biết vì sao a phong thần bang muốn an b à i như vậy nhưng luôn cảm thấy tự a hồ có âm mưu gì ở trong đó thế là trương nhượng một thanh đệ lại người hầu kia đầu vai chúng ta tám cái phong thần bang chỉ cho chúng ta bảy cái người vị trí với lại vị trí này như thế dựa vào sau cái này tự hồ không phải đạo đãi khai ca người hầu bị trương nhượng nhấn một cái đầu vai lập tức đau đến kêu thảm nhưng trên thực tế trương nhượng chỉ là đẻ xuống hắn đầu vai cũng không dùng lực a cứu mạng nha giết người rồi theo người hầu lớn tiếng kêu gọi tất cả mọi người đều hướng về bên này nhìn lại trương nhượng núi như mày ám đạo không tốt giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười hai mới o á n gây thủ d ậ n cung điện canh năm chương ba trăm mười hai mới o á n gây thủ d ậ n cung điện canh năm theo người hầu quỳ trên mặt đất kêu thảm không ít người đều hướng về bên này nhìn lại mặc dù tại to như vậy trong cung điện rất nhiều người đều đang nói chuyện có chút ồn ào nhưng dù sao nơi này là phong thần bang phân đà ai đều không dám ở nơi này quá mức làm cản nhưng bây giờ lại là có người tại phong thần bang địa bàn đả thương phong thần bang người chuyện này liền có chút nghiêm trọng không ít người đều hướng về bên này nhìn lại đây là cái nào môn phái người xem ra toàn thân áo trăng áo b à o trắng không phải là cầm kiếm sáu cửa một trong ngọc nữ kiếm tông người có phải hay không ốc cái tiếp nhưng là nam nhân ta nhìn giống như là giải bạch kiếm phái người mới là ngấp đâu giải bạch kiếm phái người tại đông bắc làm sao có thể trải qua vi sân hồ mặc kệ là cái nào môn phái người lại là thật là lớn mật dám ở chỗ này náo sự đoán chừng là cái nào không gặp qua đời ở giữa gia tộc nhỏ hoặc là tiểu môn phái người a đoán chừng là phải xui xẻo chính là dám ở phong thần bang địa bàn náo sự đơn giản không biết sống chết lúc này có phong thần bang hộ vệ đi tới một chỉ trưng nhượng các hạ xin ngươi thả ra chúng ta người hôm nay chính là chúng ta quét phó bang chủ mở tiệc h chiêu đãi trải qua nơi đây tiến đến xem lễ các vị còn chưa các hạ không nên ở chỗ này náo sự trưng nhượng trước đó đều không có chú ý tới trong đại điện này còn có hộ vệ kết quả hiện tại vừa ra sự tình lập tức liền có một đội hơn m ộ ư ơ i người hộ vệ xuất hiện lộ ra nhưng chính là có người mong muốn nhằm vào bọn hắn kiếm vũ sơn trang chỉ là không biết đến cùng hay là nhằm vào kiếm vũ sơn trang vẫn là nhắm vào mình bất quá hiện tại mình xa nhà mình liền đại biểu kiếm vũ sơn trang kiếm vũ sơn trang thanh danh vậy liên quan đến mình trương nhượng cười lạnh một tiếng nguyên bản không dùng lực tay đột nhiên dùng sức giáp một tiếng trực tiếp đem người hầu kia xương bả vai bóc nát a người hầu trực tiếp đã hôn mê nhưng trương nhượng vẫn như cũ gắt gao nắm lấy hắn đổ vai ta kiếm vũ sơn trang lần này tiếp nhận phong thần ba người tới tám người xem lễ danh thiết phía trên đã viết rõ kết quả ngươi phong thần b a n g lại là chỉ an bài bảy cái người vị trí đây là ý gì trưng ơ nhượng thanh nhầm to trong lúc nhất thời toàn bộ trong cung điện đều nghe được trương nhượng lời nói bình thường đến giảng loại này tiệc d i ệ u bởi vì còn có thể có người khác đến cho nên bình thường chị sẽ nhiều hơn một chút vị trí thà rằng trong không, cũng không hội xuất hiện vị trí không đủ tình huống dù sao đều là người trong giang hồ bằng cái gì chính người khác một cái bản án ta lại muốn cùng người khác chen một chút đâu nghe được trương nhượng lời này hộ vệ đầu lĩnh cũng không nhịn được có chút có gấp các h ạ n tám cái người bảy cái người thiếu một cái tựa hồ không quan trọng a trưng nhượng nhẹ gật đầu một cái tay khác bắt lấy người hầu kia đầu lâu dùng sức kéo một cái phốc một tiếng đã hôn mê buộc người đầu lâu bị trương nhượng mạnh mẽ kéo xuống trương nhượng hơi vung tay đem đầu lâu kia hướng phía trong cung điện càng phía trước vị trí trên mặt đất ném đi các ngươi phong thần bang nói đúng thiếu một cái tựa hồ không quan trọng trương nhượng cố ý tăng thêm thiếu một cái ba chữ này mặc dù giờ phút này trương nhượng hành vi bá đạo đến c ự c hạ nhưng n dù sao cũng là phong thần bang đối lý tăng thêm vừa mới cái này hộ vệ đầu lĩnh cũng là nói sai lúc này mới cho trương nhượng bắt lấy cơ hội ngươi các ngươi người tới là khách ngươi lại dết ta phong thần ba người là có ý gì coi ta phong thần bang dễ khi dễ sao hộ vệ đầu lĩnh nhìn thấy người chết lập tức rút ra bên hông bội đao phía sau hắn hơn mười người hộ vệ vậy rút ra bên hông bội đao hộ vệ đầu lĩnh nhớ kỹ trước đó phó bang chủ chỉ nói là kiếm vũ sơn trang bên này có chuyện mình liền đến hù dọa bọn hắn một cái buộc bọn hắn trước mặt mọi người xin lỗi ném cái mặt mũi cũng chính là làm sao hiện tại liền biến thành người chết nhưng đã chuyện này là quách phó bang chủ phân phó mình liền không sợ cho nên chính mình mới dám rút ra bội đao trưng nhuộm nhìn thấy hộ vệch rút ra đao không khỏi lạnh lùng và cười ta khuy ngươi vẫn là đưa ngươi vậy chỉ có thể người phong thần b ă n g thiếu một cái không quan trọng cũng không biết thiếu đi mười cái có đánh hay không gấp trương nhượng nói xong trong tay tử sắc chân khí đem b ộ c người thi thể chậm rãi nâng lên sau đó đấm ra một quyền trực tiếp đem người hầu kia thi thể đánh nát thành một đoàn xương máu chỉ một thoáng đại điện bên trong mùi máu tanh tràn ngập lần này mặc dù tới tham gia tiểu phong thần nhiếp tấn phong hôn lễ đều là người trong giang hồ nhưng không ít người đều là mang theo nữ q u y ề n đến xem lễ dù sao cũng là tới tham gia tiệc cưới cũng không phải đánh c ù n tự nhiên có thể tùy ý một chút lại là không nghĩ tới tại vi sơn hồ bên này lại là náo lên một màn như thế nhìn thấy trương nhượng tự động hộ vệ đầu lĩnh tiến cũng không được lui cũng không xong tốt tại lúc này trong cung điện truyền đến một người đàn ông tuổi trung niên hùng hậu có lực thanh â m đây là có chuyện gì các vị đều là ta phong thần bang quý khách có lời gì hoàn toàn có thể ngồi xuống đến thật tốt nói m à nhìn thấy nói chuyện người hộ vệ đầu lĩnh rốt cuộc tìm được cơ hội lập tức đem đao cắm lại đi hướng phía nói chuyện người vừa c h ắ p tay tham kiến phó ban g chủ người tới chính là phụ trách vi sơn hồ phân đả phó ban g chủ quách hiếu quách khiếu trước đó một mực đang chỗ tối lại là không nghĩ tới trương nhượng như thế quả quyết tàn nhẫn trực tiếp đem người hầu kia tại chỗ liền làm thiện rồi thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho phong thần bang mà dùng một chuyện nhỏ kích động kiếm vũ sơn trang bất mãn hắn nguyên bản cảm thấy kiếm vũ sơn trang người tất nhiên sẽ thất thố lại là không nghĩ tới ngược lại là thủ hạ mình bị dọa đến cơ hồ k ệ ra quần cho nên mình chỉ có thể đi ra trương nhượng nghe được quách khiếu lời nói hư l ệ n h một tiếng quách phó bang chủ thật sự là biết nói chuyện đã hoàn toàn có thể ngồi xuống tới nói vậy xin hỏi ta kiếm vũ sơn trang danh thiếp bên trên viết là tám cái, cái vị trí hẳn là đêm nay quách phó bang chủ thối vị nhượng chức dự định để cho ta mưa kiếm bảy binh bên trong vị nào thay ngươi làm phong thần bang phó bang chủ vị trí không thành trong nháy mắt quách khiếu bị trương nhượng câu nói này sặc đến giống như gan heo bình thường màu đỏ phát tím trương thiếu hiệp chớ có sinh khí ta ở chỗ này trước hướng kiếm vũ sơn trang các vị nói xin lỗi quách khiếu nói xong hướng phía trương nhượng đám người vừa c h ắ p tay xem như b ồ i tội đều là phía dưới người làm việc bất lợi ta lập tức để cho người ta đến cho kiếm vũ sơn trang các vị thêm chỗ ngồi trương nhượng vậy lập tức hướng lấy quách khiếu vừa chắc tay quách phó bang chủ nói như vậy cũng là ta vừa mới có chút quá vọng chúng ta tám cái liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống vị trí chuyện chỗ đó còn cần làm phiền quách phó ban chủ trương nhượng nói xong hướng phía sau lưng đám người một ánh mắt liền dẫn mấy cái người hướng phía trong cung điện vị trí đi loại này thật d i ệ u phía trên nhất tự nhiên là chủ nhân vị hướng xuống tất cả hai lớn hàng khoảng cách chủ nhân vị càng là gần liền đại biểu lấy địa vị càng cao trái lại cũng là tới gần cửa chính liền chứng minh địa vị càng là thấp trước đó trương nhượng đám người vị trí mặc dù không phải tại cửa ra vào biên giới nhưng cũng không xê xích gì nhiều giờ phút này trương nhượng lại là trực tiếp mang theo kiếm vũ sơn trang người hướng phía tới gần chủ nhân vị vị trí đi qua vừa vặn thấy được đối diện chính là hạ hầu mậu phồn đám người trương nhượng dứt khoát dừng lại dự định an vị tại hạ hầu mậu phồn đối diện bất quá hạ hầu mậu phồn đối diện mặc dù chống không mấy cái vị trí lại không đủ tám cái người trương nhượng ánh mắt hướng phía hai bên ngồi xuống người nhìn qua hai lần ta muốn lấy ta trương nhượng nhân d u y ê n hẳn là sẽ có người cho ta nhường châu ngồi a ngày mai là ngày quốc tế lao động nghỉ cuối cùng một ngày đại bạo phát một đợt câu đề cử nguyệt phiếu khen thưởng bình luận các ngươi tất cả mọi thứ ta đều mớn g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười ba cung điện bên ngoài ngang n ô i đ chương ba trăm mười ba cung điện bên ngoài ngang l ô i đài c á n h thứ nhất nghe được trương nhượng lên tiếng t r u n g quanh vậy mà thoáng cái liền cho trương nhượng chống đi đến mười cái người vị trí mặc dù hai bên người chỗ thế lực còn không sợ kiếm vũ sân trang nhưng cái này trương nhượng tại phong thần bang địa bàn cũng dám đem phong thần bang người làm thịt làm cho quách khiếu đi ra b ồ i tội bọn hắn nhưng không dám ở nơi này bởi vì một cái vị trí cùng trương nhượng phát sinh tranh chấp thậm chí hận không thể cách trương nhượng đám người xa một chút trương nhượng hướng phía những vị trí này phía trên nhất một cái bản án một chỉ thiếu trang chủ mới trương nhượng mặc dù nhìn mai phi cũng không phải cực kỳ thoải mái nhưng cũng không hy vọng tại trước mặt người khác đắc tội mai phi dù sao hắn cũng biết mai phi là cực kỳ thích sĩ diện người qua người theo trương nhượng một tiếng này thiếu trang chủ mời để mai phi lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn mai phi lập tức một mặt đắc ý cất bước đi đến phía trên nhất châu ngồi xuống ngồi vững vàng về sau hướng phía mưa kiếm bảy binh khoát tay áo các ngươi vậy đều ngồi đi bảy cái người cũng là cho đủ mai phi mặt m ũ i hạ hầu mậu phồn hướng phía trương nhượng nâng ly một cái trương nhượng tiểu huynh đệ nghĩ không ra có gặp mời trương nhượng ngồi xuống về sau nhìn thấy hạ hầu mậu phồn cử động lại là n h ữ n g mày như là tại địa phương khác nhìn thấy mình cũng liền về một chén nhưng bây giờ là tại dạng này trên đến hội với lại mai phi liền ở bên cạnh bọn hắn một cái độc long sơn trang thiếu trang chủ bất kính kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ k í n h mình dạng này một cái tam hoa cảnh lục trọng v õ giả điều này hiển nhiên là cố ý để mai phi tìm mình phiền p h ứ c nha trưng nhượng khoát tay chặt lại trên thân thể tại hạ thương thế vừa mới khôi phục không nên uống rượu hạ hầu mậu phồn vừa cười thanh luyện nói trong này quán áo mang theo em bé ở bên ngoài đi đi trưng nhượng vừa cười ở bên ngoài đi đi tốt trong này một cỗ mùi m á u tươi không thích hợp trẻ con ở bên trong bên ngoài lại là không khí trong lành ta vừa mới còn chứng kiến phong tư ở bên ngoài không nguyện ý tiến đến đâu chắc hẳn không khí bên ngoài đúng vô cùng tốt trương nhượng biết hạ hầu mậu phồn là cố ý mong muốn châm ngòi mình cùng m a i phi cho nên mình cố ý nâng lên phong tư mặc dù mình trên thực tế cũng không nhìn thấy nhưng chính mình là dạng buồn nôn hạ hầu mậu phồn một cái hạ hầu mậu phồn vậy ý thức được trương nhượng là cố ý xấu hổ vừa cười liền không lại tiếp tục nói lời nói rất nhanh đám người ngồi xuống bên ngoài vi sơn trong hồ lại còn có lâm ta lấm tấm đèn đuốc sáng lên. quách khiếu ngồi ở phó í a ban gặp chủ cái này bên ngoài ta làm sao thấy được có một cái to lớn trên võ đài làm sao đợi lát nữa là còn có tiết mục gì muốn biểu diễn sao lúc này chỉ gặp một chiếc thuyền nhỏ tìm tới nghe được cự đại võ đài bên cạnh trên thuyền nhỏ che kín một mặt to lớn vải đỏ quách khiếu ha ha vừa cười để các vị chê cười đó là một chỗ lôi đài ta phong thần bang còn hạn đều sẽ có một chỗ lôi đài tên là t r ă m ngày lôi nếu là có người có thể t r è o lên lên lôi đài dự v ữ n g trăng m à y liền có ta phong thần bang ban thưởng tám mươi vạn lượng bạc trắng ban thưởng đương nhiên phần thưởng này ngược lại là tiếp theo quan trọng hơn là đài chủ có thể nhập ta phong thần bang với lại vừa tiến vào địa vị liền không thấp cho nên trong giang hồ không ít tuổi trẻ tuấn kiệt đều thông qua loại phương thức này gia nhập vào ta phong thần bang quách khiếu nói lời này ý tứ một mặt là vì hiển lộ rõ ràng phong thần bang cường đại một phương diện khác cũng là hy vọng ở đây một chút giang hồ tán tu tuổi trẻ tuấn kiệt có thể thử một lần lúc này bên ngoài trên thuyền nhỏ người khoác tay đem trên thuyền nhỏ vải đỏ giật ra lập tức trên thuyền nhỏ ánh sáng long lánh lại là một thuyền vàng bạc trâu c á o lúc này một tên không đến hai mươi năm nhẹ v õ giả thuận bên bờ dựng cầu nổi chạy tới dưới lôi đài thả n g ư ờ i nhảy lên nhảy đến trên lôi đài nhìn t r u n g quanh tựa hồ tại chờ đợi đối thủ này bình thường chỉ cần là hai mươi tuổi phía dưới v õ giả vô luận tu vi cảnh giới đều có thể lấy tham dự trong đó nếu là các vị lần này mang theo thế hệ trẻ tuổi cũng có thể để lôi đài thử một lần ta để tiểu nhi chú ý có chừng có mực điểm đến là rừng liền có thể quách khiếu cười ha hả nói đám người thế mới biết nguyên lai cái này không đến hai mươi tuổi tuổi trẻ võ giả là hắn quách khiếu con trai chẳng lẽ hắn liền là quách phó ban g chủ công tử quách tử y đ ô n g nhiên có một người hỏi quách khiếu nhẹ gật đầu trong cung điện lập tức có người nói ra liền là cái k i ê n năm nay mới một ư ơ i chín tuổi liền lấy tam hoa cảnh sáu trọng cảnh giới leo lên tiềm lòng bảng hai trăm sáu mươi ba vị trí thiên gió quyền quách tử y quách khiếu nhìn thấy có người vậy mà biết mình con trai leo lên tiềm lòng bảng nụ cười trên mặt lộ ra càng thêm đ ặ ý tiểu nhi chỉ là nhất thời vận khí tốt lúc trước đi theo nhiếp tam công tử đi ra ngoài lịch luyện gặp được một đám phỉ đồ về sau liền xung phong n h ậ n việc lại là không nghĩ tới lại là làm hại giang hồ nhiều năm thư hùng hai khấu một trận chiến này mới khiến cho hắn có như vậy một chút mà danh khí tính không được cái gì tính không được cái gì lúc này có người vậy dẫm lên cầu nổi chạy tới dưới lôi đài nhảy lên lôi đài kết quả lên lôi đài về sau cùng quách tử uy đứng không đến ba mươi hiệp liền bị quách tử uy đánh ngã trên mặt đất thắng bại rõ ràng bất quá để rất nhiều người cũng không nghĩ tới là quách tử uy lại là xông đi lên lại là một cướp rơi xuống không giữ dẫm tại đối phương n g ư ợ c về sau trực tiếp đem đối phương dẫm đến phun máu phè phè liên tiếp số chân dẫm đối phương không động đậy về sau mới đem đối phương từ trên lôi đài đá phải vi sơn trong hồ ha ha ha ha quách công tử không có chút ý nghĩa nào quách phó ban g chủ chúc mừng chúc mừng hổ phụ không khuyển tử nha như thế võ nghệ chỉ sợ không dùng đến mấy năm lại là một cái tiểu phong thần nha ha ha ha cái này giang hồ vĩnh viễn cũng không thiếu vớt ư mông ngựa người rõ ràng là quách tử vì thắng về sau còn giết chết nhưng những người này lại có thể giống như là không thấy gì cả bình thường đối quách khiếu cực điểm định l u n trưng nhượng bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi tại giang hồ nhỏ yếu có đôi khi liền là một loại tội mình gia nhập kiếm vũ sân trang lương tựa đại thụ còn tốt một chút giống như là ở đây không ít người tới chỉ sợ chỉ là một chút nhất lưu giang hồ thế lực người thậm chí có ít người khả năng đến từ nhị lưu thế lực thậm chí tam lưu thế lực mình tại nơi này còn có lực lượng ngáo sự bởi vì chính mình mình b ả n sự đủ cứng bởi vì chính mình sau lưng có kiếm vũ sân trang nhưng bọn hắn tới về sau lại là chỉ có thể nói lời hữu ích chỉ có thể bày khuôn mặt tươi cười cũng không phải là bởi vì bọn hắn thật so người khác thấp nhất đẳng chỉ là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu so quách khiếu quách hiếu so phong thần bang nhỏ yếu tới tới tới các vị bên ngoài lôi đài chỉ là trợ hứng mọi người uống nhiều rượu rượu này thế nhưng là lan g g ra quận nổi danh hồ ca say ta thế nhưng là hướng phía bang chủ muốn rất lâu mới cầu đến như vậy bốn mươi lần đâu hôm nay hai mươi càng bạo phát mong ước ta cái này tại ngày quốc tế lao động còn muốn tiếp tục lao động người có thể tiểu thuyết bán chạy sớm ngày lửa đủ cưới lao bạc à tiền. Dây trắng, Dây chúc đ o đạo hữu những hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu u bên người vẻ q tiền r ư ờ đài đ nghe được là rất lâu trương nhượng cũng không nhịn được bưng chén rượu lên ngửi một chút lúc này liền nghe đến đối diện chuyển đến lũng nịu thanh â m cô gái rượu này tuy là rất lâu nhưng cũng tiếc nghe nói có ít người thường thế mới vừa vặn uống không được rượu đáng tiếc đáng tiếc nha nói chuyện người không là người khác chính là nghiêm thanh nguyện hạ hầu mậu phồn không nghĩ tới nghiêm thanh nguyện đ ỗ n g nhiên tới một câu như vậy mà lại thanh n â m nói chuyện còn không được quách khiếu xứng sở bận điệu hỏi không phải là hạ hầu thiếu trang chủ chức đó thủ thương nghiêm thanh nguyện hướng phía quách khiếu vừa chắp tay không phải vậy phu quân ta khỏe mạnh cực kỳ lai lịch bên trên ta nếu g h e nói i k m Vũ s như t bây giờ trước đó bản hết lần này tới lần khác đem kiếm vũ sơn trang rượu trệt tiêu tuy nói có như thế một cái đường hoàng lệ cớ nhưng cũng là rơi xuống kiếm vũ sơn trang mặt muối lúc này mai phi bỗng nhiên mở miệng nói quách phó ban chủ ta kiếm vũ sơn trang chất lượng trước đó không lâu bản thân bị trọng thương tuy nói trương nhượng không thể uống rượu nhưng chính chúng ta không uống là mình không uống tất cả mọi người đều có rượu chỉ có chúng ta kiếm vũ sơn trang người rượu bị lấy xuống đi chẳng lẽ ta kiếm vũ sơn trang người còn chưa x ứ n g uống người phong thần bang một bầu rượu không thành quách khiếu nghe xong là trương nhượng không thể uống rượu mừng thầm trong lòng lần này mình tại vi sơn hồ chiêu đãi đám người tam công tử t i ể u phong thần nhiếp tấn phong liền dặn dò qua mình nếu như có thể lời nói thật tốt rơi vừa rơi xuống kiếm vũ sơn trang mặt m ũ i nhất là trương nhượng nếu là có thể để trương nhượng trước mặt mọi người mất mặt tốt nhất mất quá cho nên mới có trước đó đoán chừng đem kiếm vũ sơn trang thả ở phía sau cùng không báo mai phi danh hào ít lưu một vị trí tình huống đáng tiếc trương nhượng quá mức cường thế để quách khiếu một mực đều không được đến quách khiếu hướng phía mai phi vừa cười nghĩ không ra mai thiếu trang chủ như thế thương cảm hạ nhân không hổ là riêng có hiền danh thiếu trang chủ quách khiếu cố ý dùng là hạ nhân mà không phải thù hạ nhưng mai phi không biết là không nghe rõ còn là cố ý giả bộ như không nghe rõ lại còn bưng chén rượu lên hướng phía quách khiếu nâng chén hoa tín diệp bất đắc dĩ thở dài một hơi túi đầu uống rượu lúc trước hắn còn cảm thấy thiếu trang chủ chỉ là b ả o thủ nhưng chỉ cần bọn hắn mưa kiếm bảy binh trưởng thành tất nhiên có thể mang theo kiếm vũ sơn trang đi hướng huy hoàng bây giờ nhìn, nhìn ít như vậy trang chủ thật sự là gắt gao ngăn chặn bảy cái người lui lại không cho bọn hắn tiến lên trước một bước nhà về phần tán bất lâu lại là một mặt ngộ mộ. hắn cảm thấy lúc này mai phi không phải hẳn là giữ gìn trương n g sao làm sao ngược lại còn hướng về người khác nói chuyện đối diện nghiêm thanh nguyện lại là đắc ý nhìn xem t chữ n g lượng, con mắt cười đến giống như trăng khuyết bình thường nhất là vừa mới quách khiếu nâng lên hạ nhân hai chữ thời điểm nghiêm thanh nguyện trong lòng đừng đề cập nhiều dễ chịu lúc trước nàng vẫn là nghiêm gia đại tiểu thư thời điểm mặc dù cầm ý ngọc thực không có qua qua thời gian khổ cực nhưng cũng không phải như vậy vi phòng mình cho nên lúc ban đầu nguyện ý cùng phong tư cùng một chỗ còn không phải là bởi vì mỗi một thiếu nữ trong lòng đều có một cái sùng kính đại anh hùng mậu nhưng sau đến chính mình gả cái cho hạ hầu mậu phồn về sau mới biết được cái gì gọi là chân chính đại nhân vật mới hiểu được cái gì là chân chính hô phong h o à n vũ nàng đã từng mắt thấy qua một cái đối với mình vô lễ nhị lưu võ đạo gia tộc thiếu tộc trưởng bị hạ hầu mậu phồn phái người đem hắn toàn tộc trộc tới sau đó ngay trước người thiếu tộc trưởng kia mặt đem người từng cái chém chết cuối cùng đem thiếu tộc trưởng phế bỏ để hắn trở thành tàn phế tên ăn mày nàng đã từng mắt thấy cái kia chút ngày xưa bên trong trong giang hồ không ai bị nổi tứ cương cảnh thậm chí là ngũ khí cảnh võ giả mặt đối với mình phu quân một cái tam hoa cảnh lục trọng võ giả lúc, cho nên nàng sớm thành thói quen loại này cao cao tại thượng không sai giống như là trương nhượng dạng này người tại hiện tại nghiêm thanh nguyện xem ra liền là hạ nhân hạ đằng người thấp h è n người mà như vậy dạng một cái hạ nhân lại là hại chết mình cả nhà loại này phạm thượng người mình sớm t ố i muốn để hắn quỳ gối nghiêm ra phần mộ trước đó đem hắn thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ mới có thể tiêu mình mối hận trong lòng ý trương nhượng khẽ cho mày không nghĩ tới mai phi vậy mà sẽ ở thời điểm này đối với mình bỏ đá xuống giếng bất quá mai phi là ai mình vậy đã sớm thấy rõ ràng bằng không lời nói mình cần gì phải để cử riêu tuyết hy trở thành m ư a kiếm bệ binh đi kết giao tán bách lâu đâu nói cho cùng mình đánh trong lòng cũng là đối mai phi không đồng ý chỉ bất quá mặc dù chính hắn có muôn vàn không đồng ý mọi loại không thích lại là không cải biến được mai phi là kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ là kiếm vũ sơn trang tương lai người thừa kế duy nhất sự thật này trưng nhượng hướng phía bên ngoài trăm ngày lôi bên trên nhìn sang lại là nhìn thấy quách tử uy vừa mới có đem một người đánh bại đánh bại về sau sông đi lên đem đối phương bắt tới bóp chặt thiết hầu vặn cứ gây cái cổ trưng nhượng thật không rõ phong thần bang dạng này danh môn chính phái phó bang chủ con trai làm sa những người kia chỉ là muốn cái trước lôi đài đọ sức một cái thanh danh cùng một cái tiền đồ bọn hắn thậm chí đều không muốn hại chết h a i kết quả lại là tại đã thua thậm chí đã đầu hàng tình h u ơ n g dưới chết tại quách tử vì trong tay mà giờ khác này đã có người làm hướng phía tự mình đi tới h i ệ n nhiên là muốn thu đi mình trên mặt bàn bầu rượu trưng nhượng cố ý đem bầu rượu dơ lên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho vàng tôn đối không tháng gặp đến mọi người tại trong cung điện này vui vẻ hòa thuận không k h i để cho ta suy nghĩ ta một vị cố nhân nhất tự tiêu kiếm phong tư hắn trước đó không lâu vậy thu thương không thể uống rượu ai cũng không biết phong tư hắn hiện tại như thế nào ngày xưa ta liên thủ với phong tư thế nhưng là dễ dàng liền đem một cái nhị lưu giang hồ thế lực diệt môn hiện nay lại là liền một ngụm rượu cũng uống không được quách phó ban g chủ ngươi nói cái này sẽ không phải là báo ứng nha ta diệt người ta cả nhà sau đó cái này cả nhà ở dưới cựu tuyển n g u y ề n rủa ta không thể uống rượu ha ha ha ha trưng nhượng nói xong đem bầu rượu rượu đổ ra vậy vào bàn bên cạnh không bằng liền lấy cái này một bình hồ ca say đến tính cái kia chết đi cả nhà chúc bọn hắn chết sớm sớm siêu sinh、Soạn. trưng nhượng nói xong đem trong bầu rượu rượu toàn bộ đều vẩy trên mặt đất một giọt không dư thừa kiếm vũ sơn trang đám người nhìn thấy một mặt này trong lòng mừng thầm người không cho ta uống ta liền vậy không để cho các ngươi uống đến tán bách lâu ha ha vừa cười trương minh nói hay lắm chết sớm sớm siêu sinh ta vậy dâng lên ta cái này một bầu rượu mưa kiếm bảy binh cái khác mấy cái người vậy đều đem mình bầu rượu bưng lên đến hướng phía bàn bên cạnh vùng xuống đi ngươi không để cho chúng ta uống chúng ta liền dùng các ngươi uống rượu kính người chết xem ai h ô n g hát giờ khắc này q u á c khiếu sắc mặt vô cùng khó xử trưng nhượng đối diện nghiêm thanh luyện sắc mặt càng là trắng bệnh tới cực điểm. nếu không phải bên cạnh hạ hầu mậu phồn án lấy tay nàng đoán chừng nghiêm thanh nguyện liền muốn đem chén rượu trong tay hướng phía trương nhượng đập tới lúc này trương nhượng nhìn thoáng qua bên ngoài trên lôi đài lại giết một người quách tử uy sau đó nhìn thoáng qua quách hiếu quách phó ban g chủ thật sự là xin lỗi cái này thật tốt một bầu rượu cứ như vậy lãng phí không biết cái này một bầu rượu bao nhiêu tiền ta bồi thường cho ngươi như thế nào trương nhượng vừa nói ánh mắt lại là quét qua vi sơn hồ bên cạnh lôi đài một con kia t r ở đầy vàng bạc t h u y n h ỏ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chương ba trăm mười lăm giết lệnh lan g còn tiền thưởng canh ba nghe được trương nhượng nói phải trả tiền thưởng lời như vậy quách khiếu hh ắ ắ vừa cười vừa định muốn nói tính toán nhưng vào lúc này nghiêm thanh nguyện lại là bắt lấy cơ hội cười lạnh một tiếng cái này hồ ca say chính là từ khương hồ chuyển tới rượu ngon rượu ngon nghe nói chính là khương hồ nơi nhà giàu sang ngày lễ ngày tết thời điểm mới sẽ lấy ra uống rượu ngon có một dọn thiên kim tiếng khen không biết trương nhượng ngươi dự định làm sao còn cái này tiền thưởng chẳng lẽ lại dùng phía sau ngươi cây đao kia sao ta thế nhưng là nghe nói ngươi trương nhượng được một kiện huyền binh tên là hồ uy long tức trạm nếu là đem cây đao này bồi cho quách phó bang chủ lời nói ta cảm thấy ngược lại còn tính là giá cả vừa phải nghiêm thanh nguyện lần này lời vừa ra khỏi miệng mặc dù quách khiếu biết trương nhượng không có khả năng đem sau lưng huyền m i n h giao cho mình nhưng trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một chút hy vọng hối hộ lần này vốn là tam công tử n h i ế p tấn phong để cho mình cho trương nhượng một cái khó xử coi như mình không chiếm được món kia huyền mình nhưng có thể khiến trương nhượng ở trước mặt mọi người mất mặt cũng coi là mình đối tam công tử nhất tấn phong có bàn giao nghĩ tới đây quách khiếu k h á t tay c h ặ lại trương nhượng cái này hạ hầu thiếu phu nhân chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi chớ có coi là thật nếu là người đem đao này cho ta mượn mấy ngày ngược lại là còn có thể chỗ đó cần dùng đao còn tiền thưởng quách khiếu ý tứ rất rõ ràng liền là muốn trương nhượng đem đao cho hắn mượn mấy ngày dù sao cũng là tại phong thần bang địa bàn cái này huyền binh cho mượn đi dễ dàng mong muốn lại lấy về liền không dễ dàng như vậy lúc này quách khiếu nhìn thoáng qua mai phi trước đó quách khiếu liền phát hiện cái này mai phi đối đãi người khác thời điểm có một cô không hiểu sợ bọn hắn mới vừa tiến vào cung điện thời điểm tất cả để hắn khó x ử chuyện đều là trương nhượng hóa giải nhưng về sau trương nhượng gặp được tất cả khó sử chuyện hắn lại là tại bỏ đá xuống giếng thậm chí vừa mới mưa kiếm bảy binh tất cả mọi người đều đem bầu rượu bên trong rượu vẩy trên mặt đất duy chỉ có hắn chỉ là làm giá một chút mai phi thiếu trang chủ ngài nói đúng không mai phi lúc trước liền ngấp nghé trương nhượng h ổ uy lòng tức t r ạ m bất quá bị cơ bá ngăn cản còn giả một đống cái gì đ a u không tại trong tay mình nhưng người là thủ h ạ mình thì tương đương với đ a u tại trong tay mình kỳ quái ngôn luận bây giờ nghe quách khiếu nói như vậy mai phi vậy hy vọng trương nhượng thanh đao đưa ra ngoài ta mai phi không chiếm được người trương nhượng cũng đừng hòng đạt được chỉ có như vậy ngươi mới có thể biết hai mới là kiếm vũ sơn trang chố tể ngươi lần sau gặp được chuyện của ta mới sẽ thấp cao ngạo đầu lâu nhưng lại tại mai phi vừa muốn nói chuyện thời khắc trương nhượng lại là đứng lên đến xin lỗi quách phó ban g chủ đến nội vàng đáng tiền đều là cho nhiếp minh mới q u à đính hôn võ giả nhà đ a u còn người còn ngươi phong thần bàn g tổng không đến mức vì mấy bầu rượu liền muốn đưa ta tại chỗ chết ta bất quá đã nói rồi muốn trả lại rượu này tiền ta trương nhượng liền t u y ệ t không ghi nợ trong giang hồ người nào không biết ta trương nhượng nói chuyện nhất chắc chắn ta nói để ai cả nhà di môn nàng liền muốn cả nhà di môn trương nhượng nói đến đây còn cố ý hướng phía đối diện nghiêm thanh nguyện nhìn thoáng qua hôm nay ta liền còn quách phó bang chủ rượu này tiền quách phó bang chủ chờ một lát một lát trương nhượng xem như đã nhìn ra hôm nay từ mới vừa vào tới bắt đầu cái này quách phó bang chủ liền đang tìm việc mặc dù mình không biết vì sao a cái này quách phó bang chủ kiếm chuyện ngay từ đầu mình còn tưởng rằng là n h ầ m vào kiếm vụ sân trang nhưng sau đến chính mình xem như đã nhìn ra cái này quách phó bang chủ liền là tại nhắm vào mình thế là trương nhượng đi ra cung điện thả người nhảy lên nhảy ra vi sơn hồ trên mặt nước đạp nước mà đi nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế nhất định phải khinh công đạt đến c ự c hạn cho nên chớ nói chi là bình thường tam hoa cảnh võ giả liền xem như tứ cương cảnh võ giả nếu là tùy tiện nhảy đến trên mặt nước cũng biết chìm xuống nhưng giờ phút này trương nhượng lại là hai chân đạp ở trên mặt nước như d à y đất bằng bình thường hướng phía trong ngày lôi bên trên thả người mà đi nhìn thấy một màn này quách k h i ê u ám đạo không tốt chính mình con trai mặc dù giống như trương nhượng đều là tam hoa cảnh lục trọng nhưng trương nhượng cái gì sức chiến đấu trương nhượng tại tam hoa cảnh lục trọng thời điểm không chỉ có thể cùng kim tiền tử đánh cho cân sức ngang tài càng là tại trong trận chiến ấy chém giết bốn tên tứ cương cảnh võ giả lúc này không ít người mới kịp phản ứng trưng nhượng mặc dù đã là tiềm long bảng sáu mươi tám tên tồn tại nhưng trên thực tế hắn năm nay cũng mới mười tám tuổi vẫn chưa tới hai mươi tuổi đồng dạng là có thể leo lên t r ă m ngày lôi quách tử uy ngươi chính là phong thần bang phó bang chủ quách khiếu con trai lấy hắn nhân mạch ngươi tại phong thần bang mong muốn vị trí nào không chiếm được làm gì tại cái này t r ă m ngày lôi bên trên cùng người khác chém g i ế t đâu đem cơ hội nhường cho người khác không tốt sao giờ phút này tại bên bờ có không ít v õ giả mặc dù lôi đài khoảng cách bên bờ có năm mươi bước khoảng cách bất quá trên lôi đài lời nói bọn hắn vẫn có thể nghe được một chút thậm chí vừa mới có người trên lôi đài nhận thua thanh e m bọn hắn đều nghe được nhưng kết quả quách tử uy vẫn là thống hạ sát thủ ha ha thiếu gia ta cao hứng tiểu tử ngươi là ai cũng xứng hỏi bản thiếu gia chuyện liền ngươi một thân làm cảo vừa vặn chết tại cái này trong ngày lôi phía trên đánh xong hôm nay vừa vặn giữ vững cái này lôi đài trong ngày về sau ta tiến về tam công t ử hôn lễ tất nhiên có thể bị ban g chủ thưởng thức trở thành ban g chủ hạng tư đệ tử chưng nhượng lại là không nghĩ tới cái này quách tử uy lại có như thế gia tâm muốn trở thành phong viễn dương cái thứ tư đệ tử đáng tiếc ngươi không có cơ hội tiểu tử ngươi nói cái gì trương nhượng l nói h lùng vừa c nắm xong tranh i ngươi ô n g có cơ qua quách tử uy chân khí ngoại phóng một quyền trở tay một quyền đánh vào quách tử uy ngực trực tiếp đem quách tử uy chân đến thổ huyết một quyền này trương nhượng đều không có chân khí ngoại phóng liền đã đem quách tử uy đánh cho thổ huyết trương nhượng lại là một quyền hai mươi bốn thức thánh ma quyền đấm ra một quyền chỉ một thoáng t ử s á c chân khí vậy mà tách ra phật môn một mạch k i m quang oanh một tiếng trưng nhượng một quyền trực tiếp đem quách tử vi ngược anh ra một cái l ô máu tâm phổi sương sườn tại một quyền này trực tiếp toàn bộ vỡ nát cương đại lực trùng kích trực tiếp đem quách tử vi oanh đến dưới lôi đài bảy đầy vàng bạc trâu báo trên thuyền nhỏ trưng nhượng thả người nhảy lên hướng phía thuyền nhỏ một t r ư ờ n g đầy đi ra lôi đài khó thủ trăm ngày khó trọn giết lệnh lan g còn tiền thưởng ha ha ha ha giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười sáu tiền thưởng dính máu hận liên miên canh bốn t r ư giờ phút này trưng nhượng lần nữa trở lại trong cung điện tại đại điện chung quanh phong thần ban hộ vệ từng cái rút ra bội đao đem trưng nhượng bao bọc vây quanh nhưng không có mấy cái người dám đi lên đầu thủ trưng ơ nhượng cất bước gần nhất trong cung điện hướng phía ở phía trên quách khiếu ôn quyền chắc tay quách phó ban g chủ quách khiếu vạn lại, lại không không từ phía trên từng bước một đi xuống đá văng ra trên mặt đất dính đầy máu tươi vàng bạc châu báu đi tới chính mình con trai quách tử vì trước thi thể nước mắt một giọt một giọt thuận lấy khuôn mặt h r ở xuống trương để ta quách khiếu chỉ có như thế một cái con trai ngươi giết hắn chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể cứ đi như thế sao q u á c h khiếu giờ phút này bị tức đến toàn thân run dậy ông chính mình con trai thi thể hai tay đều đang phát run trương nhượng hắc hắc vừa cười quách phó ban g chủ ta đương nhiên có thể đi nhà ta không chỉ có muốn đi còn phải lập tức đi dù sao ta thương thế mới vừa vặn khôi phục lần trước trận chiến kia thế nhưng là thập phần nguy hiểm ta l i ề u mạng trọng thương mới chém giết bốn tên tứ cương cảnh trọng thương hai tên tứ cương cảnh hiện tại mặc dù thương thế khôi phục thực lực so trước đó càng là có từng tia từng tia tiến nhưng vẫn là sớm một chút đi về nghỉ tốt trương nhượng dưới mắt ý chính là ta một cái người đã từng trong trận chiến ấy chém giết bốn tên tứ cương cảnh trọng thương hai tên tứ cương cảnh n g ư ơ i quách khiếu muốn động thủ có thể liền sợ ở dưới tay ngươi tứ cương cảnh không đủ ta giết quách khiếu biết p h o n g v i ễ n dương sớm liền hạ lệnh nói qua trong ngày lôi bên trên người chết chết vô ích cho nên quách tử vi mới dám không kiêng nể gì cả tại trong ngày lôi bên trên giết người nhưng bây giờ chính mình con trai bị giết chẳng lẽ mình liền có thể trái với p h o n g v i ễ n dương định ra quy củ báo thủ sao điều này hiển nhiên là không thể nào h u ố hồ mình cầm cái gì báo thủ trưng nhượng có thể trong trận chiến ấy chém giết bốn tên tứ cương cảnh toàn bộ vi sơn hồ phân đà không tính mình còn có bốn trương ê n tứ nhượng dứt lời quay người rời đi mai phi cắn răng đi đến trương nhượng bên thai nhẹ giọng nói trương nhượng ngươi đã vậy còn quá đắc tội phong thần bang phó ban g chủ ngươi liền không lo lắng dắt ngay cả chúng ta tất cả mọi người đều muốn cùng người chết tại như vậy sao trương nhượng nghe được mai phi lời nói trong lòng khinh thường bất quá hôm nay mai phi một mực đều không nể h mặt chính mình mình vậy không cần thiết một mực cố kỵ mai phi mặt m ũ i theo giúp ta chết ở chỗ này mở cái gì nói đùa toàn bộ vi sơn hồ phân đảo phong thần bang hết thể mới năm tên tứ cương cảnh căn bản cũng không đủ ta một cái người g i ế t h á n quách khiếu mong muốn tìm ta báo thù biện pháp duy nhất liền là mang theo cái kia bốn tên tứ cương cảnh cùng đi giết ta sau đó bị ta giết chết chỉ có như vậy phong thần bang mới sẽ ra tay với ta ta mới phải chết ở chỗ này nhưng vấn đề là h á n quách khiếu mặc dù mong muốn vì con trai báo thù nhưng hắn có phần này vì tử mà chết can đảm cùng mang theo bốn tên tứ cương cảnh cùng ta cùng chết d ũ n g khí sao hắn không có hắn không có trương nhượng cũng không phải là nhỏ giọng trả lời mai phi vấn đề mà là nói thẳng ra với lại thanh âm còn rất lớn giờ khác này ở trong cung điện không ít người đều nghe được trương nhượng lời nói đám người sắc mặt đều khó coi không ít người vậy sớm liền nhìn ra hôm nay q u á c h khiếu một mực đang tìm trương nhượng không thoải mái lại là không nghĩ tới trương nhượng cuối cùng lại là cho q u á c h khiếu con trai tới một cái thông khoái nhìn xem ôn con trai thi thể khóc không thành tiếng quét khiếu đám người đều rời đi cung điện một trận tiếp do tẩy trần yến hội cứ như vậy biến thành một trận n h a o kịch ngày hôm sau đám người vậy cũng không có ở vi sơn hồ phân đà nghỉ ngơi mọi người đều biết chưng n h ư ợ n giết g quách khiếu con trai quách khiếu bây giờ có thể nhẫn nhưng trở lại l a n g già sơn về sau tất nhiên sẽ không tiếp tục nhẫn huống hồ để một cái vừa mới chết con trai người tiếp tục chiêu đãi các ngươi vậy không tốt lắm cho nên đám người đều sớm rời đi vi sơn hồ phân đà tiến về l a n g gia sơn người khác đều rời đi vi sơn hồ phân đà kiếm vũ sơn trang người tự nhiên vậy sẽ không ngoại lệ huống hồ lúc đầu lần này chuyện liền là kiếm vũ sơn trang người gây ra trên xe ngựa đường mai phi ngồi ở trong xe ngựa trong lòng k ó chịu lúc đầu mình một đường tàu xe mệt mỏi nghĩ đến rốt cục có thể tại vi sơn hồ nghỉ ngơi thật tốt một cái mặc dù chỉ có một ngày nhưng thật tốt ngủ tiếp cái lớn cảm giác ban ngày đi xem một chút vi sơn hồ mê người phong cảnh vậy không n g ồ n g công mình tới lang ra quận chuyến này lại là không nghĩ tới nguyên bản rất tốt hết thảy cứ như vậy bị trương nhượng trò pha trộn nhất là cái kia hồ ca xe, đây chính là khó được rượu ngon mình suy nghĩ nhiều muốn nhiều nhấm nháp nhấm nháp kết quả bởi vì trương nhượng nguyên nhân mà để cho mình không thể không đỗ lại trình bày non nửa ấm đằng sau càng là không ăn cái gì liền xuất phát thậm chí buổi sáng hôm nay đi ra ngoài thời điểm đều không có ăn bất kỳ vật gì mặc dù vi sơn hồ phân đ ã người nguyện ý cho mọi người cung cấp ăn nhưng người khác dám còn dám ăn phong thần bang đồ vật bọn hắn dám sao cho nên chỉ có thể sớm mở uff xong xe ngựa bắt đầu đi đường mà liền tại trương nhượng đám người đội xe phía trước cách đó không xa chính là độc long sơn trang một đ o à n người tối hôm u a chuyện mai phi khó chịu nghiêm thanh n g u y ệ n tự nhiên cũng là không vui trương nhượng lời nói rất nhiều đều là ám chỉ mình để cho mình phẫn hận không thôi nhất là buổi sáng hôm nay vừa đi ra ngoài thời điểm nghiêm thanh luyện vậy mà nghe được có người tại khe khẽ bàn luận chính mình lúc trước cùng phong tư chuyện lúc trước mình vừa mới gả cho hạ hầu mậu phồn thời điểm trong lòng cũng thỉnh thoảng sẽ huý y tưởng nếu như mình gả cho là phong tư sẽ là như thế nào một bộ q u a n cảnh nhưng về sau theo hạ hầu mậu phồn đối với mình tốt tăng thêm độc long sơn trang quyền thế cùng địa vị mang cho mình đủ loại cao cao tại thượng quyền lợi cùng danh vọng liền để nghiêm thanh luyện mất phương hướng tại thượng vị giả trong trứng nước lúc t r ư ớ c n à n g đối mặt bị người chỉ trích đều có thể túi đầu xuống nhận lầm mà bây giờ nàng lại là chỉ có thể ở tất cả mọi người trước mặt cao cao ngang lên đầu lâu mình bất quá khó chịu nhất vẫn là hạ hầu mậu phồn hắn vốn chính là biết dự định châm ngỏi mai phi cùng chương lượng để hai cái người ở giữa khe hở càng lúc càng lớn với lại mai phi người này trí lớn nhưng tài mọn thậm chí ngay cả mình c ũ n g quách khiếu hai cái người châm mọi lời nói đều nghe không hiểu còn phụ họa theo đ ô i kết quả trương nhượng lại là làm chính mình tại tất cả mọi người trước mặt đều cực kỳ mất mặt mặc dù mình hy vọng có thể đem trương nhượng nào tới nhưng dạng này một cái để thượng vị giả thật mất mặt thủ h ạ coi như đến thủ h ạ mình vậy sẽ để cho mình khó chịu giờ k h ắ c này hạ hầu mậu phồn mặc dù không có tính toán như thế nào trả thù t r ư ơ n g nhượng bất quá trong lòng đã đ ố i trương nhượng sinh ra một chút tức giận cùng phất h ậ rốt cục đội xe đi đường đến trưa vừa vặn trải qua một chỗ xa gió khách sạn mọi người liền trong khách sạn nghỉ ngơi một chú trong lúc nhất thời toàn bộ khách sạn trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều là người trong giang hồ đông nhiên tại khách sạn lầu hai ngoài trời trên b à n một trương tới gần bên ngoài trên mặt bàn một tên tăng nhân hướng phía vừa mới tới đám người một tay cầm lễ chư vị thí chủ bần tăng hôm nay cùng hai vị bạn tốt ăn cơm ba người đều là quên mang tiền không biết vị nào có thể thân lấy cứu viện bần tăng vô cùng cảm kích một bên đạo sĩ khoát tay chặt lại nói b ậ y cái gì quên mang tiền đạo sĩ nói xong hướng phía phía dưới đám người vừa cười vô lượng tiên tôn bần đạo hôm nay cùng hai vị bạn già ở đây tụ hội nhưng đưa các vị một trận tạo hóa chỉ cần có người vì ba người chúng ta thanh toán liền có thể đám người nghe xong ngươi cái này không phải là không có tiền mà giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười bảy liên miên đường núi gặp tam lão canh năm chương ba trăm mười bảy liên miên đường núi gặp tam lão canh năm khách sạn lầu hai đại bộ phận đều là trong phòng vậy có một bộ phận dọc theo người ra ngoài cái b à n ở bên ngoài vừa mới nói chuyện tăng nhân cùng đạo sĩ vị trí ngay tại dọc theo người ra ngoài trên b à n mà tại bọn hắn trên mặt bàn ngồi tại chính giữa còn có một tên thư sinh cách ăn mặc người trung niên người trung niên nhìn qua rất là ví vũ không khỏi làm người cảm thấy cũng không phải là bình thường giang hồ v õ giả người trung niên hướng phía vừa mới đến nơi đây đám người vừa c h ắ t tay thật sự là xin lỗi bạn ra gặp nhau kết quả lại là đều quên mang tiền xa nhà mong rằng các vị có thể giúp cái chuyện nhỏ nghiêm thanh nguyện u ố n là tâm tình không tốt nghe được có người vậy mà như thế quang minh chính đại hướng người khác đòi tiền trong lòng càng là khinh thường quỷ nghèo liền không muốn ra khỏi cửa không có tiền lại đi ra làm cái gì đơn giản là tăng thêm trò c ư ờ i thôi nghiêm thanh nguyện nói xong kéo hạ hầu mậu phồn cánh tay liền hướng trong khách sạt đi lúc đầu không ít người đều dự định hỗ trợ trả tiền dù sao cái này vốn cũng không phải là đại sự gì trong giang hồ gặp liền kết một t h i ệ n d u y ê n nhưng nghiêm thanh nguyện thốt ra lời này rất nhiều vốn là muốn đưa tiền người cũng không tiện đi về phía trước nghiêm thanh nguyện cảm thấy mình chỉ là phát cái bực tức nhưng trên thực tế tại rất nhiều người xem ra đây chính là độc lòng sơn trang thái độ lúc này trưng ơ nhượng mấy người cũng đổi tới vừa mới ba người lời nói trưng ơ nhượng cũng nghe đến loại này giang hồ báo nguy c h u y ệ n mỗi sông thiên trong hồ cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu bởi vậy có một ít người tự xưng là nhân nghĩa liền sẽ thường xuyên trợ giúp xa nhà có việc gấp người từ đó vì chính mình thành lập một cái tiếng tốt sau đó sốt u ruột một chút giang hồ h i ệ p sĩ thành lập tổ chức cái gì nhưng mình lại không cần dạng này thanh danh nhưng ngay tại mình từ phụ cận trải qua thi triển thẻ bài năng lực tùy ý nhìn thoáng qua trong nháy mắt trưng ơ nhượng sắc mặt liền thay đổi bởi vì giờ khác này trưng ơ nhượng phát hiện cái này một tăng một đạo một nho sinh nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng trên thực tế ba cá nhân trên người mỗi cái người đều có đại lượng màu tím thẻ bài thậm chí trong đó còn có không ít màu cam thẻ bài thậm chí tại màu cam trong con hoa còn có một số mình bây giờ vậy mà thấy không rõ càng thêm loé sáng màu vàng cái này ba cái tất nhiên không phải hạ người bình thường nghĩ tới đây trưng nhượng hướng phía phía trên ba người vừa c h ắ p tay ba vị xa nhà làm nhiều chút chuẩn bị mới là hôm nay tiền cơm ta vì ba vị tiền bối ra nói xong trưng nhượng cung kính thi lễ một cái sau đó từ trong lồng ngực của mình lấy ra mấy khối bạc gọi tới nhân viên cửa tiệm tiểu nhị đây là phía trên ba vị thịt rượu tiền lại đi cho bọn hắn thêm mấy bình rượu ngon nhân viên cửa tiệm không nghĩ tới trưng nhượng xuất thủ như thế hào phóng vội vàng k h o á t tay khách quan khách quan không dùng đến nhiều như vậy một khối bạc nhỏ liền đầy đủ rồi lại thêm mấy vỏ rượu đều đầy đủ rồi trưng nhượng đưa tay đầy đem bạc đều nhét vào nhân viên cửa tiệm trong tay để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy mặt khác chuẩn bị cho chúng ta một chút thịt rượu ngựa giúp chúng ta cho ăn một cái đợi chút nữa chúng ta còn muốn đi đường được rồi nhân viên cửa tiệm nhìn thấy trương nhượng xuất thủ xa xỉ ngay lập tức đi làm việc lúc này xuống xe ngựa mai phi nhìn thấy một màn này nhún mày trương nhượng bất quá chỉ là ba cái hết ăn lại uống lao giả làm gì lãng phí ta kiếm vũ sơn trang tiền tài trương nhượng lạnh nhạt nói không nhọc thiếu trang chủ hao tâm tổn trí cái này bạc là ta chính trương nhượng lần này là trương nhượng lĩnh đội cho nên mọi người trên đường đi lộ phí tự nhiên đều là về trương nhượng quản nhìn thấy trương nhượng vừa ra tay liền cho không ít bạc tuy nói mai phi không quan tâm một chút k i a tiền lại vẫn là không nhịn được nói trương nhượng một câu từ đó hiện lộ rõ ràng mình thiếu trang chủ thân phận kết quả lại là bị trương nhượng một câu sặc trở về về sau đám người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm nghỉ ngơi lúc này nhân viên cửa tiệm hướng phía trương nhượng bên này đi tới vị thiếu hiệp kia lầu hai trên bàn ba vị tiền bối cho mời trương nhượng nhẹ gật đầu t u t nói xong trương nhượng liền để đua xuống đứng lên đến muốn đi theo nhân viên cửa tiệm lên lầu hai hạ hầu mậu phôn nhìn thấy một màn này không khỏi ha ha vừa cười trương nhượng ngươi nhìn thấy phong thần bang phó bang chủ không quan tâm làm sao hôm nay nhìn thấy ba cái lao giả ngược lại là có thể tự mình đi qua đây cũng không phải là ngươi một đao vô tình phong cách nha tối hôm qua ban đêm trương nhượng mặc dù không có trực tiếp hận hạ hầu mậu phồn nhưng cũng nhiều lần để hạ hầu mậu phồn cực kỳ mất mặt hạ hầu mậu phồn hiện khi tìm thấy cơ hội chế nhạo trương nhượng tự nhiên sẽ không để qua trương nhượng vừa cười hạ hầu công tử trong giang hồ lấy thực lực vi tôn không có thực lực hết thệ đều là cho má nhưng bây giờ mọi người chỉ là đi đường nếu là đi đường chưa kể tới cái gì giang hồ Cho nên ba vị này vậy bất quá chỉ là trên đường gặp đến ông lao thôi nếu là lao nhân già cho mời làm van bối đi qua gặp một lần tự nhiên cũng là bình thường cấp bậc lễ nghĩa ta gọi trương nhượng khiêm cung lễ nhượng để nghe được trương nhượng lời nói không ít người bẹp lấy miệng cảm giác địa phương nào là lạ n g ư ơ i trương nhượng trong giang hồ g i ế t bao nhiêu người ngươi trong lòng mình không có số sao đêm qua một lời không hợp trực tiếp g i ế t lệnh lan g còn tiền thưởng hiện tại ngươi nói n g ư ơ i trương nhượng để là khiêm cung lễ nhượng để lời này của ngươi nói ra chính ngươi tin sao trương nhượng lại là không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt từng bước một hướng phía lầu hai đi tới Đi vào m ộ nhưng m ta trương nho sinh t nhượng không a b ư cảm thấy có người sẽ gạt ta trương nhượng một bữa cơm tiền tăng nhân còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra đối diện lao đạo sĩ lại là không khỏi ha ha cười to thú vị thú vị không hổ là một đau vô tình tiểu hữu đến b ầ n đạo kính ngươi một chén lúc này tăng người mới kịp phản ứng cái này trương nhượng mặc dù bây giờ khiêm cung lễ nhượng nhưng cái này một vị trong giang hồ hiện tại vậy coi là hung danh h i ề n hách có lẽ có người sẽ lừa gạt trương nhượng một đợt lớn nhưng không có người dám mạo hiểm lấy bị trương nhượng trả thù phong hiểm lừa gạt một bữa cơm tiền thăng nhân nghĩ rõ ràng về sau cũng không nhịn được cười lên ha h a trương tiểu hữu s á t thực thú vị hôm nay chúng ta ba vị bạn già xa cách từ lâu trùng phủng gặp nhau ở đây lại là để ngươi dạng này một cái van bối hậu sinh giao tiền thưởng cái này không thể được nha không bằng dạng này trương tiểu hữu vần tăng đưa ngươi một vật không chống đỡ tiền cơm chỉ là đại biểu cho bần tăng một phen tâm ý trương nhượng hướng phía tăng nhân hai tay chắp tay trước ngực đã như vậy liền cảm ơn đại sư ta trương nhượng đối với người trong phật môn luôn luôn là hết sức kính trọng giờ phút này tại lâu một đại sành hạ hầu m ẫ u phồn cũng có thể nghe được lầu hai thanh â m nghe được trương nhượng nói ra dạng này đêm đó hạ hầu m ẫ u phồn hơi kém không có cười ra tiếng nghiêm thanh nguyện càng là khinh thường hư lạnh một tiếng đúng nha liền thánh quang minh tự pháp hư lạnh một tiếng đúng nha t a m lão lễ vật thán cơ duyên canh thứ sáu chương ba trăm mười tám tâm lão lễ vật thán cơ duyên canh thứ sáu tăng nhân nghe đến phía dưới nghiêm thanh nguyện lời nói biểu lộ không khỏi có chút xấu hổ nhưng vẫn là từ trên tay mình lấy xuống một c h u ô i phật c h â u bất quá giờ phút này hắn lại là nghĩ đến cái gì trương tiểu hữu không bằng dạng này ba người chúng ta người lựa chọn một dạng lễ vật cho ngươi nhưng ngươi cần muốn lựa chọn muốn chúng ta ai lễ vật như thế nào một bên đạo sĩ liên tục gật đầu như thế rất tốt như thế rất tốt ta vậy muốn biết trương tiểu hữu sẽ lựa chọn như thế nào một mực đều không nói gì nho sinh trung niên cũng là một mặt mong đợi trương Nhượng vừa cười hướng phía ba người vừa chắc tay trẻ con mới sẽ làm lựa chọn ta lời nói tự nhiên là toàn bộ đều m lớn Tốt. một mực đều không có mở miệng nho sinh vô đ u ổ i cười ha hả nhìn xem trương nhượng ta liền ưa thích trương tiểu hữu tính tình như vậy hợp ta khẩu vị đã như vậy ta cảm thấy không bằng ba người chúng ta liền cắp đưa trương tiểu hữu một kiện lễ vật thăng nhân nhẹ gật đầu cầm trong tay phật c h â u đưa tới trương tiểu hữu ta xem trên người ngươi có phật quang lưu động tất nhiên là tu luyện qua ta phật môn công pháp cùng ta phật môn hữu duyên cái này một chuỗi phật trâu chính là theo ta một giáp vật hiện tại liền tặng cho trương tiểu hữu phù hộ cái quỷ gì lời nói tự nhiên là lừa gạt cái kia chút khách hành hương ha ha ha bất quá t ĩ n h tâm linh thần lại là thật trương nhượng tiếp qua phật châu đem phật châu đeo tại mình tay trái trên cổ tay hướng phía tăng nhân hai tay chắp tay trước ngực cảm ơn đại sư trương nhượng lời mới vừa vừa nói xong liền nghe đến đối diện đạo sĩ pha nói cái gì t ĩ n h tâm linh thần trương tiểu hữu cái kia keo kiệt hòa thượng mỗi một lần đi ra ngoài đều không mang theo tiền liền dựa vào lấy há miệng hóa duyên chỉ sợ ngươi phật châu không nhất định là chỗ đó hàng vỉa hè hàng đến bần đạo đưa ngươi một cơ duyên to lớn đạo sĩ nói xong nhắm mắt lại đưa tay phải ra bắt đầu bấm đốt ngón tay kết quả bấm đốt ngón tay một phen đ ỗ n g nhiên n g ứ n m ẩ y r ũ i ra tay trái bắt đầu hai tay bấm đốt ngón tay đối d i ệ n tăng n h â n nhìn n vừa vậy mà hai tay thấy đốt bấm đạo sĩ mà gấp ó n liền tay g ngươi cái lô mũi trâu là chuyện gì xảy ra hòa thượng ta lần trước để ngươi giúp ta tính chuyện ngươi cũng chỉ là một cái tay tính toán thời gian dài như vậy còn muốn ta như vậy tốt bao nhiêu đồ vật bây giờ lại là hai tay bấm đốt ngón tay ngươi đây là đang thôi diễn thiên cơ sao một lát về sau đạo sĩ mới chậm rãi mở ra hai mắt nhìn thoáng qua chứng lượng chứng tiểu hữu quả nhiên không giống nhau nha không, không lâu nữa về sau trên người ngươi đem sẽ có đại họa đến v ầ n đạo giúp ngươi phá giải một cái đạo sĩ nói xong từ vừa nhấc ống tay háo từ bên trong leo ra một cái h ỏ a long sắt thằn lằn mình nhìn thoáng qua lắc đầu đổi một cái khác tay háo bên trong làm ộ t cái toàn thân sắc mặt thằn lằn đạo sĩ hướng phía màu lam thằn lằn một điểm từ thằn lằn trên thân lấy ra một giọt máu lại làm màu lam đạo sĩ gọi trương nhượng tới tại trương nhượng cánh tay trái bên trên điểm một cái nghĩ không ra giống như là trương tiểu hữu dạng này giang hồ tuổi trẻ tài tuấn đều mười tám vẫn là đồng tự thân muốn lao đạo sĩ ta mười sáu tuổi năm đó lao đạo sĩ nói đến đây sắc mặt vậy mà không khỏi một hồng đối diện hòa thượng hư một tiếng ngươi không nói là ngươi mười sáu tuổi thời điểm một mực đang chuyên tâm võ đạo sao về sau gặp ta xem ra trong lúc này còn có người khác nha trương tiểu hữu cái này chút lỗ mũi trâu nói chuyện cho tới bây giờ đều không đáng tin cậy còn giúp ngươi phá giải ta nhìn hắn liền là lắc lương người đạo sĩ biểu m ô i một cái cũng không có để ý tới mình bạn xấu tại trương n h ư ợ n g tay trái cánh tay bên trong dùng màu lam huyết điểm bên trên bôi lên ra một mảnh nhỏ màu lam d i n g cái thạch sùng lam long chấn động trương tiểu hữu có cái này lam long các tại liền chứng minh ngươi là đồng tử tự thân tin lão đạo cái này tuyệt đối có thể giúp ngươi phá giải về sau đại s á t cơ trưng nhượng cảm thấy tăng nhân đưa mình trong p h ậ t c h â u có lẽ còn có thể có huyền cơ gì nhưng cái này cái gì làm lòng cát nói trắng ra là liền là nữ tử thủ cung sa m ạ thứ này có làm được cái gì bất quá đối phương thực lực không giống nhau trưng nhượng tự nhiên sẽ không nói cái gì những lời khác hướng phía đạo sĩ nói một tiếng cảm ơn lúc này nho sinh nhìn thoáng qua trưng nhượng trương tiểu h ư u căn cốt bình thường nói thật vậy miễn cưỡng có thể luyện võ nhưng cũng không phải một khối luyện võ tài liệu tốt nhưng lại có thể đi đến hôm nay một b ư c này nếu không phải có đại kỳ ngộ người chính là có nghị lực lớn người、đến. ta vậy từ nhỏ bạn một kiện lễ vật cảm ơn tiểu hữu một bữa cơm tri tình nho sinh nói xong bắt lấy trương nhượng tay trái tại trương nhượng bàn tay nơi lòng bàn tay vỗ một cái sau đó thổi một ngụm tiếp lấy đem trương nhượng bàn tay trái khép lại Tốt. p h ầ n lễ vật này trương tiểu hữu nhất định phải cất kỹ nha trương nhượng nhìn thấy một màn này c h t để mộng đạo sĩ tại ta trên cánh tay vẽ lên một cái lam long cắt còn chưa tính ngươi cái này tại trên tay ta thổi một cái khí tính chuyện gì xảy ra tiên khí sao bất quá trương nhượng chỉ là dùng thẻ bài năng lực nhìn thoáng qua trước mặt vị này nho sinh liền phát hiện đối phương lại bị vô số thẻ bài vây quanh trong lúc nhất thời mình đều có chút thấy không rõ đối phương đến cùng có bao nhiêu màu tím thẻ bài bao nhiêu màu cam thẻ bài còn có cái kia chút lóa mắt kỳ quang ân ta tiên bối t r ư n g n h ư ợ n giờ g phút này giọng điệu nghe vào có chút kỳ quái bất quá nho sinh cũng là nhịn không được vừa cười t r ư n g tiểu hữu cảm thấy ta cái này một hơi tựa hồn là ở gần người yên tâm n g à y sau ngươi liền biết ta cái này một hơi có phải hay không gần người nho sinh nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh một tăng một đạo không khỏi vừa cười đứng lên đến một tăng một đạo vậy đi theo đứng lên đến lúc này t ă nho g n â n sinh nói g được thở d xong ba người thả người nhảy lên vậy mà đạp không mà đi nghĩ đến nơi xa bay vút đi thoáng qua ở giữa liên biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt lúc này mọi người mới có chút hiểu được cái này một tăng một đạo một nho sinh chỉ sợ cũng không phải người bình thường với lại lần này người ta ba cái người vốn là hướng phía hạ hầu mậu phồn đến nếu như lúc ấy hạ hầu mậu phồn bỏ tiền lời nói chỉ sợ trận này cơ duyên liền là hạ hầu mậu phồn kết quả lại là tiện nghi trương nhượng đợi đến trương nhượng từ lầu hai đi xuống thời điểm hạ hầu mậu phồn nhìn xem trương nhượng trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa kết quả trương nhượng đi lên lầu một đại sành về sau hướng phía hạ hầu mậu phồn vừa chắc tay cảm ơn hạ hầu h u n h trương nhượng không nói câu nói này có tốt trương nhượng câu nói này nói ra hạ hầu phồn hơi kém không có thổ huyết n g ư ơ i n g ư ơ i nhưng nếu không phải nghiêm thanh nguyện không coi ai ra gì mình có đ ố i nghiêm thanh nguyện có nhiều s ủ n g ái lại thế nào sẽ đến bây giờ một bước này hạ hầu mậu phồn t r ư ơ n g nửa ngày miệng cuối cùng lại là cũng không nói gì đi ra lúc này một bên nghiêm thanh nguyện quê lơn phú quân bất quá chỉ là ba cái giang hồ tiền bối đưa chút đồ vận không cần để ý không cần để ý hạ hầu mậu phồn chừng to mắt nhìn xem nghiêm thanh nguyện ngươi biết đạp không mà đi đây là muốn cảnh giới gì mới có thể làm đến sao nghiêm thanh nguyện ban đầu ở nghiêm gia chỉ thấy được qua tứ cương cảnh ông tổ nhà họ nghiêm mà thôi đến độc long sơn trang về sau mới nhìn thấy qua ngũ khí cảnh gó giả chẳng lẽ lại là ngũ khí triều nguyên t ô n g sư ngũ khí triều nguyên không phải lục đạo cảnh không thể ngự không mà đi đó là lục đạo cảnh chân vũ cường giả nha nghe được lục đạo cảnh nghiêm thanh nguyện cũng là cả kinh h ắ n coi là ngũ khí triều nguyên đã là giang hồ võ giả đình phong lại là không nghĩ tới nguyên lai tại ngũ khí triều nguyên phía trên còn có cảng cao hơn một tầng cảnh giới giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười chín cơ duyên tùy tâm xem tân hôn canh thứ bảy chương ba trăm mười chín cơ duyên tùy tâm xem tân hôn canh thứ bảy trương nhượng vậy là lần đầu tiên biết nguyên lai、like、có thể ngự không mà đi là lục đạo cảnh cường giả trong giang hồ vũ khí triều nguyên chính là tông sư cảnh mà tông sư phía trên còn có người mạnh hơn đó chính là lục đạo cảnh chân vũ cường giả liền xem như độc long sơn trang đều không có lục đạo cảnh cường giả chỉ ít mặt ngoài nhìn là không có lục đạo cảnh cường giả bất quá trương nhượng cũng không có để ý tới độc long sơn trang bên kia ồn ào mà là ngồi xuống lẳng lặng cảm thụ được trên người mình bên trong phải chăng có cái gì dị dạng trương nhượng luôn cảm thấy cuối cùng cái kia nho sinh hướng phía lòng bàn tay mình thổi một hơi tất nhiên là trên người mình lưu lại cái gì không giống nhau đồ vật nhưng chương n h ư ợ n g tại trong thân thể của mình cảm giác lại là không có cái gì phát hiện thậm chí thôi động trong cơ thể kim tiền đều không có phát hiện trên thân nhiều cái gì hoặc là có cái gì dị thường lắc đầu nếu là một trận cơ duyên vậy thì chờ lấy đi nói không chừng tại mình tới cảnh giới gì hoặc là cái gì bước ngoặt nguy hiểm liền xuất hiện trước đó đạo sĩ kia không phải nói mình không lâu về sau có lớn nguy cơ đại s á t cục sao suy nghĩ lung tung một hồi chương n h ư ợ n g túi đầu xuống tiếp tục ăn cơm ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát đám người lên đường tiến về l a n g già sơn phong thần bang xây dựng ở làng già sơn phía trên nghe nói làng già sơn phía trên bản sự một cái giang hồ tổ chức tên là lang gia các t c ù n g thiên hạ phong lâu cực kỳ tương tự chuyên môn lấy bán ra tình báo mà sống chỉ bất quá lang gia c á t xuất gia bán tình báo đều có liên quan tới một chút dược liệu cùng đan dược còn có thần y thánh thủ tung tích tình báo bởi vậy tất cả mong muốn cứu mạng người đều sẽ tới lang gia c á t mua sắm tình báo vì cứu mạng không ít người đều tan hết gia tài lang gia c á t cũng bởi vậy vờ vét của cải rất nhiều thậm chí năm đó lang gia c á t cũng là bát bộ sơn tràn một trong bất quá người lòng tham luôn luôn sẽ càng lúc càng lớn về sau lang gia các vậy mà vì nhiều kiếm tiền mà cố ý kéo dài cho đến tình báo thời gian thậm chí còn lấy nhường một chút cường giá xuất thủ làm điều kiện có thể nói toàn bộ lang gia quận bên trong lang gia các định đoạt thì cũng thôi đi l i ê n xem như lang gia quận chung quanh không ít giang hồ thế lực cũng bắt đầu dần dần bị lang gia các điều khiển rốt cuộc có một ngày một tên tuổi trẻ võ giả mang theo mình gặp được một tên bản thân bị trọng thương bạn đến lang gia các cầu cứu h ắ n biết lang gia các có thuốc có thể cứu bằng hữu của mình nhưng lang gia các thu tiền về sau lại nói không có thuốc nhưng lại có thể cung cấp nơi nào có loại này thuốc tình báo tuổi trẻ võ giả đánh vào lang gia các bên trong cướp đi bằng hữu của mình cần thiết đan dược chọc giận lang gia các từ đó bị lan g g i a c á t truy sát nhưng mà lúc ấy chỉ có tam hoa cảnh tuổi trẻ võ giả lại là tại bị lan g g i a các lần lượt truy sát phía dưới càng đánh càng mạnh từ tam hoa cảnh đi đến tứ cương cảnh đi đến n g ũ khí triều nguyên cuối cùng leo lên lan g g i a các tre t r ờ i đài đem lan g g i a các cường giả đánh bại đồng thời những năm này lan g g i a c á t đắc tội cái kia chút võ lâm thế lực vậy thừa cơ trả thù nguyên bản vô cùng cường đại lan ra các phế tích trĩ lúc trước cái kia thiếu niên thành lập một cái mới bang phái chính là hiện tại phong thần bang mà lúc trước cái kia thiếu niên chính là trong giang hồ một đời truyền kỳ phong thần phong viễn dương mọi người đi tới lang gia sân dưới phong thần bang người lập tức tiếp đón đám người an bài đám người ăn ngủ lần này tiểu phong thần đại hôn hơn phân nửa giang hồ chấn động cũng không phải bởi vì tiểu phong thần nhiếp tấn phong danh khí lớn bao nhiêu thật sự là bởi vì phong thần phong viễn dương uy danh quá thịnh mà hắn tam đệ tử nhiếp tấn phong tên hiệu lại là tiểu phong thần rất nhiều người đều cảm thấy tương lai phong thần bang bang chủ vị trí tất nhiên là nhiếp tấn phong cho nên lần này nhiếp tấn phong đại hôn mới sẽ như thế long trọng với lại n h i ế tấn phong chỗ cưới cựu giang nhạc nhà mặc dù không phải thiên hạ cự phẩm dạng này giang hồ thế lực lớn. bất quá kiểu giang nhạc nhà những năm này càng phát ra dương càng cường đại tại kiểu giang nhất lưu giang hồ thế lực bên trong cũng đã trở thành người mạnh nhất một trong không thể khinh thường trưng nhượng đám người tới lang gia sơn về sau ngược lại là không có nhận cái gì không công bằng đ ã n ngộ mọi người không biết đến cùng là phong thần bán sợ hay là tại phong viễn dương mỹ mắt d ư ớ i không người nào dám làm tiểu động tác bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này trưng nhượng cũng không có quá mức để ý hắn chân chính để ý còn là mình rốt cuộc đạt được cơ duyên gì bởi vì chính mình trên thân hiện tại ngoại trừ cái kia một chuôi phật trâu cùng trên cánh tay trái màu lam ấn ký bên ngoài không có cái gì với lại cái kia lam long cát mình vô lễ làm sao tẩy đều không thể loại trừ t r ư n g nhượng trước đó chỉ là nghe nói qua thủ cung xa chính là tại nữ tử trên cánh tay điểm bên trên giống cái tắc kẹ hoa cùng chu s a hôn hợp vật điểm bên trên về sau liền sẽ không biến mất chỉ có nữ tử cùng nam nhân âm dương giao hợp về sau mới sẽ biến mất chỉ sợ trên cánh tay mình làm long cắt cũng giống như thế chỉ bất quá lại làm u ố n cùng nữ nhân giao hợp mới có thể biến mất nhưng mình không rõ ràng vì sao đạo sĩ kia muốn cho mình điểm bên trên như thế một cái đưa mình mấy cái tăng cao tu vi đan dược cũng là tốt lắm mấy ngày về sau tiểu phong thần đón dâu đội ngũ đã từ cựu giang quận đem tân lương tử nhạc nhàn y lý cưỡi trở về ngày tốt giờ lành b á i thiên địa lần này đến giang hồ thế lực rất nhiều bài vị vậy rất có giảng cứu kiếm vũ sơn trang mặc dù bây giờ thế lực rất mạnh trong giang hồ thuộc về siêu nhất lưu thế lực nhưng dù sao không có tiếng i a n g hồ cửu phẩm cho nên khoảng cách b á i thiên địa phương vẫn còn có chút khoảng cách mà trương nhượng gần nhất đi vào lang gia sơn về sau lại là cảm nhận được lang gia sơn phía trên linh khí r ồ i r à o cho nên mỗi giờ mỗi khắc không còn nắm chặt thời gian tu luyện ở chỗ này tu luyện một ngày nhưng bù đắp được tại kiếm vũ sơn trang tu luyện mười ngày khổ công cho nên trưng nhượng cái này mấy ngày một có thời gian liền bắt đầu tu luyện thậm chí giờ phút này đám người đều tại xem lễ trưng nhượng lại là căn dặn riêu tuyết h y cho mình hộ pháp mình thì là đứng ở chỗ này nhập định bắt đầu vận chuyển huyết hà đại chu thiên huyền công chậm dãi tiến lên mình tu vi hoa tín diệp cùng tán bách lâu nhìn thấy một màn này cũng không khỏi đến giật mình gia hỏa này cũng quá liều mạng a tới tham gia một cái hôn lễ đều không quên mất tu luyện sao phong viễn dương chỉ là tại b á i đường thời điểm xuất hiện một cái sau đó liền trở về nghe nói phong viễn dương đã là lục đạo cảnh chân vũ cừng giả dạng này trường hợp có hắn đang nói đám người khó tránh khỏi quá mức cho nên hắn rất nhanh liền trở về tân lương tử bị mang đến tân phòng chờ lấy ban đêm động phòng hoa trúc mà tiểu phong thần nhiếp tấn phong thì là muốn bắt đầu khắp nơi đi mời rượu nhạc nhàn y d ỉ a bị nha hoàn mang theo đi vào mới trong phòng qua một hồi lâu nhạc nhàn y rỉa nha hoàn lần nữa đi đến nhẹ giọng nói với nhạc nhàn y d ỉ a đại tiểu thư hết thể tất cả an bài xong h ồ n g cái đầu h ạ n nhạc nhàn y d ỉ a khỏe miệng rơ lên một vòng c ử i nhạt tất cả an bài xong là được đợi lát nữa nếu là h ắ n tới liền trực tiếp để hắn tiến đến chính là rất nhanh liền có một đạo bóng g á n g xuất hiện tại tân phòng bên ngoài bất quá giờ phút này trong l bộ vân nam gặp qua em dâu chúc mừng em dâu cùng sư đệ vui kết l i ệ n cảnh vừa mới bộ vân nam nhận được tin tức nói nhiếp tấn phong cùng nhạc nhàn y lìa gọi chính mình đi qua tân phòng một chuyến lúc trước nhạc nhàn y thế nhưng là muốn gả cho mình kết quả nhạc nhàn y lìa lại là đào hôn về sau bộ vân nam mặc dù vậy có cưới vợ kết quả vợ lại là không đến hai năm liền đã qua đời chỉ để lại hắn cô đơn một cái người hiện tại gặp lại cố nhân bộ vân nam trong lòng là một phen nói không nên lời tư vị nếu là bộ sư h u n h vậy thì mời tiến a g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm hai mươi thân hôn tân phòng ngủ người mới thứ tám càng chương ba trăm hai mươi thân hôn tân phòng ngủ người mới thứ tám càng bộ vân nam nghe đến trong phòng nhạc nhàn y dì h mở miệng lúc này mới đẩy cửa đi vào cất bước đi vào mới trong phòng bộ vân nam nhìn thấy cái này tân phòng v ả i bố lóc trong đưa không khỏi nghĩ đến mấy năm trước mình tân hôn thời điểm mặc dù không có hiện tại như vậy náo nhiệt nhưng mới trong phòng lại cũng là như thế vui mừng chỉ tiếc cho tới bây giờ cảnh còn người mất mình hướng phía bên trong nhìn thoáng qua lại là chú ý tới trên giường chỉ có nhạc nhàn y dì h một cái người、ngồi. em dâu t a m sư l ạ đâu nhạc nhàn y dì h nhẹ nhàng vừa cười bộ sư minh ngươi sẽ không thật sự cho rằng là nhất tấn phong gọi ngươi qua đây a trên thực tế là ta để thủ hạ ta nha hoàn lựa gạt ngươi qua đây những năm này ta ta nhạc nhàn y rìa lời còn chưa nói hết lã t r ã như tiếng khóc âm liền truyền đến để bộ vân nam lập tức liền hoảng hồn em dâu em dâu ngươi làm sao nha nhạc nhàn y rìa nước n ở nói ra bộ sư huynh lúc trước vốn phải là ngươi ta cùng một chỗ ngươi bộ vân nam tên hiệu vô tình sát t h ậ n mặc dù tên hiệu vô tình nhưng cô bé nào không ngưỡng mộ ngươi dạng này sát phạt quả đoàn anh hùng đâu lúc trước nghe nói ngươi đi cầu tình ta vui đến phát khóc mà dù sao lúc trước tuổi nhỏ thiếu nữ tâm tính trong lòng tổng là có chút phản định nghĩ đến ta rời nhà trốn đi ngươi anh hùng trên trời rơi xuống đem ta từ nguy hiểm trùng điệp trong giang hồ cứu trở về đến lúc đó bị ngươi ôm vào trong ngực nhưng nhưng ngươi cũng không có tới tìm ta đến bây giờ trời xui đất k hiến trong nội tâm của ta vẫn như cũ có ngươi lại là chỉ có thể gả cho người sư đệ bộ vân nam tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước nhạc nhàn y hiển đảo hôn mắt lại là thiếu nữ tâm tính hy vọng mình đi trong giang hồ tìm hắn trở về ta ta trong lúc nhất thời bộ vân nam cũng không biết nói cái gì cho phải nhưng đã như vậy ngươi vì sao không còn gả cho ta chẳng lẽ ngươi không nhìn chúng đã là người không vợ ta sao nhạc nhàn y rìa nước nợ nói ra bộ sư huynh ngươi cảm thấy trong lòng ta nếu là còn không có n g ư ơ i nếu là không nhìn chúng ngươi ta sẽ từ cựu giang đến lang ra sao ta đến lang gia sơn ta đến phong thần bang toàn bộ là bởi vì ngươi n h a theo nhạc nhàn y rìa tay run run chậm rãi h ư ớ n g phía bộ vân nam nâng lên bộ vân nam cũng đã không thể khắt chế mình cất bước đi qua một phát bắt được nhạc nhàn y rìa tay nhạc nhàn y rìa bắt lấy bộ vân nam tay đem mình hồng khăn văn nhẹ nhàng vấn lên không được cái này hồng khăn văn thế nhưng là ngươi là ta bộ vân nam đời này gặp qua đẹp nhất nữ nhân nhạc nhàn y thì lắc đầu ta không cần làm đẹp nhất nữ nhân ta chỉ cần làm ngươi bộ vân nam nữ nhân ta biết ta lúc đầu đào hôn lại gả cho ngươi phong thần bang tất nhiên sẽ không đồng ý nếu là khi đó ta nhà bố mẹ vợ lại mở miệng muốn đem ta gả cho tiểu phong thần nếu là lại bị cự tuyệt người ta đời này đều sẽ có duyên không điểm cho nên ta nhận thụ lấy bị ngàn vạn người khinh bị đ ề u danh chỉ là vì ngươi bộ sư m i n h ta muốn làm ngươi nữ nhân làm ngươi bộ vân nam nữ nhân ta muốn tại dưới người của ngươi bị ngươi ôm chặt bị ngươi thương tiếc giờ khắc này bộ vân nam cảm giác mình khí huyết c u ầ n c u ộ n cái này thời gian mấy năm mình vì quên mất chết đi v o n g thê một mực đều tại dốc lòng tu luyện thanh tâm quả dục nhưng hắn vốn là khí huyết tràn đầy thanh tráng yên từng qua đời bên trên giữa nam nữ tuyệt với nhất tư vị về sau mặc dù t h a n h tâm quả dục mấy năm nhưng bây giờ làm dụ hoặc lần nữa xuất hiện ở trước mắt thời điểm lại là rốt cuộc khống chế không nổi huống hồ nhạc nhàn y rìa vốn là ngày thường c ự c đẹp lại là mình đã từng vừa ý qua nữ tử như bây giờ nữ nhân lã trá như khóc một bộ m ặ c cho ngươi ngắt lấy bộ dáng ôm ngươi ô n nhu thì thầm hô hoán ngươi tên cầu xin ngươi cùng nàng ở mới trong phòng làm lấy cầu thả sự tình bộ vân nam cũng đã không thể giữ vững tâm thần đưa tay liền xé mở nhạc nhàn y rìa quần áo nhạc nhàn y r ì đem bộ vân nam ôm thật trợ tuy ý đầu hắn chôn ở mình cái cổ vùi sâu vào mình núi non nhìn xem bên cạnh bàn trên bàn lương k h ỏ mi tiểu phong thần nhất tấn phong tiểu lượng vô cùng tốt từ xế chiều b á i xong thiên địa về sau b á i kiến một chút trong giang hồ trưởng bối về sau liền bắt đầu đến cùng muốn đi mời rượu tuy nói hắn nhìn trương nhượng khó chịu nhưng lại vẫn là trở ngại mặt m g i đến vào ngục núi cái này một b à n này mời rượu k h ô n g qua mọi người ngược lại là rất có ăn ý lẫn nhau đều không có làm khó lẫn nhau ăn cơm xong về sau trên cơ bản liền là uống rượu trương nhượng cảm thấy không thú vị nhìn xem sắt trời cũng không sớm liền chuẩn bị đi trở về mà liền tại trương nhượng vừa mới đi qua không bao xa liền gặp được một tên nha hoàn người tốt xin hỏi thế nhưng là kiếm vũ sơn trang trương nh trưng nhượng nhẹ gật đầu chính là nhà ta nhị công tử cho mời trưng nhượng xứng sở nhịn không được hỏi nhà ngươi nhị công tử không biết là trưng thiếu hiệp ta phong thần bang nhị công tử tự nhiên là vô tình sát thần bộ vân nam bộ công tử nha trưng nhượng giờ mới hiểu được lại xem xét nha hoàn này trang phục hẳn là phong thần ba người n g nhìn thấy là phong thần ba người n g trưng nhượng liền không có nhạy cảm dù sao mình cùng bộ vân nam ở giữa trước đó đều không có bất kỳ cái gì tiếp xúc không biết bộ công tử gọi ta có chuyện gì nha hoàn vừa cười công tử nhà ta si mê võ đạo càng là có hay không tình sát thần xưng hảo p h o n giờ phút này tại mới trong phòng phiên vân phúc vũ trọn vẹn ba lần bộ vân nam lúc này mới lưu luyến không rời từ trên thân nhạc nhàn y hề lên nhàn áo có lỗi với ngươi ngươi vì ta lại là muốn gả cho sư đệ ta ta ta nhạc nhàn ý gì cố ý đem quần áo c ả n ở trước ngực bộ vân nam ngươi đừng nói nữa là nam nhân ngươi liền đáp ứng ta vô luận tương lai phát sinh cái gì ngươi đều phải đứng ở ta nơi này một bên thủ hộ ta chăm sóc ta ta nhạc nhàn ý gì hả vì ngươi thả rằng gánh vác tiện phụ đ ề u danh nhưng ngươi không giống nhau dạng ngươi là đính thiên lập địa đại anh hùng ta không thể để người khác biết ngươi cùng ta quan hệ ngươi đi nhanh đi nhưng nhưng ngươi như bây giờ nếu như chờ một lát bị tam sư đệ nhìn thấy ta sợ hắn sẽ bộ vân nam thật không dám dầu dếm hôm nay quý khách khách bên trong vừa vặn có một người là ta đại thù người g i ế t t a kết bái huynh t r ư ở n g cho nên ta hôm nay vừa vặn mượn lần này cơ hội lấy mạng hắn ngươi mau rời đi nhớ kỹ ta nhạc nhàn y gì ở đời này đều là ngươi nữ nhân bộ vân nam nhẹ gật đầu lúc này mới mặc xong quần áo rời đi đợi đến bộ vân nam rời đi về sau nhạc nhàn y từ trên giường chống đỡ thân thể lên vậy không p h ụ thêm một chút quần áo đi vào lư hương bên cạnh nhưng thiêu đốt tận hương ngược lại ở bên cạnh chậu hoa bên trong thay đổi mới hương nhóm lửa về sau mới ngồi trở lại đến trên giường chờ mình nha hoàn đem vậy hôm nay chú định hắn phải chết người mang đến chứ ngươi yên tâm đi Ta n h ạ chương à thành n tình chân thanh danh bỏ liếm sỉ. Hôm nay nhất định n ý về bỏ bỏ bỏ hôm cảm liêm sỉ, để g nhượng đi theo nha hoàn đi tới bộ vân nam sân nhỏ chẳng biết tại sao vừa mới vừa đi tới sân nhỏ cửa ra vào trương nhượng cũng cảm giác có chỗ nào không đúng lắm viện này rơi làm sao vui mừng như vậy nha nha hoàn sửng sốt một chút sau đó vừa cười hôm nay có thể tàm công từ ngày vui toàn bộ phong thần bang chỗ đó không vui mừng nha trương thiếu hiệp mời vào bên trong trương nhượng mặc dù tiếp tục theo ở phía sau nhưng lại cảm giác có chỗ nào không đúng lắm không tự chủ được âm thầm địa phương liền xem như hướng phía trước mỗi phóng ra một bước đều cẩn thận từng ly từng tí mà liền tại trương nhượng cất b ư ớ c vừa mới đi vào trong sân ở phía trước dẫn đường nha hoàn đ ỗ n g nhiên quay người hướng phía mình một trường đánh tới trước đó trương nhượng liền thấy nha hoàn này trên thân s ắ c thực biết một chút mà võ công nhưng đều là màu, trắng bài, liền một màu xanh lá đều không có dạng này người nói nàng biết võ công cũng được nói nàng sẽ không kỳ thật cũng bình thường đến cá thể cách tráng bên trong người khác đều có thể đánh chết nàng cho nên một trưởng này bị trương nhượng nhẹ nhõm ngăn trở trương nhượng mặc dù không biết nha hoàn này vì sao a có can đảm xuống tay với chính mình nhưng trương nhượng không biết đối phương tình huống lại là biết mình tình huống chẳng lẽ lại thực sự có người c a n nguyện đi tìm cái chết quả nhiên một trưởng này đánh ra đến đồng thời lại còn có một cỗ khói bụi trương nhượng lập tức n í n h ơ i đồng thời một trưởng đem nha hoàn kia đánh bay ra ngoài nha hoàn kia bay ra ngoài đâm vào trên cây cột toàn bộ người ngã trên mặt đất nôn một ngụm màu lớn nhưng nhìn về phía trương nhượng trong ánh mắt lại là đầy đầy đầy đầy đầy nếu g gân hương cũng dụng. Ngươi ư như ơ i Liền cái phải chó Chắc chắn c tránh hôm h trộm. xem mềm nẻ này nay. vô t k h khu. khu. như a ho hai hoàn ho ngụm lại màu t ơ i sau đây ó có đó đó phó ngã trên mệnh Chưng nhượng không này mình dẫn mình đánh hắn, phong thần bàng mình Nếu như giác gì. mặt đất, một tứ tới, chết tới ra cảm Đem để đối đ hô. hiểu ô cả, cái sau sau sao sao. ý ép thật là người đạo trưởng kia nói cái gì lớn nguy cơ đại sát cục lời nói như vậy chỉ có thể nói bố cục người đầu vóc có phải hay không có vấn đề gì đ ỗ n g nhiên sân nhỏ chính giữa gian phòng cửa bị đẩy ra chỉ gặp quần áo không chỉnh t ề bộ ngực sữa nửa lộ nhạc nhàn y di từ bên trong thất tha thất thều đi ra thậm chí trên đùi còn có chút vết máu chỉ gặp nhạc nhàn y di trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm chỉ vào trương nhượng đắc ý vừa cười trương nhượng người hôm nay chắc chắn phải chết nhìn thấy một màn này trương nhượng đầu tiên là giật mình lập tức lại là rõ ràng hết thảy cùng lúc đó nhạc nhàn y di cao giọng la lên cứu mạng nha bắt lấy tên d â m tộc này tuyệt đối đừng để trương nhượng chạy bỗng nhiên từ ở ngoài viện nhảy ra hơn mười người vó giả nhìn những người này trên quần áo huy hiệu trương nhượng một chút liền nhận ra những người này đều là nhà bố mẹ v chỉ sợ là cùng một chỗ bồi gà tới v õ giả hoặc là tử sĩ ta nhà bố mẹ vợ nuôi các ngươi nhiều năm như vậy báo đáp ta nhà bố mẹ vợ cơ hội tới giết hắn cùng lúc đó chính ở phía trước cùng mấy cái bạn tốt uống rượu với nhau n h i ế p t ấ n phong đang bị mấy cái bạn xấu hổ nào bưng lên một chén rượu lớn nghiêm nghị nói không phải liền là uống rượu không hôm nay cao hứng cái này một chén lớn ngươi nói làm sao uống ta liền làm sao uống một bên bộ vân nam đi tới nhẹ dọa quên sư đệ hôm nay là ngươi ngày vui uống ít một chút mà nếu là thường ngày nhất tấn phong tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái bởi vì chính mình nhị sư huynh bộ vân nam mặc dù cùng mình quan hệ không tệ nhưng bộ vân nam lại là cho tới bây giờ đều sẽ không ở trên miệng quan tâm người khác hắn nếu là quan tâm ngươi sẽ chỉ ở ngươi uống say về sau đưa ngươi đưa trở về chăm sóc ngươi mà không phải để uống ít một chút mà thật tình không biết đây là bộ vân nam từ tân p h o n g về đến về sau trong lòng cảm thấy đối với mình tam sư đệ có chỗ thua thiệt lúc này có nha hoàn chạy tới bắt lấy nhất tấn phong tay áo cô ra không xong không xong nha hoàn t h ở không ra hơi nói cô ra trưng nhượng trưng nhượng chạy đến tân phòng bên trong nhãn á nhãn ó y kết bái huynh trưởng là bị trương nhượng giết chết bây giờ nghe trương nhượng đi nháo sự vừa nghĩ tới nhạc nhàn y gặp nguy hiểm hắn liền muốn xông tới tiểu phong thần nhiếp tấn phong d i ệ u vậy lập tức liền tình một nửa cái gì nhiếp tấn phong cùng bộ vân nam hai cái người chăm miệng một lời hỏi hai cái người l ê c nhau sau đó đồng thời hướng phía tân phòng phương hướng chạy tới không ít người nghe được trương nhượng tại tân phòng nháo sự vậy đều lập tức tiến tới mai phi đã đã ăn xong dù sao người khác tại cái này trên bàn rượu uống rượu nói chuyện phiếm còn có thể kết giao một cái người trong giang hồ nhiều người bằng hữu nhưng loại trường hợp này bọn hắn kiếm vũ sơn trang liền cực kỳ xấu hổ cùng các ngươi kiếm vũ sơn trang người làm bạn ta thuê người giết người các ngươi vậy không đánh cho ta gãy trái lại làm không tốt không nhất định lúc nào ta bị người treo giải thưởng các ngươi liền tới giết ta cho nên kiếm vũ sơn trang một bàn này một mực đều có chút vắng ngắt mai phi cũng cảm thấy không có ý nghĩa nhìn mọi người một cái đều ăn đến không sai bị lắm liền đi về nghỉ ngơi trước đi ngày mai liền lên đường về nam dương lúc này diêu tuyết h i mở miệng nói chờ một chút vừa mới trương nhượng bị người gọi đi còn chưa có trở lại đâu mai phi lạnh hư một tiếng chờ hắn làm cái gì hắn mặc dù là lĩnh đội nhưng bây giờ hắn không tại ta mai phi liền là lớn nhất liền xem như hắn tại ta nói trở về hắn chẳng lẽ hắn ngỗ nghịch ta ý tứ sao dọc theo con đường này trương nhượng làm lĩnh đội cái này vốn là để mai phi rất khó chịu mà hôm nay tại nhiếp tấn phong tiệc cưới bên trên nhiếp tấn phong tới mời rượu chén thứ nhất vậy mà k í n h không phải mình mà là trương nhượng liền để là để mai phi cảm thấy mình không bằng trương nhượng ở phía sau đến nhìn thấy không phải phong thần băng người đối n h ế p tấn phong cung kính có thừa trong lòng mình thì càng là chua chua n h ế p tấn phong bất quá là phong viễn dương tam đệ tử đều chiếm được tất cả mọi người kính trọng mà mình thế nhưng là kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ chưng nhượng lại là như thế không đem mình để vào mắt một hơi này mình nhưng là rất khó nhận đúng lúc này không ít phong thần băng người đi tới đem kiếm vũ sơn trang đám người vây quanh đám người cũng không khỏi đến giật mình trước đó còn dựng d â u chừng mắt mai phi lại là tại thời khắc này dị thường trầm ặ c mọi người đều nhìn về mai phi đã ngươi vừa mới nói là ngươi nói tính lúc này ngươi không phải nói là một chút cái gì sao nhưng hết lần này tới lần khác lúc này mai phi lại là không còn gì để nói hoa tín diệp nhìn thấy không một người nói chuyện lạnh vọng hỏi phong thần ban g các vị hay là đến mời rượu sao chúng ta đã uống đến không sai bị lắm thật là có chút uống không dưới không bằng ngày khác như thế nào phong thần ban g bên này một người cầm đầu rút ra bên hông bội đao cả giận nói ai mẹ nó muốn cùng các ngươi uống rượu các ngươi kiếm vũ sơn trang trương nhượng làm chuyện tốt các ngươi cùng hắn cùng đi còn có mặt mũi ở chỗ này uống rượu đám người đều là x ứ sở không biết phát sinh cái gì diệu tuyết hy nhịn không được hỏi trương nhượng vừa mới bị người gọi đi không biết xảy ra chuyện gì giờ phút này tại nhất tấn phong mới trong phòng trương nhượng đem nhà bố mẹ vợ hơn một mươi người tử sĩ vừa mới giết chết lại xông tới hai mươi mấy tên phong thần bang hộ vệ những người này mặc dù hoàn toàn không phải trương nhượng đối thủ bất quá bọn hắn lại là không có ý định thả qua trương nhượng phong thần bang tam công tử ngày vui Kết thiếu quả ba phu nhìn thấy trên mặt đất toàn bộ đều là nhà bố mẹ vợ người thi thể còn có mấy tên phong thần bang hộ vệ thi thể lại nhìn một chút quần áo không chỉnh tề núp ở nơi hẹo lánh thút thiết nhạc nhàn ạ ý ý ba tên tứ cương cảnh võ giả giận tí mặt n phong bang thần hôm nay tất nhiên muốn đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành cho một tên tứ cương cảnh võ giả một tiếng quát lớn hướng phía trương nhượng một đ a o liền chém tới hai gã khác tứ cương cảnh võ giả một người dùng kiếm một người dùng súng ba người trong tay binh khí đều là bà bình trong nháy mắt liền đem trương nhượng vây quanh ở trong đó trương nhượng n h ú n g mày quả nhiên là gặp đại s á t cục tự mình biết nhạc nhàn y gì hẻ nữ nhân này t â m o a n nhưng là không nghĩ tới vậy mà hung ác đến loại trình độ này dám dùng mình trong sạch làm tiền đặt cược tới giấy mình hơn nữa còn là tại hắn cùng tiểu phong thần nhiếp tấn phong đại hôn phía trên lúc này trương nhượng đã có chút nghi ngờ Từ l ú không? Không, không có biết rõ ràng còn h o m có cái gì không làm rõ được nghĩ không ra các ngươi kiếm vũ sơn trang người không chỉ có thị x á t còn tốt sắc nhìn ta không phế bỏ người sinh mạng tổn thương hỏa khí xin lỗi chúng ta phong thần bang cùng các ngươi kiếm vũ sơn trang liền không có qua cái gì hỏa khí tiểu tử ngươi đừng muốn phí lời chịu chết đi ba tên tứ cương cảnh thực lực cực mạnh bảo nhận phía trên s ắ t cương phun trào trưng ơ nhượng trong lúc nhất thời vậy mà khó mà đem ba người vây công đánh vỡ đương nhiên kỳ thật mình vậy không phải là không thể đánh vỡ bất quá mình nếu là thật buộc phát ra cường đại sức chiến đấu cái kia ở đây tử thương liền càng thêm nghiêm trọng trưng ơ nhượng ngược lại không phải sợ chết người mà là sợ không có cơ sẽ giải thích rõ ràng chuyện này thật bị nhạc nhàn ý dìa thiết kế lúc này nhất tấn phong cùng bộ vân nam hai cái người đổi tới nhất tấn phong nhìn thấy quần áo không chỉnh tề nhạc nhàn y dìa nút ở góc tường t ú t tít giận tí mặt trưng nhượng, ta nhiếp tấn phong hôm nay phải giết n g ư ơ i đao đến lập tức có người đem nhiếp tấn phong bảo đao đưa tới mà bộ vân nam lại là đi vào nhạc nhàn y rìa bên người đem mình áo choàng hai xuống choàng tại nhạc nhàn y rìa trên thân nhàn áo ngươi không cần sợ ta tới hôm nay hắn trương n h ư ợ n g hẳn phải chết ta bộ vân nam hướng ngươi thể bộ vân nam đem áo choàng cho nhạc nhàn y rìa vây lên tránh cho bị cảm lạnh càng là không muốn mình nữ nhân bị người khác nhìn tiện nghi về sau bộ vân nam nhìn thấy nhiếp tấn phong quát lui ba tên tứ cấm cảnh thẳng đến chứng lượng n h ế p tấn phong mới vừa ra tay bộ vân nam liền nhìn ra n h ế p tấn phong căn bản là chẳng phải là trương nhượng đối thủ sư đệ t a tới giúp ngươi bộ vân nam nói xong thân hình k h ẽ động hướng phía trương nhượng một trường m á n h ra trương nhượng ngăn cản n h ế p tấn phong lập tức liền cảm giác nhẹ nối lòng không ít dù sao trước đó thế nhưng là ba tên tứ cương cảnh v õ giả với lại cảnh giới không thấp thực lực rất mạnh hiện tại lập tức liền đổi thành tam hoa cảnh thất trọng n h ế t tấn phong trương nhượng tự nhiên là cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều bất quá đúng lúc này một trường mang theo cương phong đánh tới trương nhượng đao bên trong thiên quyển một chiêu hai mươi bốn t ứ c thánh ma quyền oanh ra ngoài cũng là bị một trưởng kia chấn động đến lui lại bảy tám b ư ớ c mới đứng vững thân hình lúc này trương nhượng mới chú ý tới bộ vân nam vậy mà vậy xuất thủ bộ vân nam người giang hồ sưng vô tình sát thần lanh khóc vô tình sát phạt quả đoán vốn là một kẻ hung ác trước đó đột phá đến tứ cương cảnh càng là tiềm long bảng bài danh mười mấy cờ ư n giả g giờ phút này trương nhượng cảm giác mình cánh tay trái bị chấn động đến run lên sư h i n h không cần ta muốn tự tay làm thị trương nhượng n h ấ p tấn phong quật cường mà nói lấy hướng phía trương nhượng cộng tới càng q á i ta thế nhưng là là sư h u n h của ngươi, ngươi chuyện chính là ta chuyện bộ vân nam hơi kém liền muốn nói ta thế nhưng là nhạc nhằn y d ì a nam nhân tốt đang nói đến một nửa liền đem lời nói nghẹn trở về bộ vân nam vừa ra tay chưng nhượng cảm giác được gáp lực đột ngột tăng nhất t ấ n phong căn bản cũng không phải là đối thủ mình nhưng bộ vân nam mỗi một tay mình coi như là toàn lực ứng phó đều chưa hẳn có thể ngăn cản trừ phi mình thi triển đao rơi tinh giã hoặc là lôi âm bắt long quyền nhưng lôi âm bắt long quyền mặc dù mạnh mẽ nhưng mình một khi thi triển đi ra liền sẽ bại lộ về phần đao rơi tinh g ã chính là thẳng thắn thoải mái đao pháp lúc trước mình cùng kim tiền tử chiến đấu hoặc là tại nhiều người vây xem mình thời điểm có thể thi triển đi ra không cần phải lo lắng đối phương tranh n ẽ bất quá bộ vân nam bộ pháp quỷ dị chiêu pháp của m á n h coi như mình thi triển đi ra đào rơi tinh d ã vậy vô cùng có khả năng thất bại mà cái kia tên mạnh mẽ một chiêu một khi thất bại liền có thể làm cho bộ vân nam bắt lấy cơ hội công kích mình cho nên chương lượng chỉ có thể bị động phòng ngự lúc này hoác phó bang chủ mang người nổi tới hoác phó bang chủ đồng dạng là phong thần bang tám tên phó bang chủ một trong tứ cương cảnh cường giả hắn đến đồng thời còn mang theo bốn tên phụ tá đồng dạng đều là tứ cương cảnh nghe được tân phòng bên kia xảy ra chuyện hắn lập tức chạy tới kết quả vừa mới đến nơi đây liền nhìn thấy nhị công tử cùng tam công tử ở chỗ này vây công trương n h ư ợ n g một cái người hai vị công tử khoan động t h ủ đã hoác phó ban g chủ thân hình c á c động vọ tới t ba cái người ở giữa quanh thân màu xanh sắt cương bộ phát ra còn như sóng biển bình thường đem ba người đẩy ra hoác phó ban g chủ ngươi biết tên cầm thú này làm cái gì sao nhất tấn phong chỉ vào t r ư n g lượng trong tay lưới đao phía trên chân khí bạo phát tựa hồ tùy thời đều sẽ một đao lần nữa chém tới hoác phó ban g chủ lạnh hư một tiếng hắn tại cái gì ta không biết nhưng ngươi thế nhưng là ta phong thần bang tam công tử chẳng lẽ chính ngươi đang làm cái gì chính ngươi cũng không biết sao Ta mặc dù không biết trương nhượng làm cái gì nhưng đây là đ à n g ta phong thần bang nếu là hắn không sai các ngươi như thế động thủ tính chuyện gì xảy ra nếu là hắn thật có sai chẳng lẽ hắn còn có thể chạy không thành hoác phó bang chủ một phen mới khiến cho không ít đối trương nhượng tràn ngập sát ý người lựa dẫn tiêu tán không ít những người này trước đó mặc dù xúc động nhưng nghe đến hoác phó bang chủ người cũng không thể không thừa nhận thật lạ như thế cái đạo lý lập tức liền có hộ vệ tới đứng ra đem vừa mới phát sinh sự tình giảng thuật một l ư ợ t hoác phó bang chủ huynh đệ chúng ta tại phụ cận tuần tra nghe đến đó có kêu cứu cùng tiếng đánh nhau tới liền nhìn thấy trương nhượng ở đây giết người mà ba thiếu phu nhân càng là co lại trong góc khóc sức mướt rõ ràng liền là cái này chương lượng ta đã biết hoác phó ban g chủ hướng phía hộ vệ k i a khoát tay áo lại hỏi t h ă m đ ằ n g s a u đổi tới ba tên tứ cương cảnh v õ giả đạt được đáp án cũng là một dạng cuối cùng hoác phó ban g chủ nhìn thoáng qua bị nha hoàn nâng đỡ nhạc nhàn y l ỉ a vừa c h ắ p tay ba thiếu phu nhân thật xin lỗi mong rằng ngươi có thể hơi giảng một cái đến cùng phát sinh cái gì ta ta hán ta bị trương nhượng xúc sinh này hủy trong sạch ta ta không sống được dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba trong sạch hay không khó tự mình chứng minh thứ một mươi một cảng nghe được nhạc nhàn y di khóc nói ra lời như vậy ở đây tất cả mọi người đều là vô cùng phẫn nộ nhìn xem trương nhượng trong ánh mắt tràn đầy s á t ý nhất là nhiếp tân phong mình n g à y vui tân lương tử vừa mới đưa vào đầu phòng mình còn không đụng liền bị trương nhượng qua một tay dạng này chuyện là cái nam nhân liền không thể nhẫn h o á t phó bang chủ nhìn nhạc nhàn y di hải bộ dáng không giống như là đang nói láo khoắt tay áo bất đắc dĩ thở dài một hơi thiên hạ cựu bang một trong phong thần ba ngày vui kết quả lại là gặp được hỏng bét như vậy tâm sự tình h o á c phó bang chủ nhìn thoáng qua trương nhượng chuyện cho tới bây giờ trương nhượng ngươi còn có lời gì nói trương nhượng cười khổ một tiếng ta nói ta không có làm các ngươi ở đây các vị ai mà tin đâu trương nhượng ngươi cảm thấy ngươi nói lời như vậy có thể có người tin sao chính ngươi tin sao giờ phút này không ít khách nhân biết bên này sẽ ra chuyện vậy đều chạy tới nghe được nguyên lai、like、là trương nhượng vụ trộm đến tân phòng hủy nhạc nhàn y gì ở trong sạch từng cái đều chấn động vô cùng cái này trương nhượng đã sớm nghe nói làm người tàn nhẫn lại là không nghĩ tới như thế h ư ơ n c ngay đại hỉ tại tân lang phía trước nhập đ ộ n g phòng đây cũng là lợi hại lần này trương nhượng đắc tội cũng không phải tiểu phong thần n h i ế p t ấ n phong mà là toàn bộ phong thần bang chết chắc rồi giờ phút này tại trong mắt mọi người trương nhượng đã là một người chết hoát phó bang chủ khoát tay chặn lại trương nhượng ngươi nếu là có thể chứng minh không phải ngươi làm nhân chứng vật chứng đều có thể kêu đi ra lấy ra nơi này mặc dù là ta phong thần bang nhưng ta phong thần bang cũng không phải là không gọi đạo lý chỗ nhưng ngươi nếu là thừa nhận vậy ta phong thần bang làm như thế nào xử phạt ngươi ngươi vậy đều muốn nhận hiện tại ngươi như vậy một mặt khâm phục nhưng lại không cầm ra cái gì cùng tự mình chứng minh đồ vật là mong muốn làm gì trương nhượng ngược lại là không nghĩ tới cái này h o á c phó bang chủ vẫn là rất dạng đạo lý trương nhượng cười khổ một tiếng ta ngược lại thật ra xác thực muốn có người chứng vậy xác thực muốn có vật chứng nhưng vấn đề là ta cũng không có mặc dù vấn đề này không phải ta làm nhưng bất đắc dĩ ta cũng không cách nào tự mình chứng minh bất quá nói đến đây trương nhượng nhìn thoáng qua mọi người tại đây các ngươi đều cảm thấy ta điếm ô nhạc nhàn y d ì hủy nàng trong sạch lại có ai thấy được đâu nói ta giết nhà bố mẹ vợ những hộ vệ này xác thực đều là ta giết nhưng là ta giết bọn họ liền có thể chứng minh ta sẽ phá hủy nhạc nhàn y trong sạch sao về phần nhạc nhàn y thì l lời nói nàng và ta vốn là có thủ chứ hắn nhân tình liền là bị ta giết khó tránh khỏi nữ nhân này dùng mình trong sạch đến nói xấu ta ngược lại là đáng thương t i ể u phong thần ngay đ ạ i hỉ lại muốn ôm một cái hàng xì cổ tàn nhập độc phòng đương nhiên hy vọng là hàng xì cổ tàn mà không phải ba tay hàng người tìm chết nhất tấn phong nói xong giơ cao trong tay bảo đao hướng phía trương n h ư ợ n g liền là một đao làm ngay tại nhiếp tấn phong một đao kia vừa mới chém ra đi một đường chân khí màu xanh từ đằng xa bàn tới trực tiếp đem nhiếp tấn phong bảo đao bên trên chân khí đánh sơ sát nhiếp tấn phong vừa nổi giận hơn quay đầu nhìn lại lại là lập tức quỳ xuống sư phụ chỉ gặp giờ khắc này ở sân nhỏ mái hiên chỗ cao nhất một người một bộ t r ư ờ n g bảo m à u xanh sợi dâu đón gió bay là tả người vừa tới không phải là người khác chính là phong thần bang bán chủ phong thần phong viễn dương giờ khắc này tất cả phong thần ba người đều một chân quỳ xuống người khác vậy đều hướng phía phong viễn dương ôm quyền chắp tay cung kính hô to gặp qua phong tiền bối chỉ có trương nhượng toàn bộ người đều ngây m bởi vì người này hắn gặp qua chính là ngày đó tại khách sạn lầu hai trên bình đài gặp được cái kia nho sinh trung niên trương nhượng có nghĩ đến qua trên người đối phương không giống nhau lại là không nghĩ tới đối phương liền là danh tiếng lấy lừng phong thần phong viễn dương phong viễn dương ánh mắt quét qua mọi người tại đây cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trương nhượng trên thân lúc này vừa mới đổi tới kiếm vũ sơn trang đám người cũng nghe nói là chuyện gì xảy ra gặp đến bây giờ phong viễn dương vậy ra mặt mai phi tách ra đám người đi về phía trước mấy bước hướng phía phong viễn dương ôm quyển chắp tay kiếm vũ sơn trang mai phi gặp qua phong tiền bối việc này ta kiếm vũ sơn trang vậy là vừa vặn biết được cái này trương nhượng xưa nay tại ta kiếm vũ sơn trang bên trong liền ngang ngược cắn rỡ trong giang hồ càng là phạm phải từng đống tội ác cha ta nể tình hắn đối ta kiếm vũ sơn trang vậy có qua công lao lúc này mới lưu hắn một mạng lại là không nghĩ tới hôm nay đến lang gia sơn bên trên lại là phạm phải như thế thái hoạn ta nguyện ý thay kiếm vũ sơn trang hướng phong thần tiền bối bồi tội h ư ớ n g nhiếp hiền đệ bồi tội trương nhượng m ệ n h chính là ngươi phong thần bang từ đó về sau trương nhượng cũng không tiếp tục là ta kiếm vũ sơn trang người tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kiếm vũ sơn trang đạt được thiếu trang chủ mai phi giờ khắc này vậy mà như thế quả quyết trực tiếp đem trương nhượng bỏ qua không qua mọi người vậy đều hiểu thủ hạ mình làm dạng này chuyện không lập tức bỏ qua lời nói đến lúc đó mình đều tẩy không thoát được mưa kiếm bảy binh cái khác sáu cái người lại là giật mình vấn đề này còn không điều tra rõ ràng mai phi cứ như vậy đứng ra đi tỏ thái độ đây cũng quá mất mặt ta một lát trầm m ặ t ai đều không nói gì đông nhiên phong viễn dương hướng phía trương n h ư ợ n g vừa cười trương tiểu h i ế u chúng ta lại gặp mặt không biết gần nhất người có hay không nghiên cứu ta rõ ràng ta lúc đầu cái kia m ộ t hơi đến cùng là chuyện gì xảy ra nha nghe nói như thế đang tại túi đầu chắp tay trương nhựa giật mình đương nhiên liền xem như kiếm vũ sơn trang lúc trước không bị gặp biến cố chỉ bằng ngươi kiếm vũ sơn trang có ngu ngốc như vậy thiếu trang chủ sớm tối cũng muốn ngã ra bắt bộ sơn trang liệt kê ngươi còn nhớ rõ Cái cho lúc cánh cái các. kia người kia người. mới nhớ tới ngày đó đạo nhân kia tại mình trên cánh tay điểm ta tay một mình lam tặng Trương trên Trương nhượng này nhớ ngày nhân long nhượng gì vị đạo đó đạo hữu quà l ậ phong tức trên c đem n á tay mình quần á lại, lộ ra một khối nhỏ xanh thẳm. p o viện dương nhẹ gật đầu ha ha vừa cười ta đã nói rồi trước tiểu hữu nhìn qua không giống như là h á o sắt đổ làm sao có thể nhớ thương bên trên ta tam đồ đệ tân lương tử đâu tuy nói n g ư ơ i trương nhượng trong giang hồ hung danh hiền hách ngày đại hôn chiếm lấy tân lương tử dạng này chuyện cũng không giống như là người trương nhượng tác phong quả là thế nha các vị mời xem trương nhượng trên cánh tay trái cái kia màu lam ân ký chính là ta một vị nhiều năm trí g i a o động thủ lưu tại trương nhượng trên thân ấ n ký tên là lam long cát ấ n ký này cùng thủ cung xa cung loại giống cái thạch sùng lam long chấn động chỉ có đồng tử thân mới có thể bảo đảm lam long cát không rơi cho nên ta muốn xin hỏi một chút nhạc tiểu thư một cái đồng tử thân lại như thế nào hủy ngươi trong sạch thân đâu phóng v i ễ n dương đông nhiên dưới chân vừa dùng lực cả tòa tân phòng bị hắn một c ư ớ c rung sụt chỉ một toán h gạch g ngói sụp đổ khói bụi nổi lên một phía phóng viên dương k h á c tay tất cả khói bụi toàn bộ bị gió xoáy đi lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào nhạc nhàn y lìa trên thân nhạc tiểu thư. kiếm vũ sơn trang thái độ như thế nào ta không còn được nhưng ta phong thần bằng cần một lời giải thích d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm hai mươi b ố tự mình chứng minh phá cục trèo lên che trời thứ mười hai càng chương ba trăm hai mươi b ố tự mình chứng minh phá cục trèo lên che trời thứ mười hai càng giờ khắc này nhạc nhàn y hề một mặt xấu hổ đỏ mặt không biết ứng nên nói cái gì cho phải mà một bên tiểu phong thần n h i ế p tấn phong lạo đạo chạy bộ phu phu một tiếng ngồi trên mặt đất hắn vừa mới vì nữ nhân này liều sống liều chết kết quả nữ nhân này lại là đang lợi dụng mình cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận một bên bộ vân nam lại là trong lòng rời sông lớp biển làm sư phụ đối nhạc nhàn y rìa xưng hô biến thành nhạc tiểu thư ba chữ thời điểm hắn cũng biết nhạc nhàn ý g ì a nhất định bị đổi ra lang r a sơn ngàn sai và sai đều là ta nhạc nhàn ý rìa sai ta cùng trương nhượng có thủ liền tự cho là thông minh mượn phong thần bang tay báo thủ chuyện bây giờ bị phát hiện ta không lời nào để nói mặc cho phong thần tiền bối xử lý phong viễn dương nhìn nhạc nhàn ý g ì a một chút lúc đầu nếu n g ư ơ i nha đầu này chỉ là đuồng h ị c h tiểu thông minh ta vậy nên tha cho ngươi một mạng nhưng bất đắc dĩ ngươi bây giờ đã không phải tấm thân xử nữ độ đệ của ta mặc dù đối ngươi sinh lòng ái mộ nhưng ta cũng sẽ không để cho ta phong viễn dương đệ tử cưới một cái tàn hoa bại liêu làm vợ nhanh chóng gió trước đi thì đi viết một phong hữu i thư nhạc tiểu thư ngươi vậy mang theo ngươi người hiện tại liền rời đi lang già sơn a nếu là dọc theo con đường này lo lắng an nguy ta phong thần bằng sẽ phái người bảo hộ ngươi nghe được phong viễn dương lời nói bộ vân nam trong lòng giật mình nguyên bản hắn cảm thấy cũng chính là trùng điệp trách phạt nhạc nhàn y rỉa để nhạc nhàn y rỉa về sau không thể coi là kế người khác lại là không có nghĩ tới sư phụ lại muốn đem nhạc nhàn y chạy trở về sư phụ sư đệ hôm nay đại hôn cái này đem tân lương tử chạy trở về truyền đi có hay không? bộ vân nam vừa định yêu cầu tình phong viễn dương lệnh hừ một tiếng có hay không cái gì mất mặt sao ta phong viễn dương một tiếng không sợ nhất liền là mất mặt đồng thời sợ nhất cũng là mất mặt hôm nay ta phong viễn dương đệ tử đại hôn mở tiệc chiêu đãi nửa cái giang hồ lại là bởi vì cái này nữ nhân muốn hãm hại người khác trở thành toàn bộ giang hồ t r ò c ư ờ i chẳng lẽ còn có so loại chuyện này càng mất mặt sao ngươi đã thiệt tâm như vậy ngươi liền đem nhạc tiểu thư đưa về cựu giang còn ai nhìn thấy chủ nhà họ nhạc nhớ phải giúp ta nói một tiếng xin lỗi hắn nhà bố mẹ vợ cùng ta phong thần bang cuối cùng vẫn là vô duyên bộ vân nam cúi đầu không dám tiếp tục nói chuyện phong viễn dương nhìn trương nhượng một chút trương nhượng lần này là ta phong thần bàn g xin lỗi ngươi tại ta lang gia sơn phía trên có một chỗ che trời đ à i ta ba tên đệ tử mỗi cái người mỗi ba năm đều có một lần cơ hội có thể leo lên che trời đ à i thời gian một tháng ở nơi nào lĩnh hội võ học năm nay vừa vặn đến phiên nhanh trong gió bất quá hắn phạm sai lầm hiểu lầm ngươi hắn năm nay cũng không cần đi che trời đ à i phần cơ duyên này liền đưa cho trương tiểu hữu trương nhượng hướng phía phong viễn dương vừa chắp tay cái kia liền đa tạo phong tiền bối phong viễn dương nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua kiếm vũ sơn trang mưa kiếm bài binh mai bình châu ánh mắt thật sự là độc nha bất quá đáng tiếc trưởng tử thanh long trưởng tử c h ế t yểu thứ tử như chuột lại là duy nhất đáng tiếc một đời kiêu hùng nha kiếm vũ sơn trang các vị trong khoảng thời gian này liền an tâm ở tại lang g i a sơn lên đi lưu lại câu nói này phong viễn dương quay người bay đi đám người vậy đều t ắ n đi nguyên bản tiểu phong thần nhất tấn phong tân hôn chính là giang hồ đoạn thời gian gần nhất người người vui vẻ nói đại sự cũng coi là tại kim tiền tử trở về lôi âm tự về sau trong giang hồ mới nhất đại sự nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới ngay tại đại hôn vào lúc ban đêm cựu giang nhạc người nhà lại bị đuổi xuống lang gia sơn Nhạc trong lúc nhất thời toàn bộ tin tức cấp tốc truyền lợi toàn bộ giang hồ mọi người không khỏi vì tiểu phong thần cảm thán đồng thời cũng không ít giang hồ thế lực lập tức phái bà mối tiến về lang gia sơn làm mối tiểu phong thần thế nhưng là cực có khả năng trở thành tương lai phong thần ban ban chủ hiện tại gả đi là ba thiếu phu nhân tương lai liền có thể là ban chủ phu nhân nhưng bất đắc dĩ hiện tại nhất tấn phong không có dạng này tâm tư xử lý xong chuyện này về sau nhất tấn phong lập tức tuyên bố muốn bế quan mà trương nhuộm vậy tại h o á t phó bang chủ dẫn đầu dưới leo lên lang già sơn che trời đài trương tiểu hữu lại hướng lên liền là che trời đài bất quá ta không có tư cách đi lên tiếp xuống đường chỉ có thể dựa vào chính ngươi trương nhuộm bị h o á t phó bang chủ trời chưa sáng liền kêu lên bôi đen lên núi kết quả lập tức liền muốn tới lang già sơn đỉnh núi lại là để cho mình một cái người đi lên chẳng qua lần trước mình đã đi người đưa đến mình không có tới qua địa phương hố một lần trương nhuộm đón chừng h ẳ n là sẽ không bị hố lần thứ hai quả nhiên mình t h u ậ n lên núi đường nhỏ đi lên rốt cục đi tới lang gia sơn đỉnh núi lang gia sơn đỉnh núi là một chỗ tu kiến thật t r ò n hình bình đài trên bình đài khắc vẽ lấy các loại mình xem không h i ể u phụ lục h i ệ n nhiên nơi này chính là che trời đài mà tại che trời đài chính giữa có một chương đường kính hai m m hình tròn ngọc thạch đài tại ngọc trên bệ đá ngồi một người chính là phong viễn dương trương tiểu hữu ngươi đã đến phong viễn dương cười ha hả từ ngọc trên bệ đá xuống tới trưng nhượng hướng phía phong viễn dương vừa chắc tay gặp qua phong tiền bối trương tiểu hữu tất cả mọi người đều coi là cái này lang gia sơn đỉnh núi mới là che trời đài nhưng trên thực tế chỉ có cái này một khối ngọc t h ạ c h đài mới thật sự là che trời đài chung quanh trên mặt đất bất quá chỉ là hấp dẫn giữa thiên địa linh khí trận pháp thôi tiếp xuống thời gian một tháng ngươi có thể ở chỗ này thật tốt lĩnh hội lúc này trương nhượng nhìn phong viễn dương một chút lĩnh hội cái gì nghe được trương nhượng lời nói phong viễn dương không khỏi cười ha hả ha ha ha ha, ha. ngươi biết không ta cất bước giang hồ nhiều năm như vậy gặp không ít người nhất là tuổi trẻ v õ giả phần lớn đều là muốn ra vẻ hiểu biết liền sợ ở trước mặt ta bị ta phát hiện hắn vô chi đối mặt chân chính không biết đồ vật lại là dám nhắc tới da nghĩ hoặc chỉ có bốn cái người phía trước ba cái là đệ tử ta cái thứ tư chính là ngươi trương tiểu hữu ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta phong thần bang chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý kiếm vũ sơn trang bên kia ta đi nói trương nhượng lắc đầu cảm ơn phong tiền bối ý tốt bất quá n h ế p tấn phong ánh mắt nhìn ta tràn đầy sát ý dù sao nếu là không có ta hắn cùng nhạc n h à n ý ỉa liền ở cùng nhau về phần cái kia nhị công tử bộ vân nam ánh mắt nhìn ta cũng đầy là sát ý ta cái này còn không bái nhập phong thần bang liền đã bị hai tên phong tiền bối đệ tử ghi nhớ nếu là lại bái nhập phong thần bang ta sợ là diêu ra ăn bữa hôm lo bữa mai ha, ha, ha, ha. phong viễn dương nghe nói như thế không khỏi cười ha h a h ắ n tự nhiên biết đây không phải trương nhượng chân chính không nguyện ý gia nhập phong thần bang lý do trương nhượng cất bước giang hồ có người muốn giết hắn trương nhượng tất nhiên trước nghĩ biện pháp giết chết đối phương lại há sẽ sợ cái gì trên thực tế trương nhượng không muốn gia nhập chỉ là lo lắng cho mình trên thân bí mật bị phong viễn dương nhìn ra dù sao phong viễn dương bên người cái kia hai cái bằng hưu trong đó một cái có thể thôi diễn t h i ê n cơ một cái khác hòa thượng chắc hẳn vậy không phải người bình thường mình sao dám tại phong viễn dương bên người lâu lợi thậm chí mình bây giờ tới gần phong viễn dương cũng không dám thi triển thẻ bài năng lực lo lắng bị phong viễn dương phát giác là dị dạng. vậy thì tốt đã như vậy ta cũng liền không miễn cưỡng về phần ở chỗ này l ĩ n h nộ cái gì ha ha nói thật ta cũng không biết che trời đài nha có lẽ là lĩnh hội t h i ê n địa có lẽ là lĩnh hội võ học ai biết n g ồ i ở phía trên trầm rãi lĩnh hội tổng sẽ có thu hoạch dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm hai mươi lăm xâm trên sân thượng nộ huyết thần thứ mười ba cảng chương ba trăm hai mươi lăm xâm trên sân thượng nộ huyết thần thứ mười ba cảng trưng nhượng tuyệt đối không nghĩ tới phong viễn dương vậy mà sẽ cho mình dạng này một cái trả lời nhưng không biết phong tiền bối những năm này tại sâm trên sân thượng lĩnh hội đến cái gì phong viễn dương vừa cười ta mà chỉ là lĩnh hội đến gió không sai liền là gió phong viễn dương nói xong từng bước một đi xuống c h e trời đài lưu lại trương n h ư ợ n g một cái người tại sâm trên sân thượng trương n h ư ợ n g ngược lại là không có gấp lập tức ngồi vào sâm trên sân thượng mà tại ở c h u n g quanh trước nhìn vài vòng sau đó chính mình mới ngồi vào sâm trên sân thượng khoanh chân ngồi tính toạc ngồi xuống về sau trương n h ư ợ n g vậy không biết mình muốn lĩnh hội cái gì phải biết từ mình xuyên qua đến cái này thế giới đạt được thẻ bài năng lực bắt đầu mình cho tới bây giờ cũng chỉ là rút ra người khác võ học năng lực lúc nào mình lĩnh hội qua cái gì duy nhất cần phải tự làm liền là đạt được rất nhiều võ học về sau mình không ngừng tôi luyện đem tự thân cái này chút võ học thông h i ể u đạo lý để chiêu thức ở giữa núi liền một cách trôi chảy thế là trương nhượng liền ngồi tại sâm trên sân thượng nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống trong đầu bắt đầu một màn một màn nhớ lại mình nắm giữ tất cả công pháp tất cả võ học tất cả chiêu thức cho tới nay trương nhượng vẫn đang làm liền là không ngừng rút ra người khác thẻ bài sau đó tăng lên thực lực bản thân cảm thấy nơi nào có nhiều điểm liền rút ra phương diện kia thẻ bài sau đó tiến một bước dung hợp có thể nói cho tới nay trương nhượng mặc dù rất mạnh nhưng đi đều là người khác võ đạo lại là chưa hề có qua mình võ đạo nhưng giờ khác này ngồi tại sâm trên sân thượng không biết muốn lĩnh hội cái gì trương nhượng phản mà rốt cục có thời gian ổn định lại tâm thần thật tốt trải vớt tự thân võ học sau đó suy nghĩ mình võ đạo lúc trước trương nhượng vừa mới đến cái này thế giới mặc dù tính cách có chỗ chuyển biến bất quá vẫn là ở vào chuyển biến bên trong cho nên lúc trước trương nhượng phương thức chiến đấu vẫn như c ũ không phải cấp tiến tiến công mà là phòng thủ phản kích nhưng theo trương nhượng trong giang hồ chém chết dần dần vậy rốt cục bắt đầu hướng phía truy cầu công kích phương hướng phát triển đồng thời trương nhượng trải vớt mình công pháp lại là phát hiện mình công pháp bên trong vậy mà lấy máu cùng lôi hai cái này nguyên tố lớn nhất đao pháp cùng trừng pháp phần lớn tên trong chữ liền mang theo lôi chữ mà nội công lại là lấy máu làm chủ kết hợp tự thân hiện tại nắm giữ lại nghĩ tới tương lai mình muốn trở thành bộ dáng trương nhượng trong óc đối với mình tương lai võ đạo vậy mà dần dần trở lên rõ ràng mình trước đó bắt chức kim thiên tử tu luyện thành chu thiên linh dẫn cùng hoa tâm nôn xá lợi cái này hai môn bí pháp chân khí bản thân bản phòng. Phòng mà công lời nói lấy mình bây giờ nắm giữ võ học chiêu thức còn có rất lớn không đủ mặc dù mình chiêu thức rất mạnh nhưng lại không ra mạnh nhất kim thiền tử không tính lôi âm bắt long quyền hắn cái khác quyền pháp vậy thập phần cường đại mà lúc trước nạo vân long hoàng long phá thiên đồng dạng là vô cùng cường đại chiêu thức về phần mình đao rơi tinh giá mặc dù rất mạnh nhưng loại này thẳng thắn thoải mái chiêu thức lại nhất định phải trúng đích quân địch mới có thể bảo đảm uy lực với lại đao nơi tay còn tốt một khi mình bị quân địch tính toán binh khí không tại trong tay mình lời nói làm cái gì chẳng lẽ trực tiếp bại lộ mình địa bàn thì chuyển ra lôi âm bắt long quyền sao trưng nhượng đ ỗ n nhiên nghĩ đến mình phải chăng có thể thông qua tự thân công pháp thôi động phật môn quyền pháp sau đó để cho mình chiêu thức kỹ năng có được nguyên bản lý lực đồng thời lại không bị quân địch nhìn ra là phật môn quyền pháp lợi như vậy mình lôi âm bắt long quyền liền có thể lấy thi triển đi ra thế là trương nhượng bắt đầu hướng phía cái phương hướng này suy tư tiến vào thẻ bài không gian bên trong bắt đầu xem xét mình bây giờ còn lại cái kia chút cho tới nay đều không dùng bên trên cũng không có dung hợp một chỗ thẻ bài trương nhượng đem rất nhiều thẻ bài đều phân loại đặc t r n g một chỗ chính là vì về sau dung hợp thời điểm thuận tiện một chút dọc theo con đường này mình từ tán bách lâu cùng hoa t i n diệp Hồ một bức tranh còn có cơ không g i ấ u vết bốn cá nhân trên người rút lấy đại lượng kiếm pháp thẻ bài lại từ người khác trên thân rút lấy rất nhiều nội công thẻ bài giờ phút này trương nhượng dự định dung hợp ra một môn thích hợp bản thân mô phỏng ra thuộc về mình phong cách chiến đấu công pháp mô phỏng biến hóa cường đại sinh sôi không ngừng thế là trước đây từng môn công pháp bị trương nhượng không ngừng dung hợp trương nhượng tại mình dung hợp cái này chút thẻ bài thời điểm cũng không phải là đem tất cả thẻ bài đều tùy tiện đặt chung một chỗ không ngừng dung hợp mà là căn cứ mình muốn hiệu quả nhìn dung hợp kết quả kết quả cùng mình muốn võ học tới gần mình liền lưu lại nếu là cùng mình muốn hiệu quả tranh lệch rất nhiều thẻ bài liền để đặt ở một bên cứ như vậy dòng g ã ba ngày ba đêm thời gian trưng nhượng tại sâm trên sân thượng không động đậy tiêu hao cho tới nay mình tích lũy đại lượng màu trắng thẻ bài cùng màu xanh lá thẻ bài cho tới nay trưng nhượng mặc dù tổng đảng không ngừng rút ra người khác thẻ bài dung hợp cái này chút thẻ bài nhưng năm tấm màu trắng mới có thể dung hợp ra một t r ư ơ n g màu xanh lá vô cùng có khả năng dung hợp xuất hiện là một t r ư ơ n g cao tinh cấp màu trắng trên cơ bản từ màu trắng đến màu xanh lá chí ít cần hai mươi tấm thẻ bài đồng dạng từ màu xanh lá đến màu lam cần hai mươi tấm dạng này Từ màu trắng màu màu lam đến liền cuối ầ n dòng dã cùng rốt cuộc tại ngày thứ tư phương đông mặt trời mọc một khắc này trương nhượng dung hợp ra một môn màu tím tam tinh công pháp sinh tử hợp ấn huyết thần công vì dung hợp môn công pháp này chưng nhượng không chỉ có đem lúc trước đạt được huyết hà công dung nhập trong đó thậm chí liền huyết vân đại pháp thậm chí còn có màu tím nhất tinh sinh t ử hòa hợp nhị khí quyết đều dung nhập trong đó sinh tử hợp đ ấn huyết thần công màu tím tăng tinh lấy khí huyết lực làm căng cơ nhưng chuyển hóa làm sinh tử huyết chi lực sinh huyết chi lực khôi phục chữa thương tăng cường tự thân khôi phục sinh sôi không ngừng liên miên bất tuyệt chết huyết chi lực dết chóc huyết tinh tăng cường chiêu thức kỹ năng không chết không thôi lấy công pháp này cùng bất luận cái gì một môn võ học dung hợp đều là có thể thi triển chạy máu thần hóa võ học c h i ề u thức mặc dù sẽ suy yếu nguyên bản c h i ề u thức bên trong bộ phận lý năng lại sẽ gia tăng huyết sắc thế đâu phá thiên đ i ệ m chương n h ư ợ n g hai mắt mở ra trong con mắt một mảnh huyết hồng chính là tu luyện thành công sinh tử hợp tấn huyết thần công về sau độc hưu huyết hồng giờ phút này t r ư ơ n g n h ư ợ n g liền xem như thi triển ra lôi âm bắt long quyền vậy sẽ không bị người nhận ra là lôi âm tự vô thượng tuyệt học lôi âm bắt long quyền giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo h u yêu quý chương ba trăm hai mươi sáu huyết thần công thành bên giới lan g a thứ mười bốn cảng chương ba trăm hai mươi sáu huyết thần công thành bên dưới lan r a thứ mười bốn càng một tháng về sau trưng ơ nhượng tại sâm trên sân thượng đem sinh tử hợp tấn huyết thần công thôi d i ệ n đến viên mãn đồng thời càng là đem mình tất cả công pháp và chiêu thức đều dùng sinh tử hợp tấn huyết thần công dung hợp một phen cơ hồ tất cả võ học đều không có bị suy yếu bởi vì liền xem như đem nguyên lai、like、võ học hơi gọt hơi yếu một chút điểm huyết thần hóa võ học chiêu thức vậy bởi vì chết huyết chi lực mà đền bù bị suy yếu uy lực chỉ có lôi âm bắt long quyền dạng này chiêu thức uy lực giảm bớt có chút nhiều bất quá dù sao cũng là phật môn võ học mình lấy sinh tử hợp tấn huyết thần công dạng này công pháp ma đ v y lực tất nhiên sẽ có hạ xuống đồng thời càng là đem trước mình đạt được tất cả kiếm pháp dung hợp thành cường đại hơn phượng vũ huyết cửu minh cái kia diễn ma kiếm cái kia diễn ma kiếm chỉ có một kiếm nhưng chính là một kiếm này lại là đạt đến màu tím tư tinh chỉ tiếc đao pháp bên trên trương n h ư ợ n g vẫn không có cái gì tinh tiến bất quá bây giờ mình có màu tím tam tinh đao rơi tinh giã màu tím nhị tinh ma vũ tam đao còn có màu tím nhất tinh lôi diện thất thức mặc dù không có c à n g cường đại nhưng có cái này chút đao pháp chiêu thức lại là đủ để cho mình ứ n g đối đủ loại tình huống nhất là ma vũ tam đao môn này đao pháp vốn là ma đạo đạo đạo đa giống như mưa to trên trời rơi xuống bình thường đồng thời một đao chém xuống quét sạch ma khí càng ngày càng mạnh chém xuống trong nháy mắt đó chính là mạnh nhất mà bây giờ trương nhượng nếu là đem huyết thần hóa như vậy một đao kia chém xuống uy lực đem sẽ càng mạnh mẽ đem tự thân tất cả võ học đều rèn luyện một phen về sau chính tốt thời gian một tháng vậy đến trương nhượng đi xuống c h e trời đài kết quả mình vừa mới xuống tới lại là đạt được kiếm vũ sơn trang đám người không nguyện ý tiếp tục tại l à n g gia sơn chờ mình nên rời đi trước tin tức trương nhượng tự nhiên biết cái này tất nhiên làm ai phi để mọi người nên rời đi trước dù sao đối với bọn hắn tới nói ở nơi nào tu luyện ngược lại là mở dạng thậm chí có thể nói tại l à n g gia sơn hoàn cảnh tu luyện xa so với trở về kiếm vũ sơn trang muốn tốt rất nhiều rất nhiều người đều không bỏ được rời đi bất quá mai phi mới là thiếu trang chủ nếu là mai phi khăng khăng muốn rời khỏi đám người cũng chỉ có thể trước một bước rời đi trưng nhượng mong muốn trước khi đi gặp một cái phong viễn dương kết quả lại là đạt được phong viễn dương đi xa nhà còn chưa trở về thi tức mà tiểu phong thần n h ế p tấn phong vậy còn đang bế quan bộ vân nam đưa nhạc nhàn y di trở về cựu giang vừa mới trở về nhưng về, đến về sau liền lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách trương nhượng chỉ có thể cùng hoắc phó bang chủ cá o biệt đồng thời đem ban đầu ở vi sơn hồ phân đ ã phát sinh sự tỉnh giảng thuật một lượn g mặc dù quách tử huy là quách khiếu con trai bất quá đương sơ chuyện xác thực là quách khiếu một mực đang khiêu khích mong muốn tìm mình phiền phước cho nên mình mới đúng quách tử huy ra tay trương nhượng cũng không hy vọng phong thần bang có thể tha thứ mình còn sống cam đoan cái gì chỉ là mình lo lắng mình rời đi phong thần bang về sau quách khiếu sẽ mang người tới đối phó mình cho nên mình cùng hoắc phó bang chủ nói một tiếng cũng coi là cùng phong thần bang bắt chuyện qua về sau nếu là phong thần bang người tới tìm ta phiền phức ta tất nhiên sẽ phán k í c h thu thập xong đồ vật chuẩn bị kỹ càng lộ phí rời đi phong thần bang đi ra lang g i a quận đoạn đường này đều gió em sóng lặng sự tình gì đều không có phát sinh nhưng trương nhượng cũng không biết ngay tại hắn vừa mới rời đi lang g i a quận không ít giang hồ thế lực liền được tin tức đại tiểu thư vừa mới phong thần bang quách phó bang chủ dùng bồ câu đưa tin trương nhượng đã rời đi lang g i a quận tiến vào t i ế t quận cựu giang nhạc nhà nhạc nhàn ý đi h ả về đến về sau liền bị trai nhốt cầm đoán lần này chuyện đối với trong giang hồ tới nói là tin tức lớn nhưng đối với cựu giang nhạc nhà tới nói liền là lớn lao xỉ đục ngay đại hôn tự hủy trong sạch vu hám người khác sau đó bị một tờ hưu thư đưa về đến có thể nói toàn bộ trong giang hồ liền không có so cái này càng ném người sự tỉnh lúc trước nhạc nhàn y gì lại lớn lên giống như hoa sen mới nở khuynh quốc k h u y n h thành chủ nhà họ nhạc một mực đều cảm thấy là chuyện tốt nhưng tuyệt đối không nghĩ tới con gái mình vậy mà sẽ làm ra dạng này chuyện mất hết nhà bố mẹ vợ mặt bất quá bây giờ nhạc nhàn y gì tại nhà bố mẹ vợ vậy có một phần nhỏ mình thế lực đối với bên ngoài hết thẻ tin tức nàng đều rõ ràng gần nhất t r ạ m đao minh bên trong càng là gia nhập phong thần ban quách phó ban chủ nhận được tin tức về sau nhạc nhàn y hề lạnh lùng vừa cười lúc trước mai phi khăng khăng muốn dẫn lấy kiếm vũ sơn trang người rời đi thời điểm ta liền biết cái này trương n h ư ợ n g rời đi ngày liền là hắn nhận lấy cái chết thời điểm chuyên lệnh xuống để tất cả t r ả m đao minh phu nhân chuẩn bị quách phó bang chủ không tiện lời nói liền phái người cải trang cách a n mặc về sau ngụy trang thành chúng ta người liền có thể là đại tiểu thư mặt khác không chỉ có muốn để t r ả m đao minh hành động lên trương nhuộm ư cựu ra cũng không chỉ là chúng ta một nhà thánh quang minh tự pháp không đại sư không phải xuôi nam truyền đạo sao hắn thánh quang minh tự vệ h ẳ n phải biết mình cựu ra ở nơi nào đồng thời còn có môn phái khác cùng thế lực b á i kiếm sơn trang đoạn thời gian gần nhất bầu không khí một mực đều thật không tốt trước đó triều đình bởi vì ngạo vân long tu luyện ngày xưa hoàng cân đạo đến kiếm pháp mà liên tiếp tìm b á i kiếm sơn trang phiến phức kết quả b á i kiếm sơn trang giao ra một trăm h thanh bảo kiếm về sau chuyện này rất nhanh liền giải quyết điều này hiển nhiên liền là muốn b á i kiếm sơn trang đồ vật giờ phút này b á i kiếm sơn trang trang chủ ngồi tại thư phòng nhìn xem vừa mới đạt được tình báo cơ hội rốt cuộc đã đến ở bên cạnh ngạo vân long cùng ngạo vân ngạo lập tức t r a n miệm một lời hỏi cái gì cơ hội giết chết các ngươi tam đệ trương nhượng một cái người rời đi lang ra quận trở về nam dương quận ta bái kiếm sơn trang vừa vặn lấy báo thủ vì lấy cớ trắng trận điều động nhân mã trong bóng tối đại quân phân tán ra tiến về tây thủ cái này đại hán đã là tạo ra đại hán không phải ta người trong thiên hạ đại hán nha cha ta chờ lệnh mang theo thật đuổi theo giết trương nhượng trước hắn cùng kim thiền tử có thể ngang tài ngang sức ta hiện tại cảnh giới khôi phục muốn muốn đánh với hắn một trận bái kiếm sơn trang trang chủ nhìn xem mình con trai lớn ngạo v â long nhẹ gật đầu vậy thì tốt ngươi đi, đi nếu là có thể liền đem cái kia trương nhượng đầu lâu mang về Thế lúc này một cái bù câu đưa tin bay tới rơi vào pháp không đầu vai pháp không gặp bù câu đưa tin trên chân tờ giấy lấy ra nhìn thoáng qua chỉ thấy phía trên viết hai hàng chữ chưng nhuộm một mình ra lan ra Thiên hạ hào h i ệ phát trung không biết bọn hắn thánh quang minh tự p h á p hưng liền là chết tại trương nhượng trong tay mặc dù nói mình cùng p h á p hưng không có cái gì giao tình nhưng dù sao cũng là thánh quang minh tự người làm sao có thể bị một tên giang hồ tiểu bối nói đã giết thì đã giết đâu p h á p không nhẹ gật đầu tiếp tục cho đám người g i ả n g kinh bất quá lần này kể xong về sau p h á p không lại là thu thập một chút mình đồ vật quay người hướng phía đông nam đi đến mà tại trong một cái r ừ n g trúc cổ vấn tam nhìn xem đang luyện công liễu hoàng chân khinh thường cười lạnh một tiếng một cái thi tu tu luyện tự thân có làm được cái gì gánh vác to lớn quan tài liễu hoàng chân thu chiêu về sau nhìn thoáng qua ở bên cạnh nhìn một lúc lâu cổ v ấ n tam cảm thấy vô dụng các ngươi quỷ núi phái vì sao còn muốn tu luyện tam kim ngọc thể quyết cái này cổ v ấ n tam vừa định muốn nói cái gì đúng lúc này hai cái bổ câu đưa tin bay tới hai cái người đem bổ câu đưa tin trên chân tờ giấy lấy xuống trưng n h ư ợ n g một mình ra lan ra thiên hạ hào hiệp chung chu sát giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý